Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 301, sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. 3. View. Tốn phong kiếm khí xé rách không gian, chân hỏa kiếm khí nóng chảy, còn có kiếm khí mang theo tử khí như điện bắn tới. Một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, diệt nguyệt qua cơ hồ hao hết khí lực, trong khóe mắt của nàng chảy ra hai dòng máu tươi. Kinh mạch trên cánh tay nàng vỡ vụn làm máu tươi văng tung tué, nhưng vẫn nặng nề đẩy thanh kiếm đang nắm chặt đi lúc này kiếm pháp cao thâm tới đầu cũng không bằng lực lượng toàn thân bùng nổ, trong hư không lóe lên một luồng sáng xanh rồi biến mất. những phần mộ ngoài một trăm trượng xa bắt đầu sụp đổ, chỗ vết cắt bóng loáng như gương, giống như là được đẽo gọt cẩn thận. lúc này ở trước mặt diệt nguyệt qua, đám kiếm thi như bị biến thành tượng, cả đám giống như bị thứ gì đó trói buộc, yên lặng đứng tại chỗ. sau một hơi thở, một khối thịt vụn từ bên hông chúng rơi xuống. sau hai hơi thở, tại chỗ đó đã có vô số khối máu thịt rơi xuống. Những mảnh xương trắng mang theo nhiều điểm sáng màu trắng nhạt rời rạc rơi xuống, rất nhanh tan biến trong trời đất. Chậm rãi ngồi xuống trước mặt Ninh Hoàn Chân, trong thật khiếu của Diệp Nguyệt Qua cũng đồng thời chảy ra máu tươi, thậm chí trên cánh tay trắng nõn như ngọc cũng bị chảy vô số vết máu. Nhìn Ninh Hoàn Chân đang cười khổ, trên mặt Diệp Nguyệt Qua nở một nụ cười. Lần này, huynh không thể rời bỏ ta được rồi. Lần này, huynh không thể rời bỏ ta được rồi. Trong mắt Ninh Hoàn Chân lộ ra vẻ chấn động lẩm bẩm nói: hình ảnh trước mắt hắn như quay lại một ngày tuyết rơi núi phù vân bị bao phủ bởi một mảnh tuyết trắng không gian như bị nhuộm thành một màu trắng từng bông tuyết phiêu phiêu rơi xuống mặt đất bên một gốc quế hai tiểu hài tử ngồi dựa lưng vào nhau ngồi ngắm cảnh tuyết rơi hoàn chân ca rốt cục chúng ta cũng được ngắm tuyết rơi cùng nhau tiểu cô nương cao hứng nhìn về phía trước kêu lên thật lâu sau tiểu cô nương có chút mắt hưng quay đầu lại bởi vì tiểu nam hải bên cạnh nàng chỉ mải mân mê một cành cây trong tay Trên mặt tuyết trước mặt hắn có vẽ vài vết kiếm. Hoàn chân ca. Huynh đã đáp ứng cùng Nguyệt Qua ngắm tuyết mà. Tiểu cô nương giận dỗi nói. Trên khóe mắt như có giọt lệ long lanh chảy ra. Một lát sau. Hoàn chân ca. Về sau mỗi ngày, Nguyệt Qua đều cùng huynh luyện kiếm. Như vậy thì mỗi ngày ta đều có thể cùng huynh ngắm tuyết rơi. Tiểu cô nương vui vẻ nói, đôi mắt long lanh nhìn tiểu nam hài trước mắt. Tám năm sau. Vẫn là gốc quế trước đây. Từng bông tuyết phiêu đãng rơi xuống, tiểu nam hai lúc trước đã trưởng thành, mà tiểu cô nương lúc trước cũng đã trở thành thiếu nữ duyên dáng. Lúc này có hai người đang sánh vai đứng. Một lát sau, bỗng vang lên tiếng kiếm khí xe gió. Cương phong kiếm khí màu trắng trong không trung càn quét, gốc quế lúc trước hai đứa đứng cạnh ngắm tuyết rơi đã bị chém đổ đến tận gốc. Trên mặt tuyết có vết kiếm loang lổ. Một trong hai người đó chính là tiểu nam hai tám năm về trước, chỉ là bây giờ đây, bên cạnh hắn không phải là hình dáng của tiểu cô nương tám năm trước. Hoàn chân, con là người mà mấy năm nay sư phụ thấy có tư chất cao nhát. Kể cả là Thiên thiên tư chất hay khả năng lĩnh ngộ người cũng là người đứng đầu. Hôm nay sư phụ sẽ truyền cho con cửu thiên cương phong kiếm, hy vọng con có thể làm dạng danh bộ kiếm pháp tinh thâm này. Đệ tử đã hiểu. Hiểu là tốt rồi. Con đường kiếm đạo không thể qua loa được, cho nên ngươi không thể bỏ bê tu luyên. Phải biết rằng, trên kiếm đạo thì kiếm giả không thể có gì ràng buộc được. Nếu trong mắt có thứ gì vĩnh viễn thì đó phải là kiếm trong tay. Từ lúc đó, trong mắt Tiểu Nam Hải, tiểu cô nương đã không còn là gì quan trọng nữa. Gốc quế trước đây, lại là cảnh còn người mất. Ta thật sự đã sai lầm sao? Ninh Hoàn Chân run rẩy vươn tay đặt trên mặt Diệp Nguyệt Qua. Trên mặt Diệp Nguyệt Qua lộ ra nụ cười sáng lạn, không có sai. Chúng ta đều không thể làm theo ý mình được. Nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Diệp Nguyệt Qua, ánh mắt Ninh Hoàn Chân càng thêm mông lung. Khuôn mặt kia càng thêm quen thuộc, càng thêm sáng lạn cùng mỹ lệ. Hắn phát hiện đây là lần đầu tiên hắn được thấy lại khuôn mặt như vậy, sau bao nhiêu năm. Có phải bây giờ muội rất khó nhìn không? Trên tay dính nhiều vết máu, Ninh Hoàn Chân khẽ nhếch mép, lộ ra nụ cười. Không biết là đã bao lâu mà hắn chưa được cười như vậy. Không khó coi, muội là người xinh đẹp nhất mà ta thấy. Nguyên bản ánh mắt của Diệp Nguyệt qua dần ảm đạm xuống chợt sáng lên, có thật vậy không? Thật sự. Ninh Hoàn Chân cố gắng gật đầu nói. Hắn cảm giác mọi vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Diệp Nguyệt Qua cố gắng nâng người lên, hướng mặt mình tới bàn tay kia. Nàng đã từng nhiều lần tưởng tượng đến khi nào thì tình huống này sẽ xuất hiện, nhưng nàng không hề nghĩ đến lại phát sinh vào tình cảnh hôm nay. Từ mắt Diệp Nguyệt Qua có hai giọt máu chảy ra, cảnh vật trước mắt nàng trở lên mơ hồ, chỉ còn lại một mảnh thế giới màu đỏ. Rốt cuộc muội đã có thể ở bên huynh, ngay cả sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối, muội cũng muốn theo huynh. Tốt lắm. Sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Huynh có hối hận không? Không bao giờ. Một chữ cuối cùng vừa nói xong, trên đỉnh đầu hai người hiện lên hai luồng sáng trắng. Ánh sáng tụ tập lại thành một quả cầu sáng lạ, ở trên đỉnh đầu hai người giao nhau, thật lâu sau chậm rãi biến mất. Lúc này, ba người lục thanh từ bên một ngôi mộ đi ra. Sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Lòng tuyết yên lặng đứng nhìn hai người tựa vào nhau. Từ trên mặt họ, nàng thấy được một nụ cười thỏa mãn khiến trong lòng nàng sinh ra một trận rung động. Hay cho câu sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Trong ánh mắt nghi hoặc của hai người lục thanh, long tuyết phá lên cười điên cuồng. Trong đôi mắt của nàng hiện lên hung quang. Cái gì mà sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối? Ta không tin. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 302, kiếm thi diệt, kiếm mộ mở. long tuyết như điên cuồng, phất tay bắn ra một đạo hàn băng kiếm khí. Dừng tay. Lục thanh gầm lên một tiếng. Trước mặt thi thể hai người ninh hoàn chân trống rỗng xuất hiện một lôi thuẫn màu tím hàn băng kiếm khí đánh vào trên mặt thuẫn tạo lên một gợn sóng vô hình nhàn nhạt tỏa ra xung quanh hay cho hiểu ra căn nguyên duyên hoa tẩy tẫn cảnh giới của ngươi tăng lên thật nhanh long tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn lục thanh trong mắt hiện lên một chút dị sắc mà nàng thấy lục thanh ngăn cản thì cũng không có tiếp tục ra tay nữa nhất thời bầu không khí trở lên trầm trọng không thèm để ý tới lời nói của long tuyết lục thanh bước hai bước tới trước mặt thi thể hai người ninh hoàn chân lại nói thì hắn cùng ninh hoàn chân cũng có chút giao tình tuy mỗi người ở một phía tông môn nhưng trong lòng lục thanh vẫn còn chút tình nghĩa hai vị hãy ra đi bình an lục thanh than nhẹ một tiếng rồi vung tay phải lên trên thi thể hai người chợt bốc lên lôi quang trói mắt lôi quang chợt lóe rồi biến mất thi thể hai người tan biến đến bụi phấn cũng không còn lạc tâm vũ đứng bên cạnh nhìn động tác của lục thanh có chút kinh nghi đợi cho lục thanh quay người lại hắn mới mở miệng hỏi người đã ngộ được thật sao lục thanh lạnh nhạt cười cũng không lảng tránh nói chỉ là ngẫu nhiên ngộ ra mà thôi Ngẫu nhiên ngộ ra, lạc tâm vũ cười khổ lắc đầu nói tiếp: Người ngẫu nhiên ngộ ra thì không biết bao nhiêu kiếm chủ muốn chết đây. Lạc tâm vũ nói không sai, phần lớn kiếm chủ đều khó có thể chạm tới một phần của cảnh giới kiếm hồn. Thậm chí có kiếm chủ nghị lực rất lớn, dành cả thời gian trăm năm để du lịch khắp đại lục, chỉ để cầu lĩnh ngộ, nhưng cho tới tận cuối đời cũng không thể chạm tới một phần của cảnh giới kiếm hồn. Từ trước đến nay, cứ một trăm kiếm chủ thì có trên dưới mười người có thể đạt tới cảnh giới giả hồn, tẩy tận minh hoa. Đây là còn chưa tính số ngưng thất bại trong lúc ngưng tụ kiếm hồn. Muốn đạt tới cảnh giới kiếm hồn, rất khó. Lạc tâm vũ lắc đầu, đem những tâm tư này nọ loại bỏ. Lúc này mặt đất bốn phía chấn động, hơn mấy trăm kiếm thi vây quanh ba người. Nhưng tựa hồ những kiếm thi này có điều kiêng kỵ, nên chậm chạp không triển khai công kích. Đây là cái gì? Ánh mắt lục thanh chuyển tới nhìn tế đàn trên bãi đá màu đỏ tươi, như là màu máu tươi vậy. Từ đó bỗng có một cỗ dao động cổ quái tản ra giao động này như có lực hấp dẫn rất lớn với kiếm thi làm chúng tụ tập đến đó tế đàn này có điều cổ quái nhìn bãi đá như tràn ngập máu tươi không biết vì sao trong lòng ba người cảm thấy bất an đồ vật quỷ gì chứ long tuyết khẽ quát một tiếng phất tay bắn ra một đạo hàn băng kiếm khí chém về phía tế đàn ẩm ẩm ngoài dự đoán của mọi người dưới hàn băng kiếm khí của long tuyết tế đàn không hề có phản ứng gì bị kiếm khí chém thành hai mảnh lộ ra sự việc cổ quái ở bên trong đây là giờ phút này xuất hiện trước mắt ba người là hơn một nghìn khối ngọc bài màu đen bên trong có một tầng sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt lạc tâm vũ không cảm nhận được gì nhưng lục thanh lại cảm nhận được vô số dao động linh hồn khác nhau lục thanh có chút khiếp sợ quay đầu nhìn lại những kiếm thi nếu hắn đoán không sai thì đó là chỗ phong ấn linh hồn của những kiếm thi này quả nhiên sau khi cẩn thận cảm ứng lục thanh phát hiện có một số ít dao động linh hồn chính là của những kiếm thi trước mắt linh hồn của họ phần lớn bị nhốt trong mỗi cái ngọc bài màu đen ở bên trong dãy ruộng rất kịch liệt một bộ phận linh hồn đã gần thoát ra hiện giờ chỉ cần linh hồn bọn họ thoát ra khỏi ngọc bài là có thể thuận lợi luân hồi lại nghe long tuyết hừ lạnh một tiếng nói chỉ là một đám kiến hôi chỉ biết sống tạm bở tới bây giờ đến dũng khí tự làm hồn phi phách tán hồn vía lên mây cũng không có hai người lục thanh nghe vậy sửng sốt lập tức nhìn tới xung quanh chính xác tuy rằng một số kiếm thi thoát ra khỏi phong ấn của kiếm mộ Nhưng không hề ít những phần mộ không hề nhúc nhích, chẳng lẽ chúng nó, lại nhìn kỹ bên trong, quả thật có một số ngọc bài bị hỏng rơi trên mặt đất. Phong ấn không bị phá vỡ, mà ngọc bài chấn áp linh hồn bị vỡ vụn vậy thuyết minh. Hồn phi phách tán hồn vía lên mây, từ những năm tháng vô tận trước đây, bọn họ cũng đã hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Khi nghe long tuyết nói, ánh mắt hai người lục thanh nhìn về phía những kiếm thi cũng khác hẳn. Những kiếm thi này trải qua năm tháng vô tận mà vẫn tồn tại có thể cho là từ thời kỳ hoang dã thượng cổ đó là phải năm vạn năm bị phong ấn thời gian như vậy mà vẫn chịu đựng có thể thấy oán khí trên người bọn họ nồng đậm như thế nào nhưng đồng thời về phương diện khác cũng cho thấy là bọn họ rất sợ sệt cái chết bị chấn áp vô tận năm tháng mà còn nếu năm tháng không thể giết chết các ngươi thì hôm nay ta sẽ đưa tất cả ra đi long tuyết hử lạnh một tiếng hai tay giơ lên vẽ ra vô số tàn ảnh hàn băng kiếm khí sắc bén phá không hướng tới những khối ngọc bài đánh tới Lục Thanh cũng không có hảo cảm gì với những kiếm thi này, nên không hề cản trở động tác của Long Tuyết. Ầm um, ầm, um, ầm um, ầm. Um. Trong phút chốc vô số ngọc bài bị đánh vỡ thành bụi phấn. Ngao! Hàng loạt tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Rất nhiều kiếm thi tự ôm lấy đầu kêu gào thảm thiết. Nhiều điểm sáng màu trắng từ đỉnh đầu bọn họ thoát ra, cũng không như lúc trước Lục Thanh chứng kiến biến mất trong trời đất, mà những điểm sáng đó trong nháy mắt thoát vỡ. Lục Thanh nghe được tiếng vang giống như là tiếng kêu thảm của linh hồn vô số thanh âm kêu gào của linh hồn hợp lại lục thanh nhịn không được sắc mặt trắng bệch phải qua một lúc mới khôi phục lại lại nhìn lạc tâm vũ cũng không có phản ứng gì lục thanh càng thêm khẳng định sự bất phàm của long tuyết lạc tâm vũ vì cảnh giới không đủ không thể cảm ứng được linh hồn tồn tại nhưng long tuyết bất đồng thông qua quan sát lục thanh có thể khẳng định linh hồn lực của long tuyết còn vượt trên hắn rất nhiều lục thanh đang mải suy nghĩ thì những bia mộ trong trăm trượng bỗng chấn động nguyên bản luồng linh quang năm màu đã biến mất lúc trước lại nở rộ lên Một cỗ uy áp giáng xuống, ép tới trong lòng ba người. Chẳng lẽ ngôi mộ kia là nơi chôn cất ngũ hành kiếm tôn? Lạc tâm vũ mở miệng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ở chỗ bia mộ hơn trăm trượng đột ngột xuất hiện mộ cánh cửa cao gần một trượng. Cánh cửa tản ra ánh sáng năm màu lưu chuyển, nhìn qua như là một lốc xoáy năm màu xoay tròn. Đây là cổng vào. Lục thanh trầm giọng nói. Hắn cảm thấy trong lòng mình có chút bất an. Vù cái gì mà lúc bốn người của Phù Vân Tông đến? Cánh cửa này không mở ra, hay là phải giết sạch đám kiếm thi mới được. Hiện giờ lục thanh cảm thấy hành trình kiếm mộ càng thêm quỷ dị. Giống như có một bàn tay vô hình khống chế hết thảy, làm mọi người từng bước đi tới địa phương chết chóc, hoặc người chết ta vong. Chúng ta mà đi vào thì mấy người nhất thanh thiên phải làm sao? Lạc tâm vũ mở miệng hỏi. Sau một tháng, kiếm mộ tự động tống xuất người bên trong ra, nơi này cũng không còn tồn tại kiếm thi. Đột nhiên Long Tuyết mở miệng nói. Lạc thanh cũng lạc tâm vũ nhìn nhau. Lòng tuyết thực sự rất kỳ quái làm người ta không thể hiểu nổi nàng đang nghĩ gì. Ngay sau đó, mặc kệ hai người lục thanh có đồng ý hay không, Long tuyết liền từng bước tiến tới lốc xoáy năm màu. Lục thanh nhướng mày, hắn cảm thấy Long tuyết thật cố chấp. Lốc xoáy năm màu này không biết có nguy hiểm không, nếu lại là một nơi hung hiểm thì chẳng phải là mất không tính mạng sao. Bên kia, lạc tâm vũ cũng đồng dạng co mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hít sâu một hơi, lục thanh nói, đi thôi hắn nói xong liền đi nhanh tới lốc xoáy năm màu trong một phiến không gian có khí ngũ hành rất nồng đầm tràn ngập lục thanh xem phiến không gian này phải rồng hơn 10 dặm khắp trời đất đều có khí ngũ hành trên bầu trời có một mặt trời năm màu độc nhất vội nhị một loại khí tức huyền ảo khó hiểu tràn ngập khắp không gian này lúc này ba người lục thanh đứng trên mặt đất mỗi tắc đất đều tràn ngập năm loại màu sắc nguyên khí trong trời đất gần như cô động thành thực chất thường thường đều có thể thấy rất nhiều linh dược vạn năm mà không hề có hung thú nào bảo hộ. Lục Thanh cùng Lạc Tâm Vũ còn đang vui mừng, bỗng Long Tuyết ở bên cạnh sắc mặt đại biến. Lĩnh vực Hai từ xa lạ từ trong miệng Long Tuyết thốt ra. Hai người Lục Thanh thấy từ trong mắt nàng rõ ràng có một tia sợ hãi. Rốt cuộc đó là cái gì mà khiến Long Tuyết thất thối như vậy? Lĩnh vực là cái gì? Lục Thanh giống như không biết sự việc phiền toái, mở miệng hỏi. Vẻ mặt Lạc Tâm Vũ bên cạnh cũng đầy nghi hoặc chờ đợi Long Tuyết trả lời. Long Tuyết quay đầu lại lốc xoáy năm màu đã biến mất không còn sắc mặt nàng trở lên vô cùng ngưng trọng đó là thần thông mà chỉ có cảnh giới kiếm phách mới có lĩnh vực lực lượng thuộc tính Long Tuyết trầm giọng nói dừng lại một chút như đang hồi tưởng lại Long Tuyết cảnh giác nhìn bốn phía rồi nói tiếp cái gọi là lĩnh vực chính là hồn phách của tông sư cảnh giới kiếm phách hợp cùng với lực lượng mà bản thân lĩnh ngộ ngưng kết ra một phiến không gian thuộc tính độc lập trong phiến không gian thuộc tính này tông sư đó là chúa tể tuyệt đối trừ phi có tồn tại cao hơn hắn Nếu không thì không thể vận động một chút lực lượng thuộc tính nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 303, lĩnh vực tam khảo, phần 1. Lĩnh vực. Nghe Long Tuyết giới thiệu lục thanh và lạc tâm vũ, rốt cục mới biết được đây là một thần thông nghịch thiên của tông sư cảnh giới kiếm phách. Lĩnh vực là đáng sợ như thế nào? Theo cách nói của Long Tuyết, thì giờ phút này bọn họ như con thú rơi vào một cái bẫy của người thợ săn, sống chết đều do người khác quyết định. Chẳng lẽ ngũ hành kiếm tôn còn sống Như nghĩ tới cái gì, lạc tâm vũ bỗng mở miệng nói. Rất có thể. Long tuyết tiếp tục nói, trong lĩnh vực này vẫn còn có sinh cơ. Ta thực hoài nghi những gì mà điển lục ghi chép lại. Ngũ hành kiếm tôn chỉ sợ chưa hoàn toàn ngã xuống. Tiểu nha đầu. Không nghĩ tới ngươi lại có kiến thức như vậy, thực khó có được a, Đột nhiên trong phiến không gian này, mây gió nổi lên, mặt trời năm màu trên bầu trời biến mất. Ngược lại trên bầu trời hé ra một khuôn mặt giả nua, uy áp như cơn sóng trường giang ép xuống, áp bức ba người rắc rắc, từ trên người lạc tâm vũ liên tục chuyển ra tiếng xương cốt bị đè ép. vốn hắn đã bị trọng thương, tuy thoạt nhìn thì đã gần khôi phục, nhưng thương tích đầy người như thế nào có thể dễ dàng khôi phục? nhất thời hắn bị uy áp từ bầu trời ép xuống không chịu nổi. lục thanh bước lên, nhanh chóng chắn trước mặt lạc tâm vũ. tuy rằng uy áp cũng đè ép người hắn, nhưng hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ tương đương với thanh kiếm cửu phẩm mà kháng trụ được. di, thân thể tiểu tử này thật mạnh mẽ, như là một thanh kiếm được rèn lên vậy. Bên trong người còn có ẩn dưỡng tia khí sắc bén. Thật là kỳ sự. Thực là hảo cơ duyên. Hảo kỳ ngộ. Gương mặt già nua che kín mấy trăm trượng trên không trung. Những lời thốt ra giống như tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Không cần phải nói ba người lục thanh cũng biết chủ nhân của gương mặt này là ai. Thần thông bậc này trừ ngũ hành kiếm tôn ra còn có thể là ai. Vãn bối ra mắt kiếm tôn. Hít sâu một hơi, lục thanh cùng long tuyết đồng thời cất tiếng nói. Ân. Rất tốt. Ba tiểu gia hỏa này rất không sai. Gương mặt mà ngũ hành kiếm tôn huyễn hóa ra giả nua vô cùng. Ba người nghe trong lời nói của lão mang theo sự tang thương vô cùng. Vô tận năm tháng. Từ thời kỳ hoang dã thượng cổ tới bây giờ, đó thực là những năm tháng dài vô tận. Trần chờ một lúc, Lục Thanh vẫn mở miệng nói, tiền bối vẫn còn sống tới bây giờ, vì sao lại phải kiến tạo kiếm mộ này? Nghe Lục Thanh hỏi như thế, hai người long tuyết cũng hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời. Đúng vậy nếu đúng như lục thanh nói thì cần gì phải kiến tạo kiếm mộ này? hanh một tiếng ngâm chấn động hồn phách vang lên dưới ánh mắt kinh hãi của ba người khuôn mặt giả nuôm bao trùm mấy trăm trượng trên hư không biến mất ngay lập tức ở chỗ cách ba người hơn mười trượng linh khí ngũ hành tụ tập lại thân ảnh một lão nhân bình thường ngưng tụ ra toàn thân lão nhân này đều là do khí ngũ hành ngưng kết lại nhưng không hề gây trở ngại lão nhân hành động và nói chuyện ánh mắt lão nhân thâm thúy giống như vực thảm sâu không thấy đáy không hề có một gợn sóng Thật lâu sau, lão nhân mới thở dài một hơi, nói, không ai có thể sống được qua những năm tháng dài rằng giặc như vậy cả. Cho dù là tu vi của lão phu năm đó cũng tuyệt đối không có khả năng. Vậy sao người? Lạc tâm vũ theo bản năng mở miệng nói. Nói thế này, hiện tại trước mặt các ngươi chỉ là một tia thần niệm hồn phách của ta mà thôi. Có thể tồn tại đến hôm nay, cũng phải dựa vào trợ giúp của hơn nghìn hồn phách kiếm giả bị chấn áp bên ngoài. Cho dù như thế thì hôm nay gặp các ngươi cũng là lần đầu tiên ta từ trong ngủ sau tỉnh lại. Thì ra là thế. Nghe Ngũ Hành Kiếm Tôn nói như thế, Lục Thanh mới hiểu được vì sao bên ngoài phải trấn áp nhiều linh hồn kiếm giả như thế. Xem ra tác dụng chính là cung cấp lực lượng để một tia thần niệm hồn phách của Ngũ Hành Kiếm Tôn sinh tồn. Trong lòng Lục Thanh phán đoán, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói, thứ cho vãn bối vô lễ. Tiền bối thuộc về một đường thiên đạo chúng ta, nhưng sao lại vì việc tư mà trấn áp linh hồn của nhiều kiếm giả vô tội như vậy? Chẳng lẽ người không sợ làm trái với đạo trời sao? Lục huynh, lạc tâm vũ đứng bên sửng sốt, vội vàng lên tiếng ngăn cả. Ánh mắt long tuyết bên cạnh cũng sáng ngời, nhìn về phía lục thanh càng thêm quỷ dị. Lão nhân nghe được lời nói của lục thanh cũng ngẩn ra, nhưng lập tức trên mặt lão lộ ra vẻ khinh thường mở miệng nói, đạo trời sao? Cho dù làm trái mà bị phạt lão phu cũng cam tâm tình nguyện. Những loại phản đồ đó, không nói chấn áp một nghìn, kể cả là nghìn vạn lão phu cũng không ngại. Phản đồ. Ba người sửng sốt, đối với lời nói của lão nhân sinh ra tò mò, nhìn ba người còn đang nghi hoặc lão nhân không muốn giải thích nhiều, mở miệng nói, có những việc phải chờ các ngươi đạt tới cảnh giới kia mới biết được. Hiện tại các ngươi nên lo lắng làm sao để vượt qua khảo nghiệm của lão phu, lấy được truyền thừa sở học cả đời của ta. Lúc này, mục đích lớn nhất mà đệ tử của bảy tông môn tiến vào kiếm mộ đã xuất hiện trước mặt ba người lục thanh. Lúc này nghĩ lại thì, năm mươi người của bảy tông môn tiến vào kiếm mộ, kết quả là chỉ còn lại bảy người. Những người còn lại toàn bộ bỏ mình trong kiếm mộ. Đến tận đây, xem như thế hệ trẻ của sáu tông môn kia đã hoàn toàn mất hết. Nếu lúc này bọn họ còn không có biện pháp gì, thì chỉ sợ sau trăm năm nữa đến cấp bậc đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không đủ, từ đó mà bị loại khỏi danh sách tông môn cấp thanh phàm. Ánh mắt lão nhân quét nhìn ba người. Tuy không có khí thế gì phát ra, nhưng lục thanh vẫn cảm thấy toàn thân mình như bị nhìn thấu. Không phải nói đến long tuyết, lúc này trên mặt nàng cũng lộ ra hàn ý, khuôn mặt trở lên đỏ bừng. Hỏa khí của tiểu nha đầu này không nhỏ a, Sợ là không hợp với cảnh giới của ngươi. Lão nhân kinh ngạc nhìn Long Tuyết, nói. Có thể hai người lục thanh không cảm thấy gì, nhưng trong lòng Long Tuyết lại nổi sóng. Ánh mắt lão nhân như nhìn thấu tất cả, tựa hồ như mọi bí mật trước mắt lão đều bị phơi bày. Đây là nhãn lực của tông sư cảnh giới kiếm phách. Long Tuyết cố gắng thu liễm hàn ý trên mặt lại. Trừ bỏ khuôn mặt của nàng còn hơi đỏ lên, còn chỉ lát sau đã hoàn toàn khôi phục lại như trước. Lão nhân gật đầu. Tiếp tục nói, những gặp gỡ lúc trước của các ngươi xem như là khảo nghiệm thứ nhất. Có thể sống được tới đây là cơ duyên của các ngươi. Bây giờ sẽ là khảo nghiệm thứ hai. Khảo nghiệm thứ hai. Lạc tâm vũ nghi hoặc nói. Nghe lời nói của lão nhân hình như còn có khảo nghiệm thứ ba, thứ tư. Không sai. Lão phu tổng cộng có ba khảo nghiệm dành cho các ngươi. Trong ba người các ngươi cũng chỉ có một người được nhận truyền thừa của ta. Lão nhân liếc mắt nhìn lạc tâm vũ mở miệng nói. Nhìn kỹ. Tay lão nhân phất lên. Khí ngũ hành trong trời đất như cơn sóng chiều tụ tập lại. Thậm chí trong hư không, kiếm khí vô cùng tinh thuần, theo tay lão nhân huy đồng mà tụ tập lại. Tuy rằng lão nhân không có nhắm vào ba người nhưng họ vẫn cảm thấy một cỗ áp lực nặng, như núi đè ép lên, làm người ta khó có thể chống cự. Thật đáng sợ. Họ không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Lão nhân chỉ là một tia thần niệm của ngũ hành kiếm tôn, vậy mà khi lão giơ tay nhất chân đều có thể dẫn động đại thế của trời đất. Nếu đổi lại là bản thân kiếm tôn hay là kiếm tổ gì đó, thì không biết sẽ có uy lực như thế nào. Một đoàn linh quang ngưng tụ trước mặt lão nhân. Khi kiếm khí của lão nhân vừa rót vào, trước mặt ba người nhanh chóng hình thành thân ảnh một người. Người này cũng lão nhân bất đồng, khi vừa dung nhập kiếm khí vào, một cỗ khí thế sắc bén từ trên người này phóng lên tận trời, phá nát một đám mây trôi. Đây là, cảm thụ khí thế như ngưng tụ thành thực chất của người trước mặt, ba người lục thanh đều dùng mình. Tuy họ chỉ thấy khí thế của người này đạt tới kiếm chủ trung thiên vị, nhưng không biết vì sao mỗi người đều có một cảm giác bất an dâng lên. Lão nhân quét mắt nhìn một lượt, mở miệng nói, khảo nghiệm thứ hai này rất đơn giản, chỉ cần đánh thắng được kiếm khôi của ta. Kiếm khôi sẽ dựa theo tu vi của mỗi người mà có cảnh giới tu vi tương ứng. Có thể thắng được nó, các ngươi mới được xem như có tư cách để nhận khảo nghiệm cuối cùng. Người thứ nhất, chính là ngươi. Lời vừa nói hết, lão nhân liền chỉ tay vào lạc tâm vũ đồng thời tay áo lão phát lên. Tử Hà Kiếm lúc trước bị thất lạc bên ngoài kiếm mộ, trống rỗng xuất hiện trước mặt lạc Tâm Vũ. đợi cho lạc Tâm Vũ cầm lấy Tử Hà Kiếm, lão nhân lại chỉ tay ra. hai người lục thanh cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem thân hình bọn họ giam lại. trước mặt chợt lóe lên luồng sáng năm màu, bọn họ liền xuất hiện ở một địa phương cách đó trăm trượng, đứng ở gần lão nhân. ngẫm nghĩ một chút, lão nhầm lại vung tay lên, nhất thời trên đỉnh đầu lạc Tâm Vũ xuất hiện một đóa hoa nhỏ tản ra ánh sáng màu xanh lục trong suốt mặt trên của đóa hoa có từng giọt xương trong suốt màu xanh lục nhạt, khí hệ mộc nồng đậm tràn ra. giọt xương rơi vào đỉnh đầu của lạc tâm vũ trong nháy mắt biến mất không thấy. lấy mắt thường có thể thấy được vô số vết thương trên người lạc tâm vũ đang dần khép lại. tiểu tử ngươi cứ thả tay mà đánh. lĩnh vực của ta nối tiếp với vùng đất hoang dã, ngươi có thể điều động chân hỏa khí. chỉ cần ngươi đánh thắng kiếm khôi là có thể vượt qua khảo nghiệm. lão nhân mở miệng nói, xem như nói ra luật đấu. không khí bắt đầu trở lên ngưng trệ lạc tâm vũ cố gắng bình tĩnh tâm thần nhìn về phía đối thủ trước mặt chiến ý của hắn dần bừng cháy ông tiếng kiếm ngâm cao vút từ trên người lạc tâm vũ cùng kiếm khôi vang lên sóng âm nhàn nhạt khoách tán ra bốn phía nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19. nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi mươi chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 304, lĩnh vực tam khảo phần 2. trên tay kiếm khôi một thanh trường kiếm màu đỏ đậm chậm rãi ngưng kết ra mũi kiếm màu đỏ chỉ thẳng vào lạc tâm vũ lạc tâm vũ cố gắng bình tĩnh lại cảnh giác nhìn kiếm khôi tuy hắn biết đó là do ngũ hành kiếm tôn tùy tay ngưng kết thành nhưng không biết nó có sức mạnh như thế nào thứ tầm thường đơn giản nhưng từ trên tay kiếm tôn đi ra thì không phải tầm thường đơn giản nữa lạc tâm vũ đem hết tâm thần tập trung vào tử hà kiếm trên tay trong hư không vô số điểm sáng màu vàng rực rỡ tụ tập lại trên thân kiếm nhất thời trên tử hà kiếm bốc lên một ngọn tử dương chân hỏa không khí chung quanh bị ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt thoát phá thành chân không chỉ một động tác cũng đều có thể nhận ra cao thấp hai người lục thanh nhìn ra được kiếm khôi chỉ sử dụng kiếm khí hệ hòa bình thường mà ngưng kết trường kiếm mà làm cho cả không gian chung quanh vặn vẹo còn lạc tâm vũ lại làm cho không khí chung quanh bị đốt cháy mà thoát phá chân không hiển nhiên lạc tâm vũ rơi vào hạ phong quanh hai người có vô số đất đá vụn trôi nổi lên hai người còn chưa có động tác gì mà không gian chung quanh hai mươi trượng như im lặng lại Đất đá vụn bị khí thế đè ép hóa thành bột mịn bay khắp không gian. Tại chỗ hai người lục thanh mà nhìn, thật giống như có một quả cầu năm màu rộng hơn 10 trượng không ngừng xoay tròn. Lạc tâm vũ rốt cuộc cũng ra tay. Một luồng sáng màu vàng phá không bắn ra, khoảng cách gần 20 trượng trong nháy mắt xuyên qua. Trong ánh mắt ngưng trọng của hai người lục thanh, kiếm khôi cũng bắt đầu di động thân hình. Hưu! Hai thanh kiếm đồng thời đâm vào quả cầu năm màu. Trong nháy mắt. Quả cầu năm màu đang xoay tròn liền đình chỉ lại, tiếng kiếm rít vang lên trói tai. Một cỗ kiếm khí dao động mạnh mẽ từ bên trong chuyển ra, đất đá bay tán loạn đầy trời. Một cơn sóng khí lạnh thấu xương bắn ra bốn phía, trên không trung nổi lên vô số cơn gió lớn. Lạc Tâm vũ liên tục lùi lại sáu bước, có chút không thể tin nhìn kiếm khôi, trầm giọng nói, cảnh giới kiếm pháp thật cao, lực như bôn lôi, kiếm đánh vô thanh, có ruồi không rơi, mưa cũng không vào. Long Tuyết mở miệng khẽ ngâm rồi nói tiếp. Đây là cảnh giới tự hóa khinh trọng đại thành. Tự hóa khinh trọng đại thành. Lục thanh khẽ thì thào trong lòng hắn như có điều ngộ gắt gao nhìn chăm chú động tác của kiếm khôi. Sau một kiếm, kiếm khôi cũng không truy kích mà lùi về sau. Lạc tâm vũ cũng nhìn ra, kiếm khôi chỉ đánh trả lại khi có người công kích nó. Một kiếm vừa rồi, xem như là hắn đã thất bại. Điều này làm cho chiến ý trong lòng lạc tâm vũ hừng hực bốc lên. Cùng cảnh giới và tu vi, hắn lạc tâm vũ sao có thể thua người khác. Khí thế bừng bừng mang theo nhiệt độ nóng cháy từ người Lạc Tâm Vũ bốc thẳng lên cao. Tử Dương Chân Hỏa ngưng tụ trên không trung. Chỉ sau thời gian có một hơi thở, một quả cầu lửa màu vàng trói mắt chiếm cứ cả phạm vi gần mẫu hình thành, cách đỉnh đầu của Lạc Tâm Vũ 500 trượng. Quả cầu lửa tỏa ra nhiệt độ nóng cháy bá đạo, không khí chung quanh bị ngọn lửa thiêu đốt, cả không gian như vặn vẹo lên. Chiến ý bàng bạc mang theo đại thế ngưng tụ ép về kiếm khôi. Trong hư không, từng cơn lốc bị khí thế áp bách mà thành hướng về đỉnh đầu kiếm khôi đánh tới, cũng không thấy rõ kiếm khôi có động tác gì, chỉ thấy một thanh kiếm màu đỏ rực từ trong hư không nhẹ nhàng chém xuống. chính là như vậy, thần quang trong mắt lục thanh lóe lên. hắn cảm thấy rõ ràng một kiếm của kiếm khôi đánh xuống, một kiếm kia vừa đánh ra, cơn lốc nóng cháy liền bị chia thành hai nửa từ đầu tới cuối. nguyên lai like đó là cảnh giới tự hóa khinh trọng đại thành. lục thanh có chút sáng tỏ. cái gọi là lực như bôn lôi, kiếm ra vô thanh, có ruồi không rơi mưa cũng không lọt thì thật chính là kiếm giả đã lĩnh ngộ cao lên đạt tới cảnh giới hiểu ra căn nguyên tẩy tẫn minh hoa cảm ứng được linh hồn có thể phán đoán cùng cảm ứng chuẩn xác dù là một tia lực lượng thuộc tính bé nhỏ tồn tại do đó tìm được khe hở cứ như vậy cho dù là một công kích lực lượng thuộc tính có mạnh mẽ tới đâu cũng bị một kiếm phá vỡ hơn nữa sẽ bị khí thuộc tính trên kiếm triệt tiêu kình lực của kiếm khí tự nhiên sẽ không có tiếng động vang lên như vậy thì xem ra cơ hội thắng của lạc tâm vũ rất nhỏ lục thanh bình tĩnh nhìn về phía kiếm khôi lạc tâm vũ có tu vi cùng cảnh giới rất cao kể cả kiếm khí thuộc tính hay kiếm ý đều rất mạnh mẽ nhưng lục thanh cũng không tin là kiếm khôi này chỉ đơn giản như vậy chỉ ngũ hành kiếm ý có biến hóa của ngũ hành cũng khắc sâu trong lòng lục thanh quan sát thật kỹ lục thanh cũng cảm nhận được có một cỗ lực lượng của kiếm ý ẩn sâu trong cơ thể kiếm khôi khí tức giống như ngũ hành kiếm khí nói cách khác hiện giờ kiếm khôi còn chưa vận dụng lực lượng chân chính của mình lạc tâm vũ dùng mình ngọn lửa tử dương chân hỏa trên người hắn lại bốc cao hơn một phần tử hà kiếm trong tay hắn chém ra tử dương kiếm khí kéo dài ba trượng hướng về kiếm khôi hung hăng đâm tới một luồng sáng màu vàng trói mắt bao phủ khắp toàn kiếm khôi hai con ngươi đỏ tươi trong mắt kiếm khôi chớp động kiếm khí hệ hỏa cơ hồ sạch qua chân không cùng tử hà kiếm trên không trung liên tục va chạm lạc tâm vũ cảm thấy rất phiền muộn mỗi một đường kiếm của hắn đều như bị kiếm khôi đoán trước tuy kiếm thức của hắn sắc bén nhưng lại giống như chủ động đánh vào kiếm của đối thủ đặc biệt tử dương kiếm khí của hắn trên thân tử hà kiếm mỗi lần va chạm đều bị phá vỡ rất quỷ dị như là kiếm khôi bằng vào sức lực thân thể mà chiến đấu cùng hắn vậy từ trên thanh kiếm do khí hệ hỏa ngưng tụ truyền đến kinh lực làm tay hắn run lên lạc tâm vũ nhanh chóng vận chuyển cước bộ hóa thành một luồng sáng trở về vị trí ban đầu hắn có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm kiếm khôi trước mặt quả nhiên không ra khỏi dự đoán của hắn kiếm khôi không hề truy kích Cứ việc như thế, thì vẫn có nhiều điểm máu tươi đỏ sẫm từ cánh tay cầm kiếm của hắn chảy ra. Đây là cảnh giới tự hóa khinh trọng đại thành. Trong lòng lạc tâm vũ trầm trọng vô cùng. Đối phương chỉ bằng vào kiếm khí, hệ hòa bình thường mà có thể làm hắn rơi vào hạ phong. Nếu như kiếm khôi thừa thắng đánh tới chỉ sợ bây giờ hắn đã thua. Không còn lựa chọn khác. Lạc tâm vũ quát lên một tiếng, tử hà kiếm trong tay hắn vung lên. Một luồng tử dương chân hỏa từ trên thân kiếm tràn ngập ra. Ngọn lửa màu vàng rực rỡ ngưng tụ trong không trung. Chỉ lát sau, một cái chảo khổng lồ cao 30 trượng ngưng tụ thành. Cái chảo này hoàn toàn do Tử Dương Kiếm Khí Bá Đạo ngưng kết thành, ở bên ngoài có một tầng Tử Dương chân hỏa thiêu đốt. Không khí bị chiếc chảo khổng lồ dẫn động, hướng tới kiếm khôi đánh tới. Đồng thời Lạc Tâm Vũ hét lên một tiếng dài. Giờ khắc này, từ trên người hắn, Tử Dương chân hỏa lại tăng vọt lên mấy trượng. Trên đỉnh đầu hắn, hư ảnh một chiếc thước màu vàng ngưng tụ ra. Tử Dương kiếm y nóng cháy bá đạo trong chớp mắt chui vào trong chiếc chảo, khí thế phô thiên cái địa tản ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm khôi cũng ra tay. Khí hệ hỏa trong trời đất rất nhanh tụ tập lại, theo động tác của kiếm khôi, mũi kiếm vẽ lên từng đường quỹ tích huyền ảo khó hiểu. Theo phương hướng mũi kiếm chỉ, khí hệ hỏa vô cùng nóng cháy lưu chuyển quấn quanh lên. Ô, tiếng vang giống như tiếng động của cơn lốc, một hỏa luân rộng mấy trượng được ngưng kết ra. Hai người lục thanh có thể cảm nhận được. Hỏa luân này có lực lượng ngưng tụ ra sao? Tia khí sắc bén cùng nhiệt độ khủng bố do khí hệ hòa tản ra từ trên hỏa luân, dẫn động dòng khí trong hư không, hướng về cái chảo khổng lồ bắn nhanh đi. Ta quên không nói cho tiểu tử ngươi, kiếm khôi này có một tia thần niệm của lão phu. Điểm ấy kiếm ý của ngươi chỉ có thể gãi ngứa mà thôi." Lão nhân lên tiếng, khiến cho Lạc Tâm Vũ cảm thấy cả người căng thẳng. Lập tức trong ánh mắt khiếp sợ của Lạc Tâm Vũ, hỏa luân dễ dàng phá vỡ chân dương chảo do hắn toàn lực thi triển. Dư thế của hỏa luân không hề giảm, chỉ là hơi rút nhỏ đi một phần, liền mang theo một mảnh chân không bị thoát phá hướng về phía lạc tâm vũ đánh tới. Tuy trong lòng lạc tâm vũ vẫn còn khiếp sợ, nhưng động tác của hắn cũng không chậm. Tử hà kiếm trong tay lạc tâm vũ hóa thành một võng kiếm bao phủ khắp toàn thân hắn. Vô số tử dương chân hỏa tụ tập lại, trong chốc lát hình thành một cái chuông mang phong cách cổ xưa. Toàn thân cái chuông có màu vàng trói mắt, thần mang ẩn bên trong không có quang mang phát ra. Chỉ có từ dương kiếm khí bên trong lưu chuyển như du long, dọc theo một quỹ tích huyền ảo mà đung đưa. Như là từ trong Hỏa Luân mà kiếm khôi thi triển lĩnh ngộ ra điều gì, từ Mi Tâm Lạc Tâm Vũ phát ra một cỗ thần thức, dung nhập vào trong chiếc chuông. Một tiếng ngân hùng hậu vang lên. Nguyên bản chiếc chuông cao hơn 20 trượng rất nhanh rút nhỏ lại, cho đến khi trên chắn Lạc Tâm Vũ đẫm mồ hôi mới dừng lại. Lúc này hình dáng của chiếc chuông cùng với khi trước so sánh đã khác hẳn. Thân chuông vẫn có màu vàng nhưng ngưng thật hơn nhiều. Thậm chí mặt trên còn lộ ra ký hiệu màu vàng mơ hồ. Trên thân chuông, từng đạo tử dương kiếm khí lưu chuyển không ngừng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 305, lĩnh vực tam khảo phần 3. Dương thần chuông. Rất có ý tứ A. Tiểu tử này tuy diễn biến ra còn kém, nhưng cũng coi như là có thần vận của thần chuông rồi. Ánh mắt lão nhân lộ vẻ tán dương. Nói tiếp, tiểu tử này có thể lĩnh ngộ trong chiến đấu, ngộ tính rất tốt. Lời lão vừa xong, một tiếng chuông ngân như muốn xâm nhập linh hồn vang lên. Có thể thấy được rõ ràng sóng âm vô hình khuếch tán ra. Lão nhân nhẹ nhàng vung tay lên, âm ba đánh tới trước mặt ba người liền tiêu tán không còn. Sâu không lường được. Tuy rằng lão nhân này chỉ là một tia thần niệm hồn phách hiển hóa ra, nhưng vẫn gây cho hai người lục thanh cảm giác sâu không lường được. Tông sư cảnh giới kiếm phách, thần thông thật sự khó phỏng đoán. Nhìn tới giữa sân, hỏa luân như ngưng thật đánh vào trên dương thần chuông bắn ra một tia lửa màu lam nhạt. Hỏa luân phá vỡ thân chuông khoảng 3 tấc liền không thể vào sâu thêm được nữa. Theo động tác của lạc tâm vũ, dương thần chuông bắt đầu xoay tròn tản ra từ dương kiếm khí sắc bén. Hỏa luân lập tức bị vỡ tan. Lạc tâm vũ phi thân nhảy lẽn. Sau một tiếng hét, dương thần chuông cũng lăng không bay theo người hắn. Một luồng uy áp khủng bố ép về phía kiếm khôi. Kiếm khôi không hề có chút lực ngăn cản, cứ như vậy bị dương thần chuông bao phủ. Thắng rồi sao? Lục thanh rõ ràng nghe thấy từ bên trong dương thần chuông. Chuyển ra tiếng kiếm khí xe gió mãnh liệt cùng với tiếng chuông ngân chấn động linh hồn. Sắc mặt lạc tâm vũ rất ngưng trọng, phi thân ra ngoài hơn 20 mươi trượng đồng thời tử hà kiếm trong tay hắn lại vũ động. Nguyên bản tử hà kiếm y đã tắt lập tức lại bốc lên. Tử dương kiếm y nóng cháy đem cả người lạc tâm vũ bao vây, giống như có hư ảnh một mặt trời màu vàng trói mắt sau lưng hắn. Tử dương kiếm nguyên hùng hồn dâng lên, uy thế bộc phát ra khiến không khí xung quanh trở lên run rẩy. Dưới chân của lạc tâm vũ, mặt đất liên tục bị phá vỡ trong phạm vi hơn 10 trượng mặt đất bị ngọn lửa tử dương chân hỏa thiếu đốt đỏ lên giống như que hàn cháy hồng không gian xung quanh vặn vẹo từng đợt tử từ dương kiếm khí từ lỗ chân lông toàn thân lạc tâm vũ thoát ra giống như tằm nhà tơ mà quấn quanh thân hắn khí tử dương trong trời đất không ngừng hướng tới quả cầu kiếm khí tụ tập bùm bùm từng tiếng nổ từ trong quả cầu kiếm khí vang ra giống như bên trong đang có thứ gì đó thức tỉnh mỗi một tiếng nổ đều in sâu vào trong lòng người cùng lúc trước bất đồng hiện giờ khối kén màu vàng này sau khi nhảy lên một chút liền thu nhỏ lại một phần sau một lát một cỗ kiếm khí dao động khủng bố tản ra trong kiếm khí dao động còn ẩn chứa một cỗ uy nghiêm hoàng giả không thể xâm phạm hống đột nhiên một tiếng kêu to đầy uy nghiêm vang lên một cỗ khí tức tràn ra cỗ khí tức này mang đầy vẻ uy nghiêm của hoàng giả đứng đầu vạn vật ba một tiếng vang lên như tiếng bọt nước vỡ tan quả cầu kiếm khí màu vàng bao phủ quanh lạc tâm vũ vỡ ra thu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 trong lòng lục thanh không khỏi cảm thán nếu lần trước ngũ phong luận kiếm lạc tâm vũ có lĩnh ngộ như bây giờ thì chỉ sợ sẽ không có kết cục như trước bỗng dưng nguyên bản lục thanh đang chú ý tới lạc tâm vũ liền chuyển sang nhìn về phía kiếm khôi đang bị áp chế trong dương thần chuông dựa vào cảm ứng linh hồn của hắn hắn rõ ràng cảm nhận một cỗ lực lượng kinh người đang dần tăng lên ngâm tiếp theo dưới ánh mắt khiếp sợ của hai người lục thanh một cỗ kiếm ý kinh thiên nhanh chóng phá vỡ trở ngại của dương thần chuông trong không trung hư ảnh của một thanh kiếm năm màu to lớn lăng không dựng thẳng kiếm ý quần cuộn như trường giang đại hải hung hăng áp tới người tam túc kim ô thân thể vừa bay lên của tam túc kim ô trong nháy mắt đình chạy lại dương thần chuông không có kiếm y chấn áp liền lập tức bị phá vỡ lập tức trong tay kiếm khôi hiện lên một thanh kiếm bên trên thanh kiếm tỏa ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ánh sáng lưu chuyển ngũ hành kiếm khí lục thanh còn cảm thấy bên trong một cỗ kiếm y sinh sôi không ngừng Kiếm khí ngang trời vô cùng ngưng thật. Khí thế phô thiên cái địa tả ra khiến lục thanh vô cùng kinh hãi. Từ trong kiếm khí lục thanh cảm nhận được khí tiên thiên mơ hồ. Uy thế đã gần bằng với tiên thiên phong lôi kiếm khí của hắn. Nếu đối phương có tiên thiên ngũ hành kiếm khí thì lục thanh cũng không biết mình có thể cản nổi không. Oanh! Tiếng kiếm giít trói tay văng lên. Trong nháy mắt ngũ hành kiếm khí xuyên qua lưu không, đến tàn ảnh cũng không lưu lại. Bị ngũ hành kiếm ý áp chế lạc tâm vũ hoàn toàn mất đi khống chế với kim ô pháp tướng cứ như vậy tam túc kim ô bị chém thành hai nửa tử dương kiếm khí tản ra mặt đất vang lên tiếng ầm ầm vỡ ra vô số cái hố rộng vài thước sâu hoắm ngũ hành kiếm khí xuyên qua kim ô trong chớp mắt đánh lên mặt đất tạo ra một khe rãnh dài trăm trượng không biết sâu bao nhiêu phốc trong hư không lạc tâm vũ phun ra một ngụ máu tươi cả người bắn ra sau hơn 10 trượng mới lảo đảo hạ xuống mặt đất nhìn kiếm khôi vẫn đứng thẳng không nhúc nhích Lạc tâm vũ cười khổ hai tiếng rồi nói, vãn bối thua. Tuy rằng đã thua nhưng tiểu tử ngươi cũng rất khá. Nếu có thể thì ngươi hãy đem bộ kiếm pháp tinh thâm kia cân nhắc lại thật tốt. Sau cảnh giới kiếm hồn thì con đường tốt nhất là do chính mình sáng tạo ra. Trên con đường kiếm đạo, học theo người khác thì không thể đạt tới đỉnh cao. Lão nhân mở miệng nói. Long tuyết ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Tiền bối. Khảo nghiệm của ngài có vẻ bất công. Kiếm chủ trung thiên vị, ai mà có được thực lực như vậy? Xem kiếm khôi này có cảnh giới kiếm pháp như vậy, chỉ sợ một ít đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không thấy qua, sợ đã là cảnh giới tự hóa khinh trọng đỉnh phong. Lão nhân hử lạnh một tiếng, quét mắt nhìn long tuyết, nói, không cần ngươi phải so sánh. Các ngươi bất quả chỉ ở một góc nhỏ của kiếm thần đại lục mà thôi. Hào kiệt thiên hạ nhiều vô số kể. Cho dù là lúc trước, lão phu cũng không biết được có bao nhiêu. Trong lòng lục thanh vừa động nói, ý tiền bối có phải kiếm khôi này. Ngươi đoán đúng. Thực lực của kiếm khôi. Này chính là thực lực của ta lúc ở cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị, không hề có chút khác biệt. Thậm chí đến trình độ thân thể, ta cũng khống chế y như lúc trước, không hề có chút sai lệch. Đến lúc này, lạc tâm vũ nguyên bản còn chút khó chịu đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt nhìn về kiếm khôi cũng trở lên kính trọng. Không hồ là người đạt tới kiếm tôn, khi là kiếm chủ trung thiên vị cũng có thực lực mạnh mẽ như vậy. Tốt lắm! Lão nhân lại phất tay lên, trong hư không lại giáng xuống một đạo kiếm khí. Cùng khí ngũ hành tinh thuần dung nhập vào người kiếm khôi, nói, đến lượt tiểu tử ngươi. Để ta xem ngươi đã đạt tới trình độ gì. Lời này chính là nói với Lục Thanh. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại nhìn về phía kiếm khôi. Khí thế trên người kiếm khôi rõ ràng đã là kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong. Sau thời gian một hơi thở, Lục Thanh đã đi tới trước mặt kiếm khôi. Nhìn khí thế trầm ngưng trên người kiếm khôi, sợ rằng đây là đối thủ mạnh nhất mà Lục Thanh gặp phải từ trước tới nay. ầm ầm trong nháy mắt. Trong phiến không gian rộng hơn 10 dặm này truyền đến tiếng sấm rền đùng đùng. Một đoá Lôi Vân rộng gần 10 mẫu hội tụ thành, tốn phong khí màu xanh gào thét, cùng với tử điện từ trong Lôi Vân lóe ra. Điện quang chói mắt uốn lượn như một con rồng đang bay lượn, làm không khí chung quanh Lôi Vân thoát phá hình thành từng tầng chân không. Thần thức mạnh mẽ từ giữa Mi Tâm Lục Thanh khoách tán ra, dung nhập vào trong trời đất xung quanh. Bên trong còn mang theo một cỗ linh hồn giao động, dòng thần thức màu bạc giống như cửa ngõ nối tiếp trời đất lóe lên ở giữa Mi Tâm Lục Thanh dòng khí thần thức dọc theo một quỹ tích huyền ảo vận chuyển hình thành một lốc xoáy màu bạc tinh thần lục thanh toàn bộ dung nhập vào trong trời đất trong lòng lục thanh sinh ra một cảm giác như hợp lại thành một thể với trời đất xung quanh lão nhân kinh dị kêu lên một tiếng ánh mắt nhìn về lục thanh sáng lên nói tiểu tử này so với lao phu năm xưa không hề có chút thua kém để ta xem ngươi đã đạt tới trình độ như thế nào mà lúc này tâm thần lục thanh đã hoàn toàn chìm đắm trong trời đất xung quanh lời nói của lão nhân Một câu hắn cũng không nghe được. Cảm thụ các loại khí thuộc tính xung quanh, lại nhìn tới đường kiếm của kiếm khôi, trong lòng lục thanh bắt đầu tự diễn hóa. Lục thanh không hề động đậy, chỉ lặng lặng đứng yên một chỗ. Khí tức trên người hắn càng thêm mờ ảo. Nếu không phải tận mắt thấy lục thanh, lạc tâm vũ cũng không dám khẳng định chỗ hắn đang thấy có lục thanh tồn tại. Trong cảm giác của hắn, thân hình lục thanh như cùng với trời đất xung quanh hòa hợp làm một. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện Trường 306, hồn dung thiên địa, thiên địa uy. Đây là thực lực đã bước ra từng bước. Lạc tâm vũ lầm bẩm nói, ánh mắt hắn nhìn về phía lục thanh có chút phức tạp khó hiểu. Tiểu tử ngươi có thời gian nghĩ những thứ đó, không bằng đem thời gian đó để tu luyện ngộ đạo. Trên con đường kiếm đạo không phải dùng để hâm mộ người khác. Đến biển thèm cá không bằng về nhà đan lưới. Đến biển thèm cá không bằng về nhà đan lưới. Lạc tâm vũ than nhẹ một câu. Nói xong hắn lập tức cung tay thi lễ với lão nhân, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão nhân phất phất tay xem như nhận lễ của lạc tâm vũ. Lúc này ánh mắt của lão gần như đều tập trung đến trên người lục thanh. Tiểu tử này thật kỳ quái. Thần thức mạnh mà thân thể cũng rất mạnh mẽ. Mà hắn còn có cảnh giới như vậy nữa chứ? Thật là khó tưởng tượng. Dừng lại một chút, lao nhân lại quay đầu nói, các ngươi là đệ tử của tông môn nào? Chúng ta là đệ tử của tử Hà Tông, một tông môn cấp thanh phàm lạc tâm vũ cung kính trả lời nhưng hắn có chút nghi hoặc khẳng định là ngũ hành kiếm tôn không hề biết tới các tông môn tồn tại bên ngoài đã trải qua năm vạn năm kể từ thời kỳ hoang dã thượng cổ lúc đó không hề có các tông môn tồn tại mà chỉ có kiếm thần điện là chủ đạo trong thời gian năm vạn năm các tông môn dần hình thành nói cách khác thì khẳng định trong thời gian này đã có người tiến vào nói cho lão nhân sự tình ở bên ngoài là ai được lạc tâm vũ đương nhiên không có khả năng biết được mà lúc này lục thanh đã ra tay ở dưới bàn tay lục thanh, một thanh kiếm do khí phong lôi ngưng tụ thành. hắn nhẹ nhàng bước lên một bước, thần hình như xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã tới trước mặt kiếm khôi. kiếm không có mũi nhọn, thanh phong lôi kiếm này có hình dáng giống hệ luyện tâm kiếm. theo động tác của lục thanh, phong lôi kiếm chém tới trước mặt kiếm khôi. thật nhanh, lạc tâm vũ chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thân ảnh lục thanh đã biến mất trong mắt hắn. hai mắt long tuyết sáng ngời, nhìn chăm chú vào động tác của lục thanh. tiểu tử cảnh giới đã đạt mà lĩnh ngộ cũng thật nhanh. Lão nhân ở một bên tán thưởng nói: "Không sai, vừa mới giờ Lục Thanh nghe Long Tuyết nói cùng với bản thân hắn tự lĩnh ngộ, kiếm pháp của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới tự hóa khinh trọng đại thành. Đáng tiếc là vẫn còn kém một chút. Nếu cho tiểu tử này lĩnh ngộ thêm khoảng 10 bữa nửa tháng nữa thì có thể tranh cao thấp với kiếm khôi. Hiện tại còn kém một chút." Giống như cảm nhận được phong lôi kiếm trong tay Lục Thanh có ẩn chứa lực lượng to lớn, trong tay kiếm khôi trực tiếp hiện ra một thanh trường kiếm có linh quang năm màu lưu chuyển mũ hành kiếm trong tay kiếm khôi chém về phía lục thanh suy hai thanh kiếm va chạm vào nhau lục thanh cùng kiếm khôi giao chiêu có vẻ rất quỷ dị chỉ có khi mới giao nhau hai thanh kiếm còn phát tiếng xé dơ chói tai còn về sau không hề có một tiếng động nào nữa thân hình hai người hóa thành từng luồng sáng di động trong hư không lạc tâm vũ phải thả ra thần thức mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ động tác của hai người tốc độ của hai người thực sự quá nhanh chân không bị thoát phá mà không hề có một chút tiếng động vang lên chỉ khi hai thanh kiếm ngẫu nhiên giao nhau mới phát ra tiếng kiếm khí rít lên. Thần thức của Lục Thanh Dung nhập vào trong trời đất, tâm thần của hắn bình tĩnh dị thường. Tuy rằng hắn bị kiếm khôi ép xuống hạ phong, nhưng hắn đối với lĩnh ngộ cảnh giới tự hóa khinh trọng lại không ngừng tăng lên. Thần thức cùng một chút linh hồn lực của Lục Thanh Dung nhập trong trời đất, mỗi một động tác của kiếm khôi trong mắt hắn đều trở lên thông thả. Hiện giờ hắn mới lĩnh ngộ được cảnh giới kiếm pháp này, nên không thể đem lực lượng thân thể dung hợp vào trong đường kiếm được. Hắn mới lĩnh ngộ được bước đầu nên khi chuyển vào lực đạo không thể khống chế làm cho đường kiếm vô thanh vô tức được. hắn còn cần thời gian để quen thuộc cảnh giới kiếm pháp này mới được. mà ngắn người giao đấu mấy chiêu lại khiến lục thanh có hiểu biết càng thêm sâu với khí ngũ hành. khí ngũ hành lưu chuyển tựa hồ có ẩn chứa một quy tắc kỳ dị. nếu chỉ có một loại kiếm khí trong ngũ hành thì uy lực rất nhỏ, nhưng lúc này ngũ hành hợp nhất lại phát ra lực lượng rất mạnh mẽ. thông qua phong lôi kiếm trên tay, lục thanh cảm thụ được năm loại lực lượng truyền tới. năm loại kiếm khí này lấy một loại ý cảnh tuần hoàn sinh sôi liên miên không dứt mà hợp lại. Suy, nhiều tia khí sắc bén bắn ra làm ống tay áo của Lục Thanh vỡ vụn, nhưng thân thể hắn tương đương với thanh kiếm cửu phẩm, vô cùng cứng rắn nên đối với những tia khí bên ngoài của ngũ hành kiếm khí, hắn cũng không thèm để ý tới. Trên cánh tay hắn hiện lên một tầng sáng màu trắng, nếu đổi lại là một thanh kiếm bát phẩm, sợ là đã vỡ vụn. Lục Thanh thét dài một tiếng, một chân của hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình Lục Thanh như lưu tinh bắn ra sau, kiếm khôi cũng đồng thời ngừng động tác lại bắn trở về chỗ cũ ánh mắt lục thanh chợt lóe lên luyện tâm kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ ngâm một tiếng long ngâm to lớn vang lên một hư ảnh dao long màu xanh tím to lớn từ trên luyện tâm kiếm bốc lên trên người giao long có tử điện cùng tốn phong quấn quanh đem hư ảnh giao long ngưng tụ như thực giao long vũ động một tiếng long ngâm trong trẻo từ phong lôi được phong ấn trên luyện tâm kiếm phát ra chiếc đuôi to lớn của dao long đung đưa rồi lại trở về trong luyện tâm kiếm trong nháy mắt đó từ trên luyện tâm kiếm bộc phát ra thần quang trói mắt một cỗ phong lôi kiếm y bá đạo như muốn xé rách trời đất từ trên người lục thanh bạo phát ra phong lôi kiếm y vô cùng bá đạo hướng thẳng lên trời cao trước mặt lục thanh một đoàn khí tốn phong chống rỗng xuất hiện cùng với từ điện to bằng cánh tay quấn quanh luyện tâm kiếm trong tay lục thanh đột nhiên biến mất trước mặt hắn lại xuất hiện một tầng sóng gợn chân không không gian xung quanh bị chấn động rung lên trong nháy mắt trước mặt lục thanh Xuất hiện một chiếc lôi trùy dài tám trượng do tử điện ngưng tụ thành, bên trong còn có phong lôi kiếm khí sắc bén. Bên ngoài thân chùy, khí tồn phong hóa thành phong nhận hoàn sắc bén, tủ điện quấn quanh như long xà. Thức thứ 16 của tử tiêu phong lôi kiếm, phong xà lôi chùy. Cơ hồ là theo bản năng, lục thanh miễn cứng vận dụng một tia linh hồn lực rót vào trong lôi chùy. Một tiếng kiếm ngâm cao vút chấn động linh hồn vang lên. Lạc tâm vũ kinh hãi nhìn lục thanh ở trước mặt. Hắn cảm giác tiếng kiếm ngâm như vang lên trong linh hồn chính mình, mà thanh lôi trùy đột nhiên biến mất trong cảm giác của hắn. Lôi trùy biến mất, giống như là bị dung nhập vào không gian xung quanh. Theo động tác của lục thanh, khí phong lôi trong trời đất nổi lên cuồn cuộn. Uy áp tản ra như là đất trời ra oai. Áp lực bằng bạc bản ra, tuy rằng không có nhắm vào lạc tâm vũ, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy mình bị áp bách đến không thể động đậy. Hải tiểu tư, hai mắt lão nhân sáng ngời, nhịn không được mở miệng khen. Tuy chỉ là vô ý thức nhưng cũng đã chạm đến cánh cửa của cảnh giới kiếm hồn, lại nhìn tới kiếm khôi. Đối mặt với một kiếm của Lục Thanh có mang theo uy nghiêm của trời đất, trên người nó tản ra thần quang năm màu rực rỡ. Một tiếng kiếm ngâm chói tai từ trên người kiếm khôi vang lên, lập tức hư ảnh một thanh kiếm năm màu hóa ra, kiếm ý cuồn cuộn như trường giang đại hải liên miên không dứt. Nhưng lúc này, bất luận kiếm ý của kiếm khôi có mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể so sánh với của Lục Thanh, có mang theo uy thế vô tận của trời đất được tuy rằng lục thanh chỉ vô ý thức mà thi triển ra nhưng cũng không thể tùy tiện mà tiếp được ngũ hành kiếm khí vẽ lên từng quỹ tích huyền ảo khí ngũ hành trong không gian ngưng tụ lại trong nháy mắt hiện lên một bức màn quỷ dị ở mặt trên bức màn phân biệt rõ ràng năm loại kiếm khí các hệ kim mộc thủy hỏa thổ ở giữa bức màn lại có một vùng sáng to bằng nắm tay tản ra quang mang màu trắng trói mắt kiếm khí dao động khủng bố từ mặt trên bức màn khoách tán ra tuy còn không so được với uy thế của lôi trùy nhưng cũng không kém nhiều lắm. Vù vù, trong không gian giữa Lục Thanh và Kiếm Khôi, không khí bị phá vỡ hình thành chân không vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn. Lồi chùy cũng bức màn năm màu va chạm vào nhau. Ầm ầm, một làn sóng kiếm khí khủng bố lan tràn ra bốn phía chớp mắt đã tới trước mặt ba người Lạc Tâm Vũ. Lão nhân hơi nhíu mày, mở miệng nói, "Ngưng." Lát sau làn sóng kiếm khí lan tới trước mặt ba người liền ngưng chạy lại. Hai người Lạc Tâm Vũ Cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ từ trên người lão nhân bốc lên. Tụ. Lão nhân lại tiếp tục vung lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của hai người lạc tâm vũ, nguyên bản làn sóng kiếm khí lan tới liền biến mất. Mà chân không do kiếm khí phá vỡ ra cũng nhanh chóng khép lại. Chỉ sau thời gian một hơi thở, hư không liền khôi phục lại như ban đầu. Lạc tâm vũ cùng long tuyết liếc nhìn nhau, không biết nói gì cho tốt. lực lượng của lão nhân thực sự quá quỷ dị. Chẳng lẽ đây là lực lượng của lĩnh vực? một tiếng kiếm ngâm thật lớn vang lên hấp dẫn ánh mắt hai người trở lại thắng rồi sao quả nhiên khi bụi mù tan hết giữa sân chỉ còn sót lại thân hình đang đứng thẳng của một mình lục thanh trước mặt hắn một cái hố to rộng mấy trăm trượng hình thành khói đen nhàn nhạt bốc lên từ miệng hố sắc mặt lục thanh tái nhợt nhưng hắn vô cùng vui vẻ vừa nãy khi linh hồn hắn dung nhập trời đất hắn có cảm giác như bản thân vừa chạm tới một vùng đất mới tuy rằng hắn bị kiếm ý của kiếm khôi gây nên một chút tổn thương Nhưng trong mắt hắn đó chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Tốt, tốt lắm. Lão nhân mở miệng nói. Lục này hai người lạc tâm vũ phát hiện ánh mắt lão nhân nhìn về lục thanh, biến hóa rất lớn. Ánh mắt lão nhìn lục thanh như là nhìn thấy một bảo vật vậy. Điều này làm cho lục thanh cảm thấy một trận không thoải mái, cả người co rụt lại. Tốt, khảo nghiệm thứ ba cũng không cần tiến hành nữa. Chính là ngươi Lão nhân hít một hơi, mở miệng nói. Ba người nghe vậy đều sửng sốt. Còn long tuyết thì sao? Nàng còn chưa tiếp nhận khảo nghiệm. Lạc tâm vũ chỉ vào long tuyết, kinh ngạc hỏi. Lão nhân đảo mắt nhìn long tuyết, lắc đầu nói, vốn nàng cũng không có trong danh sách khảo nghiệm. Tự nhiên truyền thừa không đến phiên nàng. Người đã thất bại, mà tiểu tử kia đã hoàn thành khảo nghiệm thứ hai. Người cho rằng còn phải tiến hành khảo nghiệm thứ ba sao? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 307, cự tuyệt truyền thừa, hiểu rõ bản tâm. Tại sao? Lạc tâm vũ vẫn có chút không rõ, vì cái gì mà lại đem long tuyết loại ra ngoài. Lão phu nói nàng không được là không được. Thế nào? Ngươi nghi ngờ lời nói của lão phu sao? Khí chất trên người lão nhân lập tức biến hóa. Nếu lúc trước lão chỉ có bộ dáng của một vị tiền bối hiền hòa, thì bây giờ bộ dáng của lão nhân như một hoàng giả uy nghiêm. Khí tức trên người lão cuồn cuộn như sấm sét, như là mang theo uy nghiêm của trời đất. Không cần nói nữa. Ta vốn cũng không muốn có được truyền thừa. Lúc này, Long Tuyết mở miệng nói, Lạc Tâm Vũ sửng sốt nói, vì sao vậy? Long Tuyết lạnh lùng nhìn Lạc Tâm Vũ, nói, mỗi người đều có cách nhìn của mình, ta cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với ngươi. Lời của Long Tuyết đã chạm đến nghịch lân trong lòng Lạc Tâm Vũ. Tuy rằng hiện giờ hắn không còn là người đứng đầu trên Long Phượng Bảng, nhưng vẫn không ai dám có khẩu khí nói như vậy với hắn, mà không nói hắn chỉ có ý tốt mà thôi. Lạc Tâm Vũ tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi, hướng tới Lục Thanh chúc mừng, nói... Chúc mừng Lục Thanh Huynh đã đạt được truyền thừa, nhưng lập tức hắn ngây ngẩn người ra, bởi Lục Thanh cũng không nhận lời chúc mừng của hắn, mà xoay người hướng tới lão nhân hành lễ, nói, xin thứ cho vãn bối vô lễ. Vãn bối cũng không nghĩ sẽ nhận truyền thừa của tiền bối. Nhất thời không khí trầm trọng hẳn lên. Hơn nữa, trong phiến không gian này rất yên tĩnh, cơ hồ là có thể nghe tiếng hít thở rõ ràng. Ngươi, ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa xem. Tuy lão nhân thân là một tia thần niệm hồn phách của ngũ hành kiếm tôn. Nhưng lúc này cũng không dám tin vào lỗ tai của mình. Bất đắc dĩ, Lục Thanh không người lại hành lễ nói, xin thứ cho vãn bối vô lễ. Vãn bối cũng không nghĩ sẽ nhận truyền thừa của tiền bối. Lần này lão nhân cũng nghe được rõ ràng, sắc mặt lão trở lên âm trầm đáng sợ, nói, ngươi có biết nhận được truyền thừa của ta thì trên kiếm đạo có ưu đãi gì không? Lục Thanh lắc đầu, nói, vãn bối không biết. Không biết. Lão nhân than nhẹ một câu, rồi nói, ta nói cho ngươi biết, nếu nhận được truyền thừa của lão phu, Thứ nhất, bất luận có tu vi cảnh giới thế nào, thì chỉ trong vòng 5 năm sẽ đột phá tới cảnh giới kiếm hồn. Thứ hai, lão phu có thể đem ngũ hành lĩnh vực của mình dung hợp vào cơ thể của ngươi. Đợi khi ngươi đạt tới kiếm hoàng đỉnh phong, có lĩnh vực này dung hợp sẽ có năm thành nắm chắc đạt tới cảnh giới kiếm phách. Thứ ba, lão phu có nhiều thủ đoạn thần thông, trận pháp, phương thuốc thượng cổ cùng bí pháp, tất cả đều cho người kế thừa. Nói xong, ánh mắt lão nhân nhìn trầm chầm, chầm vào mắt Lục Thanh, như muốn từ mắt hắn nhìn ra được điều gì. Sao hả? Nghe lão nhân nói xong, bảo lục thanh không bị hấp dẫn rõ ràng là nói dối. Ba điều mà lão nhân nói, cho dù là chỉ một phần cũng khiến kiếm giả trong thiên hạ lâm vào điên cuồng. Kia cơ hồ là vẽ lên một con đường lớn rộng thanh thang trên kiếm đạo. Lục thanh trầm mặc một lúc, sắc mặt hắn không ngừng biến ảo. Một lúc sau, ánh mắt lục thanh mới dần khôi phục bình tĩnh. Lão nhân thấy thế có chút đắc ý, lão tin rằng đối với hấp dẫn như vậy, lục thanh không thể cự tuyệt. Hai người lạc tâm vũ đứng bên cạnh nghe. Tuy rằng đó không phải là nói với bọn họ nhưng hơi thở của hai người, cũng trở lên rồn rập. Lời nói của lão nhân thật sự là quá mức hấp dẫn. Chẳng những là lạc tâm vũ, Long tuyết cũng nhìn chằm chằm lục thanh, trong mắt nàng hiện lên thần sắc khó hiểu. Lục thanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn lão nhân. Trong ánh mắt hắn, lão nhân thấy được một niềm kiên định chưa từng thấy. Vãn bối thấy con đường bây giờ là thích hợp nhất với vãn bối. Kiếm đạo quan trọng là trung thủy như một. Xin thứ cho vãn bối vô duyên. Không thể nhận truyền thừa của tiền bối. Đầu tiên lão nhân nghe vậy là sửng sốt, lát sau lão ngửa mặt lên trời cười ha hả Tiếng cười như cuồng phong bão táp truyền khắp không gian. Trong nhất thời trong phiến không gian này tràn ngập tiếng cười của lão nhân. Cho đến sau thời gian tàn nửa nén hương, tiếng cười của lão nhân mới dần ngừng lại. Ánh mắt lão như điện nhìn về phía lục thanh. Trong con ngươi như hiện lên một tầng xương mù năm màu không thể nhìn ra được một tia vui, hay giận trong đó. Hay cho câu kiếm đạo quan trọng là trung thủy như một quả nhiên tiểu tử ngươi rất tốt. Âm thanh của lão nhân đầy tán thưởng nói, không vi phạm bản tâm, giữ vững đạo của mình. Tuy là có thể xuất hiện đường rẽ, nhưng muốn chân chính đứng ở đỉnh cao thì tâm trí phải kiên định trung thủy như một. Không sai, không sai a. Nhưng khi nói xong, lão lại có chút tiếc hận, nếu ngay từ đầu lão phu có thể chỉ dẫn ngươi, thì ta có thể nắm chắc đào tạo người trước 150 tuổi đạt tới tôn sư, cảnh giới kiếm phách. Nhưng hiện tại, ai? Thật đáng tiếc lão nhân không phải hàng người dây rơi nhiều nếu lục thanh đã cự tuyệt thì lão cũng không hề cưỡng cầu lại nhìn lục thanh liếc mắt một cái đột nhiên lão nhân lại mở miệng nói cho dù ngươi đổi ý kế thừa kiếm đạo ngũ hành luân hồi của lão phu cũng không bao giờ có thể vượt qua được lão phu ánh mắt lão nhân xoay chuyển cuối cùng rơi vào trên người lạc tâm vũ đầu tiên lão hơi lắc đầu sau lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng cuối cùng mở miệng nói không nghĩ tới cuối cùng ta phải lựa chọn tiểu tử ngươi tiểu tử ngươi có nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta không đang nhìn lạc tâm vũ lão nhân bỗng quát lên đột nhiên được truyền thừa khiến lạc tâm vũ ngây ngẩn cả người một lát sau hắn mới cúi đầu quỳ xuống cung kính nói đệ tử bái kiến sư phụ lão nhân vung tay ra lạc tâm vũ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình nâng đỡ mình dậy tốt lắm thời gian cũng không còn nhiều trước hết ngươi đi theo lão phu lão nhân phất tay về phía lạc tâm vũ trong ánh mắt kinh ngạc của hai người lục thanh Thân hình lạc tâm vũ liền biến mất trước mắt ba người. Các người cũng đi ra đi. Sau khi truyền thừa xong, kiếm trận sẽ tự động mở ra. Không đợi hai người lục thanh mở miệng, lão nhân lại vung tay lên. Hai người lục thanh chỉ cảm thấy một luồng sáng năm màu lóe lên, thế giới trong mắt đã xảy ra biến hóa. Khi không gian trước mắt hai người khôi phục bình thường, liền nhìn thấy bốn người nhếp thanh thiên đang nghi hoặc nhìn tới. Hiển nhiên bọn họ cũng được lão nhân chiếu cố. Nơi này không phải đâu khác, chính là gần cánh cửa lớn tiến vào khu mộ cánh cửa lớn đã đóng chặt lại lạc sư huynh đâu dịch nhược vũ trần trời nói trước mặt bọn họ chỉ có hai người lục thanh cùng long tuyết lục thanh lạnh nhạt cười mở miệng nói hắn đã nhận được truyền thừa nhận được truyền thừa trong lòng bốn người nhất thanh thiên cả kinh nhưng lập tức trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui mừng rốt cục cũng nhận được truyền thừa dịch nhược vũ nhịn không được thở dài một hơi nói tiếp nhất tướng công thành vạn cốt khô truyền thừa của kiếm tôn đã mai táng không biết bao nhiêu hài cốt của kiếm giả Nghe lời nói của dịch nhược vũ hiển nhiên đã nhìn thấy những hài cốt của kiếm thi, bên trong khu vực mộ địa. Đích xác hiện giờ đệ tử của bảy tông môn tiến vào cũng chỉ còn lại bảy người bọn họ. Bất quá đệ tử của sáu tông môn kia bị tiêu diệt, từ hà tông bọn họ còn lại tới bảy người cũng là may mắn trong bất hạnh. Đến bây giờ nghĩ lại thì nếu không phải lúc trước tử hà tông mở ra kiếm trì, bọn họ làm sao có được thực lực như bây giờ. Chỉ sợ là hành trình kiếm mộ này sẽ có kết cục, như đệ tể của sáu tông môn kia. Hiện tại mới thấy được sự quyết đoán của tử Hà Tông. Lúc này, Lạc Tâm Vũ đang nhận truyền thừa, bảy người liền ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi. Hiện giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa. Bốn người nếp thanh thiên cũng đã hoàn toàn khôi phục, không có vướng bận gì. Lập tức Lục Thanh cũng đem những sự việc gặp phải trong kiếm mộ thành tường thuật lại. Đối với bốn người Phù Vân Tông, hắn cũng chỉ nói qua vài câu, nhưng vẫn khiến bốn người dịch nhược Vũ than thở không thôi. Trong sáu Tông Môn chỉ có bốn người của Phù Vân, Tông là không bị mê hoặc bởi Tần mộc hiện giờ bốn người bỏ mạng trong cửu cung hoàn khúc kiếm trận tuy không có giao tình gì nhưng trong lòng mấy người cũng sinh ra xúc động màn đêm chậm rãi buông xuống lục thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất cách hắn không xa có một ngọn lửa chạy thiêu đốt từng làn khói nhạt lượn lờ dâng lên ban đêm trên vùng đất hoang dã có vẻ rất yên tĩnh tiểu tử ngươi có hối hận không thanh âm diệp lão bỗng vang lên trong đầu lục thanh lục thanh lắc đầu nói nếu đã ra quyết định thì không có lý do gì mà phải hối hận Huống chi đệ tử đã sớm đáp ứng kế thừa kiếm đạo của người. Lục Thanh tuy không phải người đại trung đại nghĩa, nhưng sẽ không bao giờ nuốt lời. Hơn nữa, không biết sao mà đệ tử luôn cảm thấy kiếm đạo của sự phụ còn rộng lớn huyền ảo hơn nhiều kiếm đạo ngũ hành luân hồi. Hay lắm! Thanh âm của diệp lão hơi run rẩy, biểu hiện ra nỗi lòng đang rung động cảo lão, lại tiếp tục nói. Ngươi có thể hiểu rõ bản tâm. Không uổng công thường ngày ta vẫn thuyết giáo ngươi. Xem ra lúc trước lão phu không hề nhìn nhầm. Trong lòng ta được an ủi rất lớn Lục Thanh liền nghe được tiếng diệp lão phóng đáng cười rất lớn Sau một lát tiếng cười mới dần dừng lại Sau đó, như nghĩ tới cái gì Diệp lão hừ lạnh một tiếng Mở miệng nói, cho dù tuyền thừa của kiếm tổ thì đã thế nào Đệ tử của lão Phu sao có thể nhận loại truyền thừa đó chứ Trong ngôn ngữ của lão rõ ràng tỏ ra vẻ khinh thường Hiện tại tính ra thì hành trình kiếm mộ đã diễn ra được nửa tháng Mà hết thảy đã xử lý thỏa đáng còn lại thời gian nửa tháng lục thanh quyết định đem tu vi bản thân tăng lên chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 308, cảnh giới già hồn đỉnh phong nghi định trong đan điền lục thanh tiên thiên phong lôi kiếm chủng dài hai tấc tản ra ánh sáng màu xanh tím nhàn nhạt, nhạt hiện giờ kiếm chủng trong đan điền của hắn càng thêm có linh tính khi cảm nhận được thần thức của lục thanh tiến tới kiếm chủng phát ra một tiếng ngâm trong trẻo một cảm giác tương liên máu thịt dâng lên trong lòng lục thanh Thần thức của hắn tùy ý thả ra ngoài cơ thể, cùng trời đất xung quanh dung hợp thành một. Lục Thanh cảm thấy tâm thần mình yên tĩnh dị thường. Trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức màu bạc lập loè tản ra nhiều điểm sáng màu vàng rực rỡ. Những điểm sáng đó như những tiểu hài tử nghịch ngợ, thường quỷ dị lóe lên di động trong vòng xoáy thần thức rồi biến mất. Dần dần Lục Thanh cảm thấy, giai đoạn luyện thần của luyện hồn quyết vẫn trì trệ nhiều ngày có hiện tượng muốn đột phá, chỉ còn thiếu cơ hội mà thôi. Lục Thanh nghĩ lại lúc trước khi sư phụ Huyền Thanh giao cho hắn kiếm hồn kinh bị khuyết thiếu đã từng nói đây là một bản kiếm nguyên công thượng cổ bị khuyết thiếu mà ta thu thập được lúc còn trẻ tên là kiếm hồn kinh tuy rằng uy lực của nó không lớn nhưng bên trong lại có ghi lại phương pháp luyện hồn rất tinh thâm muốn ngưng tụ kiếm hồn thì phải chú ý ba điểm lớn thứ nhất là tu vi kiếm nguyên thứ hai là ý cảnh kiếm pháp còn lại thứ ba là linh hồn cùng thần thức mà mấu chốt để tiến giai tu vi kiếm nguyên cùng ý cảnh kiếm pháp nhưng nếu linh hồn cùng thần thức không đủ mạnh thì khi tiến giai sẽ gặp khó khăn rất lớn, giống như là đi ngược dòng nước vậy. Nếu không đủ sức thì không thể vượt lên được. Phương pháp luyện hồn trong kiếm hồn kinh rất có ích đối với rèn luyện linh hồn cùng thần thức lớn mạnh. Thậm chí nếu ngày sau ngươi có thể ngưng kết kiếm hồn, cũng có thể để cao xác suất thành công. Hiện tại lục thanh nghĩ lại thì mấy năm qua nếu không có kiếm hồn kinh thì thần thức của hắn cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Mà khi đột phá tiến giai, tuy nói quan trọng nhất là cảnh giới nhưng thần thức cũng là một cơ sở rất quan trọng không phải sao kể cả là kiếm sư ngưng kết kiếm chủng hay kiếm chủ áp xúc tinh luyện kiếm chủng hay là khả năng khống chế kiếm nguyên khi tu luyện đều cần phải có lực lượng của thần thức dẫn đường nếu không có luyện hồn quyết làm trụ cột thì lúc trước lục thanh cũng không dễ dàng đột phá tiến giai như vậy có thể nói vô hình chung luyện hồn quyết đã giải quyết rất nhiều vách ngăn trong tu luyện của lục thanh mà cái gọi là tàu hỏa nhập ma có thể chia làm hai loại một loại bởi vì tâm cảnh không đủ do đó không thể khống chế được thần thức mà dẫn đến kiếm nguyên nghịch chuyển kinh mạch bị đứt đan điền bị phá vỡ mặt khác một loại còn lại là do thần thức không đủ mạnh kể cả tâm cảnh cùng cảnh giới đã đủ nhưng nếu thần thức không đủ tinh thuần thì khi đột phá trói buộc sẽ bị thần thức đột nhiên tăng lên mà không khống chế được tổn hại thân mình từ lúc bắt đầu tu luyện có thể nói lục thanh chưa hề gặp phải khó khăn gì đó chính là do công dụng của luyện hồn quyết đáng tiếc là luyện hồn quyết lại bị khuyết thiếu chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới kiếm hồn Về sau khi ngưng tụ kiếm phách thì lại thiếu mất giai đoạn hư thần. Lục Thanh đem những suy nghĩ mông lung loại bỏ khỏi đầu. Tâm trí hắn tiến vào cảnh giới không minh không nghe, không nhìn. Nguyên khí trời đất nồng đậm như trăm sông đổ về một biển hướng tới bách hội của Thanh tụ tập lại. Thanh thế tu luyện to lớn khiến đám người Nhất thanh thiên ở một bên đều bừng tỉnh lại. Mấy người lắc đầu đứng dậy ly khai khỏi chỗ Lục Thanh, một khoảng cách xa rồi lại ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Thần thức của Lục Thanh quá mức mạnh mẽ. Dẫn động nguyên khí trời đất không phải người bình thường có thể sánh bằng. Trung quanh chỗ hắn tu luyện, nguyên khí trời đất không ngừng gia tăng, trở lên nồng đậm hơn. Sáu người ngồi tu dưỡng đã được 10 ngày, cảm thụ được kiếm nguyên mênh mông tràn ngập trong kinh ngạc, Lục Thanh có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài. Đợi cho hắn bình tĩnh lại mới chậm rãi thả ra thần thức chìm vào trong đan điền. Tuy rằng kiếm trùng chỉ dài một tấc, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Đây là thực lực của cảnh giới Giả hồn. Không phải nói là thực lực giả hồn đỉnh phong, chưa bao giờ Lục Thanh cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ như vậy. Hắn phỏng chừng, hắn của hiện tại có thể dễ dàng giết chết vài người như hắn trước đây vài ngày. Đúng vậy, chính là dễ dàng giết chết, cho dù có bị vây công. Tu Vi đột phá từ kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong tới giả hồn đỉnh phong, khiến cho thần thức của Lục Thanh lại tăng vọt một mảng lớn. Giờ phút này, trong thức hải của hắn, nguyên bản dòng xoáy thần thức màu bạc đã có hơn một nửa hóa thành màu vàng rực rỡ lực lượng thần thức màu vàng này có mang theo một tia linh hồn lực nhàn nhạt, nhạt có thể dễ dàng dung nhập trời đất trình độ cô động của thần thức này đã vượt xa so với thần thức màu bạc lúc trước đến bây giờ đến lục thanh cũng không biết thần thức của mình mạnh mẽ mức nào vốn trước khi hắn hiểu ra căn nguyên thần thức đã vượt qua kiếm giả cùng dai rồi hiện giờ lại tăng thêm một cảnh giới lục thanh thật sự không thể đánh giá được độ mạnh yếu thần thức của mình kiếm chủ hắn đã hoàn toàn vượt qua nhưng so sánh cùng cảnh giới kiếm hồn hắn cũng không biết được Kiếm hồn, cho dù là trong phong lôi quyết miêu tả cũng rất mơ hồ. Lục Thanh tuy rằng không biết nhưng vẫn cảm thấy thần thức của mình, cũng kém không nhiều so với cảnh giới kiếm vương tiểu thiên vị bình thường. Lục Thanh mở hai mắt ra nhìn ngôi mộ thành đang như một cự thú viễn cổ ngủ đông. Hắn luôn có một cảm giác kỳ quái, nơi này dường như hắn đã từng đi ra. Mười ngày rồi, không biết truyền thừa có thành công không? Dịch nhược vũ mở miệng nói, trong mắt lộ ra một tia khẩn trương. Thời gian 10 ngày qua, bốn người dịch nhược vũ đã hoàn toàn khôi phục. Trong vùng đất hoang dã này, chẳng những nguyên khí trời đất vô cùng nồng đậm, mà khí hoang dã cũng có tác dụng không hiểu đối với thần thức bọn họ. Nếu không bốn người muốn hoàn toàn khôi phục, thì thời gian một tháng cũng không đủ. Nghe xong lời của dịch nhược vũ nói, nhiếp thanh thiên lắc đầu nói, cái này không thể biết được. Thủ đoạn của kiếm tôn chúng ta đã thấy, hiển nhiên truyền thừa sẽ có phương pháp độc đáo. Ta tin là sẽ không có gì nguy hiểm. Dù sao dựa theo cách nói của lão nhân. Là một tia thần niệm hồn phách của ngũ hành kiếm tôn, thì truyền thừa chỉ có một lần cơ hội. Mọi người cũng đều gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có cách tin tưởng cách nói của Nhiếp thanh thiên. Những thanh kiếm này phải làm sao bây giờ? Theo dịch nhược Vũ nói, sáu người đồng thời đem ánh mắt chuyển tới hơn 20 thanh kiếm cắm trên mặt đất. Trong này thậm chí còn có hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Không phải nói cũng biết đây là những thanh kiếm mà đệ tử các tông môn lưu lại. Bên trong cũng có của hai tông thanh ngọc cùng phù vân tông. Những thanh kiếm này đều có cấp độ cùng phẩm chất rất cao, thấp nhất cũng là thất phẩm. Đặc biệt là hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm của hai gã kiếm chủ thuộc vô tình tông. Lục Thanh xem ra hai thanh kiếm này cũng đạt tới cấp thanh phàm trung phẩm. Lục Thanh lắc đầu mở miệng nói, đều để ở đó đi. Tuy rằng những thanh kiếm này đều hiếm thấy, nhưng nếu mang ra ngoài sẽ khiến bảy tông phân tranh. Đến lúc đó chỉ sợ tử hà tông chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người ngắm. Cho nên, chẳng những không được mang đi những thanh kiếm này Mà đến việc là huynh nhận được truyền thừa cũng phải kiên quyết phủ định. Ý của người là... Dịch nhược vũ cao mày hỏi. Tử vô đối chứng. Giấu kín sự việc lại. Năm người yên lặng suy nghĩ. Lời nói của Lục Thanh không sai, bọn họ lại chưa hề lo lắng tới. Cũng khó trách họ, phần lớn thời gian mấy người đều tập trung vào tu luyện. Nếu không phải hai năm gần đây Lục Thanh kế thừa chức gia chủ hắn cũng không thể lo nghĩ xa như vậy. Bên ngoài kiếm mộ. Nhìn trận đồ năm màu đang lơ lửng trong hư không. Mặt trên gần như trong suốt có thể thấy có khắc vô số kiếm văn huyền ảo. Từng hoa văn giống như khắc họa lại một loại đạo vô cùng rộng lớn. Bên trong còn ẩn dấu kiếm ý khiến người ta phải sợ hãi. Ở trung ương trận đồ, năm thanh trường kiếm dựng thẳng tỏa ra ánh sáng năm màu đại biểu cho năm hệ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thời gian chỉ còn 5 ngày nữa. Tầm thiên kính chừng đôi mắt hổ nhìn trận đồ, nói, đúng vậy, chỉ còn 5 ngày. Lạc thiên phong trả lời lại, Đồng thời, hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn đang ngồi ở trên khe núi, cũng mở bừng hai mắt ra. Ánh mắt họ mang theo vẻ vô cùng ngưng trọng nhìn về phía trận đồ huyền ảo. Ở đó chính là hy vọng của tông môn bọn họ. Ngày kiếm mộ mở ra càng tới gần, không khí xung quanh càng thêm trầm trọng. 27 đại sư cảnh giới kiếm hồn, mỗi người đều ngồi tại chỗ tông môn của mình. Tới bây giờ, việc họ có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Có thể sẽ không ai tìm được truyền thừa, cũng có thể có người chiếm được truyền thừa. Nếu là đệ tử tông môn bọn họ thì rất tốt, nếu là đệ tử tông môn khác chiếm được truyền thừa thì khó mà nói trước được sẽ phát sinh chuyện gì. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, cho dù cùng một mạch kiếm đạo thì đại sư của các tông môn đều có ngăn cách. Trong lòng bọn họ phi thường cảnh giác, mà nghe được Lạc Thiên Phong nói, một lão già mặt đỏ của Ngũ Độc Tông kỳ quái lẩm bẩm, không biết đám người Thiên Đạo có thể có được mấy người đi ra a. Tuy vào kiếm mộ là cơ duyên cực lớn, nhưng bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, phải cẩn thận mới được a. Nếu không rơi vào bụng hung thú thì khó có thể đoàn tụ. Lão giả mặt đen bên cạnh cười cạc cạc vài tiếng quái dị tiếp lời, chỉ sợ một người cũng sẽ không thoát được. Chỉ tiện nghi cho đám hung thú đói bụng nhiều năm. Sư huynh nói rất đúng. Vẫn là người nhìn xa trông rộng, sư đệ thật bái phục. Lão già mặt đỏ rất cũng kính vỗ mông ngựa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. linh 309, trông mòn con mắt, tâm lĩnh tụ hội. Ngươi, chẳng những là tầm thiên kính. Chính hai người Hàn Kiến Tâm cùng Tần Vô Song cũng đều nhíu mày. Bất quá tốt xấu gì hai người cũng là môn chủ đứng đầu tông môn. Tuy rằng hai gã trưởng lão cảnh giới kiếm hồn của Ngũ Độc Tông kẻ sướng người họa, nhưng họ vẫn kìm nén lại tức giận. Thời gian trôi qua, nguyên mọi người còn muốn tìm hiểu Ngũ Hành trận đồ cũng dần buông xuôi. Mặc kệ trận đồ trước mắt có bao nhiêu huyền diệu, lúc này cũng không quan trọng bằng đệ tử đạt được truyền thừa. Đạt được truyền thừa là một chuyện tốt to lớn, cho dù phải bỏ hết sức của tông môn ra cũng phải bảo toàn đệ tử đạt được truyền thừa. Khoảng cách của bảy tông môn dần giãn ra, để phòng ngừa người bên cạnh đỏ mắt đánh lén. Dù sao truyền thừa của kiếm tôn cũng quá mức trọng yếu, không có được thì phải hủy diệt. Mắt thấy ngũ hành trận đồ chậm rãi xoay tròn, 27 đại sư cảnh giới kiếm hồn của bảy tông môn đồng thời nhìn chăm chú. Mỗi người đều đang đợi xem từ trận đồ người đi ra thứ nhất là ai. Ít nhất cũng phải cam đoan tông môn mình có thể có người đi ra. Không sai, chính là có người đi ra. Hơn 10 đệ tử tiến vào kiếm mộ, thì bọn họ rõ ràng đã biết bên trong sẽ xảy ra chém giết tranh giành. Nhất định sẽ có người phải chết, muốn không hao tổn gì thì đừng có vào. Chỉ cần có mấy người đi ra là tốt rồi. Dù sao lần này tiến vào kiếm mộ sẽ có cơ hội đạt được truyền thừa. Những người được chọn lựa đều là đệ tử nội tông kiệt xuất nhất. Chẳng may đều chết hết, đối với uy danh của tông môn, thậm chí là tồn vong đều là một sự khiêu chiến to lớn. Có thể nói... Những đệ tử tiến vào kiếm mộ đều là những người có hy vọng to lớn ngưng kết kiếm hồn, của bảy tông môn. Bọn họ đều là những người có tư chất và năng lực lĩnh ngộ cao nhất. Tuy lúc này 27 người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đều là đại sư, cảnh giới kiếm hồn. Nhưng tâm thần bọn họ đều sao động dị thường. Ánh mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm vào trận đồ. Trong ánh mắt không hề có vẻ suy tư mà chỉ có ưu tư cùng lo lắng. Thời gian năm ngày chậm rãi trôi qua. Sợ là thời gian năm ngày này là những ngày trôi qua chậm rãi nhất trong đời bọn họ. Ở chỗ tử Hà Tông khuôn mặt tầm thiên kính đỏ bừng nhìn chăm chằm vào trận đồ. Lúc này hắn không có tâm trí mà đi tìm hiểu trận đồ cả. Hơn nữa đối với kiếm trận hắn cũng không hiểu chút nào. Nhìn chăm chăm như vậy mấy ngày, thật sự khiến hắn không thoải mái. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thấy không yên. Lần này tiến vào kiếm mộ, núi vân vụ của hắn chỉ có một mình Diệp Cô Hàn. Nhưng cũng là đệ tử mà tầm thiên kính coi trọng nhất. Diệp Cô Hàn chính là đệ tử nhập thất của hắn, từ nhỏ đã được hắn dạy dỗ. Mà Diệp Cô Hàn có tư chất rất cao, được hắn dốc lòng dạy dỗ hơn 20 năm, rốt cục cũng trở thành người đứng đầu núi vân vụ. Lúc này, tầm thiên kính đã quyết định, đợi cho Diệp Cô Hàn đi ra hắn sẽ ngay lập tức đưa về núi vân vụ, thu làm đệ tử kế thừa y bát của hắn. Không khí càng lúc càng trầm trọng đến đáng sợ. Toàn bộ 27 người gắt gao chăm chú nhìn vào trận đồ, giống như cảm nhận áp lực từ bốn phương tám hướng. Tốc độ xoay của ngũ hành trận đồ nhanh hơn vài phần. Khí tức huyền ảo nhàn nhạt tản ra, nhưng không hề có ai để ý tới khí tức này. Thời điểm 27 vị đại sư, cảnh giới kiếm hồn mất hết kiên nhẫn không muốn ngồi nhìn nữa. Đột nhiên, khí ngũ hành trong trời đất tụ tập lại. Trận đồ xoay tròn rất nhanh truyền ra một cỗ linh khí dao động mênh mông cuồn cuộn. Từng tia khí sắc bén tản ra từ trên ngũ hành trận đồ. Suy, trên trận đồ, năm thanh trường kiếm phân biệt tản ra khí tiên thiên thuộc tính năm màu rất tinh thuần khí ngũ hành hội tụ thành một luồng sáng năm màu quấn quanh năm thanh thần kiếm đang xoay tròn. tiếng kiếm ngâm cao vút vang lên. năm thanh trưởng kiếm bị ánh sáng năm màu bao phủ hóa thành một quang kén hướng về trung ương trận đồ thu lại. u u u, u. một cỗ dao động kỳ dị phát ra tản vào hư không xung quanh. quang kén nhanh chóng bị trận đồ hút vào. nguyên bản trận đồ có vẻ hư ảo trong suốt, sau khi hút quang kén vào tản ra năm đạo thần quang ngưng động như thật. khí ngũ hành tản ra hư không xung quanh vài dặm. Ánh sáng tan hết, xuất hiện trước mắt mọi người là một cánh cửa năm màu. Linh khí ngũ hành hội tụ thành lốc xoáy, một cỗ khí tức tăng thương thuộc về thời kỳ hoang dã thượng cổ tràn ngập ra, chấn động hồn phách. Đi ra rồi, gần như 27 người đồng thời đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào ngũ hành trận đồ. Không khí xung quanh trận đồ như bị ngưng lại, có thể nhìn rõ ràng bụi mù yên lặng trôi nổi trong không trung. Thu, một tiếng ngâm xa xưa vang lên, bảy thân ảnh trống rỗng hiện ra. Đây là... Bảy người của tử Hà Tông. Năm người lạc thiên phong mừng rỡ. Trong lòng hơn hai mươi đại sư còn lại trầm xuống. Bọn họ lập tức nhìn về phía cánh cửa năm màu. Nói không chừng đệ tử của mình cũng có thể đi ra, chỉ là chậm trễ một chút mà thôi. Đệ tử bái kiến tông chủ cùng năm vị phong chủ. Tốt, tốt, tốt, đều đứng lên đi. Năm người lạc thiên phong lộ ra thần sắc kinh hỉ nói. Thật sự bọn họ cũng không ngờ tử Hà Tông bọn họ có thể có bảy người đi ra. Chỉ là một lát sau. Huyền Minh lại nhướng mày hỏi, hai người tư dư, tiêu ngôn cùng với Nghe Khô đâu? Nghe Huyền Minh nói thế, dịch nhược vũ hấp tấp nói, khởi bẩm sư thúc. Trong kiếm mộ là một vùng đất hoang dã. Chúng đệ tử vẫn cùng hung thú man hoang chém giết tới tận bây giờ mới bị kiếm trận, phóng xuất ra ngoài. Về phần tư đổ tư dư, tiêu ngôn cùng Nghe Khô, đệ tử cũng không biết rõ. Sắc mặt Huyền Minh trở lên tái nhợt, thân hình có chút run lên. Thất bại sao? Tư dư cùng tiêu ngôn đã ngã xuống sao? Huyền Minh thấp giọng lẩm bẩm nói. Sắc mặt hắn rất khó coi, thậm chí còn mang theo vẻ bi thương nhẹ nhẹ. Cũng khó trách Huyền Minh lại như thế. Lần này tiến vào kiếm mộ, thì núi lạc nhật của hắn có duy nhất hai gã đệ tử là Tư Đổ Tư Dư và Tiêu Ngôn. Nếu lúc này cả hai cùng ngã xuống, làm sao hắn không bi thương cho được. Tốt lắm. Mọi việc đều đã qua. Người chết không thể sống lại được nữa. Huyền Minh Sư Đệ hãy nén bi thương đi. Nói không chừng vẫn còn có người có thể đi ra. Lạc Thiên Phong thở dài một hơi nói, hành trình kiếm mộ này, mọi người đã sớm đoán được nhất định có người phải bỏ mạng, kết quả như bây giờ đã là rất tốt rồi. Hai mắt huyền minh sáng lên, nói, không sai, không sai, cánh cửa kia còn chưa đóng, nói không chừng bọn họ lại ra sau. Nhưng vừa dứt lời, hắn liền thấy trong mắt dịch nhược vũ hiện lên thần sắc khó hiểu. Trong lòng hắn vừa động, chẳng lẽ, tựa hồ có chút hiểu ý, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, trong bảy người các ngươi có ai nhận được truyền thừa không? Trong bảy người các ngươi có ai nhận được truyền thừa không? Lời vừa ra đã hấp dẫn ánh mắt của hơn 20 đại sư còn lại. May là bảy người đưa lưng về phía bọn họ. Nếu không trong mắt dịch nhược vũ hiện lên thần thái khó hiểu cũng bị người khác phát hiện. Dịch nhược vũ khẽ lắc đầu nói, trừ bỏ chúng đệ tử sưu tầm được một ít linh dược trong kiếm mộ, còn lại chỉ ở bên trong chiến đấu cùng với hung thú man hoang. Đến tận bây giờ cũng không thấy bóng dáng của nơi truyền thừa, nói gì tới nhận truyền thừa. Như vậy sao? Năm người lạc thiên phong đều lộ ra thần sắc thất vọng, mà hơn hai mươi vị đại sư kia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức trong lòng bọn họ vừa động, hay là đệ tử của bọn họ đang ở nơi truyền thừa. Còn tử Hà Tông bị trời ghét, mất đi một đoạn cơ duyên. Nghĩ đến đây, ánh mắt họ nhìn về phía cánh cửa cũng trở lên nóng bỏng. Biết đâu, đệ tử của mình lại đạt được truyền thừa kiếm tôn. Đáng tiếc bọn họ không hề biết được, lúc này trong kiếm mộ, cho dù có truyền tống ra cũng chỉ là một đống hài cốt thậm chí đến hải cốt cũng không có. tốt lắm, nếu tử hà tông chúng ta đã vô duyên, ta cũng không miễn cưỡng. các vi, ta xin đi trước một bước. lạc thiên phong lắc đầu, chắp tay nói với hơn hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn. lạc huynh sao phải đi vội vã như vậy? sợ là đệ tử quý tông đã chiếm được thứ gì tốt a? đột nhiên tông chủ của ngũ độc tông hồ thanh Sương mở miệng nói. ánh mắt mọi người lập tức tu hội lại. nghe xong những lời nói ấy, trong nháy mắt thần sắc lạc thiên phong trở lên lạnh lùng. Ánh mắt mang theo hàn khí dày đặc nhìn về phía Hồ Thanh Sương, nói, như thế nào? Một chút linh dược mà Quý Tông cũng muốn nhúng chàm sao. Hồ Thanh Sương lạnh nhạt cười, nói, Lạc Tông chủ đừng hiểu lầm. Quý Tông mà rời đi, thì không biết đến bao giờ ta mới được cùng Lạc Tông chủ gặp mặt. Nói xong trên mặt hắn còn hiện lên một tia tiếc hận, khiến mấy người dịch nhược vũ dùng cả mình. Người này trở mặt thật nhanh. Lão già mặt đỏ đứng bên cũng thở dài nói, nếu trời không chiếu cố ta cũng không còn cách nào. Lạc tông chủ cứ đi trước đi. Ở đây cũng không còn gì mà ngươi phải lưu luyến a. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được mà cười ha hả Ngươi, tầm thiên kính nhịn không được giận dữ. Thần kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ gần một tấc. Thiên kính. Không được làm càn. Lạc thiên phong quát lớn. Nghe được tiếng quát của lạc thiên phong, tầm thiên kính cũng chỉ hung hăng trợn mắt với lão già mặt đỏ, rồi mới thu kiếm về. Đột nhiên huyền minh lên tiếng. Sư huynh đệ muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đám người lục thanh nghe vậy ngẩn ra lạc thiên phong quay đầu nhìn huyền minh một cái thật sâu thấy ánh mắt hắn rất kiên định cũng chỉ đành thở dài nói vậy sự đệ hãy bảo trọng lạc thiên phong lại xoay người sang chỗ khác không hề tiếp tục nhìn về phía huyền minh nữa lạc thiên phong dẫn mọi người ra khỏi khe núi vừa rồi khi cánh cửa năm màu hiện ra thì cũng đồng thời xuất hiện một thông đạo năm màu lục thanh biết thông đạo này chính là hướng tới vùng đất hoang dã bên ngoài chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện, chương 310, phong vũ dục lai. Lạc Thiên Phong cũng không nói nhiều, liền dẫn đám người Lục Thanh vượt qua thông đạo này. Một luồng linh quang năm màu lóe lên, bước ra khỏi thông đạo, mọi người phát hiện, cảnh vật trước mắt đã biến hóa. Nguyên bản lúc đầu ngọn núi hơn nghìn trượng, đã bị phá vỡ khi bọn họ tiến vào đã khôi phục lại như ban đầu. Trên đỉnh núi, tiếng chim hót cùng côn trùng kêu vang, sinh cơ bừng bừng. Vừa ra khỏi thông đạo, bốn người Lạc Thiên Phong liền xoay người lại, Cho dù là tâm cảnh của Lạc Thiên Phong thì thanh âm cũng trở lên run rẩy nói. Truyền thừa, lời chưa hết, ánh mắt bốn người đã nhìn chăm chú vào dịch nhược vũ. Thần sắc của dịch nhược vũ trịnh trọng, nói, chúng đệ tử may mắn không nhục mệnh. Chúng đệ tử may mắn không nhục mệnh. Trong lòng bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn tràn ngập kinh hỉ Tốt, tốt, tốt lắm. Lạc Thiên Phong thân là, đứng đầu một tông mà bây giờ lại không biết nói cái gì cho tốt, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nói. Ba người khác cùng với những đệ tử của sáu tông còn lại đâu? Thần sắc dịch nhược vũ có chút ảm đạm lắc đầu nói, nghề khô cùng tiêu ngôn thì đệ tử không biết sống chết như thế nào. Còn tư đổ tư dư sư huynh đã bị một kiếm chủ của vô tình tông giết chết. Vô tình tông? Hàn mang trong mắt lạc thiên phong bắn ra bốn phía, nói, việc này ta sẽ tính toán rõ ràng với vô tình tông. Sư thúc không cần tức giận. Dịch nhược vũ lại nói. Giờ phút này trên mặt của nàng cũng lộ ra hàn ý nhàn nhạt nói. Còn lại 6 tông, trừ bỏ Phù Vân Tông, còn lại đệ tử của 5 tông đều bị chúng đệ tử giết chết. Trừ bỏ Phù Vân Tông, còn lại đệ tử của 5 tông đều bị chúng đệ tử giết chết. Bốn người lạc thiên phong sửng sốt. Tin tức này thật sự không thua tin đạt được truyền thừa. Tinh anh của 5 tông bị diệt, vậy thì tiếp theo cấp bậc đại sư, cảnh giới kiếm hồn sau này của bọn họ sẽ giảm không nhỏ. Sợ là qua trăm năm nữa, chỉ còn một mình tử Hà Tông độc bá. Thế còn Phù Vân Tông? Tầm thiên kính mở to mắt hỏi cũng toàn bộ chết hết, nhưng không phải chúng đệ tử ra tay." Dịch Nhược Vũ giải thích, tinh anh của sáu tông môn bị tiêu diệt, tin tức này thật sự khiến người khác phải kinh hãi. Nhưng lập tức bốn người đều thanh tỉnh lại. Cánh cửa kia đã không còn ai đi ra thế vì sao mà còn chưa đóng lại? "Còn có, trong các ngươi ai là người nhận được truyền thừa?" Lạc Thiên Phong trầm giọng hỏi. Nghe Lạc Thiên Phong hỏi, Dịch Nhược Vũ cũng hiện ra vẻ lo lắng nói, "Đó là lực lượng cuối cùng của Ngũ Hành Kiếm Tôn, để duy trì một đường sống cho chúng đệ tử." Cánh cửa đó sau hai canh giờ sẽ tiêu tán. Mà người tiếp nhận truyền thừa là Lạc Sư Huynh. Trên người Lạc Sư Huynh được kiếm tôn bố trí một đạo cấm chế, có thể duy trì bộ dáng trước đây của Huynh ấy trong ba ngày. Ngũ hành kiếm nguyên dao động trên người cũng được che giấu. Lạc Thiên Phong biến sắc, nhìn về phía ngọn núi đằng sau, lẩm bẩm nói, Huyền Sư Đệ, thật khổ cho ngươi. Lời vừa thốt ra mọi người đều nghĩ tới biểu tình lúc trước của Huyền Minh. Bộ dáng đó rõ ràng khác xa với tâm tính thường ngày của hắn. Đó là huyền Minh lấy thân mình để đánh lạc hướng, mê hoặc những đại sư của sáu tông khác. Sau hai canh giờ cánh cửa sẽ tiêu tán, thì khó mà nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Gần như đồng thời, bốn người lạc thiên phong hướng tới ngọn núi phía sau thi lễ. Đến huyền Thanh có bất hòa với huyền Minh cũng thi lễ. Bảy người lục Thanh cũng quỳ gối xuống. Đối với điều này, lục Thanh cũng không có gì mâu thuẫn. Huyền Minh sư thúc làm như thế cũng vì tạo ra đường sống cho bọn họ. Như hắn lúc trước vẫn để trong lòng chuyện đem nhiệm vân. Kiếm làm phần thưởng ngũ phong luận kiếm vậy, nhưng sau khi chiến thắng trong luận kiếm hắn cũng đã hiểu ra rất nhiều. Hiện tại theo tâm cảnh biến hóa, Lục Thanh đã hiểu được rất nhiều chuyện. Không có nhân làm sao có quả. Nếu không có việc lúc trước thì hắn làm sao có thành tựu như bây giờ. Bảy người vừa đứng dậy, Lạc Thiên Phong liền lấy liệt dương thần kiếm ra. Trên thần kiếm có một hoa văn hình một con chim lửa tỏa, ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Đó chính là kim dương thần điều được phong ấn trong thần kiếm. Thu một tiếng hót ngân nga vang lên, uy áp bàng bạc từ trên trời cao trăm trượng phủ xuống. một tay lạc thiên phong chỉ lên, từ trong liệt dương kiếm bắn ra một đạo lưu quang màu vàng chói mắt hướng tới hư không ngưng tụ. kim dương thần điểu xuất hiện, hai cánh mở ra vắt ngang bầu trời gần trăm trượng, khí tức hoang dã tràn ngập mở ra. kim dương thần điểu cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, lông vũ toàn thân như ngọn lửa hóa thành nhẹ nhàng vũ động, cái đầu cao ngạo ngẩng lên, phát ra tiếng hót trong trẻo. Cả không gian như nhuộm thành màu vàng. Uy áp từ người nó phát ra phô thiên cái địa. Uy áp như là có ẩn ý chí của trời đất. Trong chốc lát uy áp tràn ngập mở ra. Con người màu vàng của Kim Dương Thần điểu xoay chuyển nhìn vào Lạc Thiên Phong, rồi mới kỳ quái nói, thiếu ba người, đã chết sao? Ngữ khí của Kim Dương Thần điểu rất lãnh đạm. Nó đã sống qua nhiều năm tháng, đối với sinh tử cũng đã nhìn thấu. Lạc Thiên Phong gật đầu nói, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã đạt được truyền thừa của kiếm tôn. Nơi này không nên ở lâu, thỉnh tôn giả hộ tống chúng đệ tử cấp tốc trở về tông môn. Truyền thừa của kiếm tôn. Kim Dương Thần Điều nghe vậy cũng sừng sốt. Nó như thế nào không biết sự cường đại của kiếm tôn. Đó là cảnh giới mà nó khó có thể với tới. Đổi lại là linh thú thì đó phải tương đương với cửu giai linh thú. Có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ tới mức nào. Là ai? Con ngươi của Kim Dương Thần Điều chuyển động, cuối cùng dừng trên người Lục Thanh nói, là tiểu từ này sao? Lục thanh lắc lắc đầu, đem ánh mắt nhìn sang lạc tâm vũ. Hiện giờ nhìn qua cũng không thấy lạc tâm vũ có gì khác biệt so với lúc trước. Đó chính là kết quả cấm chế tạm thời của kiếm tôn. Khó trách Kim Dương Thần Điểu nhìn không ra. Tiểu tử này sao? Kim Dương Thần Điểu có chút nghi hoặc đánh giá trên dưới lạc tâm vũ. Nó thật sự không thể nhìn ra được cái gì mới vỗ cánh, cúi đầu xuống nói, đi lên đi. Bảy người liên nhảy lên lưng Kim Dương Thần Điểu, chỉ nghe một tiếng hót cao vút vang lên. Đôi cánh kim dương thần điểu vỗ lên, bốn người Lạc Thiên Phong theo sát phía sau, hướng tới phương hướng Tử Hà Tông mà cấp tốc bay đi. Trước cánh cửa năm màu, 23 đại sư cảnh giới kiếm hồn, bên trong có cả Huyền Minh, lặng lặng chờ đợi. Hồ Thanh Sương nhìn Huyền Minh đứng một mình cũng có chút nghi ngờ, xem biểu tình lúc này của Huyền Minh, thần sắc của hắn rất bình tĩnh nhìn về phía cánh cửa đang tản ra linh quang năm màu. Rốt cục có chỗ nào không đúng nhỉ? Trong lòng Hồ Thanh Sương luôn có một cảm giác không đúng. Nhưng lại không biết là cái gì, những người của tử Hà Tông đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình huyền minh đứng chờ ở đây. Hắn lại chuyển ánh mắt tới phương hướng của năm Tông khác, thấy trên mặt mỗi người đều tràn ngập lo lắng cùng ưu tư. Họ lo lắng Tông môn mình có thể có mấy người đi ra, và đệ tử của Tông môn nào đạt được truyền thừa. Nếu vạn nhất đệ tử của mình đạt được thì làm thế nào thoát khỏi các Tông môn khác làm khó dễ. Trong mắt hồ thanh xương như có điện quang lóe lên, hắn lại hướng tới nhìn huyền minh. Hắn thấy vẻ mặt của Huyền Minh rất chấn định tự nhiên. Vẻ chấn định giống như núi cao áp tới cũng không sợ. Không sai, là chấn định. Ánh mắt của Hồ Thanh Sương ngưng lại. Hắn lại quét nhìn một vòng nữa, lại càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng mình. Lúc này đáng nhẽ Huyền Minh không thể có được vẻ mặt như vậy mới đúng. Lúc trước hắn còn có vẻ bi thương vậy mà bây giờ không hề thấy nữa. Chẳng lẽ một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng Hồ Thanh Sương? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngay sau đó, Hồ Thanh Sương liền đem ý nghĩ này sắp xếp lại trong đầu. Hắn cẩn thận nhớ lại thực lực của đệ tử thiên, nhân hai đạo. Hồ Thanh Sương lại thêm khẳng định ý nghĩ của mình sai lầm. Phải biết rằng, trước khi tiến vào kiếm mộ, bốn tông môn nhân đạo bọn họ đã thương lượng. Trước hết sẽ diệt sạch đệ tử của ba tông môn thiên đạo, rồi mới tranh giành truyền thừa. Huống chi theo hắn thấy, liên minh ba tông thiên đạo cũng không bền vững. Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng tâm thần của Hồ Thanh Sương lại càng thêm mất bình tĩnh tựa hồ như có chuyện gì rất lớn đã xảy ra, điều này làm sắc mặt của hắn càng lúc càng âm trầm. Kiếm giả đã ngưng kết kiếm hồn, đối với họa phúc của bản thân có cảm ứng rất nhạy bén. Giờ phút này sinh ra cảm giác như vậy, Hồ Thanh Sương thật sự không biết bây giờ nên làm cái gì. Cho dù bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn, tâm cảnh gần như đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Nhưng hắn cũng không dám đi tin tưởng phán đoán của mình. Nếu đó là sự thật thì đối với ngũ độc tông của hắn là một đả kích quá lớn thậm chí nếu xử lý không tốt tương lai tông môn sẽ bị hủy diệt đã nhận ra sắc mặt hồ thanh sương biến hóa lão già mặt đỏ bên cạnh thấp giọng nói sư huynh ngươi làm sao vậy đồng thời một trung niên đại sư cũng nhìn lại nhiều năm qua trong trí nhớ của hắn tựa hồ hồ thanh sương cũng không có sắc mắt khó coi như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy hồ thanh sương lắc đầu không nói gì với hai người hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa năm màu trong hư không Đôi con người màu xanh biếc dần trở lên đỏ bừng, hiện lên hung quang. Thời gian hai canh giờ không dài. Từ lúc bảy người của tử Hà Tông đi ra, những đại sư của sáu tông môn đều cảm thấy khẩn trương. Bởi vì truyền thừa của kiếm tôn có thể được đệ tử của bọn họ lấy được. Mọi người đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đánh một trận. Đồng thời trong lòng họ cũng hạ quyết định, một khi truyền thừa của kiếm tôn xuất hiện ở đệ tử của mình, phải gắt gao bảo vệ, cho dù đắt tội với năm tông môn khác cũng không tiếc. Tất cả mọi người biết chỉ cần chiếm được truyền thừa thì ngày tông môn quật khởi cũng không còn xa chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 311, trăm hoành mi lãnh đối đáp một cách mỉa mai rốt cục cánh cửa năm màu cũng rung chuyển lên ánh sáng năm màu lóe lên rực rỡ khí ngũ hành lập tức bạo phát ra đi ra không hồ thanh sương nhíu mày lại trong nháy mắt hắn nghĩ lại những lo lắng của mình dưới ánh mắt kinh sợ của các đại sư cảnh giới kiếm hồn cánh cửa năm màu như bọt nước vỡ ra Nhiều điểm linh quang tiêu tán vào hư không. Trong thời gian ngắn cánh cửa đã biến mất không còn. Sao lại thế này? Cơ hội chúng đại sư cảnh giới kiếm hồn đều bạo động lên. Trong nháy mắt khí thế cường đại bao phủ hư không, giống như là thiên uy hạ xuống, cả không gian như run lên. Trên vách núi từng khe rãnh lan tràn ra như mạng nhện. Không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, khí thế khủng bố từ trên người hàn kiếm tâm bạo phát ra. Giờ phút này, giống như khắp trời đất đều theo động tác của hắn mà bạo nộ lên. Một đạo tốn phong kiếm cương dài hơn 10 trượng bắn ra. Một đường không gian bị xé rách thành chân không. Như thế nào có thể? Sắc mặt hàn kiếm tâm trở lên trắng bệch, Kiếm cương đánh vào chỗ có ngũ hành trận đồ như đánh vào không khí. Căn bản một chút phản ứng cũng không có, tùy ý để kiếm cương của hắn xuyên qua. Trong nháy mắt kiếm cương xuyên thủng một ngọn núi nhỏ. Hành động đó như nhắc nhở các đại sư khác, lập tức từ trên người bọn họ khí thế như nước lũ bộc phát ra. Khí thế vô cùng làm trời đất biến sắc trên bầu trời bất ngờ có sấm sét cuồn cuộn nổi lên những con tứ dai đến ngũ dai hung thú đều kêu lên một tiếng sợ hãi nhanh chóng hướng về phương xa đào tẩu trong nhất thời hư không bị uy thế của những đại sư cảnh giới kiếm hồn mang theo uy của trời đất giam cầm lại không khí ngưng trệ mặt đất ngưng trệ không gian ngưng trệ vô số đạo kiếm cương có thuộc tính bất đồng hội tụ thành một đạo kiếm cương màu hồng khổng lồ mọi người của thiên nhân hai đạo lần đầu tiên hợp sức đánh tan ngũ hành sinh diệt đại trận Trước đại sự liên quan đến tương lai của tông môn, bọn họ cũng không thèm để ý tới những tranh chấp lúc trước nữa. Trước đạo kiếm cương màu hồng ẩn chứa uy của trời đất, từng phiến không gian liên tục bị phá vỡ. Thiên nhân hai đạo liên thủ, đúng là trực tiếp phá khai một động hư không gian rộng hơn 10 trượng. Lực hút khủng bố từ trong động hư không gian tối đen truyền ra, trực tiếp đánh lên chỗ lúc trước ngũ hành trận đồ lơ lửng. Lập tức ngũ hành trận đồ vừa biến mất lại hiện ra trước mặt những đại sư, cảnh giới kiếm hồn. Đi ra, Nhưng không đợi bọn họ kịp vui mừng, thì một tiếng kiếm ngâm chói tai vang lên từ trong trận đồ. Tiếng kiếm ngâm vừa vang lên, những cơn lốc cùng lôi vân do khí thế của các đại sư cảnh giới kiếm hồn tụ tập lại bị toái phá. Uy trời đất bị phá vỡ, sắc mặt của các đại sư đều trở lên trắng bệch. Ánh mắt của bọn họ có một chút hoảng sợ nhìn lại. Nguyên bản năm thanh thần kiếm đã bị trận đồ hút vào lại hiện ra. Theo ngũ hành trận đồ lưu chuyển, năm thanh thần kiếm lập tức bị đập nát hóa thành một cụm sáng năm màu, bị trận đồ hút lại. Lập tức một luồng sáng màu trắng chói mắt hiện ra. Lực lượng khủng bố dao động bao phủ toàn thân mọi người. Ngũ hành kiếm ý như khai thiên tích địa phóng thẳng lên trời cao. Trong nhất thời mọi người đều cảm thấy, một tia liên hệ với uy trời đất của bọn họ đã hoàn toàn mất đi. Một cỗ uy áp đáng sợ từ trên trời ép xuống, bao phủ toàn thân bọn họ. Ngũ hành kiếm ý áp chế lên tâm thần mọi người, không hề có chút năng lực chống cự, kể cả là Huyên Minh, 23 đại sư cảnh giới kiếm hồn đều đồng thời phun ra một ngũ máu tươi. Thân hình không tự chủ được mà bắn ra ngoài. ầm, um, Lập tức một đoàn kiếm cương màu trắng không hiểu là thuộc hệ nào hiện ra. Từ trên kiếm cương tản ra dao động mênh mông bao dung vạn vật. Trong nhất thời cả không gian vạn vẹo lên. Thân hình của mỗi người trôi nổi giữa không trung, sắc mặt trở lên tái nhợt. Kiếm cương vừa hiện ra làm bọn họ đều sinh ra sợ hãi, không dám giữ lại chút nào toàn lực vận chuyển kiếm cương trong người. Vô cùng vô tận phong nhận hoàn, quả cầu lừa, kiếm băng. Ngưng tụ trong hư không, hướng về đạo kiếm cương màu trắng đánh lại. Mỗi phong nhận hoàn điều rộng mấy trượng như thực chất, quả cầu lừa tản ra nhiệt độ khủng bố, kiếm băng lạnh thấu xương. Trong hư không mỗi loại công kích, do khí thuộc tính ngưng kết ra vẽ lên vô số vệt sáng huyền ảo. Thậm chí là nhiều đại sư của nhân đạo, có hơi độc bá liệt hội tụ thành dòng khí chất tình thất dục ngưng tụ thành kiếm, liên miên không ngừng mà tụ tập đến trước người bọn họ. Một tầng sóng ngợn không gian vô hình đáng sợ khoách tán ra. Tất cả đều học ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị đánh vào trong đất đá xung quanh, khảm sâu tới gần một trượng. ầm ầm, Sắc mặt mọi người đều trở lên tái xanh. Lại thấy chỗ có ngũ hành trận đồ, sau khi đánh ra một kích kinh thiên, trận đồ lại biến mất giữa không gian. Thật đáng sợ. Trong lòng mọi người đều trở lên sợ hãi. Mới rồi bọn họ thật sự quá lỗ mãng. Bản thân họ đã tìm hiểu trận đồ này gần một tháng, nhưng vẫn không biết được sự đáng sợ của nó. Trong lúc nhất thời, tâm tình vì không thấy đệ tử của mình đi ra mà nhiễu loạn làm ra một việc rất ngu xuẩn. May mắn là vẫn có thể bảo tồn tính mạng, nhưng trọng thương là khó tránh khỏi. Ánh mắt lãnh đạm nhìn những người trước mặt, trong lòng huyên Minh thầm đáng tiếc. Hiện giờ là một cơ hội rất tốt, nếu có sư thúc cùng bốn người lạc Thiên Phong ở đây thì có thể xử lý tất cả hơn hai mươi gã đại sư cảnh giới kiếm hồn này. Vừa đứng dậy, sắc mặt Hồ Thanh Sương đã trở lên vô cùng âm trầm. Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Huyền Minh nói, Huyền Minh, Tử Hà Tông các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Lời nói vừa dứt, lão già mặt đỏ ở bên cạnh rõ ràng cảm nhận từ trên người Hồ Thanh Sương, bốc lên sát khí mãnh liệt. Nghe Hồ Thanh Sương nói như thế, trong lòng những đại sư của các Tông khác cũng cả kinh. Phần đông mọi người cũng chú ý tới biến hóa sắc mặt của Huyền Minh, lúc này nghĩ lại thì dường như. Huyền Minh, cho chúng ta thất thương Tông một lời giải thích. Chúng ta chân dục Tông, vô tình Tông. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Minh, hàn tâm kiếm nói, Huyền Minh, chúng ta cùng một mạch thiên đạo. Mong rằng ngươi có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục. Trong lời nói đó, huyền minh cũng rõ ràng cảm nhận được kiếm nguyên, trong cơ thể hàn kiếm tâm bắt đầu giao động. Lực lượng khủng bố kia chuẩn bị tùy thời đánh ra, như là chỉ cần hắn một lời không đúng sẽ bao phủ toàn thân hắn. Ở trên người hàn kiếm tâm không xa, tần vô song đặt tay phải lên chuôi kiếm, hướng tới huyền minh trầm giọng nói. Huyền minh, ta đã chờ lâu như vậy, ngươi phải có một lời giải thích hợp lý mới được. Nếu không, đây là uy hiếp trắng trợn. Nhìn thấy tay phải tần vô xong nắm chặt chuối kiếm, Huyền Minh không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, không biết các vị muốn ta giải thích cái gì. Ta ở đây là để chờ đợi đệ tử của mình. Lúc này cánh cửa kiếm trận đã đóng lại, chẳng lẽ các ngươi cho rằng tất cả đệ tử của sáu tông đều bị tử hà, tông chúng ta giết sao? Tuy rằng trong lòng gần như đã khẳng định, nhưng lúc này nghe Huyền Minh nói như thế, vẫn khiến chúng đại sư cứng miệng không trả lời được. Không phải sao? Chẳng lẽ phải để bọn họ nói? Là mình chỉ suy đoán đệ tử của sáu tông là do người của tử hà, tông giết sao. Không nói đâu xa, đệ tử của sáu tông có nhiều hơn, mà tử hà tông cũng bị chết mất ba đệ tử. So sánh lại thì cũng không hề có chút căn cứ. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Năm đệ tử kiếm chủ, đặc biệt là vô tình, tông có hai kiếm chủ có thể liên thủ thi triển kiếm pháp tinh thâm. Cho dù là lúc trước bọn họ đã thấy lục thanh có kiếm chủng đã đạt tới tiên thiên, cũng không phải đối thủ, hơn nữa còn có đệ tử của bốn tông nữa. Nếu nói tất cả đệ tử của sáu tông là do tử Hà Tông giết chết, không phải nói đệ tử của bọn họ chỉ là một đám phế vật thôi sao? Lão già mặt đỏ của ngũ độc tông cười lạnh một tiếng nói, chắc là tử Hà Tông ngươi có quỷ kế bay ra kiếm trận, dẫn dụ tất cả đệ tử của sáu tông môn vào bẫy như dê vào miệng cọp. Ta thấy vừa rồi Lạc Thiên Phong vội vã dẫn người rời đi, chắc chắn là để tránh né chúng ta chất vấn. Sợ là tử Hà Tông các người đã chiếm được truyền thừa. Lời này vừa ra, mọi người đều là cả kinh. Nếu đúng như độc cáp mô của ngũ độc tông đoán thì Huyền Minh ở lại nơi đây, cũng chỉ có một cái mục đích. Kéo dài thời gian. Bọn họ muốn kéo dài thời gian. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn mở miệng, Huyền Minh đã ngửa mặt lên trời cười ha hả Đôi con ngươi màu xanh bắn ra ánh sáng lạnh bức người, không chút sợ hãi quét nhìn xung quanh. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng rồi nói, buồn cười các ngươi sao tông môn cấp thanh phàm. Đệ tử của mình không may mắn chết đi lại đổ lên đầu tử hà tông chúng ta. Hừ ta thật sự hy vọng bọn họ thực sự có thể đem tất cả đệ tử của sáu tông giết chết sáu tông môn cấp thanh phàm một đám phế vật mà thôi tuy rằng đã sớm nghĩ tới nhưng nghe chính miệng huyền minh nói ra vẫn là khiến cho các đại sư của sáu tông môn thẹn quá hóa giận nhìn bộ dáng nổi giận của hơn hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn ánh mắt huyền minh dừng trên người lão già mặt đỏ lạnh lùng nói ngươi nói truyền thừa bị tử hà tông ta đoạt được sao lúc trước bảy người mà lạc sư huynh mang theo ngươi cũng đã thấy Ai cũng biết ngũ hành kiếm tôn tu luyện ngũ hành kiếm khí. Ngươi từ trên người bọn họ có cảm nhận được một tia khí ngũ hành nào không? Chẳng lẽ độc Cáp mô ngươi từ lúc tu luyện cho tới nay đạt tới cảnh giới kiếm hồn, mà chỉ biết dựa vào nói miệng mà không có bằng chứng thôi sao? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 312, kiếm hoàng tái hiện. Ngươi, lão già mặt đỏ gần như nói không ra lời, cánh tay phải run run chỉ vào huyền minh. hắn thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đã bao lâu rồi hắn chưa bị người khác nói như vậy? Lúc này lão già mặt đỏ có một cảm giác muốn xé xác huyền minh thành hai mảnh. Trung nhiên mặt đen đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói, miệng lưỡi của hắn rất lợi hại, chúng ta không phải tranh cãi với hắn làm gì. Bắt hắn lại rồi đến núi Tử Hà, gần như đồng thời thần kiếm, của hơn hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn nhất tề ra khỏi vỏ. Mặc kệ huyền minh có lý lẽ như thế nào, sự việc này rất trọng đại, bọn họ không thể nghe theo lời nói của hắn được. Huyền Minh lạnh lùng nói, muốn bắt ta còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thân hình của Huyền Minh liền di động rất nhanh. Thông đạo bên kia vốn cách hắn rất gần. Hiện giờ hắn lại thi triển bộ pháp toàn lực, trong phút chốc đã tiến nhập vào trong tầng sáng năm màu. Đuổi theo. Không chút do dự, đại sư cảnh giới kiếm hồn của sáu tông hóa thành từng luồng sáng, đuổi sát vào trong thông đạo. Kiếm khí hạp. Quanh người Kim Dương thần điều tỏa ra một ngọn lửa màu vàng nóng cháy bay trên không trung. Sau một chuyến đi kiếm mộ, Kim Dương Thần Điều đã hấp thu được khí hoang dã, chân chính trở thành hung thú mạnh mẽ. Uy áp đến từ ngũ dai hung thú, tuy rằng còn không phóng thích ra khí thế, nhưng vẫn khiến nhiều tiếng kêu rên vang lên từ trong hạp cốc. Đó là tiếng kêu sợ hãi đến từ những linh thú cấp yếu. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ đến từ linh thú cao dai, tất cả đều lựa chọn thần phục. Kim Dương Thần Điều phát ra một tiếng ngâm ô ô uy nghiêm, nó không hề để ý đến những con linh thú nhỏ yếu đó. Nó chỉ phát ra một tiếng tượng trưng, rồi tiếp tục hướng về sông Lệ Thủy bay đi. Theo sát phía sau là bốn người lạc thiên phong. Bọn họ đã là đại sư cảnh giới kiếm hồn, tu vi thông thiên, có được năng lực phi hành tự do trên bầu trời. Cho dù ngày phải đi ngàn dặm cũng không phải việc khó. Tuy tốc độ của Kim Dương Thần Điểu rất nhanh, nhưng bốn người lạc thiên phong đều thi triển bộ pháp, có thể miễn cưỡng theo kịp. Lục Thanh đứng yên trên lưng Kim Dương Thần Điểu, hắn nhìn về phía lạc tâm vũ đang đứng. Hiện giờ ba ngày đã trôi qua, bọn họ đã đi tới kiếm khí hạp. Chỉ cần vượt qua tứ giới sân mạch là có thể tới bờ sông Lệ Thủy. Dựa theo tốc độ của Kim Dương Thần Điểu thì chỉ mất một ngày nữa thôi. Trong thời gian ba ngày này, Lạc Tâm Vũ chỉ lặng lặng đứng, không hề nói gì, cũng không hề xếp bằng tu luyện. Hiện giờ trên đường đi bọn họ cũng không có bị cản trở gì. Đó là nhờ vào sư thúc của họ, phong chủ núi Lạc Nhật Huyền Minh. Sợ là khi qua hai canh giờ. Huyền Minh sẽ phải đối mặt với hơn hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn của Sáu Tông. Dưới cơn lửa giận của bọn họ, sợ là chỉ có một kết cục. Không khí có chút trầm trọng, Lục Thanh biết việc này còn lâu mới chấm dứt được. Không cần phải nói cũng biết Sáu Tông kia tuyệt đối không để yên cho tử Hà Tông. Nếu có thể che giấu thuận lợi thì còn tốt, nếu không khó tránh khỏi một trận đại chiến. Người kia hẳn là sẽ ra tay. Lục Thanh lại nghĩ tới lão nhân cùng chiến đấu với Bạch Phát, ma nữ ở thú khu hỗn loạn lúc trước lão nhân đó chính là điểm tựa của tử hà tông, một cường giả kiếm hoàng. mà hiện tại lục thanh lo lắng, trong sáu tông môn kia có tồn tại cường giả giống lão nhân kia không? nếu có thì sự tình sẽ trở lên rất phức tạp. truyền thừa của kiếm tôn đúng là một củ khoai lang nóng bỏng tay a. lục thanh vừa suy nghĩ vừa nhìn tới lạc tâm vũ. sau ba ngày, cấm chế của ngũ hành kiếm tôn bố trí trên người hắn đã mất đi. hiện giờ nhìn lạc tâm vũ, lục thanh cảm thấy khí chất của hắn biến hóa khác hẳn, giống như một người hoàn toàn xa lạ chung quanh lạc tâm vũ, Lục Thanh cảm thấy có 5 tia khí ngũ hành mỏng manh. Dường như năm tia khí này có một loại liên hệ gì đó với lạc tâm vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể dung hợp cùng nhau. Đây là kết quả truyền thừa của kiếm tôn. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Xem tu vi của lạc tâm vũ thì vẫn là kiếm chủ trung thiên vị mà thôi, chỉ là hiện giờ đã đạt tới đỉnh phong. Nguyên bản khí tức chân hỏa nóng cháy cũng biến thành một loại khí tức hải hòa, lưu chuyển như nước, kim, mộc. Thủy, hỏa, thổ, năm loại ngũ hành xung quanh hắn rất thân mật khăng khít, từ từ dung hợp nối tiếp nhau sinh sôi không ngừng. Cảnh giới hiện giờ của lạc tâm vũ, Lục Thanh cũng không thể nhận ra được. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy không hơn chính mình, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Như cảm ứng được ánh mắt của Lục Thanh đang nhìn, khí ngũ hành chung quanh lạc tâm vũ hơi dao động lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Biến hóa này rất nhỏ nhưng Lục Thanh vẫn cảm giác được. Lập tức ánh mắt của hắn di chuyển đi chỗ khác ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu củng cố lại tu vi hiện giờ. Lục Thanh đã đột phá tới cảnh giới giả Hồn đỉnh phong, mặc dù củng cố được nửa tháng, nhưng đã bước đầu tiên bền vững. Hiện giờ Tử Hà Tông sắp phải đương đầu với sóng dớ, Lục Thanh phải cố gắng nắm chắc thời gian củng cố thật tốt tu vi của chính mình. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Kim Dương Thần Điểu vẫn như trước vỗ cánh bay nhanh, cố gắng về tới núi Tử Hà thật na hnh để Tử Hà Tông có nhiều thời gian chuẩn bị. Hiện giờ bọn họ đã bay tới sông Lệ Thủy. Làm cho những người dân bình thường ở bên dưới xôn xao lên. Dưới thỉnh cầu của Lạc Thiên Phong, Kim Dương Thần Điều lại bay lên trời cao mấy nghìn trượng. Từng con gió mãnh liệt thổi qua, khí chân hỏa bên ngoài bảo vệ quanh mọi người không bị không khí ma sát, giấy lên ngọn lửa hừng hực. Dưới mặt đất những người dân chỉ thấy một điểm sáng nhỏ màu vàng. Cho dù một ít kiếm giả, kiếm khách cũng chỉ thấy một vùng sáng to bằng bàn tay. Tuy trong lòng bọn họ có chút nghi hoặc nhưng cũng không sinh ra sợ hãi gì trước mặt dần hiện ra năm ngọn núi cao sừng sững chỉ trong thời gian một ngày kim dương thần điều đã chở bảy người lục thanh bay tới tử hà tông nhìn chấn triều dương vụt qua phía bên dưới trong lòng lục thanh dâng lên một cảm giác ấm áp đồng thời ánh mắt của hắn cũng trở nên kiên định hơn mặc kệ như thế nào thì bản thân hắn cũng phải giữ cho gia tộc được bình an hương thịnh kể cả hiện tại hay tương lai về sau trong lòng lục thanh vừa động hai tháng nữa là đến năm mới khoảng cách đến ngày bạch phát ma nữ tới cũng chỉ còn năm năm nữa Thời gian năm năm, hai bàn tay lục thanh nắm chặt lại. Năm năm, chính mình phải đánh tan chới buộc thân niệm này. Trên người hắn ẩn hiện một cỗ chiến ý bàng bạc. Nhất thời ánh mắt mấy người dịch nhược vũ khẽ nhúc nhích. Nhưng chiến ý này rất nhanh được lục thanh thu liễm lại. Cứ việc như thế, vẫn khiến cho mấy người dịch nhược vũ chấn động. Chiến ý to lớn, chỉ trong nháy mắt đã lay động tâm thần bọn họ. Chỉ có lạc tâm vũ vẫn như trước, đứng bình lặng một chỗ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn không nhúc nhích. Trên đỉnh núi tử hà. Một khu vực đất trống rỗng lớn, kim dương thần điều thu cánh hạ xuống mặt đất, khí tức tản ra khiến cho mấy trăm đệ tử của các ngọn núi đang đứng đó chấn động, cả đám như lâm đại địch. Từ sau cung tử Hà bắn tới ba luồng kiếm quang. Tốt lắm, đều giải tán đi. Thân hình lạc thiên phong lập tức từ trên không trung hạ xuống. Là tông chủ, chúng đệ tử mang theo ánh mắt nghi hoặc mà giải tán. Ba đạo kiếm quang dâng lên từ cung tử Hà cũng hạ xuống. Đây là ba hộ pháp của núi tử Hà toàn bộ đều có cảnh giới kiếm chủ tiểu thiên vị đỉnh phong nhìn ba người lạc thiên phong phân phó đưa tất cả đệ tử của núi tử hà phân tán sang những ngọn núi khác núi tử hà chúng ta phải nghênh đón khách quý phân tán ba người lệ kinh xanh đồng thời sửng sốt nghênh đón khách quý mà cần phải làm vậy sao nhưng lập tức ba người đều thấy ánh mắt của lạc thiên phong rất âm trầm chẳng lẽ tuy cả ba đều có chút nghi hoặc nhưng vẫn không người thi lễ rồi đi tới chỗ đám đệ tử đang tụ tập trong đại điện tử hà Lục Thanh vừa tiến vào đại điện từ Hà liền có cảm giác trầm trọng, như là có thứ gì đó kiềm chế tâm thần hắn. Một cỗ áp lực mênh mông kiềm chế tân thân, nhưng không hề có một chút ý công kích. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt hắn là bức họa của tổ sư kiếm khí kiếm hoàng. Trên bức họa là một nam tử trung niên mặc áo vài màu tím, mái tóc dài tung bay, sau lưng có đeo một thanh trường kiếm dài bốn thước màu vàng. Tuy chỉ là trong bức họa, nhưng khí thế tỏa ra không thể nghi ngờ. Chỉ đối mặt nhìn sợ là kiếm giả có tu vi thấp sẽ bị đoạt đi tâm thần. Bên cạnh bức họa tổ sư có một chiếc đỉnh đồng cao vài thước, bên trong đầy khói hương đang đốt. Bên dưới đỉnh có dưng một tấm bài vị, mặt trên có khắc năm chữ to, kiếm thần sơn kiếm thần. Giờ phút này, khói hương nghi ngút bay lên. Hiển nhiên có người chuyên môn phụ trách đốt thêm hương. Khói nhẹ lượn lở bay lên, làm đại điện tăng thêm phần uy nghiêm. Cung kính thi lễ với bức họa tổ sư cùng với bài vị kiếm thần. Lạc Thiên Phong mới trầm thấp nói, tông chủ thứ 16 Lạc Thiên Phong, cung thỉnh sư thúc hiện thân. Tông chủ thứ 16 Lạc Thiên Phong, cung thỉnh sư thúc hiện thân. Rốt cục cũng xuất hiện. Hai mắt lục thanh sáng ngời lên. Không khí trước mặt đột nhiên vạn vẹo lên, thân hình một lão nhân mặc áo xám hiện ra. Đó chính là lão kiếm hoàng của tử Hà Tông. Nhìn qua lão nhân cũng chỉ như một lão già bình thường mà thôi. Nhưng với cảnh giới hiện giờ của lục thanh, hắn lại kinh hãi phát hiện. Trong cảm ứng với trời đất xung quanh của mình, không hề có bóng dáng của lão nhân, như là lão không hề tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn, Lục Thanh cũng hoài nghi chỗ đó không hề tồn tại lão nhân. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mười 313, Đại Phong khởi hề. Đây là cảnh giới kiếm hoàng. Giờ phút này Lục Thanh mới phát hiện, thần dung trời đất của hắn cùng với lão nhân so sánh, quả thật quá mức non nớt, không chịu nổi một kích. Lão nhân trước mặt này. Khi dơ tay nhấc chân đều thoải mái dung nhập vào bên trong trời đất, không có một chút miễn cưỡng. So sánh lại thì bản thân hắn có vẻ rất khuôn khổ cố ý dung nhập vào, không được tự nhiên như lão nhân. Chỉ một thời gian ngắn lục thanh đã có sự phán đoán, tranh lệch giữa hai người là trời và đất. Đây chính là sự mãnh mẽ mà năm năm sau mình phải đối mặt. Nhìn lão nhân, lục thanh không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi lão và bạch phát ma nữ đối chiến. Chỉ vung tay là sơn băng địa liệt, cuồng phong bão táp, uy thế thật sự khó thể quên mặt khác lục thanh còn thấy được một lần kiếm hoàng giao đấu nữa ở đỉnh tháp thủy vân cầm kiếm tông họa nhiên tông trong lòng lục thanh lẩm bẩm một trận chiến đỉnh phong của hai kiếm hoàng thật sự khiến tâm huyết hắn dâng trào bất quá hắn cũng lãi thêm nhận thức được thực lực của chính mình còn rất yếu ớt kiếm cương kinh thiên động địa như vậy sợ là một chiêu hắn cũng không thể tiếp được ngay trong khoảng khắc lão kiếm hoàng xuất hiện bốn người lạc thiên phong đồng thời kho mình thi lễ bái kiến sư thúc sư thúc trừ lục thanh cùng lạc tâm vũ gia Năm người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị sư tổ ẩn cư trong tô môn này. Lại thấy bốn người lạc thiên phong cung kính như vậy, sợ là lão nhân này có tu vi rất kinh thiên động địa. Hơi nhíu mày, lão nhân mở miệng nói, huyền minh đâu? Lạc thiên phong lộ ra nụ cười khổ, nói, huyền sư đệ, vì để chúng ta an toàn hồi tông đã một mình ở lại để kéo dài thời gian, lúc này sợ là. Không cần hắn nói hết cũng biết được ý tứ trong đó. Trên mặt lão nhân hiện lên thần sắc buồn bã. Nhưng ngay lập tức hai mắt lão nhân bắn ra hai luồng thần quang khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng nói đã lấy được truyền thừa của kiếm tôn sao trên mặt lạc thiên phong lộ ra vẻ trịnh trọng nói sư thúc đoán đúng tâm vũ đã được truyền thừa lại truyền thừa ánh mắt lão nhân xuyên qua lạc thiên phong nhìn tới trên người lạc tâm vũ đang đứng yên lặng đằng sau lão nhân cẩn thận cảm ứng thấy quanh người lạc tâm vũ khí ngũ hành tương liên trong trời đất mang theo một khí thức huyền ảo vườn quanh người hắn trên mặt lão nhân hiện lên một tia ửng hồng tốt tốt lắm Có truyền thừa của kiếm tôn, trong vòng trăm năm nhất định tử Hà Tông chúng ta sẽ có thêm một kiếm hoàng nữa. Đến lúc đó có hai kiếm hoàng tọa trấn cho dù là trong số tông môn cấp kim thiên cũng ít thấy. Kiếm hoàng. Nghe lão nhân nói như thế, năm người nhấp thanh thiên đều ngẩn ra. Lập tức ánh mắt của bọn họ nhìn về phía lão nhân xảy ra biến hóa. Nguyên lai like người này chính là sư tổ, chỗ dựa lớn nhất của tông môn, một cường giả kiếm hoàng. Kiếm hoàng. Đó là một cảnh giới xa xôi bao nhiêu đối với bọn họ. Tuy rằng hiện giờ bọn họ đều có tu vi kiếm chủ, nhưng với bọn họ mà nói kể cả là kiếm vương, cảnh giới thấp nhất trong kiếm hồn cũng là một khiêu chiến to lớn. Ánh mắt lão nhân quét nhìn sáu người lục thanh, lão càng lúc càng vừa lòng. Mỗi người này, tương lai đều có thể đánh sâu vào cảnh giới kiếm hồn, hơn nữa cơ hội đều rất lớn. Trên mỗi người lão đều nhận ra tồn tại của kiếm ý. Lão nhân vừa lòng gật đầu. Đến khi nhìn tới lục thanh, đây là... Lão nhân có chút giật mình, vốn nhìn đến lạc tâm vũ lão đã rất vừa lòng. Tuy rằng tu vi của hắn còn không đạt tới giả hồn, nhưng cảnh giới là đã chạm tới rồi. Cũng đã chạm tới cánh cửa hiểu ra căn nguyên, minh hoa tẩy tẫn. Nhưng khi lão nhìn tới lục thanh, xung quanh lục thanh, khí phong lôi thỉnh thoảng lại chấn động phập phồng lên. Nếu không phải lão nhân đã đạt tới kiếm hoàng, linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ thì cũng không thể phát hiện ra. Lão nhân cẩn thận cảm ứng một lát, thấy từ người lục thanh. Một tia linh hồn lực mỏng manh phát ra, dung nhập vào trời đất xung quanh. Hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẫn. Lão nhân trầm giọng nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía lục thanh cũng mang theo một tia kính sợ. Lão nhân biết rõ ràng đó là đại biểu cho cái gì. Hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẫn. Chính là ý nghĩa lục thanh đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn. Cửa ải khó khăn nhất khi ngưng kết kiếm hồn hắn đã vượt qua. Nói cách khác, nếu không có gì ngoài ý muốn. Lục Thanh chỉ cần dùng vài năm để lĩnh ngộ ra lực lượng của linh hồn. Đến lúc đó tối thiểu Lục Thanh cũng có năm thành cơ hội ngưng kết kiếm hồn thành công. Không sai. Chính là năm thành nắm chắc. Lão nhân đánh giá Lục Thanh một lúc rồi đưa ra nhận xét. Tư chất thiên tài cùng ngộ tính rất cao, tuyệt đối có được năm thành nắm chắc. Bốn người lạc thiên phong nghe vậy ngây ngẩn cả người. Vốn khi mấy người Lục Thanh đi ra, bọn họ chỉ thấy được tu vi của Lục Thanh tăng lên một giai vị mà thôi. Trong kiếm mộ, linh dược nhiều vô số kể. Lục Thanh có tăng lên tới cảnh giới già hồn cũng bình thường Nhưng giờ phút này nghe được lời nói của lão nhân Bọn họ cũng vừa mừng vừa sợ Lục Thanh Thử thả linh hồn lực của ngươi ra Bỗng Lạc Thiên Phong trầm giọng nói Tin tức này thật sự quá trọng yếu Nếu nói hiện giờ Lạc Tâm Vũ là hy vọng trong tương lai của tử Hà Tông Vậy thì thành tựu bây giờ của Lục Thanh sẽ là lực lượng chiến đấu mới Thậm chí tương lai hắn còn có thành tựu cao tới đâu cũng không biết được Lục Thanh không trần chờ, chậm rãi thả ra một tia linh hồn lực. Hiện giờ theo thời gian trôi qua, hắn đối với cảm ứng linh hồn càng thêm sâu sắc. Trải qua một trận chiến với kiếm khôi, hắn đã lĩnh ngộ ra bản chất thực lực mạnh mẽ của đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đó chính là hồn dung trời đất, mượn uy trời đất. Khi Lục Thanh thả ra linh hồn lực, trên mặt bốn người Lạc Thiên Phong đều hiện lên vẻ vui mừng. Lập tức một tia linh hồn lực Lục Thanh thả ra dung nhập vào trong trời đất. Trong mắt sáu người lạc tâm vũ, trên người lục thanh bỗng tản ra uy áp mạnh mẽ. Uy áp giống như uy áp của trời đất, tuy mơ hồ nhưng vẫn khó có thể kháng cự. Uy trời đất, đến lão kiếm hoàng cũng kinh dị kêu lên. Vốn lão nghĩ lục thanh chỉ mới đạt cảnh giới như vậy. Nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể thông qua linh hồn lực dẫn động uy trời đất. Nói cách khác, lục thanh đã chạm đến môn đạo chiến đấu của cảnh giới kiếm hồn. Bốn người lạc thiên phong không biết khống chế tâm tình của mình như thế nào kể cả lúc bọn họ đột phá tới cảnh giới kiếm hồn cũng không bị sao động như bây giờ. một cái truyền thừa của kiếm tôn đã đủ rung động. bây giờ lại thêm lục thanh đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn, thậm chí hắn còn lĩnh ngộ được cách chiến đấu của đại sư cảnh giới kiếm hồn. đối với tử hà tông mà nói, song hỉ lâm môn cũng không đủ hình dung. vấn đề duy nhất chính là bảo vệ lạc tâm vũ như thế nào, đem truyền thừa của kiếm tôn vĩnh viễn chuyển lại tử hà tông. sư thúc, sơ là không tới một ngày, người của sáu tông sẽ kéo đến. Lạc Thiên Phong vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở lên trầm trọng. Bất kỳ tông môn cấp thanh phàm nào, khi có hơn hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn tới, cũng cần phải cẩn thận cân nhắc lợi hại. Sắc mặt của lão nhân trầm xuống, nếu mày nói, ta sẽ bố trí một đạo cấm chế trên người tâm vũ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể giấu được. Đến lúc đó sẽ không có chứng cớ gì. Sợ là bọn họ cũng không muốn có kết quả lưỡng bại câu thương. Sắc mặt tầm thiên kính vui mừng nói Sư thúc bày ra cấm chế thì không có vấn đề gì. Đến lúc đó ta xem bọn họ lấy gì làm khó tử hà tông chúng ta. Lão nhân liếc mắt nhìn tâm thiên kính nói, hơn 10 năm rồi mà ngươi vẫn có tính tình như vậy sao? Ngươi thân là đứng đầu một ngọn núi chính, còn phải hướng tới mấy người thiên phong học hỏi nhiều. Bị lão nhân nói như thế, khuôn mặt của tâm thiên kính không khỏi đỏ lên. Nhưng hắn biết sư thúc nói không sai, cũng đành cúi thấp mình lắng nghe. Lão nhân thong thả bước tới trước đại điện. Tay áo lão vung lên, cánh cửa sợ là nặng tới vạn cân chậm dã mở ra. Ngừng đầu nhìn phương trời phía xa, một tầng khói mù nhàn nhạt đang dần hiện lên. Sợ là lão quỷ kia không kìm chế được mà ra mặt. Đến lúc đó cũng khó mà che giấu được. Lão quỷ, nghe khẩu khí của lão nhân, rõ ràng là xem đối phương là kình địch. Có thể để một kiếm hoàng xem là kình địch thì rõ ràng đó cũng là một kiếm hoàng. Lục Thanh hiểu, nếu lúc này xử lý không tốt, có thể sẽ có tai ương ngập đầu. Chiếm được truyền thừa của kiếm tôn đó là cơ duyên, cũng là thách thức, sư thúc. Chúng ta nên làm thế nào? Lão nhân xoay người lại, trầm ngâm một lát rồi nói, trước hết hãy đưa đại bộ phận đệ tử tới kiếm trùng, may ra còn có hy vọng. Lời này, dĩ nhiên là chuẩn bị tử chiến. Nửa ngày sau, cả núi tử Hà Tông im ắng hơn thường ngày nhiều. Trong cung tử Hà, cũng chỉ ngẫu nhiên mới có thể gặp mặt một vài đệ tử ngoại tông, đang gấp rút đi qua. Tất cả đệ tử nội tông đã ly khai gần hết. Tuy rằng chỉ còn lại đệ tử ngoại tông tu vi cảnh giới của tất cả đều thấp kém, nhưng họ vẫn cảm thấy bầu không khí khẩn trương của núi Tử Hà. Cánh cửa đá của đại điện Tử Hà mở rộng, phần đông đệ tử ngoại tông đều không dám đi ngang qua. Tâm thần của bọn họ căn bản không thể thừa nhận khí tức nặng nề xung quanh nơi đó. Lại qua năm canh giờ nữa, trên núi Tử Hà Tông đang yên tĩnh bỗng nổi lên một cơn gió to. Đó là cái gì? Một gã đệ tử ngoại tông há to miệng, ngón tay chỉ về một phương xa trên bầu trời. Nơi hắn chỉ là từ phương hướng sông Lệ Thủy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trường 314, Lục Tông cùng tới. Nhất thời ánh mắt của tất cả đệ tử ngoại tông đều bị hấp dẫn lại. Nơi chân trời phương xa, đột nhiên xuất hiện hơn 20 luồng sáng chói mắt. Tuy rằng còn cách xa chỗ này hơn 10 dặm nhưng tiếng kiếm rít như sấm sét vẫn cuồn cuộn truyền tới. Chẳng lẽ tất cả đều là kiếm chủ sao? Một gã trung niên có chút kiến thức mở miệng nói lời nói tỏ ra khiếp sợ vô cùng. Không phải sao? Tuy hiện tại bọn họ đang ở núi Tử Hà, nhưng kiếm chủ chuẩn đại sư không thể nói muốn gặp là gặp được. Đó là lực lượng mà trừ 5 vị phong chủ của năm tòa núi chính ra, thì là lực lượng đứng đầu của cả tông môn. Bình thường có thể nhìn thấy một hai người là tốt rồi. Những kiếm chủ đều giống như lệ kinh xanh, đảm nhiệm chức hộ pháp hoặc chấp pháp. Ở trong nội tông, kiếm chủ thuộc về tầng lớp đứng đầu. Khi đó mỗi kiếm chủ đều muốn tiến thêm từng bước, không ai rảnh rỗi mà dạo chơi cả. Trừ phi xảy ra đại sự gì, nếu không muốn gặp được 5-6 kiếm chủ cùng một lúc là khó có khả năng. Nhưng hiện tại những đệ tử ngoại tông của núi Tử Hà nhìn thấy gì? Hơn 20 đạo kiếm quang lăng không bay lượn. Khí thế khổng lồ ép tới khiến người ta sợ hãi. Có thể ngự không bay lượn, tuy rằng không dám hy vọng tới cảnh giới xa vời như vậy, nhưng những đệ tử có kiến thức một chút đều biết, đó ít nhất phải là kiếm chủ mới có được thần thông như vậy. Hơn 20 kiếm giả ít nhất là kiếm chủ cường đại đang kéo tới. Uy thế đó thật sự khiến lòng người sợ hãi. Hơn hai mươi đạo kiếm quang rất nhanh tới gần. Đột nhiên áp lực mênh mông từ trên bầu trời truyền xuống. Lúc này ai cũng hiểu được, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Sắp tới ngọn núi chính của tông môn người ta lại phóng thích uy áp, đó không phải khiêu khích thì là gì. Tuy trong lòng có chút kinh hãi nhưng những đệ tử ngoại tông đều tin tưởng, hơn hai mươi kiếm chủ thì đã sao. Ngày hôm qua, tông chủ cùng ba vị phong chủ đã trở về, đều đang ở đây. Như vậy thì việc gì bọn họ phải sợ hãi? Cho dù chỉ là một đại sư cảnh giới kiếm hồn tọa trấn, bọn họ cũng đã thấy an tâm. Lạc Thiên Phong, Lạc Thiên Phong, Lạc Thiên Phong. Bỗng nhiên liên tục truyền tới tiếng quát từ hơn 20 đạo kiếm quang. Sóng âm truyền qua tựa như sóng biển liên miên, mãnh liệt mà đến. Mây mù xung quanh đỉnh năm ngọn núi chính nhất thời bị chấn tan. Đến tột cùng là ai? Lần này, các đệ tử ngoại tông đã chấn kinh rồi. Tất cả đều không để ý lỗ tai đang đau buốt. Ánh mắt chăm chú theo dõi hơn hai mươi đạo kiếm quang trên bầu trời. Rốt cuộc đó là những ai mà. Trong lòng tất cả bọn họ đều thầm sợ hãi. Những người này lại dám gọi thẳng tục danh của tông chủ. Trong thanh âm còn ẩn chứa uy nghiêm không thể xâm phạm, mỗi một câu đều như ráng vào tâm thần mọi người. Khí thế mênh mông bao phủ cả ngọn núi Tử Hà. Thanh thế của các vị thật lớn. Lúc này, từ trong đại điện Tử Hà truyền ra tiếng quát nhẹ, trong phút chốc hóa thành tiếng gầm vang chấn tận chân trời. Tiếng gầm như tiếng chuông ngân lên, mỗi một câu đều tỏa ra khí thế uy nghiêm, lập tức cả đỉnh núi tử hà được khí thế uy nghiêm bao phủ lại. Tông chủ. Không ít đệ tử ngoại tông kích động la lên. Có được thần thông uy thế như vậy, trong cả tử hà tông trừ lạc thiên phong ra thì còn ai. Nhưng xem tình huống này thì hình như có sự việc lớn gì sắp phát sinh. Những đệ tử ngoại tông cũng không dám lưu lại, đều lui vào trong cùng tử hà. Lúc này, trước cửa đại điện tử hà, 11 thân ảnh chậm rãi đi ra. Có bốn người đi phía trước và bảy người đi phía sau. Không cần phải nói cũng biết, bốn người đi đầu là bốn người lạc thiên phong, bốn đại sư cảnh giới kiếm hồn. Ở phía sau bọn họ là bảy người lục thanh. Ánh mắt của mọi người rất ngưng trọng. Nhìn thanh thế của sáu tông như vậy, sợ là một lời không đúng sẽ gây ra đại chiến. Hư! Hơn hai người đạo kiếm quang từ trên không hạ xuống. Đúng là những đại sư cảnh giới kiếm hồn của sáu tông kia. Nhưng trong nháy mắt này, đồng tử trong con người của bốn người lạc thiên phong co rút vào. Bảy người lục thanh cũng cả kinh, bởi vì bọn họ thấy được Huyền Minh, phong chủ của núi Lạc Nhật, Huyền Minh. Hiện giờ hắn bị một tay của lão già mặt đỏ ngũ độc tông xách lên. Trên người Huyền Minh hiện lên nhiều vết kiếm đáng sợ, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo. Đặc biệt ở Tứ Chi, mi tâm cùng đan điền của Huyền Minh, phân biệt có một vật thể màu hồng lớn bằng nắm tay. Vốn Huyền Minh bị mất nhiều máu tươi, sắc mặt phải tái nhật mới đúng, nhưng hiện giờ sắc mặt hắn lại đỏ bừng như bị thiêu đốt trong lửa đỏ. Hiện tại đã là cuối mùa thu, từng cơn gió sẽ lạnh thổi quét qua đỉnh núi. Nhưng trên mặt huyền minh lại chảy ra mồ hôi đầm đìa, giống như đang đứng dưới ánh nắng chưa hề trói trang. Độc cáp mô, mau thả sư đệ ta ra, tâm thiên kính giận dữ quát lên. Tuy thường ngày hắn cũng không hợp nhãn với huyền minh cho lắm, nhưng lúc này nhìn tới tình trạng của huyền minh cũng không nhịn được nổi trận lôi đình. Thần kiếm sau lưng tầm thiên kính lập tức ra khỏi vỏ. Tốn phong kiếm cương sắc bén tóa ra tia khí vô hình sắc bén phá vỡ mặt đất vẽ lên một cái khe sâu gần trượng thiên kính dừng tay vẫn là lạc thiên phong trầm giọng ngăn tầm thiên kính lại ánh mắt hắn chuyển tới hồ thanh sương lạnh lùng nói hồ tông chủ có ý tứ gì mà lại bắt sư đệ ta người khinh tử hà tông chúng ta không có người sao người khinh tử hà tông chúng ta không có người sao theo lời nói của lạc thiên phong thốt ra không khí xung quanh như trở lên sơ sắc tiêu điều nguyên bản không khí xe lạnh lại trở lên lạnh buốt từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua sát khí thật nặng. Từ trên người lạc thiên phong, hồ thanh xương cảm nhận được áp lực thật sâu. Thanh âm từ trong miệng lạc thiên phong phát ra giống như tiếng chuông ngân vang. Một cỗ lực lượng rung động linh hồn theo thanh âm truyền ra, hướng về hơn hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn bao phủ. Hừ. Từng tiếng hừ lạnh vang lên. Trong hư không hình thành một bức tường âm ngăn cản âm thanh của lạc thiên phong phát ra. Vừa ra tay chính là sáu vị tông chủ của sáu tông. Hồ thanh xương lạnh lùng nhìn lạc thiên phong mở miệng nói lạc thiên phong ngươi tính kế thật giỏi các ngươi đã đem được người chiếm được truyền thừa cùng hung thủ giết người trở về tông rồi a hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái công đạo thì đừng trách chúng ta hôm nay sẽ phá hủy tâm huyết bao năm của tử hà kiếm hoàng trong mắt lộ ra sát khí lạc thiên phong cười lạnh nói hay a hồ thanh xương ngươi lại đem cái gì gì đó đổ lên đầu tử hà tông chúng ta sao chẳng lẽ sau khi chúng ta rời đi trong số đệ tử của sáu tông không có ai đi ra sao Nghe Lạc Thiên Phong nhắc tới đệ tử của Sáu Tông, Tần Vô Song đứng một bên nghiến rằng nói, Lạc Thiên Phong ngươi còn có mặt mũi hỏi đệ tử của chúng ta có ai đi ra, hay sao? Đệ tử của Tử Hà Tông các ngươi đã làm gì chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Vừa nói xong, sát ý trong mắt của Tần Vô Song càng tăng lên. Cũng khó trách được, tôn tử duy nhất của hắn là Tần Mộc cũng tiến vào kiếm mộ. Hiện giờ cả Sáu Tông đều không có một người đi ra. Tần ra hắn chỉ sợ từ nay về sau sẽ tuyệt hậu lạc thiên phong quay đầu nhìn về phía tần vô song ngay sau đó một cỗ uy áp đủ để dung chuyển đất trời ép tới người tân vô song trong hư không tiếng kiếm ngâm nổi lên bốn phía sắc mặt tần vô song trắng bệch nhịn không được lùi lại hai bước ánh mắt hắn nhìn lạc thiên phong có chút hoảng sợ hắn có tu vi kiếm vương đại thiên vị đối mặt với lạc thiên phong thân là kiếm tông dẫn động uy trời đất căn bản là hắn khó có thể ngăn cản lúc này sắc mặt của những đại sư cảnh giới kiếm hồn của sáu tông cũng trở nên khó coi Trong số bọn họ cũng không có ai đạt tới kiếm tông, phần lớn là kiếm vương trung thiên vị. Tuy họ sớm biết lạc thiên phong là một kiếm tông, nhưng lúc này tự mình cảm nhận uy trời đất mới kinh hãi. Lạc thiên phong vẫn luôn ẩn giấu thực lực, có thể không có động tác gì mà dẫn động uy trời đất khiến cho một kiếm vương. Đại thiên vị lui lại, làm sao kiếm tông tiểu thiên vị có thể làm được? Ít nhất phải là kiếm tông trung thiên vị mới có thể làm được điều đó. Bọn họ đối với lực lượng đại sư cảnh giới kiếm hồn của tử Hà Tông cũng phải tự cân nhắc lại lạc thiên phong quét mắt nhìn quanh lần này cũng không có ai có gan đối mặt cùng hắn lạc thiên phong hử lạnh trong lòng một tiếng rồi trầm giọng nói chẳng lẽ các vị vì đệ tử của mình không thể an toàn ra khỏi kiếm mộ mà lại tới đòi tử hà tông chúng ta bồi thường sao còn nữa các vị có hay không cảm ứng được trong số đệ tử tử hà tông đi ra có ai đạt được truyền thừa hay không trong lời lẽ của hắn có ý tứ bảy người lục thanh không ai có được năng lực có thể che giấu khí tức kiếm khí trước mặt hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn Nếu có thể che giấu được, chỉ sợ tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn trong thập vạn đại sơn, đều không có ai tin tưởng. Mấy người cũng không biết trả lời như thế nào. Nói đến thì bọn họ làm sao dự đoán được ngũ hành kiếm tôn, lại có thủ đoạn như vậy. Bọn họ càng không biết, thời kỳ hoang dã thượng cổ, hung thú hoành hành, kiếm giả cường đại nào mà không phải lão già thành tinh. Nếu không đã bị vô cùng vô tận hung thú cắn xé rồi, không cần phải nói đến ngũ hành kiếm tôn, ở thời kỳ hoang dã thượng cổ. Bất kỳ vị tông sư nào có tu vi mạnh mẽ cũng sống qua nhiều năm tháng, tâm tư bọn họ có bao nhiêu cẩn thận, căn bản là không ai biết được. Bản thân ngũ hành kiếm tôn khống chế kiếm mộ, đương nhiên lão biết được ở bên ngoài ngũ hành trận đồ, đám người hồ thanh sương đang chờ đợi, nên lão mới có hành động kia. Nếu không bảy người lục thanh vừa ra khỏi kiếm mộ, sợ là đã phải nhanh đón công kích liên hợp của sáu tông. Lại càng không nói có thể như vậy giờ, vẫn giấu kín chân tướng sự việc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện, trường 315, đối trọ gay gắt. Hồ Thanh Sương nhìn thấy tất cả không có ai mở miệng, hắn biết Lạc Thiên Phong đã tìm được khe hở. Chỉ thấy hắn cười lạnh phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh, nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lạc Thiên Phong, ngươi có thể cho bảy người kia đi ra để chúng ta tra xét được không? Còn có ngươi giải thích thế nào, về việc đệ tử của chúng ta không ai ra khỏi kiếm mộ được? Lạc Thiên Phong, tốt nhất là ngươi không cần dẻo miệng. Nếu không hiểu được thì sao chúng ta phải cùng nhau kéo tới đây? Không sai. Đưa bọn họ ra thì công đạo sẽ rõ ràng. Đưa bọn họ ra đi. Tự mình nghiệm chứng, thị phi đúng sai đều có thể suy ra. Tự mình nghiệm chứng. Không sai, Lạc Thiên Phong ngươi hãy để cho chúng ta nghiệm chứng một phen, nếu không mọi người sẽ không dừng tay. Hàn Kiếm Tâm trầm mặc một lúc lâu, bỗng dưng ngẩng đầu nói. Lục Thanh từ trong ánh mắt hắn thấy được một tia quyết liệt cùng bi thương. Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn Hàn Kiếm Tâm một cái thật sâu. Rồi trầm ngâm một lúc, bầu không khí trở lên ngưng trọng dị thường, không gian trước đại điển tử hà như bị giam cầm lại. Ánh mắt tất cả đại sư, cảnh giới kiếm hồn của sáu tông đều tập trung vào lạc thiên phong. Không gian bốc lên một cỗ khí tức sơ sắc tiêu điều. Thật lâu sau, rốt cuộc lạc thiên phong cũng mở miệng nói, được rồi. Hy vọng là các vị cũng không làm gì quá mức. Tốt xấu gì chúng ta cũng là một tông môn cấp thanh phàm. Muốn làm gì thì hãy cân nhắc lại. Lời nói của lạc thiên phong rất bình tĩnh. Nhưng vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm cũng bộc lộ ra trong từng chữ, nhắn gửi vào trong lòng mỗi một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, bảy người lục thanh liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bước lên. Từ từ, đám người hồ thanh sương sửng sốt, đột nhiên Huyền Thanh lại lên tiếng ngăn cản bảy người lục thanh. Huyền Thanh ngươi có ý gì? Tông chủ của các ngươi đã đồng ý, giờ ngươi lại muốn bao biện sao? Tần vô song không chút khách khí mở miệng nói. Huyền Thanh chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Rồi lập tức đem ánh mắt chuyển tới Hồ Thanh Sương, trầm giọng nói, tông chủ đã đáp ứng, tự nhiên ta cũng không phản đối. Nhưng nếu các vị đã có yêu cầu như vậy thì cũng nên xuất ra chút thành ý. Hồ Thanh Sương sửng sốt, nhưng lập tức thấy Huyền Thanh đang nhìn về phía lão giả mặt đỏ đang chế trụ Huyền Minh, liền hiểu ra ý tứ. Tam sư đệ, đem Huyền Minh giao cho bọn họ. Lão giả mặt đỏ sửng sốt nhưng lập tức hiểu ý, vất tay lên. Sáu vật thể màu hồng bám trên người Huyền Minh liền bay lên bắn vào ống tay áo của lão giả mặt đỏ. Nhìn lại vài lần, hắn có chút đắc ý cười nói, ta phải trông nom thời gian dài như vậy cũng mệt chết đi được. Nếu các ngươi đã muốn ta cũng trả lại cho các ngươi. Nói xong hắn lại vung tay lên, thân thể huyền minh như tảng đá bị ném đi hướng về huyền thanh. Trên mặt nổi lên đầy gân xanh, hai tay tầm thiên kính nắm chặt. Nhưng hắn cũng cố chịu đựng, vì hắn biết, một khi hắn động thủ thì chỉ sợ tình cảnh lạc thiên phong, khổ công tạo lên sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Huyền thanh xoay tay đỡ lấy thân hình của huyền minh. Lục Thanh thấy rõ, sư phụ huyền thanh của hắn, hai bên khóe mắt hơi giật giật. Đây là điều mà mấy năm qua hắn chưa bao giờ thấy. Theo hiểu biết của hắn về huyền thanh, thì chỉ sợ là lão đã động lửa giận ngập trời mới hơi sao động như vậy. Hồ Tông Chủ, lấy giải dược lại đây. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như lửa của huyền minh, huyền thanh nhướng mày, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang mãnh liệt. Hồ Thanh Sương khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, giải dược đương nhiên là có, nhưng còn phải xem thành ý của các ngươi vừa nói ánh mắt hắn vừa nhìn chằm chằm lạc thiên phong không hề để ý tới huyền thanh hiện tại hai bên đã trở mặt lúc này không hề có chút kiên kỵ mà hô quát lạc thiên phong khẽ dùng mình nhưng bình phục lại rất nhanh hắn lạnh nhát nói hy vọng hồ thanh sương ngươi có thể tuân thủ lời hứa nếu không dù có phải liều tính mạng ta cũng phải đem ngươi giết chết dù có phải liều tính mạng ta cũng phải đem ngươi giết chết ánh mắt hồ thanh sương bị kiềm hãm uy hiếp đây là trắng trợn uy hiếp Nhưng Hồ Thanh xương không hề nghi ngờ lời của Lạc Thiên Phong. Thanh âm của Lạc Thiên Phong tuy bình thản nhưng lại vô cùng kiên định cùng đầy sát khí. Làm Hồ Thanh xương thân là kiếm vương đại thiên vị cũng cảm thấy lạnh người. Đồng thời trong lòng hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn khác cũng cảm thấy căng thẳng. Không ai dám khinh thường lời uy hiếp của một kiếm tông. Mà trong số bọn họ cũng không có ai đạt tới kiếm tông. Lúc này bốn người Lạc Thiên Phong cũng lui ra nhường chỗ cho bảy người lục thanh tiến lên. Đối mặt với ánh mắt của hơn hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn, tâm thần Lục Thanh cũng hơi chấn động. Không phải sao? Những đại sư cảnh giới kiếm hồn này đều không hề có ý tốt gì cả. Hừ! Chỉ là một đám dối trá thôi. Ai cũng muốn tông môn mình có được truyền thừa cả. Nhìn tư thế này chắc là muốn hủy diệt ngay người đạt được truyền thừa mà thôi. Một đám ngu ngốc, chỉ gây thêm thương vong mà thôi. Thanh âm diệp lão bỗng vang lên trong đầu Lục Thanh. Trong ngữ khí tỏ vẻ rất khinh thường. Trong lòng Lục Thanh cũng cười lạnh một tiếng. Diệp Lão nói không sai, chính mình cũng dự đoán được. Bọn họ biết người khác chiếm được mà còn muốn tranh thủ, như vậy cũng chả có ý nghĩa gì. Thà rằng để thời gian toàn tâm bồi dưỡng đệ tử, dốc lòng tu luyện còn hơn. Ngay tại lúc Lục Thanh còn đang suy nghĩ, hai mươi đạo thần thức cường đại chấn động tâm thần mọi người quét ngang qua. Lục Thanh cảm nhận những thần thức này cùng thần thức của hắn khác xa. Lấy cảnh giới của hắn bây giờ, hắn rõ ràng cảm thấy... Trong mỗi đạo thần thức đều ẩn chứa một cỗ khí tức linh hồn rất mạnh mẽ. Khí tức linh hồn này rất sắc bén, lại vô hình vô tướng, vô thanh vô tức, không tiếng động tiến vào tra xét cơ thể bảy người. Lập tức Lục Thanh liền hiểu ra, 22 đạo thần thức này chỉ có bề ngoài giống thần thức, đây hẳn là hồn thức mà chỉ đại sư cảnh giới kiềm hồn mới có được, bởi vì ngưng kết kiếm hồn mà diễn biến ra hồn thức. Theo phong lối quyết tầng thứ 7 ghi lại thì đó được gọi là kiếm hồn thức. 22 đạo hồn thức mang theo khí tức của linh hồn đảo qua, lục thanh cũng không hề có chút lo lắng mình bị nhìn ra cái gì kể cả là phong lôi châu lo lửng trên thiên thiên kiếm chủng cũng bởi vì thiên thiên mà dung nhập vào trong hư không như là trời sinh đã là một bộ phận của trời đất căn bản không sợ bị các đại sư cảnh giới kiếm hồn phát hiện lục thanh hiểu rõ bản sự của thiên thiên phong lôi châu khi hắn hiểu ra căn nguyên linh hồn có thể dung nhập vào trời đất mới phát hiện ra nếu không phải hắn có một tia liên hệ kỳ diệu với phong lôi châu sợ là thần thức của hắn chìm vào trong đan điền cũng không thể thấy tung tích của nó 22 đại sư cảnh giới kiếm hồn, 22 đạo hồn thức đảo qua, sắc mặt của bảy người đều có chút tái nhợt. Hồn thức đảo qua mang theo khí thức cường đại của linh hồn đại sư cảnh giới kiếm hồn, đối với tâm thần mỗi người đều đánh sâu vào. Nhưng cũng may là không có ai thả ra uy áp, nếu không bảy người không chết cũng trọng thương. Nhưng ngay tại lúc lục thanh, vừa thở phào nhẹ nhõm thì 22 đạo hồn thức đột nhiên tăng mạnh, tất cả tập trung về phía hắn. Lục thanh nhịn không được lùi lại liên tục ba bước, sắc mặt đại biến. Trên người tiểu tử này có chút cổ quái. Hồ Thanh Sương lạnh giọng nói. Lục Thanh chỉ cảm thấy ánh mắt của 22 đại sư, cảnh giới kiếm hồn tụ tập vào người hắn. Đầu tiên sắc mặt Lạc Thiên Phong ngẩn ra rồi lập tức mở miệng nói. Hồ Thanh Sương ngươi nói Lục Thanh có cổ quái gì? Chẳng những da thịt tiểu tử này cứng cỏi đến đáng sợ, mà trong đó còn ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ, còn có cả khí tức huyết sát. Hồ Thanh Sương trầm giọng nói tiếp, Lạc Thiên Phong, ngươi hãy giải thích cho chúng ta nghe xem tâm tình của lục thanh cũng bình tĩnh lại hắn sớm biết bọn họ không có khả năng phát hiện cái gì trừ bỏ huyết sắt kiếm nguyên dịch quá mạnh mẽ không thể thu liễm hoàn toàn được còn thiên phong linh dịch cùng nguyên khí dịch đều được lục thanh ẩn tàng rất tốt lạc thiên phong cũng không có chút sợ hãi ánh mắt chuyển tới nhìn hàn kiếm tâm cùng tần vô song nói cái này ngươi có thể hỏi thanh ngọc tam lão cùng phù vân tam kiếm năm đó bọn họ cũng tự mình thấy lục thanh có được thứ này đó chính là một phen cơ duyên của hắn Tuy rằng hắn không lấy được đồ vật gì nhưng lại hấp thu được huyết sắt kiếm nguyên, dịch vào trong cơ thể. Kiếm nguyên dịch, đám người Hồ Thanh Sương đều sững sốt, nhưng lập tức như nghĩ đến cái gì mà sắc mặt trở lên khó coi. Bởi vì lúc trước bọn họ cảm ứng được, bên trong kiếm nguyên dịch có ẩn chứa khí huyết sát ngưng động như thực. Giờ hồi tưởng lại cũng sáng tỏ xuất xứ của nó. Kiếm nguyên dịch, đó là ít nhất đạt tới kiếm hoàng mới có thể ngưng kết được. Có thể tăng lên tu vi cùng thể chất của tất cả kiếm giả dưới cảnh giới kiếm hoàng. Đương nhiên đối với bản thân kiếm hoàng không hề có chỗ tốt nào, chỉ dùng vào một số chuyện hoặc cho người thân mà thôi. Bình thường kiếm hoàng cũng không đi ngưng tụ kiếm nguyên dịch làm gì. Nhìn đám người hồ thanh xương quay đầu lại, sắc mặt phù vân tam kiếm cùng thanh ngọc tam lão trở lên rất khó coi, nhưng vẫn gật đầu. Thế cũng vẫn có chút cổ quái, người bình thường sao có thể có được thân thể cường hãn như thế. Lão già mặt đỏ ở một bên vẫn không buông tha nói. Vừa nghe thấy thế, ánh mắt của lạc thiên phong như điện, hai luồng thần quang màu vàng lóe lên. Hung hăng bắn tới hai mắt lão già mặt đỏ. Sắc mặt lão già mặt đỏ trắng bệch, lập tức lui về sau năm sáu bước mới ngừng lại được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mười 316, ngươi không đủ tư cách. Lạc Thiên Phong ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ sao? Hồ Thanh Sương không nhường bước. Sải bước tiến lên chặn trước mặt lão già mặt đỏ. Nhưng Lạc Thiên Phong ra tay sao có thể dễ đáng ngăn cản. Uy áp to lớn của hồn thức giống như trường giang đại hải. Ép thẳng tới Hồ Thanh Sương. Sắc mặt tái nhợt, Hồ Thanh Sương phải lùi lại ba bước mới phá tan được uy áp. Nhưng tâm thần hắn cũng run lên một chút. Lạc Thiên Phong này không biết mạnh mẽ tới đâu. Lại nghe Lạc Thiên Phong hử lạnh một tiếng. Dưới ánh mắt của các đại sư cảnh giới kiếm hồn năm tông kia thu lại uy áp, rồi mới mở miệng nói, vấn đề này không cần phải nhiều lời. Những năm qua, chỉ cần có ai chịu tìm hiểu đều có thể biết từ trước khi tiến vào kiếm mộ, thân thể lục thanh đã mạnh mẽ tương đương với một thanh kiếm cao phẩm lạc thiên phong nói thẳng ra điều này làm sắc mặt sáu vị tông chủ đều rất khó coi nhưng thân là người đứng đầu một tông việc nhỏ này bọn họ cũng không phủ nhận nghe lạc thiên phong nói thế hoặc là sớm có nghe nói đối với lúc trước khi chất vấn cũng đã có đáp án ta thấy không cần phải phiền toái như vậy tần vô song mất kiên nhẫn nói nếu là người tiếp nhận truyền thừa thì chắc chắn sẽ được ngũ hành kiếm tôn quán chú khí ngũ hành tán đi lực lượng thuộc tính lúc trước điều này cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không làm được lạc thiên phong ngươi chỉ cần cho mỗi người bọn họ phóng xuất ra kiếm khí cho chúng ta xem một lần là sẽ biết rõ ràng chân tướng lạc thiên phong nhướng mày đáp tốt như ngươi mong muốn tâm vũ các ngươi theo thứ tự phóng xuất kiếm khí cho chư vị đại sư của sáu tông xem dạ bảy người lạc tâm vũ không người ứng tiếng liền thấy lạc tâm vũ bắt đầu một đạo tử dương kiếm khí mãnh liệt từ trên người lạc tâm vũ kéo đãi ra kiếm khí đãi ba trượng có màu vàng rành mạch làm không khí chung quanh bị thoát vỡ thành chân không ánh mắt của các đại sư cảnh giới kiếm hồn sáu tông đều sáng ngời bọn họ cảm giác được trong tử dương kiếm khí đã ẩn chứa một tia tiên thiên chân hỏa khí sợ là không bao lâu nữa là kiếm trùng có thể quay về tiên thiên tương lai nhất định là tâm vũ sẽ là một nhân vật tuyệt đỉnh mặt khác cũng là một địch nhân đáng sợ trong tương lai của sáu tông lúc này tuy không ai nói ra nhưng trong ánh mắt mọi người đã bí mật hiện lên một tia sát ít khi bọn họ còn đang đánh giá ở bên cạnh huyền thanh khoái miệng minh tích mượt lộ ra một nụ cười lạnh Trong ánh mắt như có một tia chế nhạo Đó là cười nhạo bọn họ vô sỉ Dối trá Lát sau, lạc tâm vũ thu hồi lại kiếm khí Nhìn về nhất thanh thiên ở bên cạnh Tốn phong kiếm khí hiện ra Hàn băng kiếm khí hiện ra Phong lôi kiếm khí hiện ra Huyền băng kiếm khí hiện ra Cuối cùng đến phiên lục thanh Người mà những đại sư cảnh giới kiếm hồn của sáu tông hoài nghi nhất Trên người lục thanh phát ra một đạo tiên thiên phong lôi kiếm khí Tinh thuần đã đánh vỡ hy vọng cuối cùng của bọn họ Nhưng điều này cũng làm bọn họ thở phào một hơi. Nếu như thực sự trong bảy người có một được truyền thừa, thì bọn họ sẽ phải trở mặt hoàn toàn với tử Hà Tông. Bọn họ cũng hiểu một chút về thực lực của tử Hà Tông, nếu đại chiến xảy ra, thì không biết sẽ có bao nhiêu người có thể trở về được Tông Môn. Nhưng lập tức, sắc mặt của Hồ Thanh Sương lại âm trầm xuống, nói, nếu việc truyền thừa của Kiếm Tôn đã chấm dứt vậy Lạc Thiên Phong, ta hỏi ngươi, tại sao đệ tử của Sáu Tông lại không có một ai đi ra? lạc thiên phong lạnh nhạt nhìn hồ thanh sương nói thành ý của ngươi hồ thanh sương sửng sốt một chút nhưng lập tức hiểu ý tam sư đệ đưa giải dược cho bọn hắn vâng tông chủ đối với lời của hồ thanh sương lão già mặt đỏ không hề dám làm trái tuy trong lòng hắn không muốn nhưng vẫn vung tay áo lấy ra một chiếc bình bằng tử ngọc tùy vứt cho huyền thanh nhìn thoáng qua bình đan dược huyền thanh liền lấy ra ba viên đan dược cho huyền minh uống hiệu quả của giải dược rất nhanh chỉ sau một hơi thở Sắc mặt đỏ bừng của huyền minh đã dần tán đi, mồ hôi cũng không lan tràn ra nữa. Chính vì vậy mà lúc này sắc mặt của huyền minh lại trở lên trắng nhợt, trên môi không hề có một chút huyết sắc. Nhìn thấy vậy, Hồ Thanh Sương lại nói, Lạc Thiên Phong, thành ý ta đã có, ngươi hãy giải thích đi. Sắc mặt Lạc Thiên Phong không buồn không vui, mở miệng nói, ngươi có thể hỏi bảy người bọn họ. Các ngươi có thể tự mình nghiêm chứng một phen, cần gì ta phải đến đấu võ ngồm với các ngươi. Ngươi! Bị Lạc Thiên Phong nói một câu mỉa mai. Hồ thanh sương thân là đứng đầu một tông cũng không nhịn nổi sắc mặt dần đỏ lên. Lúc này trên khuôn mặt xanh sao của hắn hiện lên một chút ửng hồng trông rất quỷ dị. Nhưng mà tần vô song đứng một bên vẫn mở miệng trước. Chỉ thấy mặt hắn lọ hàn quang, nhìn bảy người lục thanh quét mắt một cái. Một loại uy áp của hồn thức thuộc về đại sư cảnh giới kiếm hồn truyền ra. Uy áp giống như đại thế của núi cao vạn trượng ép tới trong lòng bảy người. Nói, các ngươi đã dùng quỷ kế gì hãm hại đệ tử của sáu tông? Nghe tần vô song chất vấn như vậy, bốn người lạc thiên phong đồng thời cao mày. Đối với người khác còn tốt nhưng tần vô song lại chất vấn đầu tiên, khiến cho trong lòng bảy người đều sinh ra một cơn tức giận. Kẻ châm ngòi thổi gió trước tiên chính là tần mộc, chính hắn đã cổ động đệ tử của các tông khác vây công bọn họ. Nếu không phải lúc cuối cùng Lục Thanh tỉnh lại, không nói chết một người tư đồ tư dư, sợ là tất cả đều chạy trời không khỏi nắng. Trong bảy người, cảnh giới của Lục Thanh là cao nhất, hắn đã một chân bước vào cảnh giới kiếm hồn. Nên đối với uy áp của tần vô song thả ra cũng không có nhiều cảm giác, chỉ là trong lòng trầm trọng thôi. Ở trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức, đã gần một nửa trở thành màu vàng tản ra ánh sáng rực rỡ đem uy áp, của tần vô song, cản ở ngoài. Chỉ thấy lục thanh cười lạnh một tiếng nói, tần tông chủ, người khác đều có tư cách chất vấn chúng ta nhưng riêng ngươi thì không được. Người khác đều có tư cách chất vấn chúng ta nhưng riêng ngươi thì không được. Lời vừa nói ra, không nói tần vô song ngây ngẩn cả người. Chính là những đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng giật mình. Bốn người lạc thiên phong ở sau cũng gật đầu, hiển nhiên bọn họ với lời nói của Lục Thanh rất vừa lòng. Sau khi sửng sốt một lát ngắn ngủi, sắc mặt của tần vô song trở thành xanh mét. Hắn thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn, vạn nhân kính ngưỡng. Bình thường ai thấy hắn cũng cung kính, không hề dám lớn tiếng, đã lâu hắn không bị người khác phản bác lại. Lúc này trong lời nói của Lục Thanh rõ ràng có ý tứ làm cho hắn nhục nhã, làm sao hắn không thể giận dữ cho được. Tiểu bối muốn chết. Tần vô song gầm lên một tiếng. Tay hắn lập tức điểm ra. Một luồng kiếm cương màu xanh trắng xuyên qua hư không, bắn nhanh tới lục thanh. Tần vô song ngươi dám? Giờ khắc này, lục thanh chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên, thân hình huyền thanh đã tới trước mặt hắn. Hư. Một đạo diệu dương kiếm cương màu tím hồng ngênh đó kiếm cương, màu xanh trắng của tần vô song. ầm, Trong hư không, hai đạo kiếm cương va chạm vào nhau. Một tầng sóng ngợn vô hình tản ra. Cả đại điện tử Hà chấn động lên. Những đệ tử ngoại tông trong cung Tử Hà cảm thấy cả người chấn động, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cơ thể. Từ lúc hơn 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn hạ xuống đỉnh núi Tử Hà, khắp đỉnh núi đều bị uy thế của đại sư cảnh giới kiếm hồn bao phủ. Không khí ngưng đọng như lâm vào bùn lầy, làm người ta hít thở khó khăn. Một cỗ đại thế ngưng tụ ra, bao phủ cả cung Tử Hà. Đây là chuyện mà cả đời các đệ tử ngoại tông cũng chưa trải qua. Hiện giờ đại sư cảnh giới kiếm hồn đột nhiên tụ tập đến khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Đồng thời trong lòng cũng cảnh giác, bọn họ nghe ra được những người tới đây không hề có thiện ý gì, chỉ sợ sẽ có đại chiến bùng nổ. Đến lúc đó, bọn họ tiểu nhân vật có thể sẽ. Đến bây giờ cả cung tử Hà bị đại thế của đại sư cảnh giới kiếm hồn bao phủ. Bọn họ hiểu được, lúc trước vì cái gì mà những đệ tử nội tông lại rời đi, đó chính là lưu lại cho tông môn một đường sinh cơ. Lại nhìn đến trước đại điện tử Hà, huyền thanh cùng tần vô song giao thủ cân tài ngang sức, Hai người đều không hề lùi về sau, đương nhiên vừa rồi họ cũng không đánh hết toàn lực. Huyền Thanh, ánh mắt tần vô song nhìn chầm trầm Huyền Thanh, lửa giận trong mắt hắn như muốn thiêu đốt mọi thứ trước mặt thành cho bụi. Ngươi vì sao không để cho hắn nói hết? Ngươi một đại sư cảnh giới kiếm hồn, lại là tông chủ thanh ngọc tông lại có tác phong như vậy sao? Ngươi, tốt, tốt lắm. Tần vô song giận dữ cười một tiếng rồi nói tiếp, ta để hắn nói. Hôm nay thị phi đúng sai đều phải nói hết không lại nói người của gia tộc họ tần ta lấy lớn khi nhỏ để lục thanh đứng sau lưng tiến lên huyền thanh trầm giọng nói lục thanh ngươi cứ nói ra có sư phụ ở đây không ai động được vào một sợi tóc của ngươi hành động vừa mới rồi của tần vô xong cũng không làm lục thanh cảm thấy sợ hãi một đạo kiếm cương kia uy lực vô cùng nhưng hiện giờ hắn đã chạm tới cánh cửa vào kiếm hồn mượn dùng một chút uy trời đất hắn tin tưởng mình có thể không tổn hao gì mà tiếp được một đạo kiếm cương kia chuyện audio bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio truyện chương 317, tất nhiên là phải giết. Trong mắt các đại sư cảnh giới kiếm hồn thì biểu hiện của Lục Thanh rất ngu xuẩn. Kể cả là một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, thì trước mặt một cơn giận của đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng không hề có một chút lực lượng phản kháng. Kiếm hồn chưa thành thì chỉ là một con kiến. Đó là một câu vẫn thường truyền lưu trong các kiếm chủ. Giờ phút này đối với Huyền Thanh, tần vô song cũng không có biện pháp gì. Đa số mọi người đều nghĩ, chỉ cần từ nay về sau Lục Thanh, xuất hiện trong khu vực Thanh Ngọc Tông thì chờ đợi hắn sẽ là, đuổi giết đến từ một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Mặc kệ là lý do gì, uy nghiêm của một đại sư cảnh giới kiếm hồn, không thể để cho một kiếm chủ như Lục Thanh xâm phạm được. Lục Thanh không hề để ý, bình tĩnh nói, sau khi tiến vào kiếm mộ, trong đó là một vùng đất hoang dã đầy cây cối rậm rạp cùng các loại hung thú. Chúng ta chỉ ở trong đó tìm kiếm linh dược và chiến đấu với hung thú. Nhưng mà tần mộc của quý tông lại thừa dịp lúc ta đang ngộ đạo phong bế lục giác, đã kích động sáu tông môn vây công ta. Chỉ có phủ vân tông là không tham gia. Chúng ta phải liều chết mới giữ được tính mạng. Từ hà tông chúng ta vì sao mà có ba người không hề trở ra chứ, đó chính là bị tử thương trong trận hỗn chiến đó. Hung thủ là một kiếm chủ của vô tình tông. Lần này sắc mặt của tần vô song trở lên rất khó coi. Ánh mắt bốn người hàn kiếm tâm nhìn về phía tần vô song cũng trở lên biến hóa. Tông môn thiên đạo lại liên hợp cùng với tông môn nhân đạo, đuổi giết tông môn thiên đạo khác. Việc này mà truyền ra ngoài thì Thanh Ngọc Tông sẽ bị tất cả tông môn thiên đạo, chê cười cùng căm ghét. Lục Thanh dừng một chút lại tiếp tục nói, đương nhiên tuy chúng ta gặp vây công, nhưng cuối cùng vẫn thành công giết mấy người rồi phá vây. Về sau cũng không hề gặp lại đệ tử nào của sáu tông. Mà lúc này, Hồ Thanh Sương không nhịn được nói, các ngươi giết chết mấy người. Nói xem đệ tử của ngũ độc tông ta có gặp độc thủ của các ngươi không? còn có thất thương tông ta chân dục tông vô tình tông huyền thanh ở một bên ngăn cản uy áp của các đại sư cảnh giới kiếm hồn lục thanh đứng một bên cười lạnh một tiếng không chút khách khí nhìn đám người hồ thanh sương nói ta kính ngươi là người đứng đầu một tông mà ngươi đường đường là đại sư cảnh giới kiếm hồn lại nói chuyện không biết xấu hổ như vậy chẳng lẽ chỉ có đệ tử của các ngươi có thể liên thủ diệt sạch tử hà tông chúng ta sao thiên hạ nào có đạo lý như vậy chứ muốn người khác phải ngồi không đợi chết sao Sợ là đến trẻ con cũng biết phản kháng chống cự. Huống chi chúng ta là kiếm giả của thiên đạo, há có thể để nhân đạo kiếm giả tùy ý khi dễ. Vốn Lục Thanh vẫn dựa theo bản định với lạc thiên phong mà phản bác lại. Nhưng hắn thấy đám người Hồ Thanh Sương cố ý gây sự vẫn không nhịn được. Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Ngữ khí của Lục Thanh trở lên rất sắc bén. Tiểu tử, ngươi chỉ là một kiếm chủ nho nhỏ mà dám nói với chúng ta như thế sao? Có tin hay không Lão Phu một chiêu đem ngươi tế kiếm? Độc cáp mô nhịn không được trầm giọng quát lên. Lúc này trừ phù vân tông, sắc mặt của các đại sư, cảnh giới kiếm hồn của năm tông còn lại đều trở lên rất khó coi. Ánh mắt tất cả đều có chút sát khí nhìn về phía lục thanh. Tuy lục thanh không nói gì sai, thậm chí hắn còn chiếm đạo lý. Nhưng trong lời nói của hắn lại rất bất kính. Đặc biệt là với bốn tông môn nhân đạo. Cho dù là luôn lạnh lùng như đại sư, cảnh giới kiếm hồn của vô tình tông cũng không nhịn được sắc mặt trở lên xanh mét đối với lời uy hiếp của độc cáp mô tầm thiên kính cũng không nhịn được chỉ thấy hắn tiến lên hai bước đi tới bên cạnh huyền thanh hai mắt trợn trừng không hề khách khi nói lục sư điệt của ta nói có chỗ nào sai độc cáp mô ngươi mà dám ra tay hôm nay tầm thiên kính ta sẽ liều mạng với ngươi ngươi độc cáp mô quả thật rất tức giận chẳng những lúc trước đã bị lục thanh chống đối giờ lại bị tầm thiên kính lấy sống chết ra uy hiếp sợ là cả đời hắn chưa bao giờ bị nhục nhã như bây giờ hắn cười rộ lên một tiếng rồi nghiến răng lợi nói Tốt, tốt, tầm lão thất phu, hôm nay ta với người không chết không ngừng. Sắc mặt Hồ Thanh xương âm trầm đến đáng sợ. Hôm nay, trên núi Tử Hà chẳng những không hỏi ra được điều gì, mà bây giờ còn bị người ta phản bác lại làm nhục chính mình. Tuy bọn họ có nhiều người nhưng lại không cãi được câu gì. Như vậy lại càng không dễ trở mặt cùng Tử Hà Tông. Tam sư đệ, im mồm lại. Đại sư huynh để ta cùng hắn ngày hôm nay phân rõ sống chết. Độc cáp mô, Hồ Thanh xương tức giận quát to một câu. Từ trên người hắn, một tầng hơi độc năm màu lóe ra. Mặt đất liền phát ra tiếng vang, như nước sôi rồi rất nhanh bị hơi độc ăn mòn hòa tan. Khi tiếng hét vang lên, độc cáp mô mới thanh tỉnh lại. Hắn nhìn hồ thanh xương phát ra khí thế không nhịn được cảm thấy cả người căng thẳng. dáng vẻ phẫn nộ của hắn cũng đã biến mất sạch sẽ. Vâng thưa tông chủ. Độc cáp mô hơi cúi người hành lễ rồi không nói gì nữa lui xuống một bên. Nhưng lục thanh vẫn thấy rõ, ánh mắt của hắn vẫn lướt về phía tầm thiên kính cùng với lục thanh Trong ánh mắt hiện rõ vẻ oán độc khiến cho người ta phát lạnh Trong lòng người này đã ghi hận với mình Trong nháy mắt, Lục Thanh liền phán đoán với độc cáp mô Cảm thụ sát khí kiểm nén trên người độc cáp mô Lục Thanh lập tức hạ quyết định Đợi cho hắn có đủ thực lực thì phải giết người này Nếu không bị một kiếm giả cường đại và âm hiểm như vậy Ghi hận thì khó có thể biết hắn có xuống tay với người thân của mình hay không Huống chi ngũ độc tông này coi mạng người như cỏ rác Lục Thanh đã từng chứng kiến qua hắn vẫn không quên những vết máu chảy đầm đìa quanh trấn triệu dương mà lúc này tần vô song cũng mặc kệ đám người hồ thanh sương ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lục thanh gằn từng chữ một nói tiểu tử người nói cho ta biết rốt cuộc đã có bao nhiêu đệ tử của năm tông chết trong tay các ngươi tôn nhi của ta bây giờ như thế nào lục thanh không hề do dự mở miệng nói bốn tông khác thì không nhiều lắm mỗi tông một hai người còn quý tông lúc đó chỉ có 5 người đã hoàn toàn bỏ mạng Nghe Lục Thanh nói như thế, đám người Hồ Thanh Sương cũng tin tưởng. Trong phỏng đoán của bọn họ, tuy đệ tử của Tử Hà, Tông rất mạnh mẽ nhưng không thể đối đầu với cả đệ tử năm Tông được. Nếu không phải đệ tử của cả 6 Tông đều không đi ra thì bọn họ cũng không có phán đoán như trước. Như vậy hiện tại xem ra, chỉ vì một hai đệ tử mà đại chiến cùng Tử Hà Tông, thật sự không đáng. Hiện tại việc trọng yếu nhất của bọn họ là trở lại Tông Môn, một lần nữa bồi dưỡng cùng thu nhận đệ tử mới, không phải là ở đây dây dưa cùng Tử Hà Tông tự nhiên mất công tiêu hào đại sư cảnh giới cam sáu một hồn ở đây thật sự không đáng đây chỉ là tranh khí phách rất không đáng cơ hồ là trong thời gian ngắn ngửi bốn tông nhân đạo đã có quyết định uy áp của các đại sư cảnh giới kiếm hồn của bốn tông chậm rãi thu hồi lúc này ánh mắt của mọi người thuộc tông môn thiên đạo đều nhìn tới bốn người tần vô song trong mắt mỗi người đều toát lên sát khí hư không bên người tần vô song một cỗ uy trời đất bàng bạc bốc lên uy trời đất lan tràn ra chân không bắt đầu bị phá vỡ Thanh Ngọc Tam lão đứng yên không có hành động gì cũng không hề nói chuyện. Mọi người đều biết, ba người này là hoàn toàn nghe theo tần vô song. Tiểu tử, có phải tôn nhi của ta đã chết trong tay các ngươi? Sát khí trên người tần vô song dày đặc như thực. Cho dù là Lục Thanh mượn uy trời đất cản lại, nhưng tâm thần cũng run lên, sắc mặt trở lên tái nhợt. Yên tâm, Lục Thanh ngươi cứ nói đi. Chắn trước mặt Lục Thanh, Huyền Thanh nói. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh thấy Huyền Thanh có thái độ cường ngạnh như vậy. Bình thường thì khí chất trên người lão rất ngưng tụ như núi cao, không hề dao động. Quay đầu nhìn lại tần vô song, lục thanh trầm giọng nói, tần mục chính là đầu sỏ gây sự, tất nhiên ta phải giết hắn. Nhưng còn không để tần vô song kịp mở miệng. Hồ Thanh Sương đã mở miệng nói, lạc tông chủ, hôm nay đã đắc tội nhiều, giờ chúng ta xin cáo lui. Sau này còn gặp lại. Các ngươi, tần vô song sửng sốt, tức khắc liền hiểu được, bốn tông nhân đạo không muốn ở đây dây dưa nữa. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói gì. Lạc thiên phong lãnh đạm cười một tiếng, thứ cho ta không tiễn. Không ai nói chuyện, 14 đại sư cảnh giới kiếm hồn, của bốn tông nhân đạo hóa thành kiếm quang bay lên bầu trời. Tiếng kiếm rít thê lương vang lên, càng ngày càng xa, hướng tới phương hướng sông lệ thủy mà đi. Không nói bảy người lục thanh, kể cả là bốn người lạc thiên phong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ đã chuẩn bị đánh một trận, nhưng có thể tránh được thật sự rất may. Lúc này trong lòng tần vô song rất tức giận. Nhưng hắn thân là đứng đầu một tông, có rất nhiều điều phải băn khoăn. Hiện giờ bốn người lạc thiên phong cũng cảm thấy thoải mái xuống, chuyển rời ánh mắt nhìn về phía bốn người tần vô song. Hiện tại, chân chính cùng tử Hà Tông đối trợ gay gắt cũng chỉ có Thanh Ngọc Tông. Hết thảy đều diễn ra thuận lợi, đó cũng là do lạc tâm vũ đã được lão kiếm hoàng bố trí thêm một đạo cấm chế, che đi do động kiếm khí thực. Nếu không đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không thể dễ dàng tin tưởng như vậy. Mà bây giờ trước mặt bọn họ, chỉ có người Thanh Ngọc Tông cùng Phù Vân Tông. Trong kiếm mộ, tần mộc kích động sáu tông vây công tám người lục thanh. Bốn người lạc thiên phong cũng đã quyết định cùng Thanh Ngọc Tông trở mặt, thậm chí sẽ gặp nhau bằng mũi kiếm. Rốt cuộc, tần vô song cũng ngẩng đầu lên. Khí thế bạo ngược cùng uy trời đất trên người hắn thu liễm không còn. Nhưng lục thanh có thể cảm nhận được, trong ánh mắt của tần vô song lộ ra một vẻ kiên định. Sự kiên định giống như vị trí của kiếm thần. Ở thập vạn Đại Sơn trong lòng nhiều kiếm gãi, không thể giao động. Lạc Thiên Phong Có phải kế tiếp tử Hà Tông các ngươi sẽ tới kiếm thần điện tiếp nhận thanh phẩm lệnh, tiến giai lên kim thiên? Thanh âm của tần Vô Song bình tĩnh dị thường. Đột nhiên hắn nói như vậy khiến mấy người Lạc Thiên Phong cũng sửng sốt. Trong lòng vừa động, Lạc Thiên Phong nói, tần Vô Song ngươi có ý gì? Nhìn chằm chằm Lạc Thiên Phong, tần Vô Song cắn răng nói, tử Hà Tông các ngươi không có khả năng buông tha tổ địa nghìn năm của mình. Như vậy khi thu hồi thanh phàm lệnh cũng chỉ có một con đường đó là khoách trương. Tông chủ. Đứng ở phía sau, thanh ngọc tam lão như đoán được cái gì, đồng thời mở miệng nói. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mười 318, Tần Vô Song, Hàn Kiếm Tâm. Ta tự biết chừng mực. Tần Vô Song nhẹ giọng nói. Nhưng bất kỳ ai cũng nghe ra lời nói của hắn rất quyết tâm. Thở dài một tiếng, thanh ngọc tam lão cũng không nói thêm gì nữa. Lạc Thiên Phong. Tần Vô Song ngập ngừng rồi thiên định nói, trừ lệnh lăng ra, chỉ cần ngươi giao cho ta sáu người còn lại. Đợi khi tử Hà Tông của ngươi lấy được kim thiên lệnh, Thanh Ngọc Tông chúng ta nguyện ý nhường lại 50 dặm khu vực Tông Môn, cho các ngươi không điều kiện. Năm tòa núi lớn cũng trở thành phụ thuộc vào tử Hà Tông, trở thành chi thứ. Tông chủ. Không thể. Có thể nói lần này Thanh Ngọc Tam lão rất sợ hãi. Bọn họ thật không ngờ Tần Vô Song lại đưa ra quyết định như vậy. Cắt nhượng lại khu vực Tông Môn thì còn tốt. Thanh Ngọc Tông là tông môn cấp thanh phàm, mất đi 50 dặm khu vực tông môn cũng có thể khoách trương đến nơi khác. Nhưng nếu phụ thuộc vào tử Hà Tông, trở thành chi thứ thì không thể được. Nói đến chi thứ đó chính là đặc quyền của tông môn đã trên cấp thanh phàm, có thể để tông môn thấp hơn một cấp phụ thuộc vào, xưng là chi thứ. Mà chi thứ sẽ xem tông môn phụ thuộc vào thành chủ tông. Chủ tông có nghĩa vụ bảo hộ chi thứ không bị xâm phạm. Mà chi thứ mỗi năm đều phải tiến cống với chủ tông. Khi có việc gì, chủ tông có thể yêu cầu chi thứ điều động kiếm giả. Chỉ cần một ngày là chi thứ thì nhất định phải tuân thủ quy tắc này không điều kiện. Kỳ thật việc đó đối với các tông môn bình thường cũng không có tổn thất gì. Phụ thuộc vào chủ tông cường đại, tại đây trong thập vạn đại sơn cường giả như mây, có thể bảo vệ lợi ích của tông môn rất tốt, sẽ có được sự yên ổn. So sánh một góc mà nói, hiện giờ ở thập vạn đại sơn, trên cơ bản cũng không thường xuyên phát sinh chiến tranh giữa các tông môn nói tóm lại phụ thuộc vào một phương chủ tông thì lợi lớn hơn hại nhưng vấn đề là ở đây là thanh ngọc tông là một tông môn cấp thanh phàm tông chủ không thể làm trái với di huấn của tổ sư thanh ngọc tam lão đồng thời quỳ xuống nói nhưng không đợi tần vô song kịp nói thêm gì lạc thiên phong đã mở miệng nói tần vô song ngươi không cần phải nói thêm nữa cho dù ngươi đem cả thanh ngọc tông nhường cho tử hà tông chúng ta ta cũng không đem sáu người giao cho ngươi lạc thiên phong rất kiên quyết nói về khu vực tông môn Đợi cho sau khi tiến giai, tông môn chúng ta sẽ tự tranh thủ tìm. Nếu nói dùng sáu người bọn họ để đổi lấy ích lợi như vậy, không nói các tông môn xung quanh nhìn như thế nào, chính là kiếm giả cùng người dân của tử Hà Tông chúng ta cũng chạnh lòng. Đến lúc đó cũng sẽ không ai vì tông môn mà làm việc. Cho nên tẩn vô song người hãy bỏ tâm tư này đi. Nghe được Lạc Thiên Phong nói như thế, tâm tình sáu người lục thanh đang căng thẳng cũng buông lỏng xuống. Lúc này đây, tông môn cũng không khiến cho mình phải thất vọng. Ánh mắt Lục Thanh liếc nhìn về phía tấm bảng ghi bốn chữ Tử Hà đại điện. Mặc dù một phần nguyên nhân rất lớn là do sáu người bọn họ còn có giá trị, nhưng hấp dẫn to lớn như vậy mà Lạc Thiên Phong có thể ngay lập tức từ chối, thực khiến cho Lục Thanh rất vừa lòng. Việc tông môn tiến giai, đó là thời điểm tông môn phải gặp rất nhiều nguy cơ. Thường bởi vì vấn đề khu vực tông môn, mà có thể bị các tông môn xung quanh liên hợp chống lại. Không có lực lượng to lớn thực có thể tiến giai không bao lâu đã bị đánh trở về, như lúc đầu. Nếu đáp ứng Tần Vô xong, Khi tử Hà Tông tiến giai lên Kim Thiên sẽ có được một tông môn cấp thanh phàm trợ lực, nếu không sẽ cùng Phù Vân Tông, trở thành hai trở ngại lớn nhất của tử Hà Tông. Lạc Thiên Phong không hề suy nghĩ mà đã có quyết định như vậy, thật sự là rất quyết đoán. Mà bị Lạc Thiên Phong cự tuyệt như vậy, sắc mặt tần vô song lập tức trở lên khó coi. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, Lạc Thiên Phong ngươi đã cân nhắc lợi hại trong đó chưa? Lạc Thiên Phong lắc đầu nói, việc đơn giản như vậy tần vô song ngươi không cần hỏi lại. Tốt, Tốt, Biết không còn hy vọng nữa, sắc mặt tần vô song lập tức trở lên dữ tợn, lạc thiên phong ngươi đã lựa chọn như vậy thì đừng trách tần vô song ta vô tình. Cho dù tử hà tông ngươi lấy được kim thiên lệnh, không có đầu của sáu người, trừ phi toàn bộ 50 vạn người dân của thanh ngọc tông ta chết, nếu không ngươi đừng bao giờ mơ tưởng lấy được một tấc đất. Chúng ta đi. Quát một tiếng, tần vô song lập tức quay đầu rời đi. Hắn cũng không ngu ngốc cùng bốn người lạc thiên phong khai chiến. Không nói bọn hắn có phải là đối thủ hay không. Hắn biết, trong đại điện tử Hà có một lão bất tử ẩn giấu, Phòng chừng là chỉ cần bọn họ ra tay sẽ không có được đường về. Huống chi bốn tông nhân đạo đã rời đi, chẳng lẽ phải nhờ bốn người hàn kiếm tâm trợ giúp? Đi được vài bước, tần vô song lại quay đầu lại nói, Lạc Thiên Phong, tốt nhất ngươi đừng để cho bảy người bọn họ tiến vào khu vực tông môn chúng ta. Nếu không đến lúc đó lại phải đến tìm tông môn chúng ta đòi lại công đạo. Chúng ta đi. Nói xong liền cùng thanh ngọc tam lão hóa thành bốn luồng kiếm quang. Hướng tới thú khư thành lạc nhật bay đi. Tiếng kiếm rít vang lên. Những đệ tử ngoại tông trốn trong cung tử Hà cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đại thế bao phủ cả đỉnh núi tử Hà đã tiêu tán. Cảm giác áp lực trong lòng mỗi người đã biến mất khi bốn người tần vô song rời đi. Cho tới bây giờ, nghe tiếng hô quát của hai bên, những đệ tử ngoại tông cũng đại khái biết những người tới là ai. Đại sư cảnh giới kiếm hồn. Hơn hai người đại sư cảnh giới kiếm hồn. trách không được bọn họ lại thấy áp lực như vậy. Nếu như xảy ra chiến đấu, không cần nói cũng biết bọn họ những kiếm giả có tu vi thấp kém, khó mà thoát được. Đại sư cảnh giới kiếm hồn chiến đấu, cho dù là dư thế của kiếm cương cũng đủ khiến bọn họ tan xương nát thịt. Là tông môn buông tha cho. Hay là, nghĩ đến những đệ tử nội tông đã rút đi, trong lòng mỗi đệ tử ngoại tông đều lâm vào trầm tư. Có lẽ trong mắt tông môn, bọn họ chỉ là một đám phế vật. Trước công tử Hà, sau khi bốn người tần vô xong rời đi, không khí liền trở lên yên tĩnh hàn kiếm tâm chỉ lặng lặng đứng ánh mắt có chút thất thần ở sau hắn phù vân tam kiếm bảo vệ gắt gao lúc này bốn người lạc thiên phong đã hoàn toàn yên tâm chỉ có bốn người hàn kiếm tâm cũng không khiến bọn họ có gì phải sợ hãi bọn họ đang đợi bốn người hàn kiếm tâm mở miệng trước mãi cho tới thời gian tàn nửa nén hương sau hàn kiếm tâm mới khôi phục lại tinh thần chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn lục thanh một cái thật sâu mở miệng nói lục thanh ta cũng biết qua phẩm hạnh của ngươi mà hoàn chân cũng biết Trừ phi tranh đoạt truyền thừa của Kiếm Tôn, nếu không đệ tử của Phù Vân Tông chúng ta sẽ không bao giờ tranh chấp cùng ngươi. Tuy giữa các ngươi không có giao tình sâu nặng gì nhưng cũng có chút tình nghĩa. Ta tin ngươi sẽ không giết chết Hoàn Chân. Lời nói của Hàn Kiếm Tâm khiến cho Lục Thanh rất sửng sốt, nhưng lập tức hắn liền trầm mặc. Nói lại thì hắn cùng Hoàn Chân tuy chỉ ở chung mấy ngày, nhưng cũng biết người này là một người ngay thẳng, tâm tư kiên định, cũng khiến Lục Thanh quý trọng. Hiện giờ Ninh Hoàn Chân chết trong khu thành mộ, cũng làm hắn rất tiếc nuối. Nhưng lập tức hắn lại ngây ra, bởi vì lúc này bỗng hàn kiếm tâm hướng tới hắn cúi người hành một nửa lễ. Điều này làm hắn rất sợ hãi, vội vàng nhích người ra. Điều này cũng khiến bốn người lạc thiên phong rất kinh ngạc, lại càng không nói tới sáu người lạc tâm vũ. Đến Long Tuyết luôn lạnh lùng, bất cận nhân tình cũng hơi nhách miệng. Nếu điều này truyền ra, sợ là danh dự của hàn kiếm tâm trong một đêm mất hết. Ba người phù vân tam kiếm cũng không ngăn cản, chỉ là trong ánh mặt lộ ra một tia ảm đạm. Hành lễ xong, hàn kiếm tâm lại hướng tới lục thanh nói, mong rằng ngươi có thể nói cho ta biết sinh tử của mấy người hoàn chân. Ân đức này ta hàn kiếm tâm suốt đời khó quên. Đến bây giờ, bốn người lạc thiên phong mới thực sự coi trọng hàn kiếm tâm. Người này thật trọng tình trọng nghĩa. Vì đồ đệ mà có thể hành động như vậy. Khó trách những năm gần đây phù vân tông lại như mặt trời giữa trưa, phải qua xa thanh ngọc tông, theo sát tử hà tông bọn hắn. Có tông chủ như vậy, trong tông môn làm sao có thể có đệ tử bất trung Mà gặp phải ánh mắt mang theo hy vọng của Hàn Kiếm Tâm, trong lòng Lục Thanh không đành lòng, nhưng vẫn thở dài một hơi nói, bọn họ đều đã chết. Đều đã chết. Hàn Kiếm Tâm ngây ra, run giọng nói tiếp, chết như thế nào? Lúc này, từ trên người Hàn Kiếm Tâm, Lục Thanh thấy được hắn đã không còn bộ dáng gì của một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Vô luận là vẻ mặt, ngữ khí, đều chỉ là một người sư phụ yêu thương đồ đệ mà thôi. Không sai, chỉ là một người sư phụ bình thường. Hắn không còn là một tông chủ một tông môn cấp thanh phàm. Nghe hàn kiếm tâm hỏi, Lục Thanh lại nghĩ lại ngày đó, khi hai người ninh hoàn chân hấp hối đã từng nói một câu. Sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Trong lòng Lục Thanh khẽ thì thào một hơi rồi mở miệng nói, sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Đây chính là câu nói trước khi chết của hai người bọn họ. Dừng một chút rồi Lục Thanh nói ra chân tướng, bốn người bị kiếm thi vây công trong một địa phương quỷ dị. Chính tay vãn bối đã hỏa táng thi thể bọn họ sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối. Hàn Kiếm Tâm cười khổ hai tiếng. Hắn đương nhiên biết hai người Lục Thanh nói là ai. Hàn Kiếm Tâm lẩm bẩm một câu, đều đã chết, đều đã chết rồi. Rồi xoay người bay lên trời, hướng về phía bờ sông Lệ Thủy bay đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 319, hộ tông trưởng lão thượng. Mọi người đứng yên lặng một lúc lâu, mãi cho tới khi Huyền Minh được Huyền Thanh đỡ phát ra một tiếng rên rỉ. Mông Lung mở hai mắt ra, Huyền Minh liền thấy được vẻ mặt của Huyền Thanh. "Là ngươi?" Thanh âm Huyền Minh có chút khàn khàn vang lên, "Buông ta ra." Nhướng mày, Huyền Thanh không hề do dự lập tức bỏ tay trái đang đỡ Huyền Minh xuống. Huyền Minh lảo đảo cố gắng đứng, nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng vững được, lập tức Tầm Thiên Kính giơ tay đỡ lấy hắn. Người đã trúng độc của độc cáp mô, đan điền còn bị thương tổn, còn phải điều dưỡng thật tốt mới khỏi được. Lạc Thiên Phong trầm giọng nói tiếp, "Giờ là thời kỳ rất quan trọng." ngươi không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho tông môn mà phải giữ gìn sức khỏe. Huyền Minh nghe vậy ngẩn ra, lập tức ngừng giãy giụa khỏi tay tầm thiên kính. Bảy người lục thanh đều dùng mình. Đan Điền bị thương, cho dù chỉ là vết thương nhẹ thôi cũng phải điều dưỡng vài năm mới khỏi được. Huống chi, xem bộ dáng của Huyền Minh bây giờ như là một phế nhân, sợ là không phải bị thương nhỏ. Ngẫm nghĩ một chút, Lạc Thiên Phong lại mở miệng nói, lúc trước chưa kịp, bây giờ bảy người các ngươi hãy lấy linh dược mà mình tìm được ra đây. Lục Thanh không do dự lấy ra ba chiếc hộp ngọc màu tím mà hắn đã chuẩn bị trước. Ở bên trong hai chiếc hộp có mấy gốc linh thảo mấy nghìn năm, hộp cuối cùng thì để một cây vạn niên bất tử căn, còn những thứ khác Lục Thanh đều cho vào không giới của mình. Sáu người lạc tâm vũ, mỗi người lấy ra hai hộp ngọc, do tầm thiên kính đến xem. Đến bây giờ Lục Thanh, mới biết thì ra phong chủ núi vân vụ thoạt nhìn có chút nóng nảy, nhưng lại là một gã y sư hay một luyện đan sư hàng đầu. Tử Kim Chi ban nghìn năm, Huyền Nguyên Thảo năm. Lưu Vân Quả năm nghìn năm, Bích Liên 2.000 năm. Tốt, tốt quá. Không nghĩ tới các ngươi lại tìm được nhiều linh dực chân quý như vậy. Cứ như vậy, không có linh dực cần dùng để luyện chết kiếm hồn đan, ta cũng có thể dùng những linh dực này thay thế được. Trên mặt tầm thiên kính lộ ra ý mừng nói. Có kiếm hồn đan, chỉ cần đạt tới cảnh giới, ngưng kết kiếm hồn có thể gia tăng ba thành cơ hội. Như vậy thì có thể gia tăng số lượng đại sư cảnh giới kiếm hồn của từ Hà Tông, tăng hai hay 3 người cũng có thể. Trong số 6 người, linh dược của lạc tâm vũ thu được là chân quý nhất. Phân biệt có một gốc sa mã chi vạn năm cùng một gốc thất diệp thảo 7.000 năm. Cuối cùng khi đến phiên lục thanh, khi chiếc hộp ngọc màu tím thứ nhất được mở ra, tầm thiên kính nhìn vài cái, lại nếm hương vị rồi gật đầu nói, thảo linh chi 6.000 năm là linh dược hệ hỏa rất hiếm có. Lát sau, khi hộp ngọc thứ hai được mở ra, chu quả 9.000 năm, cũng là linh dược hệ hỏa khó có được, tốt lắm. Còn chiếc hộp bên dưới là tầm thiên kính có chút nghi hoặc mở chiếc hộp cuối cùng ra một làn ánh sáng màu xanh lục bốc lên đồng thời mang theo một cỗ khí tức hoang dã cổ xưa một hơi thở hùng hậu lâu dài giống như đắm chìm trong năm tháng vô tận khí hệ mộc nồng đậm tràn ngập ra xung quanh mấy chục trượng lúc này huyền minh bị khí hệ mộc nồng đậm bao quanh sắc mặt liền trở lên hồng nhuận trên người hắn một cỗ hơi độc màu hồng tự động bị đẩy ra dưới linh khí hệ mộc nồng đậm căn bản không chống đỡ được liền tiêu tán đây là linh dược gì Huyền Minh là người thứ nhất kinh hô ra tiếng, bởi hắn cảm thấy, đến một vết rách trong kiếm chủng của hắn, hình như cũng đang khép lại. Đợi linh quang yếu đi, đám người tầm thiên kính mới nhìn rõ linh dược trong chiếc hộp. Đây là một gốc linh dược có hình dáng như một gốc nhân sâm, toàn thân có màu xanh biếc trong suốt, linh khí hệ mộc ngưng tụ thành lục mang như thực. Đặc biệt mặt trên còn có khí thức hoang dã, tản ra xung quanh, thật sự kinh người. Đây là... tầm thiên kính nhíu mày suy nghĩ... Hắn nhìn linh dược này có cảm giác khá quen mắt, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra là cái gì, chỉ gắt gao nhìn chầm chằm vào. Đến bốn người lạc thiên phong cũng nhìn không chớp mắt, đặc biệt là huyền minh, ánh mắt hắn nhìn vào gốc linh dược này tràn ngập hy vọng. Dựa theo cảm giác vừa rồi của hắn, nếu hắn có thể ăn một đoạn ngắn, sợ là sẽ bớt cho hắn mấy năm phải dưỡng thương, chỉ cần thời gian nửa năm cũng đủ để khôi phục như cũ. Mọi người còn đang suy nghĩ, lục thanh lại mở miệng nói, đó là trí bảo hệ mộc, vạn nhân bất tử căn vạn niên bất tử căn tầm thiên kính thì thào một câu đột nhiên ánh mắt trở lên sáng ngời bàn tay hắn có chút run rẩy vuốt ve vạn niên bất tử căn lại cúi đầu nuốt một ngụm nước bọt tầm thiên kính mới ngẩng đầu lên quả nhiên là trí bảo hệ mộc nếu như bị tần vô song thấy được nói cho lão già kia biết sợ là lão sẽ đích thân tới tông môn chúng ta trộm cướp a tiếp tục trong ánh mắt khó hiểu của bốn người lạc thiên phong tầm thiên kính bắt đầu giải thích linh dược vạn năm có hai loại trí bảo là Vạn Niên Hoàn Hồn Thảo và Vạn Niên Bất Tử Căn Vạn Niên Hoàn Hồn Thảo là một loại linh dược nghịch thiên có một không hai. Không nói có thể làm xương trắng máu thịt mọc ra, cho dù là hồn phi phách tán, có linh dược này đều có thể kéo trở về. Ngưng một chút, tầm thiên kính lại tiếp tục nói, còn Vạn Niên Bất Tử Căn, bên trong ẩn chứ sinh cơ to lớn. Người thường dùng vào cũng có thể chú nhan, sống lâu mấy trăm năm. Đối với người chết, sinh cơ cường đại trong này cũng có thể đem hồn phách tán đi gọi trở về, thật sự là thứ nghịch Thiên Nếu bị lão già kia của Thanh Ngọc Tông tìm được thứ này, không nói hắn có thể đột phá được bình cảnh, mà còn có thể gia tăng trên dưới 100 năm tuổi thọ. Nghe Tầm Thiên Kính nói, 6 người lạc tâm vũ, thậm chí là bốn người lạc thiên phong cũng đều há to miệng. Vạn niên bất tử căn thật sự là linh dược quá nghịch thiên. Tiếp theo, Tầm Thiên Kính lại kích động nói, xem hoa văn của gốc vạn niên bất tử căn này sợ là đã có 5 vạn 5 tuổi. Gốc cây này có dược lực mạnh mẽ vô cùng, so với vạn niên bất tử căn bình thường mạnh hơn mấy lần. Nếu dùng để luyện đan, chỉ cần cho vào một chút là có thể nâng cao cơ hội luyện thành đan dược. Thậm chí ta còn có thể dùng nó luyện chế ra duyên thọ đan. Duyên thọ đan. Bốn người lạc thiên phong không khỏi mở to mắt nhìn, ngươi là nói. Khẳng định gật đầu, tầm thiên kính trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bất tử căn này dược lực mạnh như vậy, ta có bảy thành nắm chắc luyện chế thành công. Tốt. Thật sự tốt quá. Lấy tâm tình luôn chấn định của lạc thiên phong. Giờ phút này nghe vậy cũng không nhịn được cười ra tiếng, đây là ông trời giúp tử Hà Tông chúng ta. Không phải sao, vốn bọn họ đang còn lo lắng, sau khi tông môn lên cấp kim thiên không lâu, sư thúc của bọn họ sẽ qua đời. Dựa theo lạc thiên phong ước đoán, tuy sư thúc có tu vi thông thiên, nhưng nhiều nhất chỉ có thể sống tới 200 tuổi. Chỉ cần hồn phách không hợp, không ngưng tụ thành kiếm phách thì trung quy không thể thoát khỏi tiên thiên trói buộc, kéo dài tuổi thọ. Nhưng bây giờ tử Hà Tông có thể tranh thủ được mấy chục. Thậm chí là gần trăm năm thời gian để củng cố địa vị Tông Môn Kim Thiên. Thậm chí Lão Kiếm Hoàng cũng có thể tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Vừa suy nghĩ, Lạc Thiên Phong vừa nhìn về Lục Thanh, trong lòng không khỏi cảm thán. Ai có thể nghĩ được lúc trước năm người bọn họ làm một cái quyết định, lại biến thành Tông Môn bồi dưỡng ra một thiên tài cùng kiêu hùng. Như vậy, vạn niên bất tử căn này, xem như là Lục Thanh đã lập một công lao to lớn cho Tông Môn. Mà lúc này, Lục Thanh bỗng nhiên mở miệng nói mong rằng tông chủ có thể cho đệ tử một chút bất tử căn, hả? lạc thiên phong sửng sốt, lập tức quay sang nhìn tầm thiên kính. ý tứ của hắn là, nơi này chỉ có tầm thiên kính am hiểu tinh thâm về đan dược. tầm thiên kính ngồi xuống vuốt ve vạn niên bất tử căn một lát rồi nói, gốc bất tử căn này luyện chế đan dược cũng chỉ cần một nửa là đủ. người muốn bao nhiêu, cần để làm gì? lục thanh dừng một chút rồi mở miệng nói, sư đệ đoạn thanh vân vô ý nhập ma, cần dùng bất tử căn cứu mạng ba tấc là đủ. Nhập ma, bốn người lạc thiên phong đều có chút sửng sốt. Huyền thanh cũng giật mình, không phải nhập ma cần dùng vạn niên tẩy tâm quả mới được sao? Bất tử căn có dùng được không? Tầm thiên kính trầm ngâm một lát rồi nói, y kinh có câu, tâm trúc hỏa, phế trúc kim, cam trúc mộc, Tỳ chú thổ, thận trúc thủy. Nhập ma là do tâm nhập, lúc sau đạt tới thần, đến niệm rồi sinh ra một đạo ma khí. Nếu dùng vạn niên bất tử căn, mộc có thể cổ vũ hỏa thắp lên ngọn lửa trí dương, đốt cháy ma khí tẩy luyện thần niệm trở về bản ngã ư có thể thử một lần nghe tẩm thiên kính nói như vậy lạc thiên phong gật đầu nói vạn niên bất tử căn này do ngươi đoạt được ngươi lấy năm tấc đi nếu như đan dược có thể luyện chế thành công còn lại năm tấc nếu ngươi muốn thì tùy thời đều có thể lấy đa tạ tông chủ lục thanh hơi không người thi lễ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhiếp thanh thiên trong mắt cả hai đều hiện lên một tia vui sướng như vậy là đoạn thanh vân có thể được cứu tốt lắm Các ngươi đều tự trở về nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ba ngày sau, đến điện tử Hà nghe thưởng. Tông môn sẽ không để các ngươi chịu thiệt đâu. Việc các ngươi làm vì tông môn, ta đều đã thấy. Lạc thiên phong ta có thể cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Lạc thiên phong trầm giọng nói rồi nhìn sáu người lục thanh một cái thật sâu. Bỗng nhiên, lạc thiên phong nhướng mày, một tiếng quát như sấm vang lên, đều đi ra cho ta. Lập tức, ở rất xa, có mười mấy tên đệ tử ngoại tông trong cung tử Hà tụ tập lại. Nhiều gã đệ tử ngoại tông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy năm đại sư, cảnh giới kiếm hồn tể tụ, trong lòng cả đám đều sợ run. Đặc biệt là một tiếng quát vừa rồi của Lạc Thiên Phong, làm tâm thần bọn họ chấn động, không thể ức chế run lên. Đệ tử bái kiến tông chủ, tất cả đều quỳ xuống hành lễ nói. Đệ tử ngoại tông nhìn thấy tông chủ phải hành lễ quỳ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. hai 320, hộ tông trưởng lão, chung, đều đứng lên đi lạc thiên phong mở miệng nói khi nói về mặt của hắn rất uy nghiêm khiến các đệ tử ngoại tông này rất sợ hãi không dám nhìn thẳng nhưng mấy người lục thanh lại không có phản ứng gì có lẽ là do tranh lệch của địa vị cùng thực lực mười mấy tên đệ tử ngoại tông đứng dậy cúi đầu nhìn xuống dưới không dám ngẩng đầu nhìn lên lạc thiên phong hơi nhướng mày quát lên các ngươi thân là một kiếm giả mà có phạm sai lầm gì đâu mà phải rụt rẻ như thế nghe lạc thiên phong quát lên như vậy rốt cục cũng có đệ tử ngoại môn ngẩng đầu lên trong mắt vẫn còn chút rụt rẻ nhưng đã đứng thẳng người tiếp tục lại có thêm vài người ngẩng đầu đứng thẳng dậy cũng khó trách bọn họ được đối mặt với đại sư cảnh giới kiếm hồn không nói bọn họ kể cả là kiếm giả đã trúc cơ tụ nguyên cũng không có bao nhiêu người có thể chấn định dưới áp lực vô hình do cảnh giới tranh lệch cho đến khi thời gian trôi qua tàn nửa nén hương tất cả đệ tử ngoại tông mới ngẩng đầu lên mặc dù có mấy người chân vẫn còn hơi run nhưng tất cả mọi người đã đứng thẳng dậy bọn họ không biết lạc thiên phong quyết định làm gì mình Những đệ tử ngoại tông này có hơn 10 người, chính xác là 11 người. Vốn thì đệ tử ngoại tông của núi Tử Hà không ít như vậy. Nhưng lúc Tu ro 8 c một bọn họ thấy các hộ pháp, triệu tập toàn bộ đệ tử nội tông phân tán ra các ngọn núi khác, trong lòng mỗi người đều cảm thấy không ổn nên cũng theo những đệ tử nội tông rời đi. Gần 1.000 gã đệ tử ngoại tông mà giờ chỉ còn lại một người. Bọn họ sợ là tông chủ sẽ giận chó đánh mèo chút lên đầu bọn họ. Tuy rằng đệ tử ngoại tông đều không bị hạn chế tự do, Nhưng họ không thể thoải mái giống như đệ tử nội tông được. Mỗi năm, đệ tử ngoại tông chỉ có thể rời núi vài lần. Bởi vì tư chất bọn họ không bằng đệ tử nội tông, đương nhiên tông môn phải có phương thức buộc chặt bọn họ tu luyện thật tốt. Nếu bị trục xuất, trong bọn họ sẽ có rất nhiều người mất đi địa vị trong gia tộc của mình. Chẳng lẽ vận mệnh vốn đã bỏ rơi bọn họ? Theo thời gian trôi qua, tâm lý mỗi người càng lúc càng căng thẳng. Lục Thanh đứng một bên hơi nhăn mày lại. Chẳng lẽ lại muốn xử phạt mấy người này thật sao? Nhưng hắn cũng không mở miệng mà chờ Lạc Thiên Phong quyết định. Thật lâu sau rốt cuộc Lạc Thiên Phong cũng mở miệng. "Các ngươi làm tốt lắm." "Mình có nghe lầm không?" Tất cả 11 người đều không tin vào lỗ tai mình, nhưng trước mặt Lạc Thiên Phong cả đám đều không dám có chút lộn xộn. Tựa hồ vừa lòng với không khí mình vừa tạo nên, cánh tay Lạc Thiên Phong hơi buông lỏng xuống. "Tông môn không cấm các ngươi rời đi nhưng mấy người các ngươi có thể ở lại được, rất đáng quý." Lạc Thiên Phong quét mắt nhìn 11 người rồi nói tiếp. Tông môn chính là cần những đệ tử có kỷ luật nghiêm minh như các ngươi. Tuy bây giờ các ngươi là đệ tử ngoại Tông, nhưng bắt đầu từ ngày mai các ngươi có thể gia nhập hàng ngũ đệ tử nội Tông. Đệ tử nội Tông, tâm trạng của 11 người đều mững rỡ. Chỉ cần bọn họ có thể trở thành đệ tử nội Tông, tuy Tu Vi còn thấp kém nhưng tin tưởng rằng, bằng vào điều kiện đối đãi của đệ tử nội Tông, hơn nữa bọn họ lại chăm chỉ tu luyện thì về sau nhất định có cơ hội trúc cơ. Nhưng đây có phải sự thật không? Tông chủ, người nói thật sao? Rốt cục một đệ tử ngoại tông trẻ tuổi nhịn không được mở miệng nói, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn. Lạc Thiên Phong gật đầu, trịnh trọng nói, không có gì là không có khả năng. Chỉ cần các ngươi cố gắng thì tông môn sẽ đối đãi tốt với các ngươi. Hôm nay các ngươi không hề làm gì sai, như thế nào có thể giận chó đánh mèo mà trách phạt các ngươi được. Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, người một người rốt cuộc cũng hiểu ra, lỗ tai của bọn họ không hề nghe sai. Tạ ơn đại ân của tông chủ. Lập tức mười một gã đệ tử nội tông đều phủ phục xuống hành lễ với lạc thiên phong. Hảo tiểu tử, hắn rất biết lấy lòng người A, nhưng lão phu lại rất ghét những người như vậy. Thanh âm của diệp lão vang lên làm lục thanh giờ khóc dở cười. Thật ra, thì tính tình của diệp lão khá giống với phong chủ của núi vân vụ tầm thiên kính, đều thẳng thắn và nóng nảy. Nửa ngày sau, trong tử trúc viện, dư cập hóa ngồi một mình trên ghế đá ngồi uống rượu, đôi mắt nhìn bầu trời có chút dại ra. Sau lưng hắn một thanh niên ngồi ngơ ngác không hề có ý thức, nếu không phải hắn còn có hơi thở trầm trọng, thì người ta đã nghĩ đây là một các xác không hồn. Thanh Vân à, ngươi không cần lo lắng, mấy người lục thanh nhất định có thể tìm được vạn nhân tẩy tâm quả. Uống một ngụm rượu dư cập hóa lại lẩm bẩm. đáng tiếc là tu vi của ta thấp kém, chỉ có thể ngồi ở đây hy vọng xuông mà thôi. Ai? Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi. Tuy không biết bọn họ đi tới chỗ nào, nhưng nơi có vạn nhân tẩy tâm quả tất nhiên là nơi có nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Nếu không như thế nào mà cả năm phong chủ đều xuất động Ta biết ngươi không nghe thấy nên cũng chẳng sợ nói ra Ngươi xem ta đã uống hết chỗ liệt băng tử mà thường ngày ngươi vẫn giấu giếm đi Bây giờ ta thực sự lo lắng tiểu tử ngươi tỉnh dậy suốt ngày bám lấy đòi nợ Dư cập hóa cứ như vậy hồ đồ lẩm bẩm một mình Bình rượu đặt trên bàn hắn đã uống gần cạn Bên cạnh người hắn Một rừng trúc màu tím đong đưa theo từng cơn gió mùa thu phát ra tiếng xào sạc Tầng hàng rào bằng trúc như đã lâu không ai mở ra bên trên đã bị bịt kín một tầng xương mỏng bỗng có tiếng động vang lên đã nói với các ngươi là không cần tới đây quét thức gì cả rồi đều ra ngoài cả đi thật lâu sau dư cập hóa lại sừng sốt như thế nào lại không có ai trả lời liệt băng tử ngươi dám một mình uống hết sao đợi cho thanh vân tỉnh lại ta sẽ tìm ngươi tính sổ một thanh âm quen thuộc vang lên dư cập hóa giật mình liền vận khởi tốn phong kiếm nguyên hơi dựa quanh người hắn liền tiêu tán tinh thần dư cập hóa lập tức thanh tỉnh lại các ngươi đã trở lại trên mặt dư cập hóa lộ ra vẻ kinh hỉ nhìn nhiếp thanh thiên đứng trước mặt đang cầm bầu rượu mà hắn vừa uống sau lưng còn có lục thanh và triệu thiên diệp dư cập hóa lập tức phấn chấn lên tìm được vạn niên tẩy tâm quả không dư cập hóa cẩn thận hỏi nhiếp thanh thiên lắc đầu sắc mặt hắn trong nháy mắt ảm đảm xuống nhưng tìm được thứ thay thế dư cập hóa sửng sốt một chút mới ngẩng đầu lên nhìn triệu thiên diệp vừa mở miệng nói dạo gần đây ta phát hiện người thay đổi trở lên rất đáng ghét Khóe miệng có chút nhách lên, nhưng cuối cùng Triệu Thiên Diệp vẫn không nói thêm câu gì. Lục Thanh lấy hộp ngọc có để vạn nhiên bất tử căn mở ra, nhất thời một luồng sáng màu xanh mênh mông chuyển ra, bên trong mang theo khí hoang dã. Dư Cập Hóa chưa từng tiếp xúc với khí hoang dã đã lập tức giật mình. Đây là vạn nhiên bất tử căn, có thể giúp Thanh Vân thắp lên ngọn lửa trí dương xua tan ma khí. Lục Thanh trịnh trọng đem vạn nhiên bất tử căn dài năm tấc lấy ra. Tuy lúc trước Diệp Lão nói chỉ cần một tấc là đủ Nhưng lục thanh sợ không đủ nên hắn liền lấy cả năm tắc vạn niên bất tử căn, nhét vào miệng đoạn thanh vân. Vạn niên bất tử căn vừa vào miệng lập tức tan ra, căn bản mấy người lục thanh không cần chuẩn bị gì. Lập tức một tầng linh khí hệ mộc lung linh hiện ra bao quanh người đoạn thanh vân. Linh khí hệ mộc mạnh mẽ đẩy bốn người lục thanh ra sau mấy bước. Quả nhiên không hổ là trí bảo do thần mộc man hoang sinh thành. Trong lòng lục thanh tán thưởng nói, linh khí hệ mộc ẩn chứa bên trong thật sự quá lớn. Căn bản không phải như Tầm Thiên Kính nói là có 5 vạn năm đơn giản như vậy. Phải biết rằng gốc thần mộc kia đã tồn tại từ thời kỳ hoang dã thượng cổ, bất tử căn được sinh ra trong bao lâu không ai biết được. Theo diệp lão ước chừng thì 10 vạn năm cũng có thể. 10 vạn năm tích lũy, gốc vạn niên bất tử căn này cơ hồ là có vô cùng vô tận linh khí hệ mộc. Trong thời gian ngắn, quanh người đoạn thanh vân đã bị linh khí bao thành một kén sáng màu xanh lục. Kén sáng dần lơ lửng lên. Không ai có thể thấy rõ tình huống bên trong lúc này bốn người lục thanh cũng không dám thả thần thức ra tra xét vạn nhất quấy nhiễu đoạn thanh vân thắp lên ngọn lửa trí dương xua đi ma khí thì sôi hỏng bỏng không bốn người cứ như vậy vây quanh đứng xem kén sáng chỉ nghe từ trong kén không ngừng truyền ra tiếng thở dốc cả kén sáng trứng lên rồi thu vào trông giống như trái tim đang đập theo thời gian trôi qua tầng kén sáng tản ra ánh sáng xanh biếc dần xuất hiện một tia sáng màu hồng như một con rắn nhỏ ló đầu ra bên ngoài đồng thời khí hệ hỏa trong trời đất bắt đầu tụ tập lại Nguyên bản kén sáng có màu xanh biếc, thì theo khí hệ hỏa trong trời đất tụ tập lại dần chuyển sang màu bích hồng. Khí hệ mộc như bị thiêu đốt lên, một ngọn lửa tỏa ra từng trận sóng nhiệt lan tỏa ra xung quanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 321, hộ tông trưởng lão, hạ, có hiệu quả. Trong lòng bốn người lục thanh đều trở lên vui vẻ. Theo khí hệ hỏa tụ tập lại ngày càng nhiều, tiếng thở dốc từ trong quang kén dần nhỏ đi. Dần có một cỗ khí thế nóng cháy mãnh liệt tản ra, trên bầu trời tử trúc viện dần có một đám mây đỏ thuần túy, do khí hệ hỏa ngưng tụ thành. Khí thế cường đại nhất lên một trận sóng nhiệt lan tỏa, ra xung quanh làm những cây trúc liên tục rung động, cành lá sắp sửa bốc cháy. Dư cập hóa ngẩn ra nhưng lập tức lắc lắc đầu, chỉ cần đoạn thanh vân có thể khôi phục lại thì xá gì một cái tử trúc viện. Lục thanh hơi nhướng mày lên, trong náy mắt thần thức của hắn mang theo một tia linh hồn lực dung nhập vào trời đất xung quanh. Lục Thanh vươn tay chỉ ra, lập tức trong ánh mắt khiếp sợ của Dư Cập Hóa, mấy tầng sáng màu xanh tím trống rỗng xuất hiện đem quang kén ngăn cách với tử trúc viện. Đây là, Dư Cập Hóa có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Trong trí nhớ của hắn thi thủ đoạn làm lực lượng thuộc tính trống rỗng hóa hình như vậy, chỉ có những đại sư, cảnh giới kiếm hồn mới có thể làm được. Nhưng giờ phút này, thế nhưng Lục Thanh lại có thể làm được thật sự khiến hắn khó có thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ Lục Thanh đã trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn? lúc này dư cập hóa mới chính thức chú ý tới lục thanh lúc này lục thanh đứng đó trông chỉ như một người bình thường quanh thân hắn không hề có một chút khí thuộc tính tụ tập hiện giờ dư cập hóa đã đạt tới kiếm sư mà lại không thể cảm ứng được kiếm nguyên dao động của lục thanh khí tức vừa rồi lục thanh mới hiển lộ ra đã khiến hắn hít thở không thông người đã đạt tới cảnh giới gì dư cập hóa có chút trần chờ hỏi không để lục thanh trả lời triệu thiên diệp đứng bên đã mở miệng chỉ kém nửa bước cái gì kêu là chỉ kém nửa bước người nói rõ ra xem nào dư cập hóa theo sát hỏi theo hắn biết thì lúc luận kiếm lúc thanh mới là kiếm chủ trung thiên vị đỉnh phong hiện giờ đã qua một tháng chỉ kém nửa bước thì đã đến đại thiên vị đỉnh phong hay là đã tiếp cận cảnh giới kiếm hồn yên lặng nhìn dư cập hóa một lúc triệu thiên diệp mới mở miệng nói tiếp nửa bước cuối cùng dư cập hóa có chút không thể tin vào lỗ tai của chính mình nhìn chăm chăm lục thanh thật lâu rồi nghẹn họng không biết nói gì lời nói của triệu thiên diệp thật sự khiến hắn chấn kinh nửa bước cuối cùng thật là nửa bước cuối cùng ngay tại lúc dư cập hóa còn đang chấn động thì quang kén màu hồng huyền phủ trên không trung bắt đầu biến hóa theo khí hệ hỏa không ngừng rót vào linh khí hệ mộc giống như bị thiêu đốt rất nhanh cùng khí hệ hỏa dung hợp lại trên quang kén bắt đầu bốc lên ngọn lửa hừng hực quang kén cuối cùng hoàn toàn biến thành màu hồng tiểu tử này thật may mắn không nghĩ tới lão phu phỏng chừng còn không đủ a linh khí của vạn niên bất tử căn này thật sự quá hùng hậu Giúp cho tên tiểu này có thể phá kén thành điệp, nhân họa đắc phúc. Bất tử căn này mang theo nguyên khí to lớn cùng khí hệ mộc tinh thuần thừa sức, giúp hắn thắp lên ngọn lửa trí dương xua ta ma khí, còn lại thì nhập vào trong thức hải của hắn A. Trong đầu lục thanh văng lên tiếng Diệp Lão tấm tắc khen. Nghe Diệp Lão nói như thế tâm tình lục thanh cũng buông lỏng xuống. Đoạn thanh vân có thể khôi phúc mà còn được đề cao thực lực làm hắn rất cao hứng. Dù sao hiện giờ hắn đã đứng ở độ cao khác hẳn, so với những kiếm giả cùng trang lứa cách biệt nửa bước chính là cách biệt một trời. sau nửa canh giờ quang kén đã bành trướng chiếm một nửa sân, sóng nhiệt tản ra bốn phía nhưng chạm tới tầng sáng xanh tím, mà lục thanh bảy ra ở bốn phía liền tiêu tán. ta hát sáu em năm trí đến gợn sóng cũng không có. thực lực như vậy chẳng những làm dư cập hóa, khiếp sợ mà đến hai người nhất thanh thiên cũng lộ ra dị sắc. thời gian ngắn người không thấy tựa hồ lục thanh lại lĩnh ngộ với khí phong lôi cao thêm một tầng. đích xác hiện rồi lục thanh đã bước hơn nửa bước vào cảnh giới kiếm hồn. Thần thức cùng linh hồn không có lúc nào không cảm ứng với trời đất xung quanh, cảm ứng càng thêm sâu sắc, mà theo mỗi ngày cùng trời đất dung hợp, Lục Thanh có thể cảm thấy linh hồn mình rõ ràng tăng trưởng rất nhanh, đối với khống chế khí phong lôi trong trời đất càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ông, lúc này Quang Kén Huyền Phú trong hư không đã bành trướng tới cực trí, từ bên trong tản ra kiếm nguyên, dao động mênh mông mang theo tia khí nóng cháy bắn ra bốn phía. Ba, ngay sau đó Quang Kén liền thoát vỡ mở ra để lộ ra một thân ảnh bao trùm một ngọn lửa hồng bên trong thanh vân dư cập hóa nhịn không được hưng phấn hô lập tức kiếm khí hệ hỏa bao quanh thân ảnh đó thu liễm và lộ ra đoạn thanh vân với đôi con ngươi tinh thuần ta đã trở lại trở lại là tốt rồi nhiếp thanh thiên vui mừng nói trong mắt bốn người đều hiện lên vẻ vui mừng khó có thể che giấu kiếm sư trung thiên vị tiểu tử này thế mà lại trực tiếp tăng tiến hai giai vị ta xem kiếm chủng của hắn được khí hệ mộc quẩn dưỡng như vậy phải tiết kiệm cho hắn mấy năm tu luyện diệp lão tán thưởng nói cảm thụ được kiếm nguyên hệ hỏa mênh mông trong cơ thể đoạn thanh vân trực tiếp phát ra tiếng huýt gió cao vút tiếng huýt gió hùng hậu liên miên không dứt chuyển khắp cả cung triều dương không ít ánh mắt mọi người chuyển hướng nhìn về phía bên này bất quá khi nhìn thấy hai tấm biển đề tử trúc cùng luyện tâm đều thu liễm ánh mắt trở về tiếng huýt gió rằng có thời gian tàn nửa nén hương mới dừng lại đoạn thanh vân không biết dùng từ ngữ nào để hình dung cảm thụ lúc này của mình Cường đại, vô cùng cường đại. Chưa từng có một khắc nào hắn cảm thấy chính mình cường đại như vậy. Chẳng những tu vi của hắn tăng lên đến kiếm sư trung thiên vị, mà cảnh giới lĩnh ngộ khí hệ hỏa lúc trước còn có chỗ chưa thông, thì hiện giờ đã hoàn toàn hiểu rõ, ý niệm khống chế hoàn toàn không có chút trở ngại. Ngay tại lúc hắn đột phá lên kiếm sư, hắn đã thanh tỉnh lại nên đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Khi vừa thanh tỉnh đoạn thanh vân, cảm thấy trong cơ thể mình ẩn chứa nguyên khí cùng khí hệ mộc rất khủng bố. Hắn biết nhất định mình đã được dùng linh dược gì đó rất chân quý. Linh dược có thể cứu tỉnh mình từ trong nhập ma tất nhiên phải chân quý vô cùng. Hiện giờ nhìn tới bốn người lục thanh đứng bên hắn làm sao còn không biết là ai đã cứu mình. Mà ngay lúc hắn muốn mở miệng thì phát hiện ánh mắt bốn người lục thanh, nhìn mình rất quái dị, nhất thời hắn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Rốt cuộc làm sao vậy? Mấy người lục thanh đột nhiên cất tiếng cười to khiến đoạn thanh vân, có cảm giác lông tóc dựng đứng. Cuối cùng hắn đem ánh mắt chuyển tới triệu thiên diệp. Tuy rằng ánh mắt Triệu Thiên Diệp cũng hiện lên vẻ cỏ quái, nhưng so với thái độ của ba người kia, thì tốt hơn nhiều. Thiên Diệp người nói đi, rốt cuộc là làm sao vậy? Đoạn Thanh Vân có chút cẩn thận hỏi. Khóe miệng có chút giật giật, mãi Triệu Thiên Diệp mới phun ra một câu. Người đã trở lại nhưng quần áo của người lại không đi theo. Tự nhìn chính mình cái khuôn mặt của đoạn Thanh Vân mới đỏ bừng lên. Thì ra vừa rồi hắn cứ như thế mà thét dài một tiếng. Ngay sau đó chỉ nghe sưu một tiếng. Thân ảnh đoạn thanh vân đã hóa thành một tàn ảnh lao đi. Đoạn thanh vân có thể nghe thấy tiếng cười to văng vẳng sau lưng mình. Một ngày sau, đại điện tử hà. Lạc thiên phong nhìn bảy người đứng bên dưới, trong lòng không biết có tư vị gì. Bảy người này đã đem đến hy vọng cho tông môn đồng thời, cũng là hy vọng của tông môn. Đồng dạng có ánh mắt như vậy còn có bốn người huyền thanh, chia ra đứng ở hai bên lạc thiên phong. Thật lâu sau lạc thiên phong mới hít một hơi nói, lạc tâm vũ nghe phong. Đệ tử có. Lạc Tâm Vũ tiến lên hai bước không người nói, "Lạc Tâm Vũ đoạt được truyền thừa của kiếm tôn cho tông môn, hiện tại phong cho người thành tông chủ kế vị đời thứ 16. Ngày ngưng kết kiếm hồn là ngày kế thừa, ngoài ra được lĩnh một viên kiếm hồn đan, một viên trường thọ đan." "Đệ tử tạ ơn." Nhiếp Thanh Thiên nghe phong, "Đệ tử có." "Nhiếp Thanh Thiên vì để tông môn chúng ta có được truyền thừa mà trải qua tử chiến, vượt qua hiểm nguy, hiện phong ngươi làm hộ pháp núi Triều Dương đời thứ 16. Đợi khi tông môn tiến lên cấp Kim Thiên, Lúc đó trong 80 tòa núi lớn, khi ngươi ngưng kết thành công kiếm hồn, thì ngươi có thể chọn một tòa núi để khai phong lập cung. Đồng thời được lĩnh một viên kiếm hồn đan, một viên trường thọ đan. Làm cho đám người lục thanh kinh ngạc nhất chính là khai phong lập cung. Đó khác với việc kế thừa chức vị phong chủ bình thường, mà có thể trở thành tổ sư của một ngọn núi, tuy không thể đạt được như tử hà kiếm hoàng, nhưng đã cùng với tổ sư của năm ngọn núi chính sánh vai. Đây là vinh quang đến nhường nào chứ? Giờ phút này dù là nhất thanh thiên luôn bình thản chấn định, cũng nhịn không được kích động bước lên cung kính thi lễ rồi mới lui xuống. Năm người long tuyết cũng hiểu rõ phong thưởng của mình với nhất thanh thiên giống hệt nhau. Lục thanh nghe phong. Đệ tử có. Lục thanh bình thản bước lên hai bước. Lạc thiên phong thâm ý nhìn một cái thật sâu vào lục thanh rồi mới mở miệng nói. Lục thanh ngươi kiên trì với đạo tâm của mình như thế, thậm chí còn nhường cả truyền thừa kiếm tôn cho tâm vũ. Vị trí này ta cũng yên tâm giao cho ngươi Lạc Thiên Phong trịnh trọng nói tiếp, lục thanh giúp tông môn đoạt được truyền thừa, cứu giúp đồng môn trong lúc nguy nan, lại vì tông môn lấy được linh dược hãn thế. Hiện thu ngươi làm hộ tông trưởng lão đời thứ 16, nắm quyền sinh sát trong tông môn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 322, chú kiếm đại hội. Lục thanh giúp tông môn đoạt được truyền thừa, cứu giúp đồng môn trong lúc nguy nan, lại vì tông môn lấy được linh dược hãn thế. Hiện thu ngươi làm hộ tông trưởng lão đời thứ 16, Nắm quyền sinh sát trong tông môn. Lời này vừa nói ra sắc mặt sáu người lạc tâm vũ đồng thời thay đổi. Tuy họ không biết hộ tông trưởng lão đến tột cùng là, có địa vị gì nhưng sợ là quyền lực còn trên các trưởng lão bình thường nhiều. Đặc biệt là đại quyền sinh sát, đó không phải là cho Lục Thanh, quyền uy có thể sinh sát những người dưới tông chủ trong tông sao. Không chỉ sáu người lạc tâm vũ sửng sốt, Lục Thanh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Hình như đệ tử vẫn chưa nghe nói, trong tông môn có chức vị hộ tông trưởng lão như vậy tông chủ cho đệ tử quyền lực như vậy sợ là đệ tử không thể làm tốt được lạc thiên phong lắc đầu nói hộ tông trưởng lão vị trí do tổ sư định ra lúc ban đầu đó cũng là chấp pháp cao nhất của tông môn chỉ cần phạm vào tông luật hoặc những tội khác thì đều do hộ tông trưởng lão định đoạt sống chết mà kể cả trưởng lão cảnh giới kiếm hồn phạm vào tội phản nghịch tông môn đều do hộ tông trưởng lão chấp hành định đoạt tương ứng thì hộ tông trưởng lão là người có tu vi cao nhất trong các trưởng lão dừng một chút lạc thiên phong thở dài một tiếng rồi nói tiếp Chỉ đáng tiếc từ sau khi tổ sư qua đời, thì cả năm ngọn núi đều khó có được một người nổi trội, nên vị trí hộ tông trưởng lão vẫn để chống từ trước tới giờ. Nhưng hiện tại đã bất đồng. Trong mắt lạc thiên phong đột nhiên bắn ra hai luồng thần quang sắc bén. Hiện giờ có duyên thọ đan cùng kiếm hồn đan, còn có những thứ khác nữa có thể làm đời tiếp theo siêu việt qua chúng ta. Vị trí này trước tiên ngươi cứ nhận lấy, ngươi cũng không cần phải cự tuyệt. Trong số đệ tử đời thứ 16 cũng không có ai có tư cách so được với ngươi đây là phẩm hạnh thực lực cùng công lao của ngươi mà đổi lấy được nghe lạc thiên phong nói như vậy lục thanh cũng không làm ra vẻ từ chối nữa nếu từ chối nữa thì lại là dối trá đa tạ tông chủ tin tưởng tốt lạc thiên phong vút vuốt chòm dầu nói tiếp đợi cho tông môn tiến giai kim thiên sẽ có 80 tòa núi lớn ngươi đồng dạng cũng có thể chọn một tòa chỉ cần ngươi ngưng kết kiếm hồn thì có thể tùy ý khai phong lập cung hoặc làm ngoại phong đều do ngươi lựa chọn ngoài ra cũng ban cho ngươi một viên kiếm hồn đan một viên trường thọ đan Bất tử căn còn lại kia cũng có thể lấy bất cứ lúc nào. Lại ban thưởng thêm cho mẹ ngươi một viên duyên thọ đan. Lục Thanh sửng sốt, lập tức bái tạ, tạ ơn ân điển của tông chủ. Đối với phong thưởng của Lục Thanh, sáu người Lạc Tâm Vũ cũng không có ý kiến gì. Đến bốn người Huyền Thanh cũng là ít khi đồng nhất ý kiến. Không phải sao? Hiện giờ trong hàng đệ tử đời thứ 16 thì Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ là có hy vọng cao nhất bước vào kiếm hồn. Lạc Tâm Vũ bởi vì tiếp nhận truyền thừa của kiếm tôn mà chạm đến cánh cửa hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẫn. hắn còn phải cần rất nhiều thời gian để củng cố cùng quen thuộc ngũ hành kiếm khí của kiếm tôn và thoát khỏi trói buộc của tử dương kiếm khí, tập luyện kiếm pháp tinh thâm. kể cả lạc tâm vũ có tư chất cùng mộ tính tuyệt đỉnh sợ là cũng phải tiêu hao mấy năm mới được. nhưng lục thanh lại bất đồng. ý chí kiếm đạo của lục thanh thậm chí ở trong kiếm mộ còn cự tuyệt cả truyền thừa của kiếm tôn, cũng là cự tuyệt vị trí tông chủ trong tương lai chính bởi vậy nên năm người lạc thiên phong mới nhất trí giao vị trí hộ tông trưởng lão cho hắn mà hiện giờ lục thanh chỉ còn nửa bước nữa là đạt tới cảnh giới kiếm hồn hắn đã chạm đến cánh cửa hồn dung trời đất mượn uy của trời đất nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì ngưng kết kiếm hồn chỉ là chuyện trong vòng một năm đại sư cảnh giới kiếm hồn 21 tuổi đây là đã vượt qua một đại sư cảnh giới kiếm hồn khác của gia tộc họ lục có ghi trong sử sách của tông môn là kiếm hoàng lục thiên thư cho dù là lục thiên thư Năm đó cũng phải 29 tuổi mới đạt được đến kiếm hồn. Tốc độ tu luyện của lục thanh sợ là chỉ có tổ sư của tử hà, tông là tử hà kiếm hoàng mới so sánh được. Nhân vật như vậy tất nhiên tương lai sẽ là trợ lực lớn cho tông môn. Lấy sự bá đạo của phong lôi kiếm cương, theo điển lục của tông môn ghi chép lại thì chỉ cần lục thanh, đạt tới kiếm vương tiểu thiên vị cũng đủ để so sánh với kiếm vương trung thiên vị. Nhiều nguyên nhân như thế hơn nữa nghe đồng lục thanh là một kỳ tài chú kiếm, cũng làm năm người lạc thiên phong chân chính hạ quyết tâm. Lục Thanh cũng không có nghĩ ngợi nhiều, với hắn vị trí này chỉ là gánh nặng mà thôi, tuy bây giờ chưa có gì nhưng tương lai hứa hẹn là một cái tâm sự. Phong thưởng hoàn tất, bảy người Lục Thanh liền rời khỏi đại điện tử Hà. Hiện giờ còn gần hai tháng nữa là qua năm mới, hiện thực lực của Lục Thanh trừ bỏ mấy người thì trong đời thứ 16 đã hoàn toàn rớt ra chênh lệch. Cho dù là những sư thúc đời thứ 10 năm, trừ bỏ 5 người Lạc Thiên Phong thì Lục Thanh có thể xem là đệ nhất nhân. Bây giờ tu luyện là do tâm nên lục thanh cũng không tính toán trở về núi Triều Dương. Ngắm nhìn về phương hướng núi Triều Dương, thân hình lục thanh vừa động đã hóa thành một luồng sáng xanh tím bay, về phía chấn Triều Dương. Trấn Triều Dương, giờ phút này không khí trong lục phụ có vẻ ngưng trọng vô cùng. Trong đại sảnh, nhan như ngọc ngồi ngay nắn trên ghế chủ tọa, đứng hai bên phân biệt là Thúc Nguyên và một gã hộ vệ. Mà lão quản gia dịch lão đang ngồi ở bên lắng nghe một đại hán mặt đen khom người, ở dưới tự thuật cái gì đó đại hán này có khuôn mặt cương nghị hai cánh tay thô giáp để lộ ra bắp tay cuồn cuộn lòng bàn tay của hắn không che giấu được vết chai dày cộ hiển nhiên là thường xuyên nắm trọng khí hắn chính là một chú kiếm sư trong chú kiếm phường của gia tộc họ lục chú kiếm phường là nơi diễn ra thương mậu của tử hà tông chú kiếm sư trong đó có hơn phân nửa là do lục gia tỉ mỉ bồi dưỡng muốn bắt đầu rồi sao nhan như ngọc hơi nhíu mày đồng thời quay đầu hỏi dịch lão đã có tin tức gì của thanh nhi chưa dịch lão lắc đầu mở miệng nói Thời gian gần đây không khí của năm ngọn núi chính có vẻ rất quái dị. Đặc biệt mấy ngày gần đây có rất nhiều đệ tử ngoại tông xuống núi, mà đệ tử nội tông đi ra cũng không ít. Đường đi lên năm ngọn núi cũng bị phong tỏa, muốn đi tìm gia chủ nhưng căn bản không có biện pháp. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhan như ngọc không khỏi lo lắng trong lòng. Thời gian 2 tháng nay, lần đầu tiên là không hề thấy bóng dáng của toàn bộ năm vị tông chủ, mà Thanh Nhi không biết vì sao không để lại tin tức gì đã ly khai. Không còn thời gian nữa nhan như ngọc khẽ thì thào một câu lập tức ánh mắt trở lên kiên định nhìn dịch lão trong gia tộc thì hiện giờ chú kiếm sư nào có cấp độ cao nhất diệp lão ngẫm nghĩ rồi mở miệng nói hiện giờ trong chú kiếm phường có chú kiếm sư cửu phẩm nhưng mà thái phu nhân chú kiếm đại hội đã có quy định rõ chú kiếm sư trong chú kiếm phường không thể lấy danh nghĩa gia tộc tham gia đại hội nhíu mày nhan như ngọc nói vậy trong các cửa hàng trong thành trấn thì ai cao nhất tựa hồ đã sớm biết nhan như ngọc sẽ hỏi như vậy diệp lão cười khổ nói Cao nhất thì không có, nhưng cấp độ giống nhau có 2 đến 4 người. Bất quá tất cả đều là chú kiếm sư bát phẩm mà thôi. Cao nhất thì là một chú kiếm sư bát phẩm đỉnh phong, nhưng hiện tại lại ra ngoài làm việc. Nhan như ngọc cắn chặt răng đứng dậy nói, không còn thời gian nữa, mang bọn họ xuất phát. Giờ phút này, ở một khu đất trống trải gần phường thị phía bắc Trấn Triều Dương, không biết từ khi nào đã có một tòa bãi đá cao một trượng, rộng người trượng được dựng lên. Ở mặt trên có đặt hai cái đỉnh đồng có cắm nhiều nén hương tỏa ra khói hương nghi ngút tạo nên cảm giác trăng nghiêm. Ở trên mặt bãi đá còn bảy tám cái lò đúc hình dạng khác nhau, ở bên trong bốc lên ngọn lửa hừng hực. Từng cơn sóng nhiệt lan tỏa ra khiến không khí cuối thu trở về những ngày hè nóng rực. Ở trước bảy cái lò đúc phân biệt có bảy phương nhân mã. Trừ bỏ năm gia chủ của năm đại gia tộc của năm chủ thành, Hoàng Phủ, Tư Đồ, Tây Môn, Nhạc, Diệp còn phân biệt có hai lão nhân, một người mặc áo vải thô màu trắng cùng một người mặc áo vải thô màu cam. Trên người bọn họ đều tỏa ra kiếm nguyên hệ hỏa giao động mãnh liệt, khí thế không hề kém năm vị gia chủ của năm gia tộc lớn. Phía sau bọn họ đều có mấy trắng hán tuổi trẻ và những học đồ. Trên tay mỗi người đều có vết chai rất dày, có thể thấy mỗi người đều là chú kiếm sư lâu năm. Nhưng ngược lại trên tay hai lão nhân kia lại bóng loáng không hề có chút vết chai. Mặt khác, ở một vị trí không người có đặt một chiếc lò đúc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là một lò đúc màu vàng chừng tám thước vuông, không biết dùng loại vật liệu nào tạo nên. Toàn thân lò đúc tản ra lưu quang sáng bóng kỳ dị như lưu ly phản xạ ánh sáng. Thanh lò dày đặc lộ ra miệng lò hình tròn rộng mấy thước. Từng ngọn lửa màu phiến lam nhảy nhót trong miệng lò làm không khí xung quanh vặn vẹo. Lò đúc này chính là Thanh Hỏa tinh kim lô, thượng phẩm bào lô của gia tộc họ Lục. Bầu không khí có vẻ rất ngưng trọng, đa số mọi người đều không mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng lại có người chỉ về phía Thanh Hỏa kim tinh lô đàm luận, hiển nhiên là đang nói về gia tộc họ Lục. Thời gian dần trôi qua, Rốt cuộc một trong số hai lão nhân cầm đầu một phương hử lạnh một tiếng nói, lục gia này có phải cậy làm khôi thủ mà làm cao như vậy không? Lúc này đã quá giờ bắt đầu đại hội thời gian tàn nửa nén hương rồi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 323, ngôn ngữ hoành kỳ. Lăng đại sư an tâm chờ một chút, gia chủ của gia tộc họ lục là hộ pháp của núi Triệu Dương. Sợ rằng lúc này là thời gian tu luyện của hắn nên mới tới trễ một chút. Có thể tới ngay bây giờ cũng nên trong chỗ năm đại gia tộc tư đồ cơ mỉm cười nói đúng vậy lăng đại sư hãy an tâm chờ một chút ở bên cạnh hoàng phủ tề cũng mỉm cười phụ họa nụ cười đủ để hòa tan băng đá nhìn thấy hai vị gia chủ đồng thời mở miệng lão nhân được gọi là lăng đại sư chỉ hử lạnh một tiếng không thèm nhắc lại thời gian lại trôi qua tàn nửa nén hương nữa đến rồi không biết là ai hô lên ánh mắt mọi người đều chuyển về phía sau nhìn lại trong trấn có chuyện quan trọng cần xử lý nên tới trễ mong rằng các vị thứ lỗi Đợi cho đại hội chấm dứt, lục gia ta sẽ mở tiệc rượu bồi tội với các vị. Từ xa xa nhan như ngọc đã mở miệng nói. Thái phu nhân không cần khách khí. Thỉnh thái phu nhân an tọa. Tây môn phủ cười nói, trong ánh mắt lộ ra thâm ý. Đa tạ chư vị khoan nhượng. Nhan như ngọc mỉm cười nói. Khoan nhượng không nói nhưng không biết lục thanh kia có tới không. Lúc này bên cạnh lăng đại sư, một lão nhân lên tiếng hỏi. Mọi người đều thấy rõ ràng, lúc này ở phía sau nhan như ngọc trừ bỏ quản gia dịch vân thì cũng chỉ có một gã hộ vệ và bốn gã chú kiếm sư, không hề thấy bóng dáng lục thanh. Hiện giờ lại đúng lúc thanh nhi phải bế quan, vừa khéo đại hội bắt đầu nên không thể tham gia được. Nhan như ngọc điểm đạm cười một tiếng giải thích. Bế quan chưa ra, ta thấy là không dám tới thì đúng hơn. Một câu nói nhất thời hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ mọi người. Người vừa nói là một chú kiếm sư tầm trung niên. Lúc này hắn đứng sau vị lăng đại sư kia, nghe nhan như ngọc nói thế liền khinh thường nói. Phổ hoa, câm miệng lại, nơi này không phải chỗ ngươi có thể nói chuyện. Lăng đại sư nhíu mày nói. Vâng, sư phụ. Gã chú kiếm sư trung niên khẽ đáp, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ khinh thường. Nhan phu nhân thứ lỗi, tiểu bối nói chuyện không biết thứ tự. Lăng đại sư hướng tới nhan như ngọc nói một câu. Bất quá ai cũng thấy được lão không hề có ý bồi tội gì. Nhan như ngọc hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì nữa. Ở phía sau, sắc mặt của dịch lão cũng trầm xuống mà hai mắt của bốn gã chú kiếm sư cũng trở lên ngưng trọng nhưng ngại nhan như ngọc nên bọn họ cũng không vì tên tiểu bối mà đánh mất thân phận đợi cho nhan như ngọc ngồi xuống một gã trung niên bước ra khỏi đám đông đi tới giữa trung ương các vị xin im lặng người trung niên mở miệng nói một câu trung khí chất hùng hậu thanh âm mang theo kiếm nguyên thâm hậu truyền khắp bãi đá giống như văng lên ngay bên tai mỗi người tiên thiên kiếm khách trong mắt nhan như ngọc trượt lóe tinh quang rồi biến mất hiện giờ nàng đã đạt tới kiếm khách đỉnh phong Nhãn lực tăng lên rất nhiều, tuy không thả ra thần thức tra xét nhưng từ kiếm nguyên, dao động trong thanh âm của người trung niên, nàng cũng đoán ra tu vi của đối phương. Người này là một người của gia tộc Tây Môn, có tu vi như vậy cũng không sai. Trong lòng nhan như ngọc thầm nghĩ, mà theo người trung niên mở miệng, nhất thời mấy trăm người liền yên lặng lại. Người trung niên cũng không nói nhiều, chỉ đại khái giới thiệu về đại hội cùng quy định trong đó. Chú kiếm đại hội này là một sự kiện trọng đại trong khu vực tông môn kể, từ lúc tử hà. Tông khai Tông lập phái. Đại hội này nhằm mục đích để cho các chú kiếm sư, trong khu vực Tông môn trao đổi tài nghệ cùng tỉ thí với nhau. Nếu có thể chiếm được khôi thủ, thì không thể nghi ngờ sẽ trở thành chú kiếm sư đệ nhất trong khu vực tử Hà Tông. Mà cơ hồ lục gia đã đem vị trí đó, trở thành truyền thừa kể từ lúc tham gia lần thứ nhất đến nay. Từ lúc bắt đầu đều không sai biệt lắm vị trí khôi thủ đều, do gia chủ các đời của gia tộc họ lục chiếm được. Tuy rằng đó chỉ là một cái hư danh thôi, nhưng nhiều thời điểm lại không thể không tranh. Lục gia cũng không ngoại lệ được. Tâm thần nhan như Ngọc đã có chút không yên. Nếu lần này vứt bỏ vị trí khôi thủ, như vậy thì làm thế nào có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông? Cho dù chính bản thân nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình. Cứ như thế miên man bất định suy nghĩ thẳng, cho đến khi tiếng chống nặng nề rền vang mới làm nhan như Ngọc thanh tỉnh lại. ngẩng đầu nhìn chiếc đỉnh đồng tê trên bãi đá đã bị bảy tám tráng hán bê xuống. Một chiếc lò đúc màu hồng được bê lên đặt vào đó. Người tiến lên sân đầu tiên là chú kiếm sư lục phẩm cổ tự của trấn Liên Vũ. Nhan Như Ngọc quét nhìn xung quanh một vòng thấy đại khái có khoảng hơn 40 chiếc lò đúc được đem theo. Chú kiếm đại hội này không phải người nào cũng được tham gia. Đây có thể nào là hoạt động của những chú kiếm sư bình thường, không phải chú kiếm sư trên ngũ phẩm thì không thể lên đài được. Hơn 40 chú kiếm sư trên lục phẩm tham gia đại hội. Cổ đồng của trấn Liên Vũ ước chừng tầm hơn 40 tuổi, là một hán tử cao gầy, thân mặc một chiếc áo vải thô màu trắng. Hắn đang cùng một trắng hắn khiêng một chiếc lò đúc màu hồng tản ra nhiệt độ nóng bức. Trong cơ thể hắn kiếm nguyên hệ hỏa dao động mãnh liệt. Trừ bỏ khả năng chú kiếm ra hắn còn có tu vi kiếm khách. Kiếm khí hệ hỏa là tối thích hợp để rèn kiếm. Kiếm khí hệ hỏa nóng cháy chẳng những có thể tăng cường nhiệt độ cho ngọn lửa mà còn có thể đẩy tạp chất cho tài liệu rất tốt. Lấy đại chùy cất chứa kiếm khí, hệ hỏa rèn luyện thì một chùy có thể so với người chùy bình thường. Một tiếng trống vang lên, chiếc lò đúc đã được đặt xuống giữa sân. Lò đúc này phải có đến ngàn cân, cho dù là kiếm khách vận khởi kiếm nguyên, cũng phải cần người khác hỗ trợ mới có thể nâng lên. Cổ đồng vừa đi lên liền hướng xuống bên dưới chắp tay thi lễ. Nhan như ngọc để ý thấy thời điểm hắn thi lễ, với hai lão nhân có lăng đại sư càng thêm cung kính, cơ hồ là khom người cúi trao hai người. Hai lão thất phu, trong lòng nhan như ngọc hừ lại một tiếng. Hai lão nhân này, một người gọi là lăng đại sư tên là Lăng Vân, một người tên Đồ Hà. Cả hai đều là chú kiếm sư cao nhất trong khu vực tử Hà Tông, đều là chú kiếm sư cửu phẩm đỉnh phong. Mười năm trước hai lão đều bị Lục Vân đánh bại nên vẫn canh cánh ở trong lòng, luôn cùng với Lục Gia đối nghịch. Trừ bỏ dùng đến vũ lực còn các thủ đoạn khác hai người đều đã dùng qua. Cho dù hiện giờ ở tử Hà Tông, gia tộc họ Lục như mặt trời giữa trưa, sinh ý ở các cửa hàng ngày càng tốt. Chỉ cần hai người dừng tay thì sinh ý của Lục Gia còn có thể tăng thêm hai thành. Nhưng lòng dạ của hai người thâm sâu... Việc quá khích lại chưa bao giờ làm nên gia tộc họ lục không thể nắm được nhược điểm. Nhìn hai người cách đó không xa, nhan như Ngọc cảm thấy rõ ràng lần này hai người này lại có chủ ý gì đó. Lúc này trong lòng hai người lăng vân hưng phấn vô cùng. Cho dù bản thân đã trải qua nhiều kinh lịch cùng sóng gió, nhưng chưa bao giờ hưng phấn như hôm nay. Bởi vì hôm nay khôi thủ của chú kiếm đại hội có thể đến trong tay mình. Chú kiếm sư cửu phẩm của tử Hà Tông không nhiều lắm, hơn nữa cũng chỉ có ít ỏi một người lại có tính tình cổ quái hiện giờ người này không tham gia nên hai người cũng không có gì phải sợ nữa. Về phần gia tộc họ Lục vốn được bọn họ cho rằng là kình địch thì chú kiếm sư cấp thanh phàm duy nhất là Lục Vân lại, bởi vì Đúc Thần Kiếm cấp Kim Thiên hao nhiều tâm huyết mà chết. Còn Lục Thanh, tuy rằng kinh diễm tuyệt thế, thanh danh như mặt trời giữa trưa nhưng chỉ là trên kiếm đạo, còn trong chú kiếm thì hai người đều không để trong lòng. Lúc trước bọn họ đã phái người đi xem truy thần một kiếm cử phẩm kia, tuy rằng đó có thể xem là một thanh kiếm cử phẩm hàng đầu nhưng trong mắt hai người thì thủ pháp vẫn còn có nhiều chút chắc. Thật ra công lao đều là do trùy pháp cùng với tài liệu, so với hai người thì vẫn còn thua kém. Trở ngại lớn nhất cũng đã không còn uy hiếp, như thế nào mà hai người không mừng rỡ như điên. Lại nhìn đến cổ đồng trên sân. Lúc này hắn đã bắt đầu chú luyện. tỷ thí trong đại hội thì cần phải xuất ra toàn bộ thực lực. Đúc ra một thanh kiếm thì tài liệu phải do chính mình chuẩn bị. Nếu do không tìm được tài liệu và dụng cụ mà ảnh hưởng tới cấp độ phẩm chất của kiếm, Thì cũng chỉ có thể đổ trách nhiệm cho chính mình không có bổn sự, bất cứ ai cũng không dám dị nghị. Đây cũng là quy củ của đại hội. Cổ đồng này cũng có vài phần bản lĩnh. Thanh đại trùy trong tay hắn được quán chú kiếm khí, hệ hỏa liên tục vũ động trông như một quả cầu màu hồng. Tiếng sắt thép và chạm vang lên không ngớt, tài liệu không ngừng được gã tráng hắn bên cạnh đưa qua. Ở miệng lò là một kiếm vôi đã dần thành hình. Đây là một thanh trường kiếm dài bốn thước, tài liệu chủ yếu là mạc kim ngoài ra còn được cổ đồng phụ ra thêm bảy tám loại tài liệu quý hiếm theo động tác liên tục của cổ đồng tiếng sắt thép va chạm càng lúc càng thanh thúy đến cuối cùng tiếng va chạm giống như là tiếng va đập của hàng nghìn viên bảo châu mỗi một tiếng văng đều rất êm tai dễ nghe đây là liên vũ lạc châu trùy pháp của trấn liên vũ người này đã nắm giữ được 8 phân tinh túy của trùy pháp thật sự khó có được ở phía sau nhan như ngọc một trong bốn lão nhân chú kiếm sư nhẹ giọng nói bên kia thanh âm của lăng vân cũng vang lên liên vũ lạc châu truy pháp này của liên vũ lão nhân thì cương mãnh có thừa nhưng miên nhu không đủ. Tinh túy chỉ xem như là miễn cưỡng. Nhan như ngọc nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng là lăng vân có y nhắm vào bọn họ. Mà chú kiếm sư vừa mở miệng nói mặt cũng đỏ lên, muốn nói lại nhưng lại bị tay nhan như ngọc ngăn lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 324, liệt địa, hàn xương, thượng. Thanh trường kiếm vừa được nhúng vào nước liền bốc lên vô số khói trắng lợn lờ lát sau khói trắng dần tụ tập thành sáu cụm khói trắng thuần không chút tì vết giống như tìm được mục tiêu vô số khói trắng bốc lên dần tụ tập về phía sáu cụm khói trắng rất nhanh sáu cụm khói này ngừng kết chậm rãi hiện ra hình thái sáu đoá hoa sen trước mắt mọi người mỗi đoá hoa sen đều ẩn chứa tia khí sắc bén khoách tan ra bốn phía thanh kiếm lục phẩm ở chung quanh không ít chú kiếm sư kinh hô ra tiếng đương nhiên đám người lăng vân sẽ không kinh ngạc gì trong mắt bọn họ thì rèn một thanh kiếm lục phẩm chỉ là chuyện nhỏ Cũng chỉ có những chú kiếm sư, đẳng cấp thấp kém mới có thể xuất hiện ngữ khí như vậy. Không ở cùng cảnh giới thì căn bản họ không thèm để mắt đến. Thanh kiếm lục phẩm hệ kim, gọi là hàn kim kiếm, thỉnh các bị tiền bối đánh giá. Cổ đồng giơ tay lau mồ hôi trên trán rồi không người thi lễ nói. Trong tay hắn là một thanh trường kiếm dài bốn thước tản ra tia khí sắc bén. Cổ đồng vung tay ra, hắn không dùng chút sức lực, mà thanh kiếm lập tức đâm sâu vào tảng đá trước mặt vài thước. Tốt! Hàn kim kiếm này hỗn hợp thêm trầm ngân sâu trong lòng nước 10 năm, tuy không đủ mềm dẻo nhưng trong số lục phẩm cũng liệt vào thượng phẩm. Lăng Vân toát ra nụ cười nói, không sai, tiếp tục cố gắng thì ngươi có hy vọng trước 60 tuổi đạt tới chú kiếm sư, bát phẩm. Cổ đồng nghe vậy mừng rỡ liền hướng tới Lăng Vân bái hai bái, đúng là nửa lễ bái sư, vài tên chú kiếm sư trong năm đại gia tộc đều nhíu mày lại. Lúc này đại thế đang theo hai người Lăng Vân, ngưng tụ nhưng hai người lại nói không hề sai, bọn họ cũng không biết nói gì hơn. Ở bên này, Nhan Như Ngọc cùng bốn gã chú kiếm sư đều cảm thấy không ổn. Tuy rằng chú kiếm sư rèn kiếm không giống như kiếm giả chiến đấu chú trọng đến khí thế, nhưng đôi khi khí thế cũng ảnh hưởng tới trạng thái của một chú kiếm sư. Đại thế không ở bên mình rất có thể làm lay động tâm thần của chú kiếm sư, do đó mà khi chú kiếm sẽ giảm khả năng tính toán, khống chế, thậm chí ảnh hưởng cả bước cuối cùng tôi nước lạnh định phẩm chất. Thân là kiếm giả, Nhan Như Ngọc rõ ràng biết điều này, nhưng nàng biết làm thế nào đây? Nhan như ngọc thở dài một tiếng, cũng chỉ biết đi một bước tính một bước. Ánh mắt của nàng lại chuyển tới trên sân đá. Các loại lò đúc bất đồng thay phiên nhau được khiêng lên sân. Phẩm chất cấp độ của các thanh kiếm rèn ra, cũng tùy theo các chú kiếm sư thay phiên nhau mà thay đổi. Sau hai canh giờ trôi qua đã có hơn 10 chú kiếm sư bước lên sân rèn kiếm, trên sân cũng có hơn 10 chuôi kiếm được cắm lên. Tuy rằng đại hội hạn chế thời gian chú kiếm là tản một nén hương, nhưng rất nhiều chú kiếm sư đều có tốc độ rất mau, làm xong trước thời gian quy định. Hiển nhiên là mỗi người đều đã tập luyện trước, khi đi lên đều không tốn thời gian tự hỏi mà động thủ ngay. Trừ bỏ một số ít chú kiếm sư là tham gia đơn độc một mình, còn đa số đều là những chú kiếm sư phụ thuộc vào các gia tộc cho nên, không phải lo lắng đến vấn đề tài liệu. Lực lượng gia tốc rất nhiều thời điểm đều là thể hiện qua chú kiếm đại hội, cho nên các thế lực lớn đều rất coi trọng đại hội này. Lại hai canh giờ nữa trôi qua, đã có chú kiếm sư bắt phẩm lên sân. Hiện giờ đã qua giờ ngọ. Trên bãi đá cơ hồ không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng sắt thép giống như, tật phong mưa rào vang lên. Đến thần sắc của hai người lăng vân cũng dần trở lên trịnh trọng. Chú kiếm sư bát phẩm tuy rằng tài nghệ đều không bằng họ, nhưng kém không xa, đôi khi đều có thể giúp bọn họ hiểu ra được một vài vấn đề. Trong số chú kiếm sư, bát phẩm của năm đại gia tộc thì thực lực tranh nhau không nhiều lắm. Nhưng thật ra có một người lấy được một khối hỏa kim trăm năm, nhưng bởi vì chú kiếm sư này có tu vi thấp nên thể lực tiêu hao quá nhiều. Đến cuối cùng khi thối hỏa lại không nắm chắc thời gian, nếu không đã có một thanh kiếm cửu phẩm sinh ra trong đại hội. Mời lăng đại sư lên sân. Dành khôi thủ trong chú kiếm đại hội lần trước nên tuy rằng, sau lưng nhan như ngọc chỉ là bốn gã chú kiếm sư, bát phẩm nhưng vẫn an bài lên sân sau cùng. Bốn gã hán tử chung sức gian nan khiêng một chiếc lò đúc màu vàng lên trên sân đá. Khi lò đúc vừa hạ xuống một khắc, sân đá này rõ ràng lắc lư. Lò đúc này thật nặng. Không ít chú kiếm sư xung quanh phỏng chừng lò đúc này phải trên nghìn cân, nhưng nhìn qua thì chiếc lò đúc này chỉ cao có bốn thước, không biết làm bằng thứ gì mà lại nặng như vậy. Tựa hồ bốn chú kiếm sư ở sau lưng nhan như ngọc biết hàng, một gã mở miệng nói, đây là lò đúc được làm bằng tử viên kim, được sinh ra trong lòng núi lửa, có năng lực chịu nhiệt rất cao. Bên trong còn có thể có địa hỏa, làm cho tài liệu càng thêm tinh thuần. Tử viêm kim lô này tuy không được xem là thượng phẩm nhưng không kém nhiều lắm. Mỗi chú kiếm sư có được nó đều xem như bảo bối. Lăng Vân quả nhiên là hạ quyết tâm. Nhan như Ngọc nghĩ lại chú kiếm đại hội diễn ra 10 năm trước, xem ra lúc ấy Lăng Vân tự biết bản thân không bằng được nên, cũng không có lấy ra chiếc lò đúc này. Hiện giờ không chỉ tử viêm kim lô, hắn còn lấy ra hỏa kim trùy cùng huyền băng kiềm, đều là dụng cụ chú kiếm thượng phẩm. Rõ ràng là hắn đã quyết tâm ôm vị trí khôi thủ về. Vừa đi lên bãi đá, khí thế trên người Lăng Vân liền mãnh liệt dâng lên. Cuối cùng trong hư không chung quanh hắn mấy trượng, vô số điểm sáng màu hồng tụ tập ngưng tụ ra tới hỏa kim trùy trong tay hắn. Kiếm nguyên dao động khủng bố tản ra. Kiếm sư. Những kiếm giả của năm đại gia tộc Thẩm hô ra tiếng, nhan như ngọc cũng biến sắc. Không nghĩ tới, Lăng Vân này cư nhiên còn là một gã kiếm sư. Kiếm nguyên dao động nóng cháy kia khiến nàng cảm giác sâu không lường được. Hiện giờ nàng là kiếm khách đỉnh phong, có thể gây cho nàng cảm giác như vậy thì kiếm sư tiểu thiên vị cũng không làm được, tối thiểu phải là trung thiên vị. Người này che giấu thật thâm sâu. Sắc mặt của nhan như ngọc rất ngưng trọng. Mười năm trước, khi tham gia chủ kiếm đại hội, Lăng Vân không có vận dụng tu vi nên lúc ấy nàng còn tưởng rằng, người này không có tư chất trên kiếm đạo nên không thể trúc cơ. Hiện giờ nhìn lại xem ra là do đối phương có tu vi hơn, xa nên nàng không thể cảm giác được mà thôi. Lại nhìn đến trên sân đá. Tinh khí thần toàn thân Lăng Vân đều tập trung vào hỏa kim trùy trong tay, chân trái hơi nhách lên kéo mở ra túi vải thô dưới chân. Mậu thổ trọng sơn thiết, đá hệ thổ. Dưới đài, đồ hà đọt nhiên kinh hô, bên dưới mọi người đều ồ lên. Mậu thổ trọng sơn thiết sinh ra trong núi cao nghìn trượng, rất khó tìm thấy. Một khối bằng nắm tay liền nặng hơn 10 cân, có thuộc tính thổ, rất nặng và cứng rắn vô cùng. Là tài liệu đỉnh cấp để chú luyện thanh kiếm cửu phẩm. Không cần phải nói đến đá hệ thổ, chỉ có ở nơi có khí hệ thổ vô cùng nồng đậm mới có thể có khả năng sinh ra, chỉ có thể dựa vào cơ duyên mới có thể tìm thấy được đã hệ thổ chẳng những có thể giúp cho kiếm giả giữ cho tâm thần yên tĩnh tăng hiệu quả tu luyện, mà gia nhập vào trong kiếm có thể biến thuộc tính của kiếm thành thuộc tính thổ tinh thuần. Những thanh kiếm có thuộc tính tinh thuần còn muốn chân quý hơn cả thần kiếm, cấp thanh phàm hạ phẩm. Lúc này sắc mặt của Đồ Hà cũng trở lên âm trầm. Hắn thật không ngờ Lăng Vân lại có thể tìm được tài liệu chân quý đến vậy. Lại thêm tài nghệ của Lăng Vân, nữa thì việc đúc ra một thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cấp trong thời gian một nén hương là không có vấn đề gì. Trên mặt Lăng Vân vừa để lộ ra một tia vừa ý liền thu liễm lại ngay. Hắn bước lên một bước, mẫu tổ trọng sơn thiết trong tay liền rơi vào giữa ngọn lửa trong miệng lò. Keng. Theo một tiếng nổ rung trời, hỏa kim chùy trong tay Lăng Vân đánh xuống bốc lên vô số tia lửa. Tiếng chùy bắt đầu tăng lên, liên miên không dứt hóa thành âm lãnh vô hình truyền khắp bốn phía. Rất nhiều người phải lui lại liên tục. Âm lãng này không phải bọn họ có tu vi thấp kém có thể thừa nhận. Chỉ sau nửa nén hương... Trên bãi đá chỉ còn lại năm gia chủ của năm đại gia tộc, Nhan Như Ngọc với bốn chú kiếm sư cùng với Đồ Hà. Đây chính là uy thế của Hỏa Liệt Trùy Pháp của Lăng Vân, có thể loại trừ tạp chất cùng tinh luyện tài liệu rất tốt. Xem lúc này Lăng Vân có thể làm cho âm thanh va chạm thành một đường, hiển nhiên là đã luyện tập Trùy Pháp này tới đại thành. Một chú kiếm sư sau lưng Nhan Như Ngọc mở miệng nói, trầm ngâm một lát, Nhan Như Ngọc nói, "Các ngươi có mấy phần nắm chắc?" Nghe Nhan Như Ngọc hỏi như thế, lão nhân vừa mở miệng sửng sốt một lát nhưng lập tức lại cười khổ chẳng những trùy pháp của lăng vân này cao siêu tài nghệ đã đạt tới cửu phẩm đình phong mà tài liệu cũng không phải chúng ta có thể so sánh được nếu gia chủ bằng vào đại diễn tam thập lục trùy còn có hai phần hy vọng còn chúng ta sợ là không có được một phần hy vọng nhan như ngọc nghe vậy lộ ra vẻ trầm trọng khóe miệng lẩm bẩm chẳng lẽ danh dự của gia tộc phải bị hủy trong đời thanh nhi sao dịch lão ở phía sau ngẩng đầu nhìn ngọn núi triều dương rồi thở dài một hơi trên sân đá khối mậu thổ trọng sơn thiết dưới hỏa liệt trùy pháp như cuồng phong bão táp của lăng vân biến thành một kiếm phôi màu vàng đất hào quang lưu chuyển trên kiếm phôi không hề bị ánh sáng của ngọn lửa che giấu chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 325, liệt địa hàn xương trung lát sau theo hỏa liệt trùy pháp của lăng vân không ngừng vũ động đá hệ thổ nhanh chóng dung nhập vào trong kiếm phôi bất quá xem ra để dung nhập đá hệ thổ vào kiếm phôi tựa hồ rất hao phí khí lực của hắn, cho dù có kiếm nguyên mạnh mẽ chống đỡ thì hơi thở của hắn cũng trở lên dồn rập. Lăng vân cố gắng điều chỉnh hô hấp, tập trung vào hỏa kim trì trong tay. Hắn không hề để ý đến trong dâu dài của mình đang rất nhanh ngắn đi, mùi khét bắt đầu tỏa ra. Trầm quát một tiếng, chân trái lăng vân bước lên, kiếm nguyên hệ hỏa không ngừng quán trú vào trong lò đúc. Suy. Ngay sau đó, nguyên bản ngọn lửa trên miệng lò có màu đỏ đậm lập tức biến thành màu tím. Không gian xung quanh liên tục vặn vẹo. Bất quá tựa hồ lăng vân. Khống chế kiếm nguyên truyền vào nên khiến ngọn lửa chỉ có màu tím nhạt, thủy trung không khiến không khí bị đốt cháy thành chân không. Đây là địa hỏa loại kém nhất được hắn dùng kiếm nguyên, hệ hỏa thôi phát ra từ tử viên kim. Tuy tử viêm kim, không có thuộc tính gì nhưng bên trong lại có hỏa trùng có thể kích phát ra địa hỏa. Một chú kiếm sư khác bên cạnh nhan như ngọc mở miệng nói. Hừ lạnh một tiếng, nhan như ngọc nói, địa hỏa thì như thế nào? Tuy thanh hỏa tinh kim lô của lục gia chúng ta không thể thôi phát ra địa hỏa nhưng lại có thể để cao gấp đôi nhiệt độ ngọn lửa thậm chí tài liệu luyện chế thần kiếm các thanh phẩm cũng có thể dễ dàng hòa tan tiết kiệm được thời gian dung hợp tài liệu nghe nhan như ngọc nói như thế lão nhân chú kiếm sư vừa nói nhìn thoáng qua thanh hỏa kim tinh lô trong ánh mắt hiện lên vẻ hâm mộ theo thời gian trôi qua đá hệ thổ đã hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm phôi hình thành một tia khí sắc bén nặng như núi thậm chí trong hư không còn có nhiều điểm sáng màu vàng đất tụ tập lại phần đông chú kiếm sư ngừng hô hấp. Nhìn chăm chăm vào các động tác của Lăng Vân không dám nháy mắt, sợ sẽ bỏ qua bất cứ động tác gì của hắn. Thời gian một nén hương ngắn ngủi tuy không thể cho bọn họ lập tức thu hoạch được nhiều, nhưng từ trong chủy pháp của Lăng Vân bọn họ cũng có thể lĩnh ngộ ra được một ít. Lĩnh ngộ bao nhiêu lại phải xem vào ngộ tính của mỗi người. Thời gian một nén hương qua đi được hơn phân nửa, rốt cục Lăng Vân cũng hét lớn một tiếng, mồ hôi đầy đầu lập tức theo kiếm nguyên hệ hỏa bốc lên thành sương mù màu trắng, các nếp nhăn trên trán hắn cũng đồng thời căng ra. Suy Lăng Vân lấy huyền băng kiểm kẹp lấy kiếm phôi nhúng vào thùng nước suối Bích Hàn, đàm bên cạnh. Điều này khiến Đồ Hà ở bên dưới kinh ngạc không thôi, hắn nhưng mà biết nước suối Bích Hàn, đàm này chính là trấn phong chi bảo của núi phiêu miễu. Chẳng những có tác dụng để cao phẩm chất trong rèn kiếm, mà kiếm giả có thể ngâm mình trong đó sẽ có công hiệu tẩy cân phạt tủy. Hiệu quả tuy mỏng manh nhưng lại phi thường chân quý. Muốn lấy được nước trong Bích Hàn đàm của núi phiêu miễu thật sự rất khó cho dù là gia tộc họ lục lúc trước cũng phải trả giá một thanh thần kiếm cấp thanh phàm mới đổi được một ít hiện giờ lăng vân lại có thể xuất ra một ít xem ra hắn đã phải trả giá không nhỏ tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm xem thanh kiếm lăng vân rèn ra có thể đạt tới cấp độ gì lúc này theo thanh kiếm được nhúng vào nước suối bích hàn đàm từng luồng khói trắng cùng với ánh sáng màu vàng đất tỏa ra trong nháy mắt bao phủ cả thân hình của lăng vân cùng phạm vị bãi đá mấy trượng ngâm lập tức một tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên đoàn sương mù màu vàng đất rất nhanh vỡ ra rồi ngưng kết thành chín đoá kiếm liên màu vàng ở đuôi chín kiếm liên này còn ẩn hiện chín con dao long nhỏ màu vàng từng ánh sáng xanh nhàn nhạt hiện ra sen lẫn với kiếm liên màu vàng trông rất lung linh huyền ảo cực phẩm lần này đồ hà cũng từ chỗ ngồi đứng thẳng dậy trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc thật sâu nhìn chằm chằm tới lăng vân trong tay lăng vân đang cầm là một thanh trường kiếm màu vàng đất có phong cách rất cổ xưa thanh kiếm trông không có vẻ gì hoa lệ mà rất bình thường chỉ là thân kiếm có vẻ rất bạc đừng từ xa nhìn như có cảm giác có thể nhìn xuyên thấu thân kiếm ở mũi kiếm không ngừng có kiếm khí màu vàng đất thò ra thụt vào khiến mọi người kinh ngạc không thôi lăng vân tu luyện kiếm khí hệ hỏa mà đạo kiếm khí ở đầu mũi kiếm lại có màu vàng đất rõ ràng là có hệ thổ đương nhiên không phải nói cũng biết lăng vân không thể có khả năng phát ra kiếm khí hệ thổ chuôi kiếm cử phẩm này lại có thể tự kéo dài ra kiếm khí đây cơ hồ đã là siêu việt vượt khỏi phạm trù của cử phẩm Phải biết rằng cưới cấp thanh phàm thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng phúc kiếm khí, cho chủ nhân mà thôi, giống như thanh kiếm này tự động phát ra kiếm khí, thì chỉ sợ trừ bỏ những thanh thần kiếm ra, còn chưa ai nhìn thấy được. Rất vừa lòng nhìn thanh kiếm trong tay, Lăng Vân chậm rãi đưa tay vuốt ve thân kiếm vừa đi tới trước bãi đá. Hắn cũng không làm động tác gì mà cứ như vậy buông lỏng chuôi kiếm ra. Không có gì trở ngại thanh kiếm liền cắm sâu vào trong bãi đá đến tận chuôi. Thậm chí ở gần chuôi kiếm, mọi người còn nhìn thấy mấy cái khe nứt vỡ. Thanh kiếm này thật nặng, trong lòng nhan như ngọc phỏng trừng, sợ là thanh kiếm này phải nặng từ 40 đến 50 cân, thật sự là không thua gì trùy đúc. Lăng Vân nhìn về khe rãnh vừa nứt ra, ánh mắt bỗng dưng sáng ngời cao giọng nói. Thanh kiếm cửu phẩm liệt địa, thỉnh chưa bị đánh giá. Liệt địa, đồ hà khẽ thì thào, trong mắt chợt lóe lên tinh quang thấp giọng nói, khẩu khí thật lớn a. Tuy nói như thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chuôi liệt địa, kiếm này của Lăng Vân đã có trình độ siêu việt cửu phẩm thậm chí đã có một nửa uy lực của thần kiếm cấp thanh phàm. Quả nhiên là Lăng đại sư thật cao minh, sợ là Trừ Minh đại sư, từ Hà tông chúng ta lại sắp có thêm một chú kiếm sư cấp thanh phàm. Đúng vậy, người xem thanh kiếm này sợ rằng uy lực siêu việt rất cả các thanh kiếm cửu phẩm rồi. Trên kiếm liên cũng có hiện tượng muốn thành giao long a. Nhìn đến chuôi liệt địa kiếm này, Dịch Vân thở dài một hơi. Khi chui kiếm này hoàn thành, một tia hy vọng bốn gã chú kiếm sư bên mình có thể chiến thắng trong lòng lão đã hoàn toàn bị dập tắt sợ là gia chủ đến cũng không thể làm được như thế trong lòng dịch vân thẩm nghĩ lão ở gia tộc họ lục vài thập niên nên cũng có một chút nhãn lực hắn tin tưởng biết lục thanh có thể đúc ra thanh thần một kiếm lúc trước là dựa vào lĩnh ngộ đại diễn tam thập lục trùy cùng với khả năng phán đoán bản chất và phối hợp tài liệu nhưng trung quy lục thanh không có nhiều kinh nghiệm chú kiếm tuy nói tài nghệ không kém nhưng trình độ thuần thục cùng với kinh nghiệm của hắn còn không bằng một chú kiếm sư bát phẩm cho dù lục thanh có tham gia chỉ sợ cuối cùng cũng không thể đúc ra được một thanh kiếm bằng với liệt địa kiếm này được trừ phi hắn có thể đúc ra một thanh kiếm thuộc tính tinh thuần giống như vậy hoặc là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm dịch vân thở dài cúi đầu nhìn tới bao vải thô cạnh thanh hỏa tinh kim lô bên trong đó đựng tài liệu chú kiếm nào lão đương nhiên biết rõ lăng vân đắc ý đi xuống bên dưới tựa hồ lần chú kiếm này tiêu hao rất nhiều tâm lực của hắn cước bộ có chút phù phiếm phải dưới nâng đỡ của hai gã đệ tử mới về được chỗ ngồi mặc dù vậy thì ý mừng trên mặt hắn cũng không biến mất Chú luyện lần này thành công trên cả mong đợi của hắn. Tựa hồ không quen nhìn vẻ mặt của Lăng Vân, Đồ Hà hư lạnh một tiếng, rồi vung tay lên. Nhất thời có hai gã đệ tử tiến lên đem một cái lò đúc màu đỏ đậm lên, trên sân. Thậm chí còn không đợi cho giới thiệu, hắn đã bước lên. Đồng thời một gã đệ tử cũng đi theo bên cạnh, trong tay có cầm một chiếc chùy đúc màu vàng ròng, cùng một cái kiềm màu bích lam. Khí thế trên người Đồ Hà rất nhanh tăng lên. Cảm thụ được kiếm nguyên dao động trên người Đồ Hà. Ánh mắt nhan như ngọc lại trầm xuống, lại là một gã kiếm sư, mà đi được hai bước đồ hà cũng mất kiên nhẫn, liền phi thân bay thẳng lên bảy tám trượng cao. Dưới ánh mắt kinh thán của chúng chú kiếm sư, thân hình hắn nhẹ nhàng rơi xuống trên sân. Đó là kim băng trùy chịu nhiệt rất tốt, cho dù để trong trung tâm núi lửa cũng phải mất mấy ngày mới hòa tan được. Hơn nữa, trùy này có thể hỗ trợ để cao việc rèn kiếm hệ thủy. Kia là hỏa nguyên lô có thể tăng nhiệt độ ngọn lửa, cũng có thể coi là lò đúc trung phẩm còn kia là bích thủy kiếm rất hiếm thấy có khả năng làm dịu đi kiếm phôi khi làm lạnh định phẩm cấp nhan như ngọc nghe giới thiệu mà mày nhíu càng sâu bỗng dưng mở miệng nói không cần nói nữa thanh âm này tuy nhẹ nhàng mà thể hiện ra vẻ kiên quyết vô cùng chú kiếm sư vừa nói thở dài một tiếng lui ra sau hắn biết trong lòng thái phu nhân đang dần tuyệt vọng trên sân theo khí thế cả người đồ hà tăng lên tới cực trí trên người hắn lập tức bắn ra mấy đạo kiếm khí hệ thủy đem ngọn lửa trên lò đúc phân thành hai nửa Dưới chân hắn, một bao vải thô bị kiếm khí Xẹt qua liền để lộ ra tảng đá ngâm đen to bằng đầu người bên trong Tảng đá này không hề có chỗ nào kỳ lạ Nếu ném vào trong núi đá phòng chừng chẳng ai thấy nó có gì đặc biệt cả Trăm năm huyền băng thạch Lăng Vân vừa nhìn thấy tảng đá liền kinh hô ra tiếng Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện mươi 326, Liệt địa, Hàn Sương Hạ Huyền băng thạch vốn là tài liệu để đúc kiếm trên ngũ phẩm Mười năm huyền băng thạch lại có thể đúc kiếm bát phẩm, nếu không có ngọn lửa địa hỏa mạnh mẽ thì không thể bị tan chảy được. Cho dù dùng đúc thanh kiếm cửu phẩm cũng có thể. Về phần trăm năm huyền băng thạch, vậy lại càng chân quý. ở một tòa quạng mỏ huyền băng cũng chỉ có thể sinh ra được khoảng trên dưới 100 cân huyền băng thạch, lại trải qua trăm năm ngưng kết tinh hoa, hàn khí đã hoàn toàn nội liễm, không bao giờ bị tan chảy cả, cho dù trong địa hỏa cũng không phải băng khoăn. trăm năm huyền băng thạch là chú tài cực phẩm để đúc một thanh kiếm cửu phẩm. Thậm chí một số thần kiếm các thanh phàm cũng dùng nó để làm tài liệu phụ trợ. So với mậu thổ trọng sơn thiết của Lăng Vân lúc trước không hề kém hơn, thậm chí còn hơn một bậc. Ngoài ra ở bên cạnh còn có tử kim, tinh đồng cùn hơn 10 loại tài liệu phụ trợ, chuẩn bị không hề thua kém với Lăng Vân. Đến bây giờ, sắc mặt của Đồ Hà mới giãn ra, nhưng rất nhanh lại ngưng trọng lên. Chân trái Đồ Hà bước lên, Huyền Băng Thạch liền được Bích Thủy Kiềm kẹp lấy đưa tới giữa miệng lò. "Lạc Minh, thông gió." Đồ Hà trầm quát một tiếng, ở bên cạnh hắn một gã đệ tử tầm 30 tuổi ngồi xổm xuống lấy tay làm quạt hướng tới cửa lò đánh ra một trưởng trên bàn tay gã đệ tử đó có tốn phong kiếm khí quấn quanh một trưởng này liền đem nhiều khí tốn phong toàn bộ đẩy vào trong hỏa nguyên lô tiếp theo nguyên bản ngọn lửa đỏ đậm trên miệng lò lập tức tăng vọt mấy phần đem huyền băng thạch rất nhanh hút vào màu sắc ngọn lửa cũng dần chuyển sang màu lam kim băng chùy trong tay đồ hà hóa thành một đường cong kỳ dị hạ xuống xung quanh liên tiếp vang lên tiếng gió rít vù vù thật giống như tiếng kiếm khi xe gió mọi người đều cảm thấy mặt đất dưới chân như run lên đây là chấn địa trùy pháp của đồ đại sư một trùy đánh xuống giống như là kiếm khí chấn động vậy có thể lập tức chấn khai tạp chất trong kiếm phôi Truy pháp này cần lực cánh tay rất cao mới có thể thi triển được đúng vậy xem động tác lúc này của đồ đại sư rõ ràng là đã luyện trùy pháp này đến đỉnh phong chấn địa chấn địa đúng là cả mặt đất cũng đều rung động người nói lần này đồ đại sư có thể đúc ra được thanh kiếm có phẩm chất gì Không biết được, hai vị đại sư đều nổi danh đã lâu, ta chỉ là một chú kiếm sư tam phẩm sao dám vọng tưởng kết luận. Đúng vậy, tài liệu chú kiếm của hai vị đại sư đều rất chân quý, không kém nhau là mấy. Cả hai người đều lựa chọn tài liệu thuộc tính phù hợp, lần này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Nhan như ngọc co mày lại, ở cách đó không xa nghe mấy chú kiếm sư bàn luận, nhưng lập tức nàng lại co mày thật sâu. Các ngươi nói lần này gia tộc họ lục có thể đúc ra được cái gì? Lục ra. Ta chỉ sợ lần này gia tộc bọn họ không được, nhìn bốn chú kiếm sư kia không, tuy đều có trình độ bát phẩm nhưng vẫn đều kém xa hai vị đại sư. Không phải nói đương nhiệm ra chủ lục thanh là một chú kiếm sư cửu phẩm đỉnh cấp sao. Trước cửa phủ lục ra có chui thần mục kiếm, lúc trước chúng ta cũng đã xem qua, đích thực là một chuôi kiếm cửu phẩm đỉnh cấp A. Haha, ha, đó là do nhãn lực của ngươi còn kém. Hả, tiền bối cứ nói. Haha, ha, tiền bối thì không dám. Lúc trước ta theo chú kiếm sư bát phẩm ly danh đại sư của thành lạc nhật tới trước cửa của gia tộc họ lục sau khi xem kỹ thật lâu người mới nói một đoạn nói cái gì lúc ấy ly đại sư nói đại diễn thập lục trùy của gia tộc họ lục thật là trùy pháp cao thâm vô luận là loại bỏ tạp chất tinh luyện tài liệu đều không có trùy pháp nào sánh bằng lục thanh đã đạt tới thành tựu cực cao trong trùy pháp này nhưng mà kinh nghiệm của hắn thực sự quá ít giống như chuôi kiếm này ta thấy đây là lần đầu tiên hắn đúc ra tuy phối hợp không có vấn đề gì nhưng thủ pháp có hơi ngập ngừng Trong số chú kiếm sư thất phẩm trở lên thì sẽ không bị giống vậy mảy may. Còn có gì nữa không? Cuối cùng Ly Đại Sư nói, Lục Thanh có thể đúc ra chuôi cửu phẩm thần mộc, kiếm này thì công của tài liệu đã chiếm một nửa rồi, cùng hai vị lăng vân Đại Sư tranh cao thấp còn kém một khoảng cách. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng có thêm hai, ba năm tích lũy mới được. Ý tứ của Ly Đại Sư là Ý tứ của Ly Đại Sư rất rõ ràng, cho dù là hôm nay Lục Thanh ra mặt cũng không phải đối thủ của hai vị Đại Sư. Nhưng lúc này chỉ có bốn gã chú kiếm sư bát phẩm tới, tuy rằng có thể thương tổn đến thanh danh của gia tộc họ lục. Nhưng trung quy so với việc lục thanh thua cuộc vẫn còn tốt hơn, ít ra thì vẫn cho lục ra một tia hy vọng. Lạc! Một thanh âm thanh thúy vang lên. Đó là thanh âm tay ghế của nhan như ngọc vỡ vụn. Lúc này sắc mặt của nàng rất khó coi, bất quá nàng lại không biết biện giải như thế nào. Ở một bên, trong lòng của năm gia chủ năm đại gia tộc đều Thầm Than Hưng, cũng không nói thêm cái gì. Ở bên cạnh, ánh mắt Lăng Vân lóe ra vẻ khinh thường. Sư phụ, có phải tay ghế của gia tộc Tây Môn làm rất giòn không? Mà thái phu nhân của lục gia mới nắm một chút liền vỡ thành như vậy, không nên chỉ vì vậy mà bị thương mới tốt à? ha, ha cái này ngươi không cần lo lắng, thái phu nhân tu vi thâm hậu, cho dù chỗ này toàn bộ vỡ cũng không thương tổn mảy may. Lăng Vân lập tức cười đáp, điều này làm cho sắc mặt của năm gia chủ đều trở lên quái dị. Ngươi, lui ra, nhan như ngọc trầm giọng nói, phất tay ngăn cản thúc nguyên. Thái phu nhân, lui ra đi. Tới giờ phút này, nhan như ngọc rốt cục thở dài một tiếng, mở miệng nói. Dạ. Trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, rốt cục thúc nguyên cũng lui ra sau hai bước, không nhắc lại nữa. Trên sân, tiếng trùy chấn động như biến thành một đạo. Tiếng vù vù to lớn khiến mặt đất dưới chân mọi người càng lúc càng rung động hơn. Chấn động liên miên không dứt, từ phía trên bãi đá không ngừng có bụi đất tuôn rơi. Ngọn lửa màu phiến lam trong hỏa nguyên lô cũng đạo đạo chấn lãng. Các loại tài liệu không ngừng được đồ hà rèn luyện cho vào trong hỏa nguyên lô. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dần hiện lên hình dáng của kiếm phôi. Theo thời gian trôi qua, trong hỏa nguyên lô bắt đầu xuất hiện tiếng kiếm ngâm mơ hồ. Tiếng kiếm ngâm trong chẻo còn mang theo hàn ý, như đón gió cuối thu rét lạnh, khiến cho nhiệt độ ngọn lửa trong lò giảm xuống không ít. Lại một thanh kiếm cực phẩm sắp sinh ra. Đúng vậy, xem thanh thế này không hề thua kém chút nào với liệt địa kiếm của Lăng đại sư. Lại qua tiếp thời gian chừng tàn nửa nén hương, Thân hình Đồ Hà dĩ nhiên hóa thành mấy tàn ảnh, cánh tay liên tục vũ động. Kim băng trủy trong tay hắn tản ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhạt. Trước người Đồ Hà dần ngưng kết ra một quầng sáng màu bích lam. Bỗng dưng, thân hình của Đồ Hà bỗng nhiên dừng lại, nhưng mà tính kiêm ngầm vẫn như trước chấn đáng bên tại cùng lay động mặt đất. Ngay sau đó, bích thủy kiềm mang theo một đoàn sương mù màu lam tiến nhập vào thùng nước suối bên cạnh, thế nhưng cũng là nước bích hàn đàm. Từng làn xương khói bắt đầu tràn ngập ra sương mù màu lam dâng lên rồi nhanh chóng thoát phá rất nhanh trước mặt mọi người chín đoá kiếm liên màu lam trắng hình thành tản ra tia khí lạnh lẽo lập tức ngọn lửa trong lò đúc bị áp chế xuống ở đuôi chín đoá kiếm liên này cũng hiện ra hình dáng chín con dao long nhỏ màu xanh nhạt trông rất có linh tính một lát sau kiếm liên tán đi hiện ra trước mắt mọi người là một thanh trưởng kiếm lam trắng kiếm dài ba thước năm tấc trong suốt thân kiếm bóng loáng như có thể soi gương xương khí nhàn nhạt chung quanh thân kiếm không ngừng ngưng kết lại Từng trận hàn khí cho dù cách mấy trượng xa cũng đập vào mặt mà đến. Đặc biệt là ở mũi kiếm có hàn băng kiếm khí, dài gần một tấc không ngừng thỏ ra thụt vào. Trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng, đồ hà cũng không dám lấy tay sở võ lưỡi kiếm, chỉ cẩn thận nhìn chăm chú hồi lâu. Sau đó chỉ thấy hắn tiến lên ba bước đi tới bãi đá, đồng dạng không có động tác gì, chỉ buông lỏng nắm tay ra. Giống như xuyên qua đậu hủ, thanh kiếm này liền đâm thẳng vào mặt đá, ở xung quanh xương khí nồng đậm hình thành. Cửu phẩm Hàn Sương kiếm, thỉnh mọi người đánh giá. Quả nhiên không ngoài dự liệu, chuôi Hàn Sương kiếm này của Đồ đại sư không hề thua liệt địa kiếm của Lăng đại sư. Vị trí khôi thủ chỉ sợ là khó có thể quyết định. Không phải còn có Lục gia sao? Lục gia? Chỉ có bốn gã chú kiếm sư bát phẩm, làm sao có thể vượt qua được hai vị đại sư? Rốt cục đến rồi sao? Nhan Như Ngọc lẩm bẩm nói. Lần chú kiếm cuối cùng, cho mời chú kiếm sư của Lục gia. Ngô Lâm sư phụ, ngươi đi đi. Nhan Như Ngọc mở miệng nói, vâng, nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì của Nhan Như Ngọc, Ngô Lâm lộ ra nụ cười khổ, hít sâu một hơi sắc mặt hắn lập tức trở lên chấn định, rồi hướng tới sân đá đi lên. Lò đúc thanh hỏa tinh kim lô, chùy đúc hỏa ngọc trùy, hàn ngọc kiềm, những thứ này trong tay Ngô Lâm giờ phút này trầm trọng dị thường. Trong bốn chú kiếm sư thì Ngô Lâm có tài nghệ cao nhất, không sai biệt lắm hắn đã muốn đột phá tới cửu phẩm, nhưng hắn vẫn không thể nắm chắc được. Tài liệu của lục gia chuẩn bị đều không phải là tài liệu thuần thuộc tính, muốn đoạt khôi thủ trừ phi có thể đúc ra thần kiếm cấp thanh phàm. Nhưng hắn có thể không. Thần kiếm cấp thanh phàm, không cần phải nói hắn, cho dù là hai người lăng vân cùng đồ hà cũng mới chỉ chạm được một chút khía cạnh. Hắn, chỉ có thể vọng tưởng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 327, thiên phong luyện hình, thiên lôi tôi vào nước lạnh thượng. Trên bầu trời, từng cơn gió lạnh đào thét càng bay tới gần chấn triều dương, trong lòng lục thanh càng trở lên ấm áp. bỗng nhiên trong lòng run lên khiến lục thanh ngây ngẩn cả người. lục thanh cẩn thận cảm ứng tâm thần mình đang dao động kịch liệt, ánh mắt ngưng lại. chẳng lẽ lại có chuyện gì sắp phát sinh? lục thanh không dám chậm trễ. đối với năng lực cảm ứng của mình lục thanh không hề hoài nghi. lập tức tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh tím lao nhanh về phía chấn triều dương. trước phủ đệ của gia tộc họ lục, hai gã hạ nhân đang quét sân bỗng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kiếm quang đột nhiên vọt tới làm cả hai nhảy dựng lên. Trong kiếm quang có khí tức hoang dã cùng lôi khí bá đạo khiến hai gã cảm thấy như mình bị một đầu hung thú nhìn chằm chằm vào, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đã xảy ra việc gì? Từng bước tới trước mặt hai người, Lục Thanh mở miệng hỏi. Nhìn thấy thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, cả hai đều hoảng sợ, cho đến khi thấy rõ là Lục Thanh mới thở phào một cái nhẹ nhõm. "Gia chủ, mau, chú kiếm đại hội bắt đầu rồi." "Chú kiếm đại hội?" Lục Thanh sửng sốt. Bất quá rất nhanh hắn đã nhớ ra, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thời gian còn bao lâu, ở nơi nào? Cách trấn gần một dặm ở phía bắc. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai gã hạ nhân, phải qua 5-6 giây sau thân ảnh lục thanh mới dần tiêu tán trước mặt hai người. Trên bãi đá, ngô lâm hít sâu một hơi, lúc này đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Ngô lâm ngẩng đầu nhìn về phương xa, lờ đãng hắn thấy một chút ánh sáng màu tím xẹt ngang trời rồi biến mất. Nhưng tốc độ có lẽ quá nhanh, Ngô Lâm chỉ cho mình hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Đem tâm tình bình lặng lại, tâm trí Ngô Lâm tập trung cả vào hỏa ngọc, chùy trong tay rồi vươn tay lấy ra một bao vải thô. Một khối trăm năm hỏa kim hiện ra trước mắt mọi người, quang mang màu vàng lợi không ngừng lóe ra. Cười nhạt một tiếng, Lăng Vân nói, chỉ là trăm năm huyền kim mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ đúc ra một thanh kiếm cửu phẩm. Có thêm một ít tài liệu nữa thì cùng lắm đạt tới cực phẩm. Đáng tiếc, người này còn chưa đủ tài. Tài liệu có tốt đến đâu cũng không được. Liếc nhìn qua, đồ hà tiếp lời nói, nhãn lực của ngươi rất tốt a. Trăm năm huyền kim này tuy chân quý, nhưng cho dù là đổi đến lục thanh kia cũng nhiều nhất dừng ở cực phẩm mà thôi. Ta thấy cũng không hẳn, các hạ sao đã khẳng định như vậy rồi. Đột nhiên một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Lát sau, không khí trước mặt mấy người nhan như ngọc đột nhiên dao động, một bóng người trống rỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một thanh niên mặc võ y màu xanh, vẻ mặt lãnh đạm. Tuy hắn đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng người nhìn thấy hắn đều có cảm giác rất bình thường. Thanh niên này không hề có khí tức của cường giả, cũng không hề gây cho người ta cảm giác áp bách gì. Nhìn qua chỉ như người bình thường, chỉ đứng trong chốc lát, mọi người đều xem nhẹ. Ngươi là người nào, sao dám phản bác lời sư phụ ta? Ở phía sau đồ hà, ánh mắt lạc minh vừa động liền đứng lên quát lớn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy ánh mắt của thanh niên đó dừng lại trên người mình. Không hề có kiếm nguyên gì dao động, cũng không có uy áp gì phát ra. Nhưng giờ khắc này Lạc Minh lại cảm thấy như có một tòa núi cao đè lên mình, tâm thần yếu ớt của hắn khó có thể ngăn cản. Chỉ đối diện có một giây, Lạc Minh lại có cảm giác như đã trải qua mấy năm dài, nhịn không được lui về phía sau mấy bước phun ra một ngụ máu tươi. Minh Nhi! Đồ Hà kinh hô một tiếng, liền hướng tới thanh niên trợn mắt nhìn, ngươi là ai, sao dám làm như thế? Tuy nói như thế nhưng trong lòng Đồ Hà cũng khiếp sợ không thôi. Không hề có chút dấu hiệu gì mà tâm thần của Lạc Minh liền bị thương nặng, hộc máu ngã xuống. Không cần phải nói, khẳng định là do thanh niên kia làm. Nhưng hắn thân là một kiếm sư trung thiên vị, thế mà không có chút phát hiện nào, lạc minh cũng không tệ, đã có tu vi kiếm khách đại thiên vị, người này đến tột cùng là ai? Lục Thanh thu hồi ánh mắt lại, luyện tâm kiếm đã được hắn cất vào không giới, nên đồ hà không thể nhận ra hắn cũng là bình thường. Ở bên cạnh, Lăng Vân có chút kinh nghi bất định nhìn Lục Thanh. Hắn lại nhìn về phương hướng Lục Thanh vừa đến, một cái tên trong lòng hắn hiện ra. Lục gia chủ rốt cuộc cũng tới. Ta đang nghĩ mình vô duyên không thể thấy được tuyệt nghệ của lục gia chủ A, thật sự rất may. Tư đồ cơ cười một tiếng rồi nói, đồng thời cũng chỉ ra thân phận của lục thanh. Là hắn. Đồng tử của Lăng Vân co rút lại, thế nhưng lại trẻ tuổi như thế. Bên cạnh, nguyên bản đồ hà đang tức giận cũng bình tĩnh lại. Kiếm chủ, đó là tồn tại không phải hắn có thể trêu chọc. Bất quả ở đây là chú kiếm. Trong lòng đồ hà thầm cười lạnh. Cho dù ngươi là kiếm chủ thì như thế nào, chú kiếm mà không có tích lũy lâu dài thì đừng bao giờ nghĩ vượt qua độ cao của chúng ta căn bản là không có khả năng lại cùng với lăng vân liếc nhìn nhau tựa hồ cả hai đều rõ ý nghĩ trong lòng đối phương tâm tình liên buông lỏng xuống tài nghệ của lục thanh bọn họ đã phân tích qua nếu qua thêm hai ba năm nữa thì hai người cũng không nắm chắc nhưng lần này chú kiếm đại hội thì trừ phi có kỳ tích xảy ra lại nhìn đến lục thanh sau khi nghe từ đồ cơ nói hắn quay đầu lại điềm đạm nói từ đồ gia chủ khách khí rồi gia chủ sau lưng Thúc Nguyên thở nhẹ một tiếng, xoay người lại, Lục Thanh nhìn về phía mẹ hắn, có chút áy náy mở miệng nói, tông môn có chuyện quan trọng nên con đã chậm trễ. Trên mặt lộ ra nụ cười, Nhan Như Ngọc mở miệng nói, trở về là tốt rồi. Lúc này tâm tình của Nhan Như Ngọc đã hoàn toàn thả lỏng xuống. Tuy rằng nàng biết, cho dù Lục Thanh đã trở về, nhưng hắn cũng khó có thể thắng được hai người lăng vân cùng đồ hà. Nhưng ít nhất cũng khiến cho những chú kiếm sư lúc trước đoán linh tinh ngậm miệng lại. Lục gia bất luận thế nào cũng không bao giờ trốn tránh, cho dù là thua, cũng phải thua trong vinh quang. Ngô lâm, ngươi xuống dưới đi. Từ từ. Lúc này, ở phía sau Lăng Vân, một gã đệ tử trung niên mở miệng nói, đại hội làm gì có đạo lý thay đổi người giữa chừng? Ánh mắt hơi đổi, nhan như Ngọc mở miệng nói, khói hương còn chưa dâng lên, chú kiếm cũng chưa bắt đầu, sao có thể nói là đổi người giữa chừng? Chẳng lẽ gia chủ của gia tộc họ Lục chúng ta không đủ tư cách thì sao? Lúc này, biểu tình cùng ánh mắt của nhan như ngọc sắc bén dị thường. Tuy khí thế của nàng còn kém hai người Lăng Vân, nhưng cũng đạt tới kiếm khách đỉnh phong, ở đây cũng ít người có thể chống lại. Lui ra đi, khi nào thì tới phiên ngươi chủ trì. Lăng Vân không khỏi tức giận, lớn tiếng quát. Sư phụ! Con! Còn muốn ta nói lần thứ hai? Lăng Vân trầm giọng nói. Dạ, sư phụ! Hắn vốn nghĩ mở miệng lấy lòng sư phụ, nhưng không ngờ ngôn ngữ của nhan như ngọc sắc bén như vậy. Là một phen chê cười cho mọi người xung quanh Không còn mặt mũi Gã trung niên đệ tử lui xuống Biến mất vào trong đám đông Lục thanh cầm lấy hỏa ngọc trùy cùng hàn ngọc Kiềm mô lâm giao cho Ánh mắt lại xoay chuyển nhìn thanh hỏa tinh kim Lô ra chuyển trên sân rồi lại nhìn tới hai thanh kiếm trên bãi đá Hai thanh kiếm đó chính là liệt địa cùng hàn xương kiếm do lăng vân Cùng đồ hà chú tạo Lấy nhãn lực của lục thanh đương nhiên nhìn ra ngay sự bất phàm của hai thanh kiếm đó hai thanh kiếm này đã siêu việt cửu phẩm gần tiếp cận với thần kiếm cấp thanh phàm thậm chí đã có được một ít uy năng của thần kiếm cấp thanh phàm bãi đá căn bản không ngăn trở được ánh mắt của lục thanh thần thức của hắn vừa thả ra liền thấy được từ hai mũi kiếm không ngừng phun ra nuốt vào kiếm khí thuộc tính thấy lục thanh nhíu mày hai người lăng vân lại nhìn nhau liếc mắt một cái vẻ nắm chắc trong tay càng thêm dày đặc lấy tâm cảnh của lục thanh thì chỉ giây lát là bình tĩnh lại cũng không thấy hắn có động tác gì Trong mắt mọi người chỉ thấy không khí trước thanh hỏa kim tinh lô một trận giao động, thân hình của Lục Thanh đã hiện ra. Không có ai nhìn thấy rõ được, thậm chí hai người lăng vân đã chuẩn bị trước thả ra thần thức theo dõi, cũng chỉ hoa mắt lên một cái liền mất đi bóng dáng của Lục Thanh. Ở đây có nhiều thế lực, trong lòng đều thầm hoảng sợ, bọn họ đối với việc Lục Thanh có đạt được khôi thủ hay không cũng không để ý, bọn họ chỉ đối với tu vi thần quỷ khó lường của Lục Thanh mà nảy sinh sợ hãi. Đồng thời tất cả ngầm hạ quyết định. Thừa dịp lục ra mở tiệc chiêu đãi sau đại hội sẽ tìm cơ hội thân cận. Tuy không thể có giao tình sâu đậm nhưng ít ra cũng phải lưu lại ấn tượng tốt. Lục Thanh nhìn đến trăm năm huyền kim đặt dưới chân, ánh mắt dần ngưng trọng lên. Đơn giản là theo tu vi của hắn tăng lên, thần thức tăng cường, trí nhớ cũng rõ ràng. Trước đã đọc qua thứ gì thì bây giờ nhớ lại như đang lật xem, rất thấu hiểu. Lại nhìn quét đến những tài liệu phụ trợ bên cạnh, trong mắt lục Thanh chợt lóe tinh quang. Lát sau... Trong ánh mắt khiếp sợ của hai người lăng vân, ở miệng lò thanh hỏa tinh kim lô, tốn phong màu xanh trống rỗng ngưng kết ra, vù vù quán trú vào trong lò. Tiếp theo, nguyên bản ngọn lửa trong lò có màu phiến lam liền bắt đầu biến hóa, chỉ trong giây lát ngọn lửa đã giảm xuống gần một thước, màu sắc biến thành màu lam đậm. Rồi sau đó, một đoàn lôi quang màu tím đem huyền kim bao phủ, lăng không nhập tới ngọn lửa màu lam. Mắt thường có thể thấy được tốc độ huyền kim nhanh chóng bị hòa tan ra, không chút chậm trễ Lục Thanh vận khí khẽ quát một tiếng, giữa không trung đột một vang lên tiếng sấm. Hòa Ngọc chùy theo một đạo quỹ tích vòng cung đánh xuống, thình thịch đánh vào mặt trên Huyền Kim, mặt đất chấn động kịch liệt. Chỉ giây lát, Lục Thanh đã có quyết định. Nếu tài liệu đã không bằng người vậy, chỉ có thể so sánh độ tinh thuần. Một chút lời của tác giả. Có độc giả hỏi thập bộ sao không biết việc chú kiếm của các chú kiếm sư dài hơn. Thập bộ trả lời, chú kiếm đại hội có bốn người chú kiếm sư, đều là những sư phụ đứng đầu trong Tử Hà Tông. Thập bộ chỉ lược viết một chút. Tường thuật một chút, còn thì cho vai chính lên sân khấu. Còn những người này thì chỉ biểu hiện ra một chút bổn sự, như thế nào là vai phụ trợ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 328, Thiên Phong luyện hình, Thiên Lôi tôi vào nước lạnh chung. Chùy thứ nhất vừa đánh xuống, ánh mắt của hai người lăng vân đã trở lên kinh hãi. Bọn họ nhìn ra, nếu là bọn họ chỉ sợ là đến chùy thứ bốn hay năm thì trăm năm huyền kim, mới có thể giảm đi gần tấc như vậy. Đây vẫn còn là người sao. Hai người liếc nhìn nhau, bọn họ nhìn ra được lục thanh không hề vận dụng chút kiếm nguyên, thế mà trên cánh tay lại có kinh lực chỉ sợ đến nghìn cân. Cái này xem như là chú kiếm sư rèn luyện lực tay từ nhỏ, chỉ sợ vài thập niên cũng không có được lực lượng như vậy. Lục thanh cũng không biết ý nghĩ của hai người, cho dù hắn biết hắn cũng không đi để ý đến hai người. Giờ phút này toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung đến hỏa ngọc chùy trong tay. Theo chùy thứ nhất đánh xuống, thân hình lục thanh thuận thế xoay chuyển hai chân dạng ra, cả thân hình cong lên như một chiếc cung căng hết đà, Sư một tiếng, hoàng ngọc trùy lại gào thét nện xuống. Theo chùy thứ hai đánh ra, khí thế cả người Lục Thanh đều ngưng tụ lại. Lúc này trong mắt Lục Thanh chỉ còn lại khối trăm năm huyền kim kia. Từ người hắn không hề có kiếm nguyên gì dao động, nhưng trên hoàng ngọc trùy lại tản mắt ra quang mang tím hồn. Đồng thời trên mặt chùy có tử điện quấn quanh, theo động tác của Lục Thanh mà phát ra lôi âm cuồn cuộn. Truyền thuyết kể lại, binh khí của Lôi Thần là một cặp lôi chùy lôi chùy oanh ra là dẫn động thiên lôi mang theo lôi hỏa hàng thế lúc này hỏa ngọc chùy trong tay lục thanh thật sự là trông giống như lôi chùy uy thế vô cùng theo hỏa ngọc chùy đánh xuống tử điện xét ngang trời để lại trong hư không một vệt lưu quang màu tím hỏa ngọc chùy càng đánh càng nhanh mặt chùy cùng với huyền kim chạm vào nhau phát ra tiếng sấm rền vang mặt chùy vừa chạm vào mặt huyền kim liền thu lại khôi phục đến độ cao như cũ rồi tiếp tục gào thét nện xuống như thể để đáp lại Tiếng va chạm không ngừng vang lên theo một loại vân luật kỳ dị, tiết tấu rõ ràng. Mỗi một tiếng trùy đều tinh tế điêu luyện vô cùng, thật sâu khảm vào trong lòng mọi người. Đây là đại diễn tam thập lục trùy của lục gia, quả nhiên là vô cùng tinh diệu. Vô luận là tinh luyện hay tạo hình đều là trùy pháp đứng đầu A. Đúng vậy, nếu không phải lục gia chủ toàn tâm với kiếm đạo, thì chỉ sợ có thể cùng hai vị lăng đại sư tranh đoạt khôi thủ rồi. Thực đáng tiếc, trùy pháp mặc dù cao thâm, nhưng kinh nghiệm lại còn thiếu Nghe những chú kiếm sư sau lưng khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt hai người lăng vân đồng thời trở nên khó coi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng hai người cũng biết, nếu như Lục Thanh mà có kinh nghiệm bằng bọn họ, thì hắn bằng vào đại diễn tam thập lục trùy tinh thâm, rất có thể sẽ đánh bại bọn họ. Nhưng trên thế giới này không có việc nếu như, Lục Thanh này vẫn chưa có đủ kinh nghiệm như vậy chỉ có một kết cục, đó là hai người bọn họ sẽ đánh vỡ vị trí khôi thủ bao năm qua của Lục gia. Nghĩ đến đây, hai người không hẹn mà cũng lộ ra nụ cười thâm trầm. Theo bọn họ thấy thì Thắng Lợi đã nắm chắc trong tay. Bên kia, vẻ mặt nhan như Ngọc bất định ngồi xem. Lục Thanh đã từng làm cho nàng nhiều lần kinh hỉ, lần này khẳng định sẽ không để cho nàng phải thất vọng. Ngô Sư Phụ, người nói Tiểu Nhi có bao nhiêu phần thắng? Nghe nhan như Ngọc hỏi, Ngô Lâm có chút không đành lòng, nhưng vẫn hồi đáp chi tiết. Thái Phu Nhân, tuy rằng trùy pháp của gia chủ tuyệt đỉnh, thậm chí có thể nói là có một không hai trong tử Hà Tông chúng ta, nhưng mà kinh nghiệm của người vẫn còn. Không có hy vọng phải không? Nhan như ngọc khẽ thì thào, nhưng lập tức ánh mắt trở lên tin tưởng, ta tin, Thanh Nhi nhất định sẽ thắng. Ngô Lâm sửng sốt, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên định của Nhan như ngọc, trong lòng cũng hiện lên một tia hy vọng. Lúc trước, gia chủ đời trước cũng như vậy, gia chủ bây giờ cũng như thế. Ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên sân, ánh mắt Ngô Lâm cũng trở lên kiên định. Giờ phút này, ở trên sân đá, xung quanh thanh hỏa tinh kim lô đầy lôi quang màu tím quấn quanh, tiếng xèo xèo không dứt bên tai. Theo động tác của Lục Thanh, khối trăm năm huyền kim rất nhanh bị đánh thành hình kiếm, chân trái lại bước lên, một khối huyền thiết đã được cho vào ngọn lửa. Dưới hỏa ngọc chùy nện vào, khối huyền thiết này rất nhanh hòa tan, kiếm vôi đã dần thành hình. Chùy sau nhanh hơn chùy trước, cả người Lục Thanh cơ hồ hóa thành một đạo phong luân xoay nhanh. Lực phản chấn của mỗi chùy đều bị tâm pháp độc đáo của Đại Diễn Tam thập lục truy chuyển hóa lên chùy sau. Lực lượng trên cánh tay Lục Thanh không ngừng gia tăng. Chỉ sau nửa nén hương, mỗi một chùy đánh xuống đã có 3000 cân cự lực. Lực lượng không ngừng chồng chất lên nhau, theo đó tiếng xé gió càng thêm kịch liệt, tốn phong màu xanh lưu chuyển như nước, thổi bùng lên ngọn lửa màu lam trong lò. Chùy thứ 9, chùy thứ 10, chùy thứ 13. Rất nhanh, đại diễn tam thập lục chùy của Lục Thanh đã đạt tới chùy thứ 13. Dưới chùy pháp tinh diệu của Lục Thanh, kiếm vôi đã hiện ra hình dạng một thanh trường kiếm, từng đợt tia khí nhảy nhẹ giật tán ra. Lực đạo trên tay Lục Thanh càng thêm mạnh mẽ mà nguyên bản thanh hỏa tinh kim lô đặt trên mặt đất, cũng chậm rãi chấn động ly khai khỏi mặt đất. Ở dưới lô là một tầng khí tốn phong nồng đậm. Đến bây giờ, hai người Lăng Vân cũng biết Lục Thanh đã lĩnh mộ khí phong lôi tới tình trạng giận người. Có lôi khí rèn luyện huyền kim, tạp chất mau chóng được tẩy trừ sạch sẽ, mà còn có lực lượng phi nhân kia nữa chứ. Cho dù ở cách xa, hai người Lăng Vân vẫn cảm nhận được kình phong bám trên mặt Hỏa Ngọc Trùy. Lực cánh tay kia phải mạnh mẽ bao nhiêu a, quả thực chính là một linh thú hình người. Lúc này, Hỏa Ngọc chùy trong tay Lục Thanh như hóa thành một đường cong, đến cuối cùng từ trong ngọn lửa liên tiếp phát ra tiếng kiếm ngâm cao vút, một thanh trường kiếm dần được ngưng tụ thành hình, theo Hỏa Ngọc chùy đánh lên, hoa văn trên chuôi kiếm cùng thân kiếm cũng dần lộ ra. Chùy thứ 16, chùy thứ 17, theo chùy thứ 18 của Lục Thanh đánh ra, cơ hộ là theo bản năng, trong thức hải của Lục Thanh, thần thức mênh mông cuộn cuộn bí mật mang theo một tia linh hồn lực khoách ta ra, nhanh chóng dung hợp với trời đất xung quanh. Lúc này, phạm vi trời đất xung quanh trăm trượng điều hiện rõ mồn một trong đầu lục thanh lục thanh lại nhìn tới trong miệng lô nhịn không được liền điều động uy trời đất trong trăm trượng tụ tập lại tuy lấy thần thức cùng linh hồn lực của hắn lúc này nhưng cũng phải cố gắng hết sức nhưng coi như hắn đã miễn cưỡng làm được lúc này dưới uy nghiêm của uy trời đất trong mắt lục thanh trên kiếm phôi hiện lên vô số dấu vết hỗn độn những dấu vết này lúc trước lục thanh khó có thể thấy được mà lục thanh lập tức phát hiện những dấu vết này chẳng những hỗn độn mà trên thân kiếm cũng có nhiều chỗ gập gành khó có thể phát hiện Không thể nghi ngờ là những dấu vết này sẽ ảnh hưởng tới trình độ sắc bén của thân kiếm. Trong lòng vui vẻ nhưng rất nhanh được lục thanh áp chế lại. Hiện giờ nhìn thấy những vết gấp lại đại điều cho việc hắn có thể làm, cho thân kiếm hoàn mỹ không chút tì vết. Đại diễn Tam thập lục trùy một lần nữa tái khởi. Lúc này hai người lăng vân đều trợn trừng mắt nhìn. Khi trùy pháp vừa đánh lại lần thứ hai, bọn họ phát hiện tựa như lục thanh có gì đó biến hóa. Trùy pháp lúc đầu còn chúc chắc thì bây giờ lại vô cùng chuẩn xác. Lực đạo phân bố cũng tinh tế vô cùng, căn bản là rất hoàn mỹ. Hai người lăng vân xem ra, thật giống như một gã học đồ mới vào nghề, đột nhiên lại biến thành một vị đại sư kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, theo trùy pháp của Lục Thanh đánh ra, bọn họ còn thấy như Lục Thanh có kinh nghiệm cùng khống chế hoàn mỹ, cơ hồ đã có xu thế siêu việt hai người. Mà ở bên kia, có thể nhan như Ngọc không có phát hiện cái gì biến hóa, nhưng không có nghĩa là phía sau nàng không có ai phát hiện ra. Cả bốn người ngô lâm đều ngẩn ra. Thái phu nhân, gia chủ người, người, đã trải qua nhiều sóng gió, ngô lâm vốn tưởng rằng mình rất chấn định, nhưng lúc này hắn phát hiện bản thân tự đánh giá mình quá cao, thanh nhi hắn làm sao vậy? Trong lòng nhan như ngọc căng thẳng, vội vàng hỏi, gia chủ, gia chủ đột nhiên như có thần trợ giúp, truy pháp cùng khả năng khống chế như đã hoàn mỹ. Ngô lâm không biết giải thích thế nào, chuyện tình bậc này hắn cũng chỉ biết cho là thần trợ giúp mới được. Như thế nào có thế? Rốt cuộc kiềm chế không được khiếp sợ trong lòng nguyên bản hai người lăng vân còn ngồi ngay ngắn lập tức đứng dậy ồn ào lục thanh nhíu mày trầm quát một tiếng hai gã đều có tu vi kiếm sư liền cảm thấy trời đất xung quanh như trở lên bạo nộ uy áp cuồn cuộn hung hăng áp chế vào trong người bọn họ không thể động đậy trên mặt hai người rõ ràng hiện lên một tia ửng hồng ngay sau đó nguyên bản hai người vừa đứng dậy liền thình thịt hai tiếng ngồi trở về chỗ cũ hai người cố gắng điều động kiếm nguyên trong kiếm chủng chống đỡ nhưng sao có thể chống lại uy trời đất do lục thanh điều động cả hai đều kinh hãi phát hiện kiếm chủng trong đan điền đã hoàn toàn bị ngăn chặn thậm chí còn phát ra tiếng ngâm sợ hãi đến một tia kiếm nguyên cũng điều động khó khăn lục thanh cũng kinh ngạc hắn không hề nghĩ đến chỉ là một tia uy trời đất vây mà có hiệu quả như thế chỉ có một tia mà hai gã kiếm sư trung thiên vị đều không có một chút lực phản kháng nhưng lúc này không phải lúc suy nghĩ nhiều thời gian cũng không còn nhiều nữa lúc này lục thạnh huy động hỏa ngọc trùy càng thêm thuận buồm xuôi gió trên kiếm phôi hoa văn đã muốn hoàn thiện Trong tai mọi người, dưới hỏa ngọc trùy vũ động, tiếng kiếm ngâm càng thêm thuần túy, ngân Nga réo rắt không chút tạp chất. Đợi cho đại diễn tam thập lục trùy thi triển đến trùy thứ 10, tiếng kiếm ngâm có thể đoạn kim nứt mạch. Tia khí sắc bén từ trong thanh hỏa tinh kim lô bắn ra bốn phía, một tiếng kiếm ngâm hùng hậu như tiếng chuông ngân vang. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 329, thiên phong luyện hình, thiên lôi tôi vào nước lạnh hạ. Còn chưa đủ. Lục thanh nhìn kiếm phôi đã thành hình trước mặt, tuy là đã hết sức hoàn mỹ, nhưng chỉ so với hai người lăng vân hơn một chút mà thôi, vẫn chưa thể đột phá được hạn chế cửu phẩm. Muốn áp chế được hai người lăng vân, mà với trăm năm huyền kim không có thuộc tính thì chỉ có một biện pháp. Kiếm nhập thanh phàm, khói xanh xuất hiện, ngọc giao long hiện. Nhưng huyền kim lại chỉ hạn chế trong chú luyện thanh kiếm cửu phẩm, căn bản không thể đạt tới cấp thanh phàm. Cửu phẩm cùng thanh phàm, tuy chỉ kém một lần danh nhưng lại là cách biệt một trời một vực Kiếm đạt phẩm cấp như thế nào thì phải có tài liệu đồng dạng mới được. Trong mắt Lục Thanh hiện lên tinh quang, ngươi đã không có thuộc tính, ta sẽ quán trứ thuộc tính cho ngươi. Chất liệu không đạt tới cấp thanh phẩm, ta đây tăng lên cho ngươi tới cấp thanh phẩm. Ngay sau đó, đại diễn tam thập lục chủy của Lục Thanh liền ngừng lại. Kiếm vôi còn chưa thành hình xong, như thế nào lại dừng lại? Thời gian chỉ còn nửa nén hương nữa thôi. Phía sau nhan như ngọc, Ngô Lâm không khỏi hô lên. Ở một bên, hai người Lăng Vân cũng sững sốt rồi lập tức lộ ra ý cười. Kinh nghiệm đạt tới thì như thế nào, tài liệu tranh lệch thì sao có thể xoay sở được. Cho dù có rèn ra được cực phẩm, nhưng cùng với thanh kiếm có thuộc tính so sánh với thì vẫn còn kém một bậc. Thấy ánh mắt chế giễu của hai người, trong lòng Lục Thanh thầm hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên. Lục Thanh vươn tay lên, ngón tay thẳng tắp chỉ lên trời. Hắn muốn làm gì? Đột nhiên Lục Thanh có động tác như vậy làm hai người lăng vân đều cảm thấy bất an. Bọn họ cũng không ngốc khi cho rằng, vô duyên vô cớ Lục Thanh làm ra động tác như vậy. Quả nhiên, chỉ trong giây lát, trên bầu trời liên tục truyền tới tiếng ầm vang. ầm ầm. Ngay sau đó, trên bầu trời, phong lôi hội tụ, chỉ trong giây lát một đóa lôi vân rộng hơn 10 mẫu ngưng tụ thành. Trên lôi vân không ngừng lóe ra tử điện màu tím cũng tốn phong màu xanh quấn quanh. Tử điện thô to giống như dao long rời biển xuyên qua dịch lại, đồng thời tốn phong tràn ngập từng cơn lốc phần phật gào thét vang vọng cả hư không. Thiên uy cuồn cuộn khiến mọi người ngây ngẩn cả người. Lôi vân trên bầu trời như muốn hủy thiên diệt địa làm cho người ta sợ hãi không thôi. Lục gia chủ, hắn, hắn muốn làm gì? Này, vẫn là người sao? Nhìn thấy lôi vân đáng sợ trên bầu trời, rất nhiều chú kiếm sư tu vi thấp bắt đầu run rẩy. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua uy thế như vậy, lục thanh chỉ giơ tay nhắc chân mà có thể dẫn động lôi vân như vậy, thật sự là chuyện họ không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn muốn giết chúng ta? Hai người lăng vân, tuy rằng đều là kiếm sư, ý chí đã mười phần kiên định. Nhưng lúc này nghĩ đến hóa thành bột mịn dưới lôi vân cũng không nhịn được run lên. Thái phu nhân, đây là, tư đồ cơ nhịn không được mở miệng nói. Tuy lúc trước ở luận kiếm cốc hắn cũng thấy lục thanh ra tay, nhưng bây giờ xem ra không thể nghi ngờ là lục thanh đã có đại đột phá. Lúc này lục thanh ngưng tụ ra lôi vân, vô luận là uy thế hay tốc độ đều là lúc trước không thể bằng được. Mà sắc mặt của mấy gia chủ còn lại cũng đều trở lên rất khó coi. Nhướng mày, nhan như ngọc mở miệng nói. Yên tâm, Thanh Nhi sẽ không làm điều gì sằng bậy đâu. Nghe nhan như Ngọc nói như thế, tư đồ cơ mới miễn cưỡng thở phào một hơi. Không ai có thể đối mặt với uy thế như vậy của một kiếm chủ, mà có thể chấn định cả. Đặc biệt mấy người bọn họ đến cánh cửa của kiếm sư còn chưa có đụng đến. Kiếm chủ đối với bọn họ là cao cao không thể với tới. Trên sân đá, tâm thần của Lục Thanh toàn bộ tập trung tới Hàn Ngọc kiềm trong tay. Cánh tay lại vung lên chỉ tới Lôi Vân vừa tụ tập. Nhất thời một đạo thiên phong màu xanh từ trong lôi vân đánh xuống. Đạo thiên phong này to bằng bắp tay, vô cùng ngưng thật. Khi đánh xuống cách đỉnh đầu lục thanh 500 trượng, tốc độ đánh xuống của đạo thiên phong này đột nhiên giảm xuống. 500 trượng, đây là phạm vi, mà thần thức cùng linh hồn lực của lục thanh dung hợp có thể đạt đến. Trong 500 trượng này hắn có thể mượn uy trời đất cho mình sử dụng. Lục thanh phát hiện, lúc này hắn đã có thể hoàn toàn khống chế rất tốt đạo thiên phong này, một tia băn khoăn trong đầu liền tan biến. Hưu Theo ngón tay lục thanh điểm ra, đạo thiên phong chậm rãi phủ xuống, đem kiếm phôi bao phủ. Nhất thời tiếng kiếm ngâm to lớn phóng thẳng lên trời cao. Hắn, hắn cư nhiên mượn thiên phong luyện hình cho kiếm phôi. Lăng Vân lại không nhịn được, kinh hô ra tiếng. Cùng đồ hà liếc nhau, hai người đột nhiên thấy, đại thế đã không phải do bọn họ nắm giữ. Tới bây giờ, hai người mới biết, có đôi khi tu vi kém quá thì có rất nhiều việc không thể đoán trước được. Hiển nhiên nghe được Lăng Vân nói, nhan như ngọc tò mò hỏi. Cái gì là thiên phong luyện hình? Trên mặt khó có thể che giấu thần sắc kích động, nếp nhăn trên mặt ngô lâm đã hoàn toàn giãn ra, có chút run rẩy nói, thiên phong luyện hình, đây là gia chủ bằng vào tu vi thông thiên tiếp dẫn khí thuộc tính, muốn làm cho kiếm phôi kết chú thuộc tính, cô động kiếm hình. Ta đã từng đọc qua một điển tịch ghi lại, nhưng hơn nghìn năm qua vẫn chưa có ai được thấy cả. Dừng một chút ngô lâm lại kích động nói, hiện giờ, truyền thuyết đã tái hiện. Sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đến dịch vân ở bên cũng không nhịn được mở miệng nói ngô sư phó chuôi kiếm này gia chủ có thể lắc đầu ngô lâm nói ta cũng không biết thần thông của gia chủ đã vượt qua sự tưởng tượng của ta nhưng nếu chuôi kiếm này đúc thành công ta có tám phần nắm chắc là sẽ vượt qua hai thanh liệt địa hàn sương kia lại nhìn tới lục thanh thời điểm thiên phong vừa bao quanh kiếm phôi lập tức hỏa ngọc chùy trong tay hắn lại vũ động tiếng chùy va chạm đinh tai nhức óc đến cuối cùng như là tiếng thiên phong gào thét cuồng bạo vô ngần người tám chùy đánh xong thân hình lục thanh lại chuyển động Hỏa ngọc trùy trong tay hắn run lên rất nhỏ. Thỉnh thoảng chùy đang đánh ra lại đổi hướng giữa chừng, Trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện hoa văn mang theo phong cách cổ xưa. Hoa văn này trông như một cơn lốc gào thét quanh thân kiếm. Hai bên hình thành hình dáng phong nhận hoàn sắc bén. Ở hai bên mũi kiếm cũng bắt đầu hiện ra tia khí sắc bén nhỏ như sợi tóc dày đặc bắn ra bốn phía đem không khí chung quanh thoát phá thành chân không. Cho dù là cách mấy trượng xa cũng rõ ràng cảm nhận được sự sắc bén của thanh kiếm. Tuy còn chưa tôi vào nước lạnh nhưng hai người lăng vân khẳng định, thanh kiếm này nhất định rất sắc bén, thổi mao đoạn phát, chém sắt như chém bùn. Theo hỏa ngọc Trùy không ngừng đập xuống, từ trong tầng thiên phong không ngừng có khói sắm lượn lờ dâng lên, đồng thời cũng đem theo tạp chất ly khai khỏi thanh hỏa tinh kim lô. Rất nhanh, làn khói sắm bắt đầu hiển lộ ra sen lẫn ánh sáng màu xanh, làm cho mọi người có một cảm giác hùng hậu khó thở. Đến cuối cùng khi thanh kiếm đã thành hình, tay phải của lục thanh khẽ vỗ lên. Thanh hỏa tinh kim lô liền hạ xuống mặt đất, phát ra tiếng chấn động kịch liệt. Ánh mắt của lục thanh ngưng lại, tay phải vung lên. Chỉ nghe sẹt sẹt hai tiếng, từ trong lôi vân liền có một đạo thiên lôi bắn thẳng xuống. Chân không liên tục thoát phá, uy thế vô tận khiến cả không gian như động lại. Thiên lôi, một chú kiếm sư có nhận biết liền la lên. Nếu nói đạo thiên phong lúc trước làm cho người ta kinh hãi thì đạo thiên lôi, này lại làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Thiên lôi, trong truyền thuyết chính là chỉ tồn tại khi kiếm hoàng độ lôi kiếp. Không nghĩ đến lúc này lục thanh lại có thể tiếp dẫn xuống. Thủ đoạn như vậy thật sự khó tưởng tượng được, cho dù tất cả đều sớm biết lục thanh tu luyện chính là phong lôi kiếm khí. Mà giờ phút này lục thanh cũng có một chút chật vật. Thiên lôi rất bá đạo, không phải thiên phong có thể so sánh. Cho dù là thiên lôi tiến nhập vào trong 500 trượng, hắn có thể mượn uy trời đất khống chế, nhưng vẫn có chút miễn cưỡng. Lục thanh biết đây là do hắn chưa tiến đến cảnh giới kiếm hồn. Thần thức cùng linh hồn lực không đủ để ngưng tụ thành hồn thức, thật sự là còn yếu. Về phương diện khác, thiên lôi này thật sự bá đạo cùng mạnh mẽ, có nắm trong tay uy trời đất cũng phải mất rất nhiều sức lực mới khống chế được. Lục Thanh Miễn cưỡng khống chế một đạo thiên lôi, đánh vào thanh kiếm vừa mới thành hình trước mặt Tê. Ầm ầm, tiếng sầm rền to lớn vang khắp nơi, những chú kiếm sư tu vi thấp sắc mặt trắng bệch, cả đám không chịu được liên tiếp thối lui. Cho dù là hai người Lăng Vân có tu vi cao nhất cũng cảm thấy hít thở không thông. Bọn họ còn không biết đây là lục thanh đã mượn uy trời đất áp chế bất thiên lôi. Nếu không chỉ bằng vào uy áp của thiên lôi thôi cũng đủ chấn tan mọi người. Nhưng đó bây giờ không phải là quan trọng, lúc này bất luận là hai người lăng vân hay chú kiếm sư, của các thế lực đều đồng loạt đứng lên không có ai nói chuyện cả, mặc kệ là lúc này tâm thần đang rung lên. Thanh nhi, nhan như ngọc thở dài một hơi, khoái mắt đã có chút ươn ướt. Giờ phút này, trên sân đá, thiên lôi bao phủ hai bên thanh kiếm, từng làn khói xám nhàn nhạt không ngừng bốc lên Làn khói nhẹ không ngừng quấn quanh, giống như dao long uốn lượn. Cách chỗ thiên lôi trên một thước, một đoàn xương mù màu xanh bình thành, thậm chí bên trong còn truyền ra tiếng long ngâm mơ hồ. Khói xám như tơ lũ theo thời gian trôi qua dần biến thành màu xanh ngọc, màu xanh lá cây so với màu bảo ngọc còn tối tinh thuần hơn nhiều. Một tầng sáng màu xanh bắt đầu từ đạo thiên lôi thấu ra, vô tận tia khí thẳng hướng cửu tiêu. Trong giây lát, một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên. Ở phía trên thiên lôi, tầng khói nhẹ quấn quanh tản ra một do động huyền bí. Lát sau liền ngưng tụ thành một con dao long màu xanh dài hơn chừng 10 trượng. Dao long này có 4 chảo, mỗi chảo có bốn móng vuốt sắc bén, trên người dày đặc lân giáp, trên chiếc đầu to lớn không có sừng là một đôi con ngươi màu xanh trông rất sống động. Chỉ thấy đuôi của dao long vẫy ra, trên thân nổi lên một tầng điện thanh màu tím, đồng thời trên bốn chảo có tốn phong màu xanh phập phồng, thẳng hướng lên lôi vân trên bầu trời. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 330, lôi vân kiếm, tâm nguyện khói xanh xuất ngọc do long hiện thái phu nhân là khói xanh xuất ngọc do long hiện a ngô lâm không nhịn được cơ hồ hét lên vẻ mặt của ba gã chú kiếm sư đứng sau cũng kích động vô cùng lại càng không phải nói đến dịch vân nhìn thân ảnh lục thanh trên sân đá rốt cục nhịn không được trên khóe mắt của lão chảy ra hai giọt lệ khói xanh xuất ngọc do long hiện từ nay về sau còn có ai có thể lay động được vị trí đệ nhất chú kiếm thế gia của tử hà tông cho dù là lục vân lúc trước cũng phải đến hơn hai tuổi mới Có thể thành công đúc ra một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, trở thành chú kiếm sư cấp thanh phàm. Dịch lão còn nhớ rõ, lúc ấy ông nội của Lục Thanh đã vui mừng đến bao nhiêu. Hiện giờ nghĩ lại thì lão cũng đã trải qua hai đời biến thiên. Chú kiếm sư cấp thanh phàm không đến 18 tuổi, đây đã đánh vỡ tộc sử của Lục Gia từ trước tới nay, đồng thời cũng đánh vỡ hơn nghìn năm lịch sử chú kiếm của tử Hà Tông. Chắc chắn Lục Thanh sẽ được lưu danh muôn đời trong tử Hà Tông. Đây không phải sự thật, không phải sự thật. Vẻ mặt của Lăng Vân đã muốn có chút điên cuồng. Ở bên cạnh, biểu tính của Đồ Hà cũng không khá hơn. Khói xanh xuất, Ngọc Giao Long Hiện, đây thật là khói xanh xuất, Ngọc Giao Long Hiện A. Hắn đã theo đuổi cảnh giới này hơn phân nửa đời người. Hiện nay lại sờ sờ trước mặt hắn, cũng rõ ràng đem hy vọng đoạt được khôi thủ gần 10 năm nay của hắn hủy diện. Lúc này tất cả chú kiếm sư, có mặt đều không biết nói gì để diễn tả tâm tình của mình. Tất cả chỉ biết mở to hai mắt nhìn trầm chầm, chầm vào các động tác của Lục Thanh một thanh thần kiếm cấp thanh phẩm sắp sinh ra ở trước mặt bọn họ đối với con đường chú kiếm sau này của bọn họ không thể nghi ngờ là có sự trợ giúp to lớn trên bầu trời giao long lúc trước bay lên trực tiếp chui thẳng vào trong lôi vân thân thể mang theo lôi quang màu tím phập phồng trong lôi vân sau khi vườn quanh một vòng giao long này lại hướng xuống phía dưới phát ra một tiếng giống rung trời tiếng long ngầm uy nghiêm vang lên dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người lại một con dao long màu xanh nữa ngưng tụ ra theo con dao long lúc trước gào thét phóng lên trời cao lại thêm một con ánh mắt của lăng vân dại ra gắt gao nhìn chằm chằm lôi vân trên bầu trời hai con dao long ở trong lôi vân quay cuồng vẫy đuôi tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên núi triều dương huyền thanh lặng lặng đứng một mình trên đỉnh núi từng cơn gió lạnh thấu xương quét qua từng cơn gió vù vù nhưng lại không thể lay động được cả một sợi tóc của huyền thanh không gian xung quanh hắn gần một trượng như bị giam cầm lại không có gì có thể uy hiếp được khói xanh xuất, ngọc Giao long hiện Huyền Thanh thì thào một câu, nhìn lôi vân bầu trời phương xa lẩm bẩm, lại một thanh thần kiếm sắp sinh ra, Lục Thanh A. Lục Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm cho người ta bao nhiêu kinh ngạc nữa đây? Dừng một chút, Huyền Thanh lại cúi đầu nói, Thanh âm mà chỉ mình hắn mới có thể nghe được, hiện giờ đã được rồi, nhưng ta có muốn làm thế sao? Chỉ có tiếng tiếng gió lạnh tiêu điều, không ai trả lời cả. Trên bầu trời trấn chiều dương, lôi khí mãnh liệt mênh mông cùng với tốn phong cuồng bạo càn quét không trung hai con dao long lúc này đã hoàn toàn hóa thành màu xanh tím, sau đó cả hai con dao long đều phát ra tiếng ngâm trong trẻo, như muốn kêu gọi cái gì đó. lại một tiếng long ngâm cao vút vang lên, một con dao long dài 10 trượng lại bay lên. ba con dao long giữa bầu trời vũ động trên thân tử điện, Ruger En động cùng với tiếng gió tít đinh tai vang khắp hư không. dưới ánh mắt của Lục Thanh, thanh kiếm trong thiên lôi bao phủ đã dần nổi lên biến hóa. nguyên bản hoa văn hình cơn lốc hai bên thân kiếm lại dần hiện ra lôi văn tinh mịn. Hai bên thân kiếm, nguyên có hình dạng phong nhận hoàn, giờ lại kéo dài ra hai đạo kiếm cách hình tia chớp. Khí phong lôi trong trời đất tự động tụ tập lại. Trên thân kiếm một tầng phong lôi kiếm khí trong xuất hiện lên, nháy mắt thoát phá chân không chung quanh. Kiếm khí thật bá đạo. Ánh mắt của Lục Thanh chăm chú nhìn. Đây là phong lôi kiếm khí do thiên lôi cùng thiên phong ngưng tụ thành, cho dù so sánh với tiên thiên phong lôi kiếm khí của hắn cũng không kém mảy may. Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được. Thanh kiếm này không hề có năng lực phụ trợ gì, chỉ duy nhất có một loại, đó là phong lôi kiếm khí do thiên lôi cùng thiên phong tụ tập mà thành, phong lôi kiếm khí vô kiên bất tồi. Bỏ qua tất cả, chỉ giữ lại duy nhất kiếm khí đáng sợ. Ngay sau đó, ba con dao long như cảm thấy chán ghét, thân thể to lớn ở trong lôi vân bắt đầu giao nhau, lôi quang lóe ra. Thân hình ba con dao long rất nhanh dung hợp lại, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trên trời ép xuống. Lục thanh không hề có động tác gì, tuy uy áp này cường đại vô cùng. Nhưng tiếp cận lục thanh trong phạm vi 500 trượng tựa như đá chìm đáy biển, không nổi lên một gợn sóng. Rất nhanh, một con dao long màu trắng dài 20 trượng to lớn hình thành. Đây chính là linh tính của thần kiếm cấp thanh phàm. Lúc này giống như là thiên lôi cùng thiên phong làm cho uy nghiêm của loài giống thức tỉnh, một tiếng long ngâm bá đạo lại vang lên. Ngâm! Tiếng long ngâm này trong nháy mắt chuyển khắp phạm vi chung quanh hơn 10 dặm, thân hình của dao long màu trắng vừa động đã lao xuống cắn nuốt đạo thiên lôi, bao quanh thân kiếm. Cuối cùng đứng thẳng trước mặt lục thanh, tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, tiếp theo tất cả thanh kiếm cắm trong sân cùng trong tay mọi người đều ong ong rung lên. Bên trong tiếng ngâm rõ ràng hiện ra một tia sợ hãi thuần phục. Đây là một thanh trường kiếm thuần một màu trắng, dài ba thước chín tấc Thân kiếm tràn ngập vô số phong lôi văn lộ huyền ảo. Phong nhận hoàn sắc bén, ở hai bên cùng hai đạo kiếm cách hình tia chớp đem thân kiếm, hơi gấp khúc bảo hộ bên trong. Vô tận tia khí sắc bén tản ra bốn phía. Phong lôi kiếm khí dài gần một thước ở mũi kiếm không ngừng thỏ ra thụt vào. Ở phía trên mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức uy nghiêm của thiên lôi, và thiên phong. Đem chuôi kiếm đặt ngang trước mặt, lục thanh cẩn thận chăm chú nhìn một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn lôi vân trên không trung. Ánh mắt hắn ngưng lại, nhất thời lôi vân liền tiêu tán về bốn phía. Lại quét mắt nhìn xung quanh, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, lục thanh khẽ cười một tiếng. Lúc này, lục thanh chỉ cảm thấy thần niệm của mình trở lên thanh minh rất nhiều mà cảm ứng linh hồn của hắn cũng tăng cường rất nhiều thậm chí lục thanh còn cảm thấy linh hồn lực của mình so với trước khi chú kiếm còn mạnh mẽ hơn một phần tay phải vung lên thanh kiếm màu trắng trong tay hắn lập tức bắn xuống cắm bên cạnh hai thanh liệt địa và hàn xương kiếm giống như cảm thấy phẫn nộ khi phải sánh vai đứng với những thanh kiếm bình thường thần kiếm liền phát ra tiếng ngâm bá đạo lập tức tính cả liệt địa cùng hàn xương kiếm tất cả những thanh kiếm xung quanh lập tức đều run rẩy đổ xuống trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng Lục Thanh rốt cục mở miệng nói, thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm đỉnh phong, lôi vân. Kiếm dài ba thước chín tấc, không có năng lực gì phụ trợ, chỉ duy nhất có khả năng ngoại phóng phong lôi kiếm khí. Linh thú dưới tứ giai đều phải tránh lui, không có tu vi kiếm sư không thể chống đỡ. Có lẽ người khác không biết, nhưng hai người lăng vân đã từng thấy qua nhiều thanh thần kiếm, cấp thanh phàm trong khu vực tông môn nên, cũng rất hiểu biết. chuôi lôi vân kiếm này, tuy không có lực phụ trợ gì nhưng lại đổi lấy kiếm khí khủng bố. Phong lôi kiếm khí do thiên lôi cùng thiên phong ngưng tụ, có thể làm chân không thoát phá, đó là lực lượng mạnh mẽ như thế nào, chỉ sợ kiếm sư cũng khó có thể làm được. Ít nhất thì hai người bọn họ không làm được, mà hơn nữa thanh kiếm này có lôi khí, có thể áp chế trời sinh đối với linh thú, huống chi đây lại là khí thiên lôi. Cho dù là người thường có trong tay thanh thần kiếm này thì linh thú dưới tú giai cũng phải chủ động tránh lui. Nói tóm lại chuôi lôi vân kiếm này đã không thua gì thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm. Hơn nữa lại có thanh danh của Lục Thanh và gia tộc họ Lục, giá trị của chuôi kiếm này khó có thể đo lường được. Lục Thanh từng bước đi xuống. Lúc này tất cả đại thế đều ngưng tụ trên người hắn, theo bước chân của hắn, tất cả đều im lặng vô cùng. Mà hai người lăng vân lúc này có chút suy sụp ngồi trên ghế. Cất bước đi tới trước mặt nhan như ngọc, trên mặt Lục Thanh lộ ra nụ cười, mở miệng nói, mẹ, con đã làm được. Mẹ, con đã làm được. Nhan như ngọc nhịn không được, trên khóe mắt chảy ra hai giọt lệ trong suốt. Năm năm nay, lục gia chính là chờ đợi một ngày như hôm nay. Hết thảy đã được thực hiện. Gia chủ, rốt cục người cũng làm được. Ở một bên dịch vân hít sâu một hơi rồi nói, đồng thời lấy tay gạt đi nước mắt trên khóe mắt. Đã năm năm nay, đa tạ dịch lão. Nhìn khuôn mặt dày đặc nếp nhan của dịch lão, lục thanh không chút do dự xoay người kho mình thi lễ một cái thật sâu với dịch lão. Gia chủ, người không thể. Nhất thời dịch lão kinh hãi, vội vàng giơ tay nâng lục thanh dậy, nhưng bằng vào lão sao có thể ngăn cản lục thanh. Cuối cùng Lục Thanh vẫn hành lễ bái một cái. Gia chủ, đây là, dịch lão không khỏi cười khổ lắc đầu. Một lễ đó dịch lão ngươi hoàn toàn xứng đáng nhận. Ở một bên nhan như ngọc cũng đồng dạng kho mình hành lễ. Biết không thể ngăn cản, dịch lão cũng chỉ đành nhận lễ. Nguyên bản những giọt nước mắt đã được lau đi lại tràn ra. Mà nhìn thấy hành động của Lục Thanh bên này, đúng là không có một người dám mở miệng nói chuyện. Không ai chú ý tới, ở bên kia hai người lăng vân. Cùng hai gã đệ tử ôm hai thanh kiếm liệt địa cùng hàn xương ảm đạm rời đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 331, Ngũ Phong Đại Tuyển. Trấn Triều Dương, phù đệ của gia tộc họ Lục. Lục Thanh lẳng lặng đứng trong sân viện, cả người hắn như dung nhập vào trong trời đất xung quanh. Từng cơn gió lạnh thổi đến, lại giống như không có gì trở ngại xuyên thẳng qua chỗ Lục Thanh đứng. Ba người nhan như ngọc, dịch lão cùng thúc nguyên lại hoảng sợ phát hiện. Nếu không phải đang tận mắt nhìn thấy lục thanh thì dù có thả ra thần thức, cũng không thể tra xét được lục thanh tồn tại. Lục thanh đứng ở nơi đó lại giống như không có sinh cơ gì, thật giống như là không khí bình thường, làm cho người ta không tự giác được xem nhẹ. Lục thanh chậm rãi mở ra hai mắt, luyện tâm kiếm sau lưng hán chậm rãi được rút ra. Không hề có tiếng kiếm ngâm vang lên, luyện tâm kiếm trông chỉ như một thanh huyền thiết kiếm bình thường, không hề có ẩn chứa lực lượng thuộc tính gì, trên thân kiếm chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt lưu chuyển. Không theo chiêu thức gì cố định, lục thanh cứ như vậy theo khí phong lôi trong trời đất lưu động mà vũ động. Luyện tâm kiếm Luyện tâm kiếm chém qua không khí mà lại không hề có tiếng động gì vang lên. Mà lục thanh cũng không vận dụng một tia kiếm nguyên nào, luyện tâm kiếm cũng không có tiếp xúc cùng với khí thuộc tính, tự nhiên xuyên qua từ các khe hở giữa chúng. Dựa theo cách nói của Long Tuyết lúc trước, đây chính là cảnh giới kiếm pháp tự hóa khinh trọng đại thành. Lực như bôn lôi, kiếm ra vô tức, có ruồi không rơi, mưa gió chẳng vào. Trừ bỏ lúc mới bắt đầu còn hơi có chút chắc còn thì luyện tâm kiếm trong tay lục thanh, càng lúc càng thêm linh động. Tuy rằng hắn chỉ thi triển đường kiếm trụ cột bình thường, nhưng nhan như ngọc cùng thúc nguyên lại kinh hãi phát hiện, vô luận, là bọn họ thầm tự thi triển kiếm pháp tinh thâm trong đầu như thế nào cũng đều giống như, tự động hướng tới mũi kiếm của lục thanh, không một kiếm có thể hình thành được thế công. Tuy rằng mỗi kiếm của lục thanh đều rất bình thường, nhưng lại giống như chuyên môn dùng để khắc chế bọn họ. Cơ hồ là theo bản năng. Thúc Nguyên cũng lấy ngón tay làm kiếm bắt trước theo Lục Thanh diễn luyện hai chiêu. Nhưng hắn lại bắt đắc dĩ phát hiện, bản thân có cố gắng như thế nào cũng không thể thi triển ra thần vận như Lục Thanh. Chẳng những thần thức không thể nắm giữ được thân hình Lục Thanh mà đến cả tiếng gió xê dịch, cũng không thể phán đoán ra. Chỉ có Lục Thanh thầm biết đây là do hắn xuyên qua khe hở của khí thuộc tính, giống như không khí lưu động trong trời đất vậy. Cho dù là hắn thi triển bộ pháp, nếu không nhìn thì không thể thấy được một tia thân ảnh của hắn trong phiến trời đất này Diễn luyện vài lần làm quen với cảnh giới tự hóa khinh trọng đại thành, Lục Thanh mới dừng lại. Vốn hắn còn muốn mượn một chút uy trời đất để xem, nhưng lại lo lắng cho ba người ở bên nên lại thôi. Lấy tu vi của ba người thì chỉ một chút dư thế của uy trời đất, cũng đủ làm cho tâm thần của ba người bị thương nặng. Thanh Nhi, rốt cuộc ngươi đã đạt tới cảnh giới gì. Nhìn thấy Lục Thanh ngừng động tác lại, nhan như ngọc nhịn không được mở miệng hỏi. Ở bên cạnh, hai người dịch lão cũng lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ biết Lục Thanh là kiếm chủ. Nhưng từ trước tới giờ tốc độ tu luyện của Lục Thanh, đều vượt qua dự đoán của mọi người. Lúc này tuy không thấy Lục Thanh hiển lộ ra uy thế, nhưng ba người nhan như Ngọc có thể khẳng định mấy tháng qua thì hiện tại Lục Thanh, cùng với lúc ngũ phong luận kiếm tất nhiên là có đột phá lớn. Tuy bọn họ không biết cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh là gì, nhưng xem Lục Thanh vừa diễn luyện khiến cho bọn họ có cảm giác nếu bây giờ lại cho Lục Thanh đánh cùng Lạc Tâm Vũ, thì khẳng định hắn có thể thoải mái thủ thắng. Đương nhiên bọn họ không biết được hiện giờ Lạc Tâm Vũ cũng đã biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tuy so ra thì hắn còn kém Lục Thanh nhưng khuyết thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Nhìn ánh mắt tò mò của ba người, Lục Thanh cũng thấy không cần phải giấu giếm cái gì, liền mở miệng nói, "Cảnh giới kiếm hồn, còn kém nửa bước." "Cái gì?" Chẳng những Nhan Như Ngọc và Thúc Nguyên, đến Dịch lão luôn trầm ổn cũng không nhịn được thất sắc. "Cái gì kêu là cảnh giới kiếm hồn, chỉ kém nửa bước chứ?" "Từ từ." Nhan Như Ngọc miễn cưỡng bình ổn tâm tình, lời nói của Lục Thanh thật sự quá dọa người. Cho dù hiện giờ tâm cảnh của nàng là kiếm khách, đỉnh phong nhưng cũng khó khống chế được tâm tình. Thanh nhí người nói rõ ràng một chút, cảnh giới kiếm hồn, còn kém nửa bước là có ý tứ gì? Đây không phải câu hỏi của một người, trước đám người nếp thanh thiên nghe được cũng phản ứng y như thế. Cũng không thể trách bọn họ, đối với ba người nhan như Ngọc thì cảnh giới kiếm hồn quả thật quá xa vời. Không nói trèo lên, cho dù là nhìn lên bọn họ cũng không biết điểm cuối là ở đâu. Giờ phút này lại nghe lục thanh nói còn kém nửa bước là có thể đi lên đỉnh núi mà bọn họ không thể chạm tới, làm sao có thể không chấn động được. Nhìn ánh mắt kinh hỉ của ba người, Lục Thanh lại gật đầu nói, trong vòng ba năm có thể ngưng kết kiếm hồn. Trong vòng ba năm, là ba năm ngưng kết kiếm hồn sao? Liên tục nhắc lại mấy lần, nhan như ngọc vẫn có chút không thể tin được nói. Thanh Nhi, người nói thật sao? Lần thứ hai khẳng định gật đầu, Lục Thanh liền thấy ba người ngây ngẩn ra. Mẹ! Lục Thanh nhẹ giọng hô. Thẳng cho tới khi Lục Thanh gọi tiếng thứ ba, thì ba người nhan như ngọc. Mới thanh tỉnh lại. "Tốt, thật sự quá tốt." Nhan Như Ngọc ôn nhu nói, trong khóe mắt đã đỏ lên, "Nếu cha ngươi còn sống thì nhất định sẽ rất cao hứng. Biết được gia tộc chúng ta, nhi tử của hắn là một thiên tài trên cả chú kiếm và kiếm đạo." Cho dù lấy tâm cảnh hiện giờ của Lục Thanh, khi nghe đến những lời đó thì trong lòng cũng hơi xót xa. Tính lại thì cha hắn cũng đã mất được 5 năm, 5 năm này trôi qua thật giống như một giấc mộng, khiến hắn cảm thấy một chút không thật. Nếu không phải luyện tâm kiếm nặng nề áp sau lưng, Thậm chí Lục Thanh còn nghĩ hắn vẫn đang ở trong mộng chưa tỉnh. Tốt lắm, không nói đến những chuyện đó nữa. Đúng rồi. Thanh Nhi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu nắm chắc đột phá? nhan như Ngọc bình tĩnh lại, lập tức mở miệng nói, không nắm chắc thì đừng tùy tiện ngưng kết kiếm hồn. Tuy mẹ không có cảnh giới như ngươi nhưng lại biết không có đủ lĩnh ngộ cùng chuẩn bị, đặc biệt là cảnh giới kiếm hồn, nếu không thành công thì sẽ là cửu tử nhất sinh. Đúng vậy, gia chủ. Việc đột phá phải từng bước mới tốt, không thể quá mức vội vàng Ba năm không được thì bốn, năm năm sau cũng được. Gia chủ còn trẻ tuổi, trên kiếm đạo tuy chú trọng dũng mãnh tinh tiến, nhưng vẫn phải có một ít cẩn thận mới được. Ở bên cạnh, Thúc Nguyên cũng đồng dạng mở miệng khuyên nhủ. Không sai. Thanh Nhi, người đáp ứng với ta. Nếu không có hoàn toàn nắm chắc thì không được đi ngưng kết kiếm hồn. Nhan Như Ngọc lập tức mở miệng nói, đôi con ngươi yêu thương gắt gao nhìn Lục Thanh. Trong lòng thầm cảm thấy ấm áp, Lục Thanh không khỏi gật đầu. Nhưng trong đầu hắn cũng phải cười khổ, 4 năm, 5 năm, nếu là đợi cho 5 năm sau mới đột phá thì có thể chịu chết mà thôi. Sau 5 năm nữa, bạch phát ma nữ có tu vi kiếm hoàng sẽ xuất thủ đối phó với gia tộc hắn. Đến lúc đó hắn nhất định phải có thực lực ngang bằng mới có thể bảo toàn, được gia tộc. 5 năm, cùng kiếm hoàng chống lại. 5 năm thời gian hắn phải tu luyện lên kiếm hoàng. Nghĩ như thế nhưng lục thanh biết đó chỉ là hắn suy nghĩ thôi, chỉ cần vượt qua được kiếp nạn đó thì niệm thần của hắn mới có thể thấu triệu. Vô khiên vô bán. Bất quá, một kiếp số này có thể vượt qua không? Lục Thanh thầm nghĩ nhưng cũng không có đáp án. Có phải hay không không có nắm chắc? Âm thanh của Diệp Lão luôn ở thời điểm Lục Thanh mơ màng vang lên. Lục Thanh trầm mặc không nói, coi như thừa nhận. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Lão mở miệng nói. Thời gian 5 năm, có Lão Phu ở đây thì hết thảy đầu có thể xử lý. Người nhớ kỹ trên thế giới này có một thứ, đó được gọi là kỳ tích. Khi người khát vọng thì nó sẽ xuất hiện. Khi ngươi mất đi khát vọng thì đó chỉ là mơ mộng, lục thanh ngẩn ra, đạt tới cảnh giới của hắn hiện giờ, đạo lý diệp lão vừa nói ra hắn liền thấu triệt ngay, lập tức lên tiếng trong đầu, đa tạ sư phụ chỉ điểm, ngươi có thể hiểu là được rồi. Kỳ thật thì nói thế giới này rất lớn nhưng cũng rất nhỏ. Chỉ cần ngươi có tâm trí thì sớm hay muộn đều có thể bay lên trời cao, đến lúc đó, ai? Hiện tại ta lại nói với ngươi làm gì? Từ lúc mất đi thân thể thì đến nói chuyện cũng sắp giống đàn bà, thực là xuôi xẻo. Mà nhìn thấy Lục Thanh gật đầu, nhan như ngọc cũng yên lòng nói, đi thắp cho cha ngươi một nén hương đi, cũng nói cho cha ngươi biết ngươi không phụ kỳ vọng của hắn. Trong từ đường của gia tộc họ Lục, Lục Thanh đẩy ra cánh cửa sắt trầm trọng, bước lên tới một cái linh vị đặt cuối cùng trong từ đường. Lục Thanh cắm một nén hương lên lư hương, rồi quỳ xuống bồ đoàn trước mặt. Nhìn linh bài trước mặt, hai mắt Lục Thanh không khỏi đỏ lên. Cha, người biết không, lúc trước con thích nhất là xem người chú kiếm, thích nhìn bộ dáng người chú kiếm lúc đó mỗi một chùy của người hạ xuống đều như đã trải qua tinh tế điêu mài nhìn thấy một chuôi kiếm ở trong tay cha sinh ra lúc ấy con đã nghĩ sau này nhất định sẽ giống như cha trở thành một chú kiếm sư cấp thanh phàm được mọi người kính ngưỡng hiện tại con đã làm được thật sự làm được lục thanh thấp giọng khẽ lẩm bẩm lòng bàn tay hắn khẽ dao động lôi vân kiếm liền xuất hiện trong tay hắn cha người xem đây là thanh thần kiếm cấp thanh phàm đầu tiên mà con chú luyện gọi là lôi vân kiếm đã đạt tới hạ phẩm đỉnh phong Cha người nhìn thấy không, thanh thần kiếm này còn muốn tốt hơn những thanh kiếm cấp thanh phàm, mà lúc trước cha đã đúc. trầm mặc một lúc lâu, lục thanh lại đem lôi vân kiếm trịnh trọng đặt lên trước linh bài. Cha, người yên tâm, năm năm sau cho dù phải chết con cũng phải bảo hộ gia tộc Chu Toàn. Bất luận kẻ nào muốn hủy diệt gia tộc chúng ta đều phải bước qua xác con. Lập tức lục thanh liền đứng thẳng dậy, 6 ong hề dừng lại quay đầu bước ra khỏi từ đường. Chỉ trong chốc lát một luồng sáng xanh tím lóe lên rồi biến mất. Trước sân viện Lục Thanh ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều tà, trong lòng khẽ cân nhắc một lúc liền lên tiếng gọi một gã hạ nhân lại. Năm ngọn núi chính đã bắt đầu thu đệ tử, ngươi đi nói cho Thúc Nguyên, bảo hắn dẫn Linh Nhi trở về. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 332, ngũ phong đại tuyển trung. Từng bông tuyết phiêu đáng rơi trên mặt đất, hiện giờ Trấn Triều dương đã trải qua xây dựng lại, không khí mùa đông rõ ràng đã có biến hóa. Tuy rằng vẫn là từng cơn gió xe lạnh đó. Nhưng trên chấn vẫn ồn ào đầy tiếng bàn luận cùng đi lại. Lục Thanh thay đổi một thân quần áo vải bình thường khóa vào một tấm áo choàng, nên hiện giờ hắn đi trên đường cũng không có người nhận ra. Thêm nữa toàn thân hắn như cùng trời đất xung quanh hợp lại, không phải người có cùng cảnh giới thì căn bản không có chú ý tới hắn, một người không hề có một tia kiếm nguyên khí dao động. Cho dù có thả ra thần thức xem xét cũng tuyệt đối không thể thấy được cái gì. Chậm rãi bước chân, Lục Thanh lắng tai nghe những tiếng ồn ào bên đường. Cao hạnh nhân hoa quế mới ra lò, không nên bỏ qua. Sữa đậu nành, bánh bột ngô. Sữa đậu nành mới cùng bánh bột ngô mới ra lò, đói bụng thì mua nhanh nhanh kẻo hết. Hồ lô đường, vừa chua lại vừa ngọt, các vị ngang qua ghé vào mua đi, mang về cho trẻ nhỏ một xô đi, bảo đảm ăn xong là nhớ. Hồ lô đường. Lục thanh lắc lắc đầu, hắn nhớ mang máng khoảng cách hắn ăn hồ lô đường lần cuối cùng không sai biệt lắm, đã được 10 năm rồi. 10 năm đã qua hiện giờ hắn đã là nhất gia tri chủ hộ pháp một ngọn núi lại còn là một chú kiếm sư cấp thanh phàm có tên tuổi nữa thời gian này rất nhiều việc đã trải qua đồng thời cũng thu hoạch được rất nhiều mà cũng đồng thời đánh mất đi thời gian thơ ấu của hắn tuy rằng chỉ là việc nhỏ nhưng trung quy vẫn là mất đi một đoạn hồi ức người trẻ tuổi muốn hay không ăn mì mì độn của chỗ ta là ngon nhất trấn triều dương này đó lục thanh sửng sốt một lát rồi mới xác định chủ tiệm mì đang nói với hắn mì độn có lẽ là một lựa chọn không sai Tựa hồ như nhớ lại gì đó, Lục Thanh liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Sinh ý của cửa hàng này cũng khá tốt có vài gã kiếm giả cũng đang ngồi ăn. Ngoài ra còn có một người trung niên mang theo hai tiểu hài ở trong, xem cách ăn mặc tựa hồ không phải người địa phương. Trên mặt người trung niên này thoáng hiện vẻ sầu lo, mặc dù hắn che giấu trước mặt hai tiểu hài rất tốt, nhưng làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Lục Thanh. Cha, mì độn ở nơi này ngon thật. Cha, về sau mỗi ngày chúng ta đều đến đây ăn được không? Hai tiểu hài ngẩng đầu hướng tới người trung niên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận đầy vẻ chờ mong. Ừ, về sau mỗi ngày cha lại mang hai đứa đến đây. Khẽ xoa đầu hai đứa nhỏ, ánh mắt trung niên lộ ra vẻ từ ái nói. Người trẻ tuổi, mì độn cua ngươi đây. Lão nhân chủ cửa hàng từ trong quầy bưng một bát mì đến trước mặt Lục Thanh. Cảm ơn, Lục Thanh giơ tay đón lấy bát mì nóng hổi. Nhiệt độ nóng bỏng mà trong tay hấn như không hề có gì, nhẹ nhàng đặt bát mì lên bàn gỗ. Lão nhân hơi sửng sốt, lập tức cười nói, người trẻ tuổi, xem ra người là một kiếm giả a. Đạm cười một tiếng, lục thanh cầm lấy thìa trong bát mì lên, cũng không nói gì nữa. Lão nhân chỉ cười ha hả một tiếng, đối với phản ứng của lục thanh cũng lơ đễnh, mà cảm thán nói, hiện giờ người trẻ tuổi khiêm tốn như vậy cũng không nhiều lắm đâu. Hiện giờ những người trẻ tuổi nguyện ý đến đây ăn mì càng ngày càng ít a. Lão nhân hơi lắc đầu rồi xoay người đi vào trong. Lục thanh có chút đăm chiêu nhìn người ra vào ở từ lâu đối diện. Rồi khẽ cười một tiếng, cúi đầu ăn xong bát mì. Nhìn dòng người như nước chảy trước mặt, tâm thần lục thanh yên tĩnh dị thường, sợi mì nóng bỏng vừa vào miệng lập tức cảm thấy ấm áp hơn. Lão nhân ra, cho thêm một bát mì độn. Người trung niên bên cạnh lại mở miệng nói. Được, có ngay. Lão nhân nhanh chóng bưng ra một bát mì rồi cẩn thận đặt trên bàn người trung niên. Hai đứa nhỏ này, ăn có ngon không? Trên mặt lão nhân lộ ra một nụ cười hiền hòa nói. Lão ra ra, mì độn của người thật là ngon. Ca, ca nói đúng, chúng cháu còn muốn ăn nữa. Hai tiểu hài đều gật đầu nói. Tốt, tốt. Nhất thời lão nhân tươi cười đến nhau cả hai mắt lại, cứ việc ăn thả bụng đi, lão ra ra còn nhiều mì lắm. Khẽ xoa đầu hai tiểu hài, lúc này đơn giản không có khách, lão nhân liền hướng tới người trung niên bắt chuyện. Không phải người địa phương đi. Lão nhân ra nhãn lực thật tốt. Hà hà, trong thế hệ thì nhãn lực của ta là tốt nhất. Đúng rồi, còn mẹ của hai đứa nhỏ này đâu? Sao không đưa nàng đi cùng cho vui? Giờ ở trong nhà cũng cảm thấy lạnh lẽo, trên mặt lộ ra một tia đau thương, người trung niên lẩm bẩm nói, đã mất rồi, cái gì cũng không còn nữa. Mất rồi, lão nhân sửng sốt, lập tức vỗ vỗ hai cái lên vai người trung niên, thở đài nói, quá khứ là quá khứ, liền để nó trôi đi. Con người cả đời không thể sống trong quá khứ được, mà ngươi còn hai đứa hai hài tử, hãy vì chúng mà sống thật tốt. Tựa như ta, mỗi ngày đều ở đây bán mì, nhìn mọi người ăn no là ta đã thấy thỏa mãn rồi. Nghe lão nhân nói thế, Lục Thanh ở một bên cũng có điều ngộ trong lòng. Mỗi người đều có mục đích khác nhau, nhưng mặc kệ như thế nào thì chỉ cần chính mình vừa lòng là được rồi. Một bát mì độn, Lục Thanh đã cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Tuy lấy thân thể lực lượng của hắn thì sơm đã hàn nhiệt bất sâm, nhưng cảm giác ấm áp vẫn khiến hắn mười phần thỏa mãn. Sờ sờ vào túi, Lục Thanh lại bắt đắc dĩ phát hiện, trong túi mình thế nhưng lại chỉ có từ ngọc tệ. Nhưng lập tức hắn lại lộ ra nụ cười mỉm. Lấy ra một tử ngọc tệ đặt lên bàn rồi vô thanh vô tức bước ra khỏi quán, xen lẫn vào dòng người. Người bên cạnh lại không hề phát hiện ra cái gì, giống như lục thanh đã đứng ở chỗ đó từ trước. Người trẻ tuổi, mì độn này ăn có ngon không? Lão nhân cầm lấy khăn trăng quay đầu nói, lại ngạc nhiên phát hiện chỗ lục thanh vừa ngồi đã không còn một bóng người. Người đâu? Lão nhân bước tới đến bên chỗ lục thanh vừa ngồi, thấy ở bên cạnh bát mì rỗng không có đặt một tử ngọc tệ liền ngây ngẩn cả người. Lão nhân ra, người cứ lấy đi, tiểu huynh đệ kia cũng không phải người thường. Tuy động tác của lục thanh giấu giếm được lão nhân, nhưng người trung niên ngồi đối diện với hắn nên thấy được từ đầu tới cuối. Tuy hắn không rõ lục thanh làm thế nào nhưng bằng vào nhãn lực cùng tu vi của hắn, thì khẳng định đối phương ít nhất là tiên thiên kiếm khách. Trẻ tuổi như vậy đã là kiếm khách, người trung niên lập tức lắc lắc đầu, có lẽ là đệ tử nội tông. Nghĩ đến nội tông trong mắt người trung niên liền bộc phát ra thần thái nhiếp người, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống thần thức cùng linh hồn lục thanh tự nhiên dung nhập trời đất xung quanh thậm chí đến những người dân qua bên đường còn không nhận thức hắn có tồn tại lục thanh cứ như vậy xuyên qua dòng người cảm ứng sức mạnh to lớn của trời đất trong lúc nhất thời cảm ứng linh hồn của lục thanh lại càng thêm sâu sắc đã tới cảnh hiện giờ cho dù lục thanh không có ý đi tu luyện kiếm nguyên công cùng luyện hồn quyết thì trong đan điền của hắn kiếm nguyên trong kiếm chủng cũng không ngừng trở lên tinh thuần mà trong thức hải vòng xoáy thần thức cũng đã có tám phần hóa thành màu vàng rực rỡ Tuy hình thái có rút nhỏ đi nhưng lục thanh, rõ ràng cảm nhận được sự tinh thần cùng cường đại. Trên kiếm đạo, tu luyện chính là lực lượng, mà nơi phát ra lực lượng chính là cảnh giới. Cảnh giới tăng lên, tu vi lực lượng cũng như nước lên thuyền lên. Tương phản, cảnh giới mà không đủ, thì cho dù có khổ tu cũng không thể tăng lên lực lượng tu vi. Cứ tản bộ trên chấn như thế lại khiến tâm cảnh của lục thanh được tẩy luyện không nhỏ, đây cũng là do Diệp Lão yêu cầu hắn làm như vậy. Lúc trước tuy tâm cảnh của hắn thăng hoa nhưng cũng tích mệt mỏi không ít. Diệp lão muốn hắn theo phương pháp này mà buông lỏng tâm thần, đồng thời cũng giúp lục thanh, đem tâm cảnh tích lũy trong hành trình kiếm mộ hoàn toàn dung hợp. Duyên hoa tẩy tẫn, dĩ nhiên là tâm cảnh cường đại vô cùng. Tầm nhìn của lục thanh bây giờ cũng xảy ra biến hóa không nhỏ, tâm cảnh tăng lên, đồng dạng nhận thức cũng cải biến rất nhiều. Bỗng dưng ở phía trước đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào, đám người phía trước cũng bắt đầu hỗn loạn. Nơi đó chính là phương hướng quán mì của lão nhân kia. Thần thức cùng linh hồn dung nhập trời đất của Lục Thanh lập tức tản ra. Rất nhanh, phạm vi trong năm chăm trượng trở lên rõ ràng trong đầu của Lục Thanh. Lần này, trong mắt Lục Thanh bắn ra hai luồng sang lạnh lẽo, trong mắt dày đặc sát khí. Ngay sau đó, thân hình Lục Thanh liền biến mất tại chỗ. Quán mì. Lão già kia, ngươi muốn gì vậy, dám ngăn cản hai huynh đệ chúng ta làm việc, thục là chán sống. Bốn chúng ta không muốn giết người vô can, nhưng ngươi cứ khăng khăng giữa hai kế nghiệt chủng kia thì đừng trách. Đúng rồi. Lão già kia, so xuống Minh Hải thì đừng quên tên của hai huynh đệ chúng ta, ta là Kim Mộc Kiếm khách Hàn Thuật, còn huynh đệ ta là Bích Thủy Kiếm khách Hàn Danh. Lúc này, bên trong quán mì đã biến thành một mảnh hỗn độn, mặt đất vương vãi đầy mì độn, trong miệng lò than bị đánh nghiêng không ngừng tỏa ra khói trắng. Mà lão nhân hòa ái lúc này sắc mặt trắng bệch, trong miệng có máu tươi chảy ra. Có thể thấy rõ, trước người lão, một cái lỗ máu to bằng nắm tay thông suốt ra đằng sau. Rất nhanh, ánh mắt lão nhân liền ảm đạm xuống. Mà ở trước mặt lão nhân là hai gã trung niên kiếm khách, mặc võ y màu than chỉ về mặt cười nhạo nhìn lão nhân, trước mặt đang dần dầm mất đi sinh cơ, trên tay mỗi người đều sách một đứa nhỏ mà lúc trước người trung niên dẫn theo. Mà người trung niên lúc trước cũng đang ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong miệng đầy máu tươi. Hiển nhiên hắn bị thương rất nặng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 333, ngũ phong đại tuyển hạ. Hai người xấu các ngươi, không được đánh cha ta buông ra, người xấu. Hai tiểu hài trợn mắt nhìn hai người Hàn Thuật, tuy rằng bị sách lên nhưng vẫn dãy giụa không ngớt. Hai thằng danh này thành thật một chút cho ta, nếu không phải có thể đem các ngươi đổi được chút đồ vật, thì đã một kiếm giết chết các ngươi rồi. Hiển nhiên Hàn Thuật rất không kiên nhẫn với hai đứa nhỏ, liền vung tay đánh xuống làm hai đứa nhỏ hôn mê bất tỉnh. Đại ca, nơi này là chỗ của gia tộc họ lục, gia chủ có dặn không nên làm chuyện phức tạp thêm. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi hàn danh nhìn đám người tụ tập xa xa mở miệng nói hiển nhiên cũng đã chú ý tới hàn thuận gật đầu nói ân giết hắn liền rời nhanh thôi chờ trấn vệ tới thì sẽ rất phiền toái nói xong hàn thuận cúi đầu nhìn người trung niên liếc mắt một cái cười lạnh nói có trách thì ngươi cũng chỉ có thể tự trách mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thật không biết đại tiểu thư như thế nào mà lại nhìn chúng ngươi chỉ vì một gã kiếm giả tiểu thiên vị mà lấy thân đỡ cho ngươi một kiếm của gia chủ đúng thực là đã mù mắt Càng nói Hàn Thuận càng cảm thấy giận dữ. Hắn thân là khách khanh của Hàn Gia, tuy so ra thì Hàn Gia còn kém với nhạc gia nhưng cũng không nhiều lắm. Đại tiểu thư lại xinh đẹp vô cùng, ngày thường hắn cũng thầm mến mộ. Vốn ba năm trước đây hắn đã muốn hướng tới gia chủ cầu hôn, nhưng không ngờ lại có người nhanh chân đến trước, lại còn sinh ra hai cái nhiệt chủng, thật sự khiến hắn tức giận vô cùng. Cũng vì thế mà hắn đã tự mình sinh ra chủ cùng, với huynh đệ lĩnh mệnh truy sát để tiết mối hận trong lòng. Hỗn đản, ngươi chết được rồi hàn thuật cười lạnh một tiếng rồi vung tay lên trên đầu ngón tay hắn có ánh sáng vàng lóe lên tiếp theo chỉ nghe hư một tiếng một đạo kiếm khí hệ kim sắc bén dài năm thước từ đầu ngón tay hắn bắn ra hướng tới người trung niên đang thở dốc trên mặt đất đã hết rồi sao trên mặt người trung niên hiện lên vẻ bi thương ánh mắt dần ảm đạm xuống nhìn thấy lão nhân nằm trong vũng máu trong lòng người trung niên thầm lẩm bẩm chết đi có lẽ cũng được giải thoát cảm giác đau đớn truyền tới người trung niên cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực mình khóe miệng nở ra một nụ cười khó coi hơn là mếu, hết thảy đều xong, mà ngay tại khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, một bóng đen bỗng xuất hiện trước mắt hắn che khuất tầm mắt quá hắn đã không còn sức lực để mở hai mắt ra, tất cả ý thức trong chốc lát liền tan thành mây khói. Trước quán mì, hai người hàn thuật kinh hãi nhìn Lục Thanh đứng trước mặt. Ngay trong lúc bọn họ vừa đánh chết người trung niên, thì thân ảnh của Lục Thanh đột ngột xuất hiện. Giờ phút này hai người hàn thuật cảm thấy mình như đang đối mặt với cơn giận của trời đất. Thiên uy bàng bạc khiến không gian chung quanh hai người như bị giam hãm lại, làm bọn họ không thể động đậy. Vị đại nhân này, chúng ta là người của hàn gia. Ngay tại lúc hàn thuật vừa nói ra hàn gia thì ánh mắt của hắn trở lên hoảng sợ, bởi vì trước mặt hắn cùng với hàn danh, đồng thời trống rỗng xuất hiện một thanh tử điện cự kiếm. Tiếp theo trong mắt của hai người chỉ còn lại toàn một màu tím, đó cũng là màu sắc cuối cùng mà hai gã có thể thấy được. Sau khi giết hai người này xong, lục thanh bước tới trước mặt lão nhân đang nằm trong vũng máu,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 Sinh tử, có đôi khi khó có thể đoán trước được, trước đó một khắc còn đó, mà quay đi quay lại đã về rồi. Ai? Thế đạo luôn thay đổi, ngươi phải làm quen đi mới được. Thở dài một tiếng, thanh âm của diệp lão mang theo một tia cảm khái vang lên trong đầu lục thanh. Tránh ra, tất cả tránh ra. Ai dám ở trong chấn nháo sự? Ngay tại thời điểm lục thanh còn đang suy nghĩ, một đội trấn vệ rẽ đám đông bước tới. Ngươi là chán thủ đại nhân. Sửng sốt một lát, cả đội trấn vệ đều không người thi lễ. Lục Thanh khoát tay áo, chỉ về phía hai người lão nhân cùng người trung niên nằm trên mặt đất, mở miệng nói, mang hai người này an táng tử tể Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại nhìn đến thi thể của hai người hàn thuật. Nhất thời một đạo lôi quang trói mắt hiện lên, lôi quang vừa tiêu tán, thi thể của hai người đã hoàn toàn tiêu biến không còn chút dấu vết. Tất cả chấn vệ không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh sợ. Thủ đoạn như thế, trong lòng bọn họ cũng chỉ có duy nhất chán thủ đại nhân làm được. Đúng là chán thủ đại nhân a Quá lợi hại. Đúng vậy lúc trước chán thủ đại nhân chính là đã cứu trấn triều dương chúng ta trong lúc nguy nan đó nếu không chỉ sợ bây giờ trấn triều dương chúng ta chỉ còn lại cho tàn mà thôi đúng vậy chán thủ đại nhân giết hai gã kia thực là đại khoái nhân tâm a cát lão là một người tốt như vậy mà lại bị hai cái đồ hỗn đản này giết chết nếu không phải không có thực lực thì ta đã xông lên liều mạng với bọn chúng rồi ai cát lão chết thật đáng tiếc bất quá chán thủ đại nhân cũng đã vì lão mà thiết hận cát lão có ở dưới cửu tuyền cũng được mỉm cười Nhìn hai tiểu hài hôn mê trên mặt đất, Lục Thanh nhíu mày lại, rồi mới vung tay ôm lấy hai đứa nhỏ. Thân hình vừa động, Lục Thanh đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong tầm mắt mọi người. Tốt lắm! Không cần nhìn, chấn thủ đại nhân đã đi xa rồi. Chúng ta cũng phải đem hai người này an táng thôi. Gã đội trưởng thấy Lục Thanh đã rời xa mới mở miệng phân phó. Phủ đệ gia tộc họ Lục. Nhìn thấy Lục Thanh bế hai đứa nhỏ tầm 6, 7 tuổi tiến vào, thúc nguyên không khỏi sừng sốt, mở miệng nói, gia chủ, đây là. Lục Thanh hơi lắc đầu nói, hai tiểu hài đáng thương. Nói xong liền giao hai đứa nhỏ cho Thúc Nguyên. Hai đứa nhỏ vừa mới trải qua kinh biến như vậy, cả cha và mẹ đều đã chết, chỉ sợ cần phải có một đoạn thời gian mới có thể hồi phục được tinh thần, đồng thời cũng phải để cho chúng thừa nhận chuyện cha mẹ mình đã chết mới được. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai câu nói của hai người hàn thuật, trước khi chết cũng khiến cho Lục Thanh đoán được một chút. Hàn gia của thành tử hà. Ánh mắt của Lục Thanh lạnh lùng, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Không cần phải nói hàn gia. Cho dù là năm gia tộc lớn thì hiện giờ cũng không thể khiến Lục Thanh phải nhăn mày. Theo Tu Vi cùng cảnh giới đề cao thì tầm mắt của Lục Thanh cũng biến hóa theo. Hiện giờ có thể khiến hắn chú ý đến cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn. Huống chi, Lục Thanh thấy chuyện của hàn gia căn bản không có quan hệ với hắn. Về phần công đạo cửu hận, cũng chỉ để cho hai đứa nhỏ lớn lên rồi tự giải quyết. Lục Thanh đi vào trong sân viện. Sư phụ, lọt vào tay Lục Thanh chính là thanh âm kinh hỉ của Hoàng Linh Nhi. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn. Ở giữa sân viện, Hoàng Linh Nhi một thân võ y màu đen, mái tóc mềm mại vắt ngang vai, dáng người càng thêm yêu kiều là lướt nhìn hắn. Bởi vì mỗi ngày tu luyện chăm chỉ, nên hiện giờ trông Hoàng Linh Nhi yêu kiều như một thiếu nữ 16, 17, hơn nữa lại thêm bộ võ y màu đen, càng tôn thêm dáng vóc duyên dáng của nàng. Sư phụ, đợi cho thi lễ xong, thanh âm của Hoàng Linh Nhi đã bình tĩnh trở lại. Nếu không nghe lời nói thì không thể nhìn ra nỗi lòng lúc này của nàng. Khẽ gật đầu, Lục Thanh mở miệng nói tốt lắm xem ra những ngày ngươi ra ngoài lịch lãm cũng không uổng phí nhanh như vậy đã có thể khống chế tâm cảnh của mình cảnh giới kiếm giả cũng coi như đã củng cố nghe thấy Lục Thanh khen ngợi sắc mặt Hoàng Linh Nhi trở lên vui mừng trong lòng Lục Thanh vừa động liền bảo Hoàng Linh Nhi diễn luyện lại húc nhật thập Tam kiếm hiện giờ Hoàng Linh Nhi đã hoàn toàn củng cố tu vi kiếm giả tiểu thiên vị thậm chí trong hai tháng Lục Thanh rời đi nàng còn có tiến bộ không nhỏ không thể không nói tiên thiên tư chất cầu nàng thực sự bất Phàm Một bộ húc nhật thập tam kiếm mà Hoàng Linh Nhi đã lĩnh ngộ đến thức thứ sáu, mà bất quá mới chỉ qua hơn hai tháng, mà đã có thể lĩnh ngộ đến thức thứ sáu khiến cho Lục Thanh rất vừa lòng. Hoàng Linh Nhi đối với kiếm pháp cũng có ngộ tính rất cao, hiện giờ cũng đã chạm tới cánh cửa cử trọng nhược khinh. Hiện giờ Lục Thanh xem ra, lúc trước hắn quyết định thu đồ đệ đích xác không sai. Còn nửa năm nữa, Lục Thanh trầm giọng nói. Nửa năm, Hoàng Linh Nhi sửng sốt, không rõ Lục Thanh đang nói về cái gì. Còn nửa năm nữa là đến ngày năm ngọn núi chính chiêu thu đệ tử. Ngươi phải chuẩn bị cho tốt, tuy rằng ta có thế giúp ngươi miễn đi khảo nghiệm, nhưng kinh lịch một chút cũng tốt. Đó có thể giúp ngươi ma luyện tâm cảnh, ngươi có hiểu ý ta không? Ánh mắt lục thanh lạnh nhạt nhìn Hoàng Linh Nhi rồi nói. Lúc này Hoàng Linh Nhi cảm thấy, thân ảnh lục thanh giống như to lớn hơn rất nhiều. Tuy hắn không có thả giao y thế gì nhưng nàng lại cảm thấy, như đang có một thanh thông thiên cự kiếm ngạo nghĩa đứng lẳng lặng trước mắt. Biết Lục Thanh cũng vì tốt cho mình, Hoàng Linh Nhi lập tức kiên định ngật đầu nói, sư phụ yên tâm, Linh Nhi sẽ không để cho người phải thất vọng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 334, dốc lòng tu luyện. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh. Tuy rằng cũng có vài đại sự xảy ra, nhưng nói tóm lại vẫn là gió êm sóng lặng. Sự kiện lớn nhất trong nửa năm này là Tử Hà, Tông cùng Thanh Ngọc Tông chính thức trở mặt. Thanh Ngọc Tông đã tuyên cáo với các tông môn chung quanh đoạn tuyệt mọi qua lại Với tử Hà Tông, vô luận là buôn bán, trao đổi hay thông hôn, từ nay về sau đều đoạn tuyệt. Ngoài ra Thanh Ngọc Tông còn cùng với Hoàng xuất Môn, Thanh Vân Tông hình thành một liên minh chống lại tử Hà Tông. Mà mặt khác bống Tông Môn Phủ Vân Tông, Thính Kiếm Môn, Liệt Hỏa Tông và Thanh Thủy Tông vẫn trầm mặc như trước không tỏ về gì. Bất quá các Tông đều biết rõ, tử Hà Tông muốn tiến giai là cung đã dâng lên, chắc chắn phải làm. Thời gian nửa năm này, Lục Thanh vẫn ở trong nhà dốc lòng tu luyện. Nhân tiện chỉ điểm Hoàng Linh Nhi tu luyện một chút, thỉnh thoảng bốn người miếp thanh thiên rãnh rỗi cũng ghé qua. Đối với đồ đệ này của Lục Thanh, tuy rằng Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng không thể không nói tính tình của ba người rất hợp nhau. Rất nhanh, Hoàng Linh Nhi đã quen thuộc với hai vị sư thúc, đặc biệt là Đoạn Thanh Vân, có lẽ lần đầu tiên là trưởng bối nên ngược lại hắn đối với Hoàng Linh Nhi, đốc xúc rất nghiêm khắc. Tuy rằng ngày thường hắn vẫn cười nhạo vui đùa với nàng, nhưng vừa đến thời gian tu luyện thì gương mặt lại sưng xỉa lên khiến cho Hoàng Linh Nhi không dám có chút lười biếng cùng phân tâm. Đương nhiên mục đích của bốn người vẫn là thanh dương liệt tử cất chứa của Lục phủ, chỉ là thuận tiện đến cùng Lục Thanh trao đổi kinh nghiệm kiếm đạo, mà trải qua bốn người Nhiếp Thanh Thiên yêu cầu, cuối cùng Lục Thanh cũng đem bốn thanh kiếm của bọn họ tân luyện một lần nữa. Trong này thì nguyên bản liệt hỏa kiếm của Đoạn Thanh Vân đã bị hủy trong tay phó khúc trưởng lão của Thanh Vân Tông. Lần này hắn mang đến một khối 80 năm hỏa kim, Lục Thanh lại thêm một ít tài liệu phụ trợ một thanh liệt viêm kiếm cửu phẩm liên về tới trong tay đoạn thanh vân, lại nhìn đến thanh vân kiếm của dư cập hóa, nguyên bản là thanh kiếm thất phẩm, xuất ra từ tay hoàng lão, tới lục thanh xem ra thủ pháp trúc chắc vô cùng. sau khi linh hồn dung nhập trời đất, quả thực ánh mắt của lục thanh đã đạt tới trình độ dợn người, khả năng khống chế lực không phải những chú kiếm sư tu vi yếu có thể sánh được. đây cũng ứng với câu nhất pháp thông, vạn pháp thông. lúc sau, lục thanh tiếp dẫn thiên phong liền đem thanh vân kiếm tăng từ thất phẩm tới cửu phẩm đỉnh. Thanh Vân Kiếm cũng vì vậy đổi tên thành Phong Vân Kiếm. Nguyên bản lúc đầu có thuộc tính là Tốn Phong thì cũng chuyển thành Thiên Phong. Có Phong Vân Kiếm trong tay, cảm ứng với khí Tốn Phong trong trời đất của Dư Cập Hóa càng thêm chặt chẽ. Thậm chí Lục Thanh Phỏng Trừng chỉ cần Dư Cập Hóa đủ ngộ tính thì về sau có thể đem Tốn Phong Kiếm khí cô động thành Thiên Phong Kiếm khí cũng không phải không có khả năng. Mà Tốn Phong Kiếm của Nhất Thanh Thiên lúc đầu là Bát phẩm, lại trải qua mấy năm ẩn dưỡng của Kiếm khí, hơn nữa sau khi Nhất Thanh Thiên. Đột phá kiếm chủ thì tốn phong kiếm khí tinh khiết quán trú vào thân kiếm, ngạnh sinh tăng lên tới trình độ cửu phẩm. Lập tức, sau khi được lục thanh thêm một ít tài liệu chân quý, dưới thiên phong rèn luyện lại có một thanh thần kiếm cấp thanh phàm nữa xuất thế, nhưng bất quá cũng chỉ có một con dao long hiện lên, chính là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm. Nhưng cứ việc như thế thì nếp thanh thiên cũng rất vừa lòng. Cuối cùng tới phiên triệu thiên diệp, phong lôi kiếm khí của hắn cũng đồng dạng đi ra từ trong tay hoàng lão. Mà nói đến chuôi phong lôi kiếm này cũng không đơn giản, ngoài các tài liệu hỗn hợp ra thì tài liệu để chủ luyện thanh kiếm này, còn có một phần thừa của phong lôi thạch mà lúc trước kiếm hoàng lục thiên thư, dùng để đúc thần kiếm các thanh phẩm vấn tâm. Trong truyền thuyết thì phong lôi thạch chính là được lục thiên thư, vô tình tìm được từ trong lôi vân. Bởi vì trời sinh, mà đã có tiên thiên phong lôi khí cứng rắn vô cùng nên được gọi là phong lôi thạch. Tuy rằng đã qua 500 năm, khí phong lôi ẩn bên trong cũng tiêu tán mất chín thành nhưng vẫn được hoàng lão thoải mái chú tạo một thanh kiếm bát phẩm tài liệu có hỗn phong lôi thạch này cả lục phủ đều không thể tìm thấy được một ít lúc này lục thanh chỉ có thể đơn thuần tiếp dẫn thiên lôi cùng thiên phong quán chú vào đem uy năng của phong lôi thạch kích phát ra hết lần này khiến cho phong lôi kiếm trở thành phong lôi thần kiếm năm con dao long thẳng hướng cửu tiêu thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm suat thế lúc sau lục thanh ngẫm nghĩ một lát rồi lấy ra luyện tâm kiếm cũng đồng dạng tiếp dẫn thiên phong cùng thiên lôi đem luyện tâm kiếm một lần nữa rèn luyện lại nguyên bản luyện tâm kiếm đã đạt tới thượng phẩm liền đạt tới trình độ thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh mà luyện tâm kiếm lại cô đọng rút nhỏ đi một vòng ngắn lại thành một thanh trường kiếm dài bốn thước ba tấc sức nặng của thanh kiếm bởi vì cô đọng chẳng những không giảm bớt mà ngược lại tăng thêm mấy phần sợ là nặng đến bốn năm trăm cân ngay từ đầu bị đoạn thanh vân nắm trong tay bởi không biết nên không vận khởi kiếm nguyên liền bêu xấu trước mặt hoàng linh Nhi. điều này làm cho đoạn thanh vân ảo não phi thường đến cuối cùng lục thanh lấy ra một vỏ thanh dương liệt tử trăm năm mới chịu bỏ qua lần này chú kiếm tính cả luyện tâm thì tổng cộng có ba thanh thần kiếm các thanh phàm xuất thế trong vòng một ngày trên bầu trời trấn triều dương liên tục có ba lần dị tượng khói xanh xuất ngọc dao long hiện thậm chí đến cuối cùng còn có chín con dao long tụ tập lại chân long hiện thế trực tiếp đem thanh danh của lục thanh lên đến đỉnh điểm trong khu vực tử hà tông chỉ cần là chú kiếm sư đã ngoài thất phẩm thì trong mấy tháng đều đến trước cửa lục gia canh giữ muốn được lục thanh chỉ điểm thậm chí còn có vài chú kiếm sư bát phẩm tầm năm 60 tuổi đến trước cửa đòi bái sư bất quá tất cả đều bị lục thanh lấy lý do bế quan từ chối không tiếp lục thanh cũng không có nhiều thời gian để ở cũng một chỗ với các chú kiếm sư thời gian đối với hắn mà nói là chân quý dị thường thời gian 5 năm mỗi một ngày đều chân quý hơn hàng nghìn hàng vạn tử ngọc tệ nhiều lúc trước trong kiếm mộ chứng kiến thần mộc man hoang khiến lục thanh một bước lên trời mượn dùng khí hoang dã cuồn cuộn bớt đi được vô số năm lịch lãm trực tiếp hiểu ra căn nguyên duyên hoa tẩy tẫn hiện giờ cảnh giới của lục thanh đã đạt tới chính là ngắn ngủi nửa năm hắn đã có thể dung nhập linh hồn mượn dùng uy trời đất cuồn cuộn thời gian nửa năm khiến cho linh hồn của lục thanh phải mạnh lên mấy lần trong thức hải của hắn vòng xoáy thần thức đã hoàn toàn hóa thành màu vàng kim thần thức màu vàng kim cường đại vô cùng thậm chí còn tản ra tia khí sắc bén có thể ngưng tụ thành thần thức chi kiếm có năng lực công kịch lại dung nhập thêm kiếm ý vào Có một lần, một gã chú kiếm sư lẻn vào lục phủ muốn học trộm, chỉ là một tia thần thức chi kiếm bé nhỏ không đáng kể, dung nhập không đến nửa thành phong lôi kiếm ý, chính là lục thanh chỉ ngồi xếp bằng trong xương phòng, liền trực tiếp phá vỡ thức hải của đối phương, hồn phách tan biến. Thủ đoạn công kích quỷ dị này, chỉ cần là trong phạm vi thần thức của lục thanh, hoặc là nói phạm vi dung nhập linh hồn vào trong trời đất, đều có thể niệm động tức tới, thật sự là khó lòng phòng bị. sau lại nghe Diệp Lão nói? đây là do hắn tu luyện luyện hồn quyết nên thần thức thân mình có năng lực công kích có thể dựa theo một quỹ tích riêng mà hấp thụ tia khí hơn nữa thân mình kiếm giả cũng mang theo tia khí nên mới không bị người phát hiện hơn nữa thần thức trải qua tia khí cô đọng vô luận là trình độ tinh thuần hay ngưng thật điều phi thường cao đây cũng là nguyên nhân lúc trước diệp lão không có giao cho hắn phương pháp luyện hồn khác gần nhất thì hủy bỏ tu luyện luyện hồn quyết sẽ có nguy hiểm không nhỏ thứ hai theo diệp lão tuy rằng luyện hồn quyết bị khuyết thiếu Nhưng phương pháp luyện hồn lại gần sát với căn nguyên. Đợi cho về sau khi cảnh giới đạt tới đủ, có thể tự mình sáng tạo thêm phần sau cũng không khó. Cho tới bây giờ, Lục Thanh vẫn tu luyện luyện hồn quyết mà Huyền Thanh truyền cho, không có thay đổi. Thời gian nửa năm cứ như vậy trôi qua, trải qua thời kỳ này, Lục Thanh cảm thấy linh hồn mình đang không ngừng tăng trưởng. Theo Diệp Lão phòng chừng, nếu cứ như vậy thì chỉ hai năm sau là Lục Thanh có thể ngưng kết kiếm hồn, cũng không tính là nhiều thời gian lắm. Cho nên cứ việc buồn tẻ thì mỗi ngày Lục Thanh đều thả linh hồn dung nhập trời đất, không ngừng rèn luyện linh hồn cùng thần thức, mà đối với cảm ứng cũng nắm chắc, uy trời đất cũng theo linh hồn, thần thức cường đại mà tăng lên rõ ràng. Mặc kệ Lục Thanh tiềm tu, ngày năm ngọn núi tuyển đệ tử cũng đúng hạn tới. Thời gian tuyển đệ tử quyết định là ngày mùng 1 tháng 6, tiến hành dưới chân năm ngọn núi. Muốn bái nhập vào ngọn núi nào thì tiến hành khảo nghiệm ở núi đấy. Có thể thông qua khảo nghiệm liền trở thành đệ tử nội tông đời thứ 17. Còn những người có tư chất kém thông qua thì có thể nộp ngọc tệ, trở thành đệ tử ngoại tông, đệ tử nội tông, ở trong tông môn cũng được xem như là tiếp xúc với lớp cao tầng. Chẳng những có được địa vị, nếu có tư chất cùng ngộ tính cao được coi trọng, cũng có thể được các hộ pháp thu làm đệ tử nhập thất. Nếu được vậy thì con đường tiến lên sẽ là một mảnh bằng phẳng, nhưng được như vậy thì đều là những người tài trí vượt trội trong hàng đệ tử. Hơn nữa, trong mỗi một đời đệ tử đều có thể sinh ra một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nên mỗi một thế lực, thậm chí là người dân bình thường có năng lực, đều tận hết sức lực cho hài tử nhà mình tiến vào nội tông. Trong lòng đều có ý nghĩ, biết đâu, mấy chục năm sau chính mình lại có một hài tử là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đây không chỉ làm dạng dỡ thanh giang tổ tông, mà mỗi một đại sư, cảnh giới kiếm hồn đều là tồn tại trong tông sử vinh quang của tông môn. Mùng 1 tháng 6, trời mới tờ mờ sáng. Trong sân viện của gia tộc họ lục truyền ra tiếng kiếm rít réo rắt thân ảnh hoàng linh nhi liên tục xê dịch trong phạm vi 10 trượng sân viện trên mũi kiếm trong tay húc nhật kiếm khí kéo dài ra bốn tấc phát ra tiếng xe gió sắc nhọn sau khi trúc cơ tụ nguyên trở thành kiếm giả hơn nửa năm sau hoàng linh nhi lại có đột phá ở nửa tháng trước nàng đã tiến vào kiếm giả trung thiên vị xuất phát thôi trước sân viên lục thanh đeo luyện tâm kiếm mở miệng nói hoàng linh nhi lập tức xoay người thu kiếm một cái rất đẹp mắt hiện giờ húc nhật thập tam kiếm ở trên tay hoàng linh nhi đã thi triển Như nước chảy mây trôi, lưu sướng tự nhiên. Thấy bầu trời dần sang rõ, thầy trò hai người liền ra khỏi lục phủ, hướng tới núi Triều Dương đi tới. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 335, trận chiến mở màn kiếm Vương, Thượng, dưới chân núi Triều Dương. Trên một bãi đá rộng hơn 10 trượng, lăng tiêu cầm đầu ba gã kiếm sư mặc võ y màu trắng lẳng lặng đứng thẳng. Ở bên cạnh cũng có vài tên đệ tử mặc võ y màu đen phụ trách. Tụ tập những thiếu niên muốn tham gia khảo nghiệm tư chất. Trên mặt ba người lăng tiêu không thể che giấu ý mừng. Lần này, đệ tử đến núi Triều Dương bái sư so với những lần khác nhiều hơn rất nhiều. Phóng mắt nhìn lại, ở xung quanh bãi đá, những thiếu niên đến tham khảo nghe y 6 em 5 cũng phải có trên dưới mấy nghìn người. Nhiều người lựa chọn núi Triều Dương như vậy, sợ là so với núi Tử Hà còn hơn nhiều. Đám người lăng tiêu biết, phần lớn nguyên nhân chính là do thanh danh vang dội của Lục Thanh. Đặc biệt gần đây nghe đồn lục thanh đã làm ra một việc khó thể tưởng tượng, cho ra đời bốn thanh thần kiếm cấp thanh phàm, oanh động cả tử Hà Tông. Im lặng, nhìn thấy đám thiếu niên trước mặt xôn xao, Lăng Tiêu trầm quát một tiếng. Với tu vi kiếm sư của Lăng Tiêu, thanh âm hắn phát ra cuồn cuộn như sóng trào, rất nhanh bao trùm phạm vi vẻ dặm, lọt vào tai nghe rõ ràng. Bãi đá nhất thời trở lên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Lăng Tiêu quét mắt nhìn một vòng rồi hắng giọng nói. Tất cả người nhà lùi sang một bên, người tham gia khảo nghiệm tập trung lại. Lần này trừ bỏ người nhà ra thì có khoảng gần 4000 thiếu niên tham gia khảo nghiệm. Yêu cầu tham gia khảo nghiệm lần này cũng bất đồng với những năm khác. Lăng Tiêu nhớ rõ thế hệ của bọn hắn lúc tham gia khảo nghiệm thì đều có yêu cầu tư chất thượng đẳng, còn lần này yêu cầu tham gia khảo nghiệm chỉ cần tư chất đạt tới lớp giữa. Hiện tại khác xa ngày xưa, địa vị của Tử Hà Tông đã thay đổi, yêu cầu tông môn cấp Kim Thiên cần số lượng đệ tử lớn hơn, nên đương nhiên yêu cầu khảo nghiệm phải thay đổi tương ứng. Đối với yêu cầu tham gia khảo nghiệm thì trừ bỏ tư chất thiên thiên, thì chỉ cần tuổi dưới 15 là được. Một khi thông qua khảo nghiệm liền trở thành đệ tử đời thứ 17 của núi Triều Dương. Mà dưới uy nghiêm của kiếm sư tản ra từ đám người lăng tiêu, tất cả đều không dám ồn ào gì, chỉ chốc lát đã ngay ngắn trật tự. Người thông qua khảo nghiệm thì tạm thời đứng ra một bên chờ, còn những người không thông qua, nếu muốn trở thành đệ tử ngoại tông, thì phải đợi đến ngày mai sau khi tuyển xong đệ tử nội tông. Trên bãi đá, chắc thí thạch không ngừng tản ra hào quang các loại, đem tư chất tiên thiên của người khảo nghiệm hiện ra, chắc thí thạch này nhìn cũng không có gì đặc biệt, trông cũng chỉ đẹp mắt hơn những tảng đá bình thường một chút mà thôi. Nhưng chắc thí thạch lại có một loại năng lực đặc thù, chính là có thể nghiệm ra tiên thiên tự chất của một người như thế nào, cũng chính là nghiệm ra trình độ nắm giữa trời sinh đối với nguyên khí trời đất của người. Trình độ đánh giá dựa theo 10 tầng, theo chắc thí thạch hiện ra mấy hoa văn màu trắng mà đạt tới tầng đó. Ở bên cạnh ba người lăng tiêu thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài thất vọng chuyển đến. Lại nói thì cho dù là tư chất ở lớp giữa, cũng không phải người bình thường có thể đạt đến. Trong chốc lát khảo nghiệm mà lăng tiêu, chỉ thấy có được hai ba người phù hợp với yêu cầu. Lăng sư Huynh, Huynh thấy lần này núi Triều Dương chúng ta có thể thu được bao nhiêu đệ tử. Ở bên cạnh lăng tiêu, một gã kiếm sư gần 30 tuổi mở miệng hỏi. Người vừa hỏi này tên là Cố Thiên Ngôn, còn bên cạnh là Đỗ Phi. Hai người là huynh đệ thân thiết với Lăng Tiêu, đều có tu vi kiếm sư. Trên mặt lộ ra nụ cười, Lăng Tiêu nhìn xung quanh một vòng rồi mở miệng nói, nếu không sai thì lần này núi Triều Dương, chúng ta có thể có thêm gần 500 đệ tử. 500 A. Đó là đã gần gấp 10 lần đời chúng ta rồi. Lần này xem như núi Triều Dương chúng ta đã khôi phục lại danh vọng rồi. Đỗ Phi không khỏi cảm thán nói, ba người cứ như vậy giám sát khảo nghiệm tư chất. Mà lúc này mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, ánh sáng chói trang chiếu khắp mặt đất. Xem kìa, không nghĩ tới thế hệ đệ tử nội tông trẻ tuổi, như vậy mà đã có kiếm sư tồn tại. Hài tử, về sau ngươi trở thành đệ tử nội tông thì phải khôn ngoan hơn, cố gắng thân cận với các vị sư thúc nhiều hơn. Nếu có thể khiến các vị sư thúc thu làm đệ tử nhập thất thì ta rất vui mừng. Đúng vậy, hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định không được đắc tội với các vị sư thúc. Chính là võ y màu trắng kia kìa, thấy được không? Chính là bọn họ. Nhớ kỹ lời cha dặn, làm người phải biết đối nhân xử thế phải khéo đưa đẩy một chút. Nói không chừng một ngày nào đó, ngươi lại được vị sư thúc nào nhìn chúng thu làm đệ tử nhập thất. Nếu là như vậy thì vô luận là ngươi hay cha, thì đều có thể tăng địa vị trong gia tộc rất lớn. Nghe những lời dặn dò hài tử từ bên phía nhóm người thông qua khảo nghiệm, trong lòng ba người lăng tiêu thầm cảm khái. Bất chi bất giác bọn họ cũng đã trở thành trưởng bối trong tông rồi. Thân là kiếm sư, tuy rằng còn chưa thông qua khảo nghiệm trở thành hộ pháp tông môn, nhưng bọn họ vẫn có tư cách thu đồ đệ. Lần này ba người phụ trách giám sát khảo nghiệm Về phương diện khác cũng là muốn đến xem Những đệ tử có tư chất đặc biệt Hiển nhiên cả ba đều sinh ra tâm tư thu đồ đệ Lăng sư huynh, người xem kìa Bỗng dưng, cố thiên ngôn nhẹ giọng nói Theo ánh mắt của hắn Hai người lăng tiêu liền thấy được Hai cái thân ảnh đang từ chỗ cao nhất Trên bãi đá chậm rãi đi tới chỗ khảo nghiệm Ba người liếc nhìn nhau rồi đồng thời phi thân lên Dưới ánh mắt hâm mộ cùng sợ hãi của mọi người Thân hình ba người lăng không phi lên hơn 10 trượng. Rơi xuống mặt đất rồi hướng tới phương xa nghênh đón. Lúc này mọi người mới để ý tới hai nhân ảnh đang chậm rãi đi tới. Đó là ai vậy? Làm sao mà lại khiến cho ba vị đại nhân tự mình đi đón tiếp? Đúng vậy, cô gái kia thì hoàn hảo. Trên người còn có kinh khí sắc bén dày đặc. Nhưng mà thanh niên kia thật bình thường. Tuy bộ dáng thì còn được, nhưng toàn thân lại không có một chút khí tức gì. Mắt cũng không có thần quang, cước bộ phù phiếm. Rõ ràng là một người bình thường. Không biết như thế nào lại khiến ba vị đại nhân tự mình đi chào đón Thực là kỳ quái. Mà hai người được mọi người nghị luận không phải ai khác chính là hai thầy trò Lục Thanh, cùng Hoàng Linh Nhi. Hiện giờ sau khi Lục Thanh hiểu ra căn nguyên, duyên khoa tẩy tẫn, thì nhìn qua hắn chỉ như một người bình thường, thậm chí còn không bằng. Mà luyện tâm kiếm sau lưng hắn cũng vì trải qua hai lần biến hóa, cô đọng nhỏ lại trông chỉ như một thanh kiếm bình thường. Nếu không phải đã từng gặp thì khó ai có thể nhận ra được Lục Thanh bây giờ. Đại sư Huynh, khoảng cách hơn 10 trượng đã bị ba người lăng tiêu nháy mắt đi qua. Tới trước mặt Lục Thanh, ba người đồng thời không người hành lễ. Hiện giờ Lục Thanh đã bằng vào tu vi kiếm đạo tuyệt đỉnh thuyết phục bọn họ. Hơn nữa, Lục Thanh làm người cũng rất khiêm tốn, trừ bỏ lúc trước có xung đột với mấy người Thái Vân, còn thì chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì. Trong cùng thế hệ núi Triều Dương, tất cả đệ tử đều chân chính kính sợ hắn. Không cần phải khách khí như thế. Trên mặt Lục Thanh lộ ra một nụ cười, đồng thời phất tay một cái. Nhất thời ba người đều cảm thấy một cỗ lực lượng mãnh mẽ không thể chống cự nâng mình dậy cỗ lực lượng này xuất hiện không hề có dấu hiệu gì giống như là chống rỗng hình thành vậy làm ba người khiếp sợ không thôi bọn họ đương nhiên không hề biết kỳ thật đây là năng lực hồn dung trời đất của lục thanh khi hắn dung nhập vào trong một phiến không gian thì có thể mượn được uy trời đất để thi triển ra rất nhiều năng lực mà không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn thì không thể giải thích đây là sai biệt của cảnh giới đại sư huynh một ít người đến từ thế lực của các gia tộc. Đầu tiên chỉ sửng sốt một chút rồi rất nhanh đã nghĩ ra. Ánh mắt nhìn Lục Thanh cũng trở lên nóng bỏng. Cũng đã bắt đầu có người muốn hướng tới chỗ Lục Thanh, nhưng như cố kỵ cái gì đó, Thủy Trung không có hành động. Ở bên cạnh Lục Thanh, Hoàng Linh Nhi hướng tới ba người Lăng Tiêu cung kính thi lễ. Linh Nhi bái kiến Lăng Sư Thúc cùng hai vị Sư Thúc. Đây là, trừ Lăng Tiêu ra, hai người cố thiên ngôn đều có chút sửng sốt. Lăng Tiêu liền cười nói, đây là đệ tử mà Đại Sư Huynh thu đầu năm ngoái, Hoàng Linh Nhi sắc mặt hai người Cố Thiên Ngôn có chút cổ quái nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Bọn họ xem với tu vi của Lục Thanh, thì hắn có thu bao nhẹ y sáu u đồ đệ bọn họ cũng không dám nói gì. Đó là bởi vì thực lực của chính hắn. Thậm chí bọn họ còn tưởng tượng nếu Lục Thanh thả ra, thì rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử nội tông tranh cướp nhau để trở thành môn hạ của hắn, cao thủ đệ nhất trong đời thứ 16 của Tử Hà Tông, đó không phải vị trí mà ai cũng có thể đảm nhận được. Dừng một chút, Cố Thiên Ngôn lại chần chờ nói, đại sư huynh. Không biết huynh có đi xin chỉ thị của Minh Sư Thúc núi phiêu miễu không? Lục Thanh nhướng mày, mở miệng nói, làm sao vậy? Thấy Lục Thanh nhìn qua phía mình, lăng tiêu cười khổ có chút bất đắc dĩ nói, không biết vì sao lần này tuyển đệ tử, Minh Sư Thúc đột nhiên nói, trừ bỏ núi phiêu miễu, còn bốn ngọn núi khác đều xó ông được nhận đệ tử nữ. Vốn trong tông cũng không có quy luật nào như vậy, nhưng đây là thói quen hình thành mấy trăm năm nay, cứ là nữ đệ tử thì đều vào núi phiêu miễu. Quay đầu nhìn đến phương hướng núi phiêu miễu, Lăng Tiêu tiếp tục nói, mấy trăm năm nay bốn ngọn núi khác đều dựa theo đó mà làm. Nhưng cũng có mấy lần ngoại lệ, bởi vì có đệ tử tư chất cao được hộ pháp, hoặc phong chủ của bốn ngọn núi thu làm đệ tử nhập thất. Nhưng lần này Minh Sư Thúc lại nói ra lời này, rõ ràng là có ý tứ lập thành tông luật. Nghe Lăng Tiêu nói, trong lòng Hoàng Linh Nhi không khỏi căng thẳng, lập tức kiên quyết nói, trừ sư phụ ra, Linh Nhi sẽ không bái bất luận ai làm sư phụ. Ánh mắt ngưng lại. Lục thanh nhìn nhìn núi Triều Dương rồi lại nhìn những đoá mây trôi trên núi phiêu miễu, thật lâu sau mới lạnh nhạt nói, đáng tiếc, giờ đã chậm. Chậm sao? Ta thấy cũng vị tất. Chậm sao? Ta thấy cũng vị tất. Nghe từ phương xa đột nhiên chuyển đến thanh âm lạnh lùng, sắc mặt ba người lăng tiêu đồng thời trở lên khiếp sợ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 336, trận chiến mở màn kiếm vương, chung. Thân ảnh minh tịch nguyệt từ phương hướng núi phiêu miễu bắn nhanh đến. Kiếm quang màu trắng như tuyết sẹt qua trời cao lại không hề phát ra tiếng xe gió gì. Thanh âm lạnh như băng kia vẫn bồi hồi quan chân núi không tiêu tan, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mấy nghìn người. Xem kìa, người kia là ngự không phi hành. Kiếm chủ, đó phải là kiếm chủ. Hẳn là một vị đại nhân của núi phiêu miễu, chỉ có núi phiêu miễu mới có nữ tử. Nghe lời nói tự hồ là lai giả bất thiên, phỏng chừng là sắp có phiền toái. Một số người có chút kiến thức thấp giọng nói. Nhưng hiển nhiên bọn họ vẫn chưa biết rõ ràng người đến là ai. Là Minh Sư Thúc. Lăng tiêu hồi nhỏ một tiếng, sắc mặt cũng trở nên khó coi, đồng thời có chút lo lắng nhìn Lục Thanh. Bây giờ thì không được, trước hết hãy chỉ hoãn lại, chỉ cần nha đầu Linh Nhi không tham gia lần truyền đệ tử này, Minh Sư Thúc cũng không làm khó được. Đến lúc đó chúng ta đi tìm sư phụ, để cho lão nhân ra định đoạt. Ra hiệu một cái với Lục Thanh, Lăng tiêu truyền âm nói. Lăng tiêu tiểu tử, ngươi gan lớn thật a Ngươi cho rằng ta không thể nghe được ngươi nói cái gì sao? Kiếm quang màu trắng trong giây lát đã tới, khuôn mặt lạnh như băng của Minh Tịch Nguyệt lập tức hiện ra. Đó là Minh Phong chủ của núi phiêu miễu, là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lần này, vài người có kiến thức đều khiếp sợ há to miệng ra, thanh âm cũng trở nên lắp bắp. Nhưng những lời nói đó vẫn lọt vào tai những người bên cạnh. Chỉ trong chốc lát tin tức Minh Tịch Nguyệt, phong chủ núi phiêu miễu, đại sư cảnh giới kiếm hồn đích thân tới đã truyền ra. Cho dù là vài gã thiếu niên đang khảo nghiệm cũng đều dừng động tác lại, nhìn chăm chăm sang bên này. Tuy không biết cảnh giới kiếm hồn đến tột cùng là cảnh giới thế nào, nhưng những thiếu niên này đều đã từng nghe trưởng bối trong nhà kể qua. Dựa theo miêu tả của trưởng bối bọn họ thì cảnh giới kiếm hồn, chính là tồn tại như thần tiên, việc phá núi đoạn sông cũng chỉ là lật tay. Mà hiện tại bây giờ lại có một người như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thân ảnh lăng không đứng trên bầu trời, trong lòng tất cả đều thật sâu rung động. Nếu không phải núi phiêu miễu không thu nam đệ tử thì chỉ sợ những thiếu niên này đã có tính toán đầu nhập vào rồi. Lại nhìn đến bên lục thanh, Lăng Tiêu biết truyền âm của mình đã bị Minh Tịch Nguyệt nghe được, vẻ mặt không khỏi lộ ra ý khổ. Nhưng đối mặt với Minh Tịch Nguyệt quát hỏi, cho dù trong lòng không nguyện ý, Lăng Tiêu vẫn phải xoay người cung kính thi lễ, nói, Lăng Tiêu làm càn, mong rằng Minh sư thúc thứ lỗi. Thứ lỗi? Minh Tịch Nguyệt cười lạnh một tiếng, rồi vươn bàn tay trắng nõn ra. Nhất thời trước mặt lăng tiêu trống rỗng xuất hiện một đoàn khí hàn băng, hơi lạnh thấu xương hung hăng ép về phía hắn. Ánh mắt của lục thanh liền ngưng lại. Cơ hồ trong nháy mắt, trước người lăng tiêu, một quả lôi cầu mùa tím chống rỗng hình thành. Hàn băng cùng lôi cầu chạm vào nhau, một mảnh chân không rộng mấy trượng liền bị thoát phá. Hơi lạnh thấu xương khoách tán ra bốn phía, đem lăng tiêu cùng hai người cố thiên ngôn, đỗ phi ở bên cạnh đánh bay đi mấy trượng. Ba người có chút kinh hãi nhìn chầm chầm lục thanh cùng minh tịch nguyệt. Vừa rồi lôi cầu trống rỗng xuất hiện, không cần phải nói cũng biết là chính Lục Thanh ra tay, điều này làm ba người kinh hãi không thôi. Mà đặc biệt đối tượng ngăn cản lại là Minh Tịch Nguyện. Lăng tiêu biết đoàn khí hàn băng kia xuất hiện quá nhanh, căn bản hắn không thể trốn tránh được. Tuy rằng sẽ không đến mức trọng thương, nhưng khẳng định là nội phủ sẽ bị chấn động. Nhưng hắn không nghĩ tới Lục Thanh, cũng không có động tác gì liền thoải mái tiếp được một cách này. Hắn rốt cuộc đã tới cảnh giới gì? Ba người Lăng tiêu đều là kiếm sư, nhãn lực cũng không kém. Lúc này ánh mắt ba người nhìn Lục Thanh trở lên ngưng trọng vô cùng. Lục Thanh, ngươi dám ra tay cản ta sao? Minh Tịch Nguyệt nhìn trầm chầm, chầm Lục Thanh, sẵn giọng nói. Lục Thanh không hề bị khí thế của Minh Tịch Nguyệt áp đảo, lắc đầu mở miệng nói, hết thảy nhân quả đều là do đệ tử. Minh Sư Thúc cần gì phải làm người khác khó xử? Được. Không nghĩ tới Minh Tịch Nguyệt lại một ngụm đáp ứng ngay. Điều này khiến trong lòng ba người lăng tiêu đều nghi hoặc trong nhận thức của bọn họ. Minh Tịch Nguyệt, phong chủ núi Phiêu Miễu sẽ không bao giờ dễ nói chuyện như vậy. Bọn họ lại không biết ra về cái NGFM trong mắt Minh Tịch Nguyệt, thì Lục Thanh đã là đứng ngang hàng với mình. Nếu không cho dù Thiên Phú của Lục Thanh cao tới đâu cũng phải nhận trùng trùng điệp điệp trách phạt mới được. Mà nếu không phải Lục Thanh đạt tới cảnh giới thì một kích kia hắn cũng vô pháp ngăn cản. Ánh mắt Minh Tịch Nguyệt lướt qua Lục Thanh, nhìn đến Hoàng Linh Nhi đứng bên cạnh. Nàng không thể bái vào núi Triều Dương, nữ đệ tử chỉ có thể bái vào môn hạ núi Phiêu Miễu ta thanh âm của minh tịch nguyệt rất bình tĩnh nhưng trong lời nói không hề để lại chút nào đường sống lúc này lục thanh lại nghĩ tới những lời nói lúc trước của nhấp thanh thiên nhưng lúc này hắn đã nửa bước vào cảnh giới kiếm hồn trừ bỏ ngưng kết kiếm hồn còn thực lực đã tiếp cận đến cảnh giới kiếm hồn rồi lục thanh tin tưởng cho dù là kiếm vương hắn cũng đủ năng lực để chống đỡ một phần minh sư thúc thứ tội linh nhi đã sớm bái đệ tử làm thầy tu luyện húc nhật tâm kinh của núi triều dương rồi cũng không thể tu luyện kiếm nguyên công khác được Lục Thanh không có lập tức cự tuyệt mà cốc kiêu không định nói. Điều đó ngươi không cần quan tâm. Kiếm Nguyên đã thành ta cũng có biện pháp đem nó đánh tan. Mấy thứ này trời khi ngươi đạt tới kiếm hồn sẽ tự nhiên hiểu được. Ta đã tuyên bó với bốn ngọn núi còn lại rồi, nữ đệ tử phải nhập phiêu miễu chúng ta. Thật sâu nhìn Lục Thanh một cái, Minh Tịch Nguyệt mở miệng nói. Lục Thanh lắc đầu, nói, Linh Nhi là đồ đệ mà năm kia đệ tử thu nhận, tư chất bất phàm, đệ tử khó có được truyền nhân như vậy. Huống hồ tông luật cũng không có quy định. Nữ đệ tử bắt buộc phải gia nhập núi phiêu miễu, mong rằng sư thúc có thể bao dung. Ánh mắt Minh tịch nguyệt phát lạnh, mở miệng nói, ta cũng không giấu giếm ngươi, nàng chính là hàn băng thân thể hiếm thấy, cùng nổi danh với huyền băng thân thể, là thể chất trời sinh để tuy luyện hàn băng kiếm khí. Lúc này là ta ở tình thế bắt buộc, nàng ở trong tay ngươi, không thể nghi ngờ là Minh Châu bị che lắp. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không? Ở một bên, tuy rằng Hoàng Linh Nhi nghe không hiểu cái gì là hàn băng thân thể, nhưng đến hiện giờ nàng cũng hiểu được Vị đại sư cảnh giới kiếm hồn trước mặt này muốn thu nàng làm đồ đệ. Còn không đợi lục thanh mở miệng, Hoàng Linh Nhi đã mở miệng cự tuyệt. Ta chỉ có một sư phụ, ta sẽ không bao giờ bái người khác làm sư phụ. Minh tịch nguyệt có chút ngây ngẩn cả người nhìn về phía Hoàng Linh Nhi, thanh âm rõ ràng nhu hòa xuống. Người có biết ta là người như thế nào không? Hoàng Linh Nhi gật mạnh đầu nói, biết. Người là một trong năm đại sư cảnh giới kiếm hồn của tử Hà Tông, phong chủ của núi phiêu miễu, Minh đại sư. Gắt gao nhìn trầm trầm vào Hoàng Linh Nhi, Minh Tịch Nguyệt mở miệng nói, ở trong tay hắn, nếu ngày sau ngươi tu luyện phong nuôi kiếm khí nhất định là cử tử nhất sinh. Nhưng nếu ngươi bái ta làm thầy, tu luyện hàn băng kiếm khí, ta chắc chắn ngươi sẽ không phải gặp nguy hiểm gì. Mà thành tựu thấp nhất cũng là cảnh giới kiếm chủ, thậm chí ngày sau ngưng kết kiếm hồn, cũng không phải không có khả năng. Hấp dẫn, tuyệt đối hấp dẫn. Cho dù là ba người lăng tiêu, lúc này cũng trở nên trầm trọng. Cảnh giới kiếm hồn, đối với bọn họ mà nói đó là cảnh giới vô cùng gian nan. Nhưng dựa theo cách nói của Minh Tịch Nguyệt, thì Hoàng Linh Nhi bái nhập núi phiêu miễu, liền vững chắc trở thành một kiếm chủ. Đây cơ hồ đã là cảnh giới bọn họ không thể tưởng tượng. Không, không. Này một tiếng trả lời chém đinh chặt xa VKTSM chẳng những ba người lăng tiêu, đến cả Minh Tịch Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Người có biết người đang nói cái gì không? Ánh mắt Minh Tịch Nguyệt lạnh xuống, mở miệng nói. Hoàng Linh Nhi vẫn như trước kiên định gật đầu nói Sư phụ đã cứu cha ta, thu ta làm đồ đệ truyền thụ kiếm đạo, lại thu dưỡng cha mẹ ta ân đức giống như tái tạo, ân đức như thế mà ta còn muốn bái người khác làm sư phụ Không nói cha mẹ ta, cho dù là chính bản thân ta cũng sẽ không tha thứ cho chính mình Đây là chuyện chỉ lang sói mới có thể làm được Lục Thanh, thật không ngờ cô bé ngày thường vui vẻ hoạt bát lại có thể nói một phen như vậy Lúc này ánh mắt hắn nhìn Hoàng Linh Nhi cũng hiện lên một tia vui mừng Mà nghe được Hoàng Linh Nhi nói như thế, hiển nhiên Minh Tịch Nguyệt cũng mất hết kiên nhẫn. Ngày thường, nàng cũng không bao giờ cùng người khác nói nhiều như vây, không nghĩ tới chỉ vì hôm nay muốn thu đồ đệ lại gian nan như thế. Nói hết nước hết cái mà lại có được câu trả lời như vậy. Minh Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Chuyện hôm nay cũng không phải do ngươi làm chủ, tư chất của ngươi, không thể để lãng phí như vậy được. Nói xong, Minh Tịch Nguyệt liền không hề chờ câu trả lời, lăng không hường Hoàng Linh Nhi chụp tới mà ba người Lăng Tiêu cũng chỉ thấy trước mắt một trận mơ hồ, lập tức trước mặt Hoàng Linh Nhi liền chống rỗng hiện ra thân ảnh của Lục Thanh. Người còn dám ngăn cản ta? Trong lòng Minh Tịch Nguyệt đã sinh ra tức giận. Sư thúc, làm gì có đạo lý ép buộc như vậy, còn thỉnh người buông tha cho Linh Nhi. Ta có thể hứa hẹn, về sau sẽ hướng tới núi Phiêu Miễu, dâng lên hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm thuộc tính hàn băng hoặc huyền băng. Thần kiếm cấp thanh phàm. Sắc mặt Minh Tịch Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng. Xem ra những lời đồn gần đây đều là sự thật. Người thế nhưng lại có thể làm ra cửu giao tụ tập, chân long sơ hiện, đúc ra thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh giai. Xem ra ta vẫn còn coi thường ngươi, nhưng lời nói của Minh Tịch Nguyệt lại chuyển, thanh âm trở nên lạnh như băng. Bất quá cho dù ngươi dâng lên hai thanh thần kiếm, thì đồ đệ nà ta đã thu rồi. Trong mắt Minh Tịch Nguyệt, Hoàng Linh Nhi là có thể đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Hàn băng thân thể còn trọng yếu hơn nhiều hai thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Lục thanh nhướng mày lên, trong lòng cũng không thể kiềm chế được lửa giận. Hành vi bá đạo của Minh tịnh Nguyệt đã chạm tới điểm mấu chốt trong lòng hắn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 337, trận chiến mở màn kiếm vương, hạ. Tới lúc này rồi, Lục Thanh cũng không hề nói một câu. Mà thân hình hắn vẫn chắn trước mặt Hoàng Linh Nhi không nhúc nhích. Ngươi thật muốn ngăn cản ta. Sắc mặt Minh Tịch Nguyệt có chút khó coi nói. Đừng tưởng rằng ngươi có công lớn với tông môn là ta không dám khiển trách ngươi Tin tưởng ngươi nhất định biết giá trị của hàn băng thân thể. Nếu nàng ở trên tay ngươi thì tuyệt đối sẽ không có thành tựu gì lớn. Lục Thanh lạnh lùng nhìn Minh Tịch Nguyệt. Nàng lại một lần nữa nói hoang linh nhi, tu luyện phong lôi kiếm khí sẽ không có thành tựu gì. Lục Thanh như thế nào lại không biết tâm tư của Minh Tịch Nguyệt. Nếu đổi lại là lúc trước, khi hắn chưa kế thừa chức gia chủ thì còn có thể bị lý do đó làm mê muội. Nhưng hiện giờ, theo thời gian trôi qua, hắn đã không còn là thiếu niên non nớt như ngày nào. Có chút đồ vật này nọ hắn đều có thể tinh tưởng nhận ra. Có lẽ hoang linh nhi tu luyện hàn băng kiếm khí, so với hàn băng thân thể thì sẽ vượt qua rất nhiều trở ngại cùng bình cảnh, cũng sẽ có tốc độ tu luyện vượt qua người khác, nhưng chẳng lẽ tu luyện phong lôi kiếm khí thì không thể đạt được cảnh giới như vậy sao? Khi tu luyện có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng lục thanh tin tưởng tuyệt đối sẽ không giống như Minh Tịch Nguyệt, nói là vùi lấp châu Ngọc. Hắn vững chắc tin rằng, tu luyện phong lôi kiếm khí, dưới điều kiện giống nhau, có hắn chỉ dạy thì cho dù ba người tu luyện hàn băng kiếm khí... Liên thủ cũng không thể địch lại trăm chiêu của người tu luyện phong nuôi kiếm khí. Đây là do hiện giờ linh hồn Lục Thanh dung nhập trời đất, cảm ứng được uy trời đất mà sinh ra tự tin cường đại. Đạt tới cảnh giới của hắn hiện giờ, trên người tự nhiên cũng sinh ra uy nghiêm. Chỉ là cỗ uy nghiêm này vẫn ẩn sâu, không dễ dàng bộc lộ mà thôi. Lục Thanh biết, nếu hôm nay hắn làm trái với bản tâm, giao hoàng linh nhi cho minh tịch nguyệt, thì như vậy trong niệm thần của hắn sẽ lại thêm một cái bóng ma. Tuy rằng hiện giờ sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng đợi cho hắn độ lôi kiếp, tất nhiên sẽ trở thành ma trứng quấy nhiễu tâm thần hắn. Ma kiếp không trừ, lôi kiếp khó độ, cử tử vô sinh. Rốt cuộc, ánh mắt Lục Thanh cũng trở lên kiên định. Trong ná hát mắt hắn lúc này chỉ còn lại trên ý mênh mông. Lục Thanh nói từng chữ, ta chỉ tin, việc là do người. Ta chỉ tin, việc là do người. Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt ba người lăng tiêu đồng thời đại biến mà những kiếm gài ở cách đó không xa cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn lục thanh hắn như thế nào lại phản bác một đại sư cảnh giới kiếm hồn chẳng lẽ điên rồi sao uy nghiêm của một đại sư cảnh giới kiếm hồn cho dù là một kiếm chủ cũng không thể xúc phạm được lục thanh cuối cùng vẫn là lăng tiêu trầm giọng khuyên nhủ các ngươi thối lui đi lục thanh lắc đầu mở miệng nói sư phụ hoang linh như là lắng hô tuy rằng cảnh giới của nàng thấp kém nhưng tranh lệch giữa kiếm chủ và kiếm vương nàng vẫn hiểu biết Đó đã không chỉ là chênh lệch về giai vị. Giữa kiếm chủ và kiếm vương chính là cách một cái cảnh giới kiếm đạo. Kiếm chủ, kiếm sư, kiếm khách đó là thuộc về cảnh giới kiếm nguyên. Cùng một cảnh giới kiếm đạo thì còn có thể tồn tại việc khiêu chiến vượt giai, nhưng một khi chênh lệch hẳn một cái cảnh giới kiếm đạo thì đó là cách biệt một trời mo 6T5V8C5. Nếu không làm sao mà đại sư cảnh giới kiếm hồn lại được quý trọng như vậy? Trong Tử Hà tông có hơn 200 vạn người dân, mà hiện giờ cũng chỉ có 6 người đạt tới cảnh giới như vậy. Nói cách khác chính là trong hơn 10 vạn người, cũng chỉ có thể có một đại sư cảnh giới kiếm hồn sinh ra. Tranh lệch cảnh giới căn bản không thể bù đắp lại được. Ngươi thật sự muốn động thủ với ta sao? Trên mặt Minh Tịch Nguyệt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ngữ khí rõ ràng là có chút không muốn. Không sai, chính là không muốn. Trong lòng Minh Tịch Nguyệt rõ ràng, Lục Thanh đã vì tông môn mà trả giá rất nhiều. Đặc biệt là duyên thọ đan, chính là nhờ Lục Thanh mang về bất tử căn mà luyện chế ra. Ân tặng tuổi thọ này. Cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng phải trân trọng đối đãi. Lúc này Minh Tịch Nguyệt thật sự không muốn động thủ với Lục Thanh, mà hiển nhiên Lục Thanh cũng đoán được suy nghĩ của Minh Tịch Nguyệt, mở miệng nói, "Sư thúc muốn thu đồ đệ của ta, ta quả thật không muốn. Tới cảnh giới hiện giờ của ta, một khi làm việc VPH5 em bản tâm, thì về sau con đường kiếm đạo có thể xuất hiện ma chướng, thậm chí nửa bước còn lại cũng có thể xuất hiện sai lầm. Hôm nay vô luận như thế nào cũng xin sư thúc thứ lỗi cho đệ tử." Mà nghe được Lục Thanh nói như thế, cho dù là hoàng linh nhi cũng ẩn ẩn hiểu ra vài thứ nàng biết chính mình nói cái gì nữa cũng vô dụng liền lui ra phía sau tới bên cạnh lăng tiêu sắc mắt có chút phức tạp nhìn lục thanh minh tịch nguyệt nói ngươi có ân với ta ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa hiện giờ ngươi chỉ còn nửa bước nữa là tiến vào cảnh giới kiếm hồn giờ chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba kiếm việc hôm nay ta liền không hỏi đến nữa đồ đệ này minh tịch nguyệt cắn răng một cái rồi nói tiếp ta cũng sẽ không thu có thể lục thanh không thấy cái gì Nhưng ba người lăng tiêu ở phía sau lại mở to hai mắt, không thể tin vào lỗ tai chính mình. Bọn họ nghe được cái gì, nửa bước nữa là tiến vào cảnh giới kiếm hồn. Lời này nếu từ miệng người khác nói ra có thể bọn họ còn có thể hoài nghi. Nhưng hiện tại lại do chính miệng một đại sư cảnh giới kiếm hồn, một trong năm vị phong chủ của tông môn Minh Tịch Nguyệt nói ra, khiến bọn họ không thể không tin. Đến bây giờ, lăng tiêu mới hiểu được vì cái gì mà lục thanh lại không có một chút nhượng bộ. Mà giờ nhớ lại lôi cầu chống rỗng ngưng kết ra chặn lại công kích của Minh Tịch Nguyệt. Lúc đó hắn đã thấy đó không phải là việc mà một kiếm chủ có thể làm được. Cho dù là một kiếm chủ tập khí thuộc tính cũng cần phải có thời gian, không thể làm giống như lục thanh. Đến bây giờ, Lăng Tiêu mới hiểu rõ được nguyên nhân. Đồng dạng khiếp sợ còn có thế lực các phương. Bọn họ thật không ngờ, hôm nay đưa đệ tử, trong gia tộc đi khảo nghiệm lại có thể nghe được tin tức trọng đại như vậy. Một đại sư cảnh giới kiếm hồn sắp sinh ra, tin tưởng một khi tin tức này loan truyền ra, rất nhanh sẽ oanh động cả tử Hà Tông. Chúng ta đến loạn thạch lâm minh tịch nguyệt nghe tiếng nghị luận ồn ào sau lưng nhíu mày nói lục thanh liền gật đầu cùng minh tịch nguyệt hóa thành hai đạo kiếm quang hướng tới loạn thạch lâm bay đi bên này hai người vừa động thân nhất thời hấp dẫn rất nhiều người tất cả dừng lại cho ta ánh mắt của lăng tiêu rất sắc bén trầm giọng quát lên một tiếng ngăn mấy trăm người trước mặt lại đại sư cảnh giới kiếm hồn so đấu rất khó gặp ngươi dựa vào cái gì mà không cho chúng ta đi đúng vậy cho dù là đệ tử nội tông cũng không thể bá đạo như vậy không sai Chúng ta. Đủ rồi. Trong phút chốc, từ trên người lăng tiêu, một cỗ khí thế mãnh liệt bốc phát ra, như cuồng phong bão táp bao phủ phạm vi xung quanh. Mấy trăm người này cao nhất bất quá là kiếm khách, làm sao ngăn cản được khí thế của kiếm sư phóng ra, tất cả đều lui lại phía sau. Hừ lạnh một tiếng, lăng tiêu lộ vẻ khinh thường nói, đến khi thế của ta còn không ngăn được, mà còn vọng tưởng đi quan sát đại sư cảnh giới kiếm hồn so đấu. Một đám kiến mà thôi, muốn tự tìm chết sao? Ngươi! Hừ! Trong nháy mắt một đạo tốn phong kiếm khí từ trong ngón tay lăng tiêu bắn ra. ầm um, Trên mặt đất nứt ra một cái khe dài hơn 10 trượng. Mà những người lúc trước lên tiếng đã ngã xuống hơn phân nửa. Lúc này không một ai dám lên tiếng nữa, nếu không sợ là một đạo kiếm khí tiếp theo của lăng tiêu sẽ đánh lên chính mình. Khảo nghiệm tiếp tục, không muốn khảo nghiệm thì rời đi. Ai dám hướng tới nơi đó đi tới thì đừng trách ta vô tình. Nói xong, hai mắt lăng tiêu bắn ra hai luồng thần quang bức người rốt cục cũng không ai dám lộn xộn nữa tất cả trở lại vị trí cũ khảo nghiệm một lần nữa bắt đầu bất quá vô ý mọi người vẫn không nhịn được thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía loạn thạch lâm lăng sư thúc hoàng linh nhi có chút lo lắng la lên một chút yên tâm đi minh sư thúc sẽ ra tay đúng chừng mực tuy nói như thế nhưng ánh mắt của lăng tiêu vẫn chuyển hướng nhìn về loạn thạch lâm ba chiêu thật sự có thể tiếp không loạn thạch lâm lục thanh đứng yên giữa không trung ánh mắt ngưng trọng nhìn minh tịch nguyệt đứng trước mặt Kiếm vương, đây chính là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp được, đồng thời cũng là lần đầu tiên hắn cùng với đại sư cảnh giới kiếm hồn so đấu. Cảnh giới kiếm hồn chia làm kiếm vương, kiếm tông, kiếm hoàng. Trong này thì ngộ kiếm hồn kiếm vương, tẩy tam hồn thiên địa nhân kiếm tông, độ lôi kiếp kiếm hoàng. Tu vi của Minh Tịch Nguyệt thì theo năm năm trước ba người dịch nhược vũ đã ở đại điện Triều Dương, bái kiến huyền thanh nói qua. Lúc ấy, Lục Thanh cũng có mặt nên cũng biết, lúc ấy Minh Tịch Nguyệt đã là kiếm vương trung Thiên vị hiện giờ đã qua 5 năm sợ đã là trung thiên vị đỉnh phong thậm chí có thể đột phá tới đại thiên vị ba chiêu chính mình chỉ cần tiếp được ba chiêu thôi luyện tâm kiếm đeo sau lưng lục thanh chậm rãi được rút ra cùng với đó là một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên tiếng kiếm ngâm này vang lên giống như là tiếng long ngâm trên bầu trời phong vân biến sắc liên tục truyền tới tiếng ầm ầm vang vọng đối mặt với minh tịch nguyệt mạnh mẽ như vậy ngay từ đầu lục thanh đã phóng xuất toàn bộ linh hồn lực của mình uẩn dưỡng trong nửa năm vừa qua từ giữa mi tâm của hắn nổi lên ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt thần thức hỗn hợp linh hồn lực mạnh mẽ lập tức dung nhập trời đất xung quanh ngay sau đó cảnh vật trong phạm vi nghìn trượng liền hiển rõ trong đầu lục thanh cường đại vô cùng cường đại đây là lần đầu tiên lục thanh ra tay sau nửa năm dốc lòng tiềm tu tinh khí thần của hắn toàn bộ đạt tới đỉnh phong lục thanh cảm giác hiện tại cho dù hắn có tùy tiện đánh ra một kiếm cũng có thể có được uy thế kinh thiên động địa đây chính là do hắn đã dung nhập vào trong trời đất Trong phạm vi nghìn trượng lực trời đất đều có thể tùy thời dẫn động ra. Lúc này, sắc mặt của Minh Tịch Nguyệt cũng nổi lên biến hóa. Nàng thật không ngờ, thần thức cùng linh hồn lực của Lục Thanh lại mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng còn chưa ngưng kết thành kiếm hồn, nhưng cũng đã mạnh mẽ không kém gì kiếm vương tiểu thiên vị. Rút ra bích thủy thần kiếm, đối với Lục Thanh, rốt cuộc Minh Tịch Nguyệt cũng phải thận trọng ứng phó. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 338, Chân Long hiện thế kiếm hồn đạo. Đây là kiếm thứ nhất. Chỉ nghe xích một tiếng, thân ảnh của Minh Tịch Nguyệt đã biến mất trong cảm ứng đối với trời đất xung quanh của Lục Thanh. Lát sau, theo Bích Thủy Thần kiếm trong tay Minh Tịch Nguyệt chậm rãi hạ xuống, vô tận tia khí tụ tập lại. Lần này, Lục Thanh cảm thấy giống như là cả trời đất đều hướng về mình đè ép xuống. Vô tận tia khí sắc bén, cùng lực trời đất vô hình, dưới ánh mắt Lục Thanh hiện ra hình dáng. Một kiếm này, cả trời đất phải biến sắc. Ánh mắt lục thanh trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thần thức cùng linh hồn lực dung nhập trong phiến trời đất nghìn trượng. Lục thanh cảm giác được một cỗ uy trời đất to lớn đang ép về phía mình. Không chút trần chờ, luyện tâm kiếm trong tay hắn lập tức chém ra. Không hề có một tiếng động nào vang lên, lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng đã được lục thanh điều động lại. Rất nhanh một thanh kiếm do lực trời đất tụ tập lại mang theo tia khí sắc bén, đem uy trời đất đang đánh tới tách ra, lăng không chém tới minh tịch nguyện. Âm ầm. Trong hư không trống rỗng vang lên tiếng trầm đục liên tục, thanh âm này nghe như tiếng sấm, lại giống như tiếng dã thú giống, đồng thời một cỗ uy trời đất nồng đậm hướng về bốn phía khuếch tán ra. Oanh! Đất đá bay lên tung tóe Chỉ là kiếm thứ nhất, dưới uy trời đất do hai người điều động, cả loạn thạch lâm như bị lật úp lại. Nghe tiếng vang kinh thiên từ trong loạn thạch lâm truyền ra, vẻ mặt Hoàng Linh Nhi càng thêm lo lắng. Ở bên cạnh sắc mặt ba người lăng tiêu cũng vô cùng ngưng trọng. Bọn họ cảm thụ thấy từ trong loạn thạch lâm truyền ra một cỗ khí tư đáng sợ, tuy rất nhạt nhưng vẫn làm cho tâm thần ba người run rẩy. Trên bầu trời loạn thạch lâm, không nghĩ tới ngươi chưa tiến vào cảnh giới kiếm hồn, mà đã có thể điều động một thành uy trời đất. Tuy rằng không thể ngưng tụ thuần túy như kiếm hồn, nhưng đã kém không xa. Xem ra kiếm thứ hai, ta phải tăng thêm chút lực lượng. Lập tức từ trên người minh tịch nguyệt bộc phát ra một cỗ thần quang màu trắng chói mắt, một cỗ khí tức tiêu điều tản ra bích thủy thần kiếm vừa động liền giống như là tiêu thất mất lực trời đất không ngừng ngưng tụ lại ngay sau đó trong mắt lục thanh chỉ còn lại toàn một màu trắng hàn khí thấu xương tựa như vô cùng vô tận hàn băng khí chất chồng lên nhau tạo thành chín lớp giống như tạo nên những cơn sóng trồng lên nhau cơn sóng khí phập phồng gào thét đánh về lục thanh bích thủy cử điệp lãng ánh mắt lục thanh ngưng lại một kiếm này trong tay minh tịch nguyệt so với minh tuyết nhi như cách biệt một trời một vực từng làn hàn băng khí hội tụ thành cuộn sóng mênh mông Trông giống hệt như thật, thậm chí lục thanh còn nghe được tiếng song chiều cuồn cuộn. Một chiêu kiếm này sau khi được gia tăng thêm lực trời đất cùng uy áp vô tận, trở nên có thần vận vô cùng. Chân không thoát phá, bị cơn sóng chiều mênh mông ép tới thành một bức tường vô hình hướng, tới không gian hơn 10 trượng quanh lục thanh thổi quét tới. Trước mặt một kiếm này, cho dù là kiếm chủ cảnh giới già hồn cũng sẽ bị vô tận hàn băng khí cắn nuốt. Sắc mặt lục thanh ngưng trọng dị thường, từ trên người hắn, chiến ý bốc lên tận trời lập tức từ trong luyện tâm kiếm chuyển ra tiếng long ngâm trong trẻo của phong lôi thanh âm mang theo uy thế cuồn cuộn trong phút chốc liền dung nhập vào trong đầu lục thanh trong thời gian ngắn nguyên bản khí thế trên người lục thanh bốc lên đến tận trời bỗng biến mất không còn tăm hơi nhưng ở trên đỉnh đầu hắn một đóa lôi vân to lớn rộng hơn 10 mẫu nhanh chóng hình thành xung quanh lôi vân tử điện không ngừng lập lòe cùng với tốn phong gò thét giống như là thiên phạt sắp buông xuống khí thế nguy nga to lớn hướng về cơn sóng chiều ép thẳng xuống Trên mặt minh tịch nguyệt hiện lên vẻ kinh dị, trong cảm ứng của nàng, lực trời đất trong phạm vi chung quanh nghìn trượng đang nhanh chóng hướng lục thanh tụ tập tới, thẳng tắp dũng mãnh chui vào trong thân thể hắn. Mà hầu như ai cũng biết thân thể lục thanh rất mạnh mẽ, sắc mặt minh tịch nguyệt rốt cục cũng thay đổi. Trong mắt lóe lên thần quang, từ trong miệng lục thanh, đúng là vang lên tiếng huýt gió tựa như long ngâm, thanh âm giống như kinh long hiện thế. Chỉ trong nháy mắt vô cùng vô tận ánh sáng màu xanh tím hội tụ lại một con phong lôi thần long dài đến tám mươi trượng ở trước mặt lục thanh hiện ra phong lôi thần long chân đạp thiên phong miệng chứa thiên lôi cặp sừng gấp khúc cùng thân thể uy vũ vắt ngang trời trong nháy mắt một cỗ long uy mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía từ trong đôi con ngươi xanh tím trong suốt tản ra thần quang khiếp người trong giống hệt như thật trên người thần long bộc phát ra uy thế vô tận lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng đều được lục thanh dẫn động quán chú toàn bộ vào trong cơ thể thản long Hiện giờ cực hạn của Lục Thanh cũng là dẫn động lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng. Lục Thanh làm ra động tác này làm thần thức cùng linh hồn lực của hắn tiêu hao hơn phân nữa. Tuy Lục Thanh không quán chú phong lôi kiếm khí vào, nhưng uy thế dĩ nhiên đã vượt qua bích thủy cửu điệp lãng của Minh Tịch Nguyệt thi triển. Thức thứ 19 của tử tiêu phong lôi kiếm, chân long hiện thế. Một kiếm này đã vượt qua phạm trù của tử tiêu phong lôi kiếm. Đây là do Lục Thanh tự diễn hóa từ thức thứ 19 của đại diễn tam thập lục, Chùy mà ra. Lúc trước nguyên bản hắn còn chưa lĩnh hội được, nhưng một năm nay liên tục tìm hiểu Long uy, hơn nữa Phong Lôi Long Mãng có huyết mạch của Long tộc, đã giúp Lục Thanh phá khai một tầng chắn, nắm chắc được thần vận của Chân Long. Tuy rằng một kiếm này đánh ra không mang theo Phong Lôi kiếm khí, chỉ thuần túy là do khí Phong Lôi tụ tập, nhưng lại thêm vào uy trời đất, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tiếng long ngâm vang lên cuồn cuộn, long uy lan tràn khắp phạm vi 10 dặm xung quanh. Trên núi Triều Dương, liên tục truyền đến tiếng dã thú kêu lên bất an cánh tay lục thanh vung lên, nhất thời phong lôi thần long, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa hướng tới sóng chiều vô tận nghênh đón. mặt đất chấn động run rẩy liên tục nứt ra từng cái khe to lớn đem những tảng đá lớn trong loạn thạch lâm nuốt vào. chân núi chiều dương dưới ánh mắt hoảng sợ của mấy nghìn người phạm vi ba dạng loạn thạch lâm nhu muốn sụp đổ. tiếng ầm ầm liên tục chuyển đến, đến cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng mãnh liệt rung lên. tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu ở phía trước tuy không nhắm vào bọn họ. Nhưng đa số vẫn sợ tới mức ngã sụi lơ trên mặt đất. Cho dù là kiếm giả, cũng vô pháp ngăn cản được Long uy hỗn hợp uy trời đất tản ra. Đem Hoàng Linh Nhi bảo hộ phía sau, ba người lăng tiêu liếc mắt liền thấy được thân thể uy vũ của phong lôi thần Long. Kia rốt cuộc là uy thể như thế nào, ba người lăng tiêu cũng không biết phán đoán tới như thế nào. Trong lòng bọn họ đều biết, kiếm chủ có thể làm ra việc như vậy thì chỉ có duy nhất một người. Ẩm Ẩm, thần Long bái vĩ, ngược dòng mà lên. Chân không liên tục thoát phá cũng không hề có ảnh hưởng gì tới hai người lục thanh. Dưới lực trời đất bao phủ, ở chung quanh bọn họ mấy trượng đều là một mảnh không gian đầy đủ. Sắc mặt ngưng trọng dị thường, trong lòng Minh Tịch Nguyệt đã muốn khiếp sợ tột đỉnh. Một chiêu kiếm vừa rồi nàng chưa từng thấy hoặc nghe nói qua, nhưng trong chiêu kiếm này rõ ràng có để lộ ra vài phần khí thức của kiếm hồn đạo, dung hợp với lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng. Uy lực một kiếm này của lục thanh, theo Minh Tịch Nguyệt phán đoán Đối mặt với một kiếm này cho dù là mới tiến vào kiếm vương tiểu thiên vị, thậm chỉ còn là đã cũng cố vững chắc, thì không chết cũng bị trọng thương. Ánh mắt Minh Tịch Nguyệt ngưng lại, ngay sau đó lục thanh, liền cảm thấy lực trời đất trong cơn gió sóng chiều tăng vọt gấp đôi, trong hư không tràn ngập ánh sáng màu trắng. Lục thanh biến sắc, đồng thời cùng với Minh Tịch Nguyệt lui về phía sau. Mà nguyên bản chỗ hai người vừa đứng, vô số đất đá lơ lửng lên, mặt đất tan vỡ, từng tảng đá lật úp, vô số lôi quang cùng hàn băng khí càn quét từng cơn lốc gào thét trong ánh mắt kinh hãi của mọi người nguyên lai loạn thạch lâm lúc trước đã chìm hoàn toàn vào trong lòng đất thể nhưng lại không rơi xuống hạ phong ba người lăng tiêu liếc nhìn nhau trong mắt đều không thể che giấu được sự kinh hãi thời gian qua chẳng bao lâu vậy mà lục thanh một gã tân đệ tử không có ai nguyện ý thu làm đệ tử thậm chí lúc đó còn chưa trúc cơ tụ nguyên nhưng chỉ sau năm năm ngắn ngủi địa vị cùng thực lực đã biến hóa nghiêng trời lệch đất đến bây giờ nhìn đến lục thanh ra tay Ba người lăng tiêu đều hiểu, mình đến tư cách nhúng tay vào cũng không có. Ánh sáng tiêu tán, nguyên bản vị trí loạn thạch lâm lúc trước, bây giờ chỉ còn lại một cái hố trũng phạm vi gần ba dặm, một bên bốc lên từng trận khó nhẹ dày đặc, còn bên kia bao trùm một tầng xương khí thưa thớt. Lục Thanh đứng thẳng giữa hư không, cẩn thận nhớ lại một kiếm vừa rồi. Hắn đã thử đem lực trời đất dung nhập vào trong chiêu kiếm, tuy rằng rất khó khăn nhưng cuối cùng hắn cũng làm được. Mà thức thứ 19 của tử tiêu phong lôi kiếm này cũng không làm Lục thanh thất vọng Uy thế bộc phát ra đúng là trực tiếp áp qua bích thủy cửu điệp lãng của minh tịch nguyệt. tuy rằng hắn không biết minh tịch nguyệt đã xuất ra mấy phần thực lực, nhưng xem sắc mặt biến hóa của nàng, lục thanh biết nhất định hắn không phải thất vọng, mà vừa rồi thi triển thức chân long hiện thế kia, trong lòng lục thanh chạm tới cái gì? nhưng hiển nhiên lúc này không phải lúc lĩnh ngộ minh tịch nguyệt đã lại muốn ra tay. chỉ trong chốc lát, vùng hư không chỗ minh tịch nguyệt đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu trắng như tuyết, hơi lạnh như băng tỏa ra làm chân không đông lại rồi thoát phá. Lực thiên địa bàng bạc viễn siêu khả năng khống chế của Lục Thanh hung hăng ép tới hắn. Dừng tay. Đúng lúc này, từ phương hướng núi Triều Dương chuyển tới tiếng quát lớn. Lục Thanh cảm nhận được tiếng quát truyền ra cùng một lúc từ hai người. Đầu tiên Minh tịch nguyệt sửng sốt một chút, rồi lập tức hừ lạnh thu liễm lại động tác. Nguyên bản hàn khí tàn sát bừa bãi lập tức tan ra thành mây khói. Trên bầu trời, một mảnh màu trắng cũng biến mất không thấy. Đồng thời, chiến ý bàng bạc của Lục Thanh cũng tùy theo mà thu liễm lại. Lôi vân trên bầu trời cũng dần ảm đạm rồi tiêu tán vào trời đất. Ánh mặt trời xuyên phá tần mây chiều dọi xuống. Ngẩng đầu nhìn liền thấy hai đạo kiếm quang từ núi chiều dương phá không bay tới, tiếng kiếm rít thê lương không dứt bên tai. Là sư phụ. Lăng tiêu nhịn không được khẽ hô một tiếng, ánh mắt hai người cổ thiên ngôn cũng sang ngời. Có huyền thanh ở đây, như vậy sự tình sẽ không đến mức quá nghiêm trọng. Nhưng mà một đạo kiếm quang kia là ai? Đạo kiếm quang màu trắng kia như muốn phá vỡ chân không bay đến. Hơi lạnh như băng dù là cách xa mấy trăm trượng vẫn có thể cảm nhận được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 339, bốn tầng thế giới thượng. Khi luồng kiếm quang màu trắng hiện ra, Lục Thanh không khỏi nhíu mày lại. Như thế nào lại là nàng? Người đến không phải ai khác, chính là long tuyết của núi phiêu miểu. Lúc này nàng mặc một bộ quần áo màu trắng bó sát thân. Nhìn qua rất có cảm giác một fan kinh diễm. Lục Thanh có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng không mặc võ y, đương nhiên nói lại thì Lục Thanh cũng chỉ gặp nàng vài lần. Minh Sư muội, vì sao mà hôm nay ngươi lại ra tay? Đứng ở trên không, sắc mặt Huyền Thanh xa sẩm nói, cơ hồ là theo bản năng, ánh mắt Minh tịch nguyệt lít nhìn Hoàng Linh Nhi đang đứng lo lắng ở phía xa. Lúc này, coi như là Huyền Thanh đã hiểu được nguyên do, thở dài nói, Sư muội, tính tình của ngươi cũng phải thu liễm đi một chút, có một số việc nếu miễn cưỡng thì không phải chuyện tốt. Sắc mặt trầm xuống, Minh Tịch Nguyệt nói, đó là hàn băng thân thể, ngươi bảo ta làm thế nào bỏ qua? Ta hỏi ngươi, trong số tất cả đệ tử có mấy người có được tiên thiên thể chất? Huyền Thanh ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được, gật đầu nói, đích sát hàn băng thân thể rất chân quý, nhưng là, thôi, không cần phải nói nữa. Lục Thanh sửng sốt, lập tức nhìn về phía long tuyết vừa lên tiếng. Lúc này tự hồ trong ánh mắt long tuyết xuất hiện thần sắc rất khó hiểu, ánh mắt vẫn lạnh giống như băng càng thêm kỳ quái. Mà để cho Lục Thanh phải kinh nghi chính là thái độ của nàng. Tùy tiện cắt ngang lời của Huyền Thanh, đó không phải là thái độ của một đệ tử đời thứ 16 có thể có được. Nhưng kỳ quái chính là, Lục Thanh phát hiện trên mặt hai người Huyền Thanh không hề xuất hiện vẻ giận dữ gì. Có miễn cưỡng thì cũng vô ích, đi thôi. Long Tuyết nhìn Minh Tịch Nguyệt nói. Nghe nàng nói như vậy, Lục Thanh có cảm giác như là thái độ của trưởng bối đối với vãn bối vậy. Điều này làm trong lòng hắn nghi hoặc không thôi, Long Tuyết này đến tột cùng là có thân phận như thế nào mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng minh tịch nguyệt vẫn gật đầu đáp ứng cuối cùng nàng quay đầu nhìn lục thanh nói hôm nay đồ đệ này ta để cho ngươi nhưng nếu như ta mà biết được ngươi không thể dạy đỗ tốt đồ đệ thì cho dù ngày sau ngươi tiến vào cảnh giới kiếm hồn ta cũng phải tìm ngươi lý luận một phen nói xong minh tịch nguyệt không hề dừng lại xoay người ngự không rời đi tất cả đến đại điện tử hà tập trung đột ngột trong đầu lục thanh vang lên thanh âm của lạc thiên phong hồn thức thật mạnh mẽ lục thanh thất kinh Hắn phòng chừng một chút, từ đỉnh núi Tử Hà đến nơi đây, sợ là phải xa gần 20 lý, vậy mà Lạc Thiên Phong có thể thoải mái tìm thấy bọn họ, ít nhất thì Lục Thanh cũng chưa bao giờ gặp qua ở Huyền Thanh. Mà ba người Huyền Thanh cũng đồng thời sừng sốt, hiển nhiên là cũng nhận được truyền âm của Lạc Thiên Phong. Bốn người liếc nhìn nhau rồi lập tức hóa thành bốn đạo kiếm quang, bắn nhanh tới núi Tử Hà. "Đi rồi." Lăng Tiêu Khẽ thì thảo nói, bỗng nhiên hắn ngẩn người ra, rồi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Lăng sư huynh, làm sao vậy?" Ở bên cạnh, Đỗ Phi Kỳ quái hỏi. Lăng tiêu xoay người hướng tới Hoàng Linh Nhi đang dõi mắt nhìn bốn đạo kiếm quang rời đi. Nói, đi, Linh Nhi, sư thúc mang ngươi đi kiểm tra tư chất. Tư chất, Lăng sư thúc, ý người là. Nhất thời ánh mắt của Hoàng Linh Nhi sáng ngời, trần chờ hỏi. Lăng tiêu gật gật đầu nói, trước khi rời đi sư phụ ngươi đã truyền âm cho ta, đã không có việc gì nữa rồi. Thanh âm của Lăng tiêu có chút cảm khái, cùng là một thế hệ đệ tử, vậy mà bây giờ Lục Thanh đã có thể đối mặt với Minh Tịch nguyện một đại sư cảnh giới kiếm hồn, tranh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn. núi tử hà, khi bốn người lục thanh vừa hạ xuống thì đồng thời cũng thấy bốn người dịch nhược vũ, diệp cô hàn, triệu thiên diệp và Nhấp thanh thiên từ các ngọn núi chạy tới. hiện giờ nửa năm không gặp, lục thanh phát hiện tu vi mấy người đều tiến bộ không nhỏ. ở trên người diệp cô hàn và triệu thi sáu en diệp, lục thanh đều cảm nhận được ý chí trời đất mơ hồ xoay quanh, hiển nhiên là ngày hai người độ nguyên khí kiếp cũng không còn xa nữa. đi vào trong đại điện tử hà. Lục Thanh đã thấy ba người Lạc Thiên Phong, Tầm Thiên Kính cùng Huyền Minh đứng chờ. Lúc trước bảy người trở về từ kiếm mộ thì cũng chỉ có Lạc Tâm Vũ không có mặt. Để phòng ngừa vạn nhất, hiện giờ Lạc Tâm Vũ đã bế tử quan. Thứ nhất là toàn tâm tu luyện hòa hợp với kiếm đạo mà Ngũ Hành Kiếm Tôn truyền thừa, sớm ngày đột phá cảnh giới kiếm hồn. Thứ hai là phòng ngừa sáu tông kia phát hiện liên thủ thảo phạt. Tình thế trước mắt thì Tử Hà tông còn phải toàn tâm toàn ý tích tụ lực lượng, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không để Lạc Tâm Vũ bị bại lộ. Truyền thừa của kiếm tôn còn chưa tiêu hóa hết thì rất có khả năng bị giết chết. Đợi cho mọi người đến các vị trí, Lạc Thiên Phong vung tay lên. Chỉ nghe ẩm một tiếng, cánh cửa lớn của đại điện tử Hà đã đóng lại. Ánh mắt ba người Lạc Thiên Phong lại nhìn nhau một cái, Lục Thanh thấy trên mặt ba người đều lộ ra vui mừng. Chẳng lẽ là... Trong lòng Lục Thanh vừa động, mà ở bên cạnh Minh Tịch Nguyệt cũng không nhịn được mở miệng nói, Lạc Sư Huynh, có phải duyên thọ đan cùng kiếm hồn đan đã thành? nghe minh tịch nguyệt nói hai mắt bốn người dịch nhược vũ đều sáng ngời hai loại đan dược này đều là báu vật vô giá kiếm hồn đan có thể trợ giúp ngưng kết kiếm hồn còn duyên thọ đan càng thêm nghịch thiên có thể xảo thiên đoạt mệnh kéo dài tuổi thọ cũng không giấu giếm lạc thiên phong lập tức gật đầu nói đơn giản là trong truyền thừa của tâm vũ có cách luyện chế hai loại đan dược này so với phương pháp của tông môn chúng ta cất chứa chuẩn xác hơn nhiều mà lần này thiên kính luyện chế hai loại đan dược này cũng được ông trời chiếu cố cả hai loại đan dược này đều không hề có một lô thất bại. quả thật là ông trời muốn tử hà tông chúng ta hưng thịnh. nói xong câu cuối cùng, trong mắt lạc thiên phong đầy vẻ mãn ý. lập tức Tầm thiên kính liền lấy ra sáu chiếc bình bằng tử ngọc, tùy phân biệt đưa cho sáu người lục thanh, mỗi người một chiếc. nhưng là đến lần lục thanh lại lấy thêm ra một chiếc hộp. lần này duyên thọ đan được hai mươi viên, dựa theo ý tứ của tông chủ thì đa phần mọi người đều được một viên. còn vạn nhân bất tử căn dược lực thật mạnh mẽ. Hiện giờ vẫn còn một ít, cũng đủ để luyện chế một lô duyên thọ đan nữa. Nếu ngươi đồng ý thì sau khi ta luyện xong có thể chia cho ngươi một nửa số duyên thọ, đan luyện chế ra. Nghe được tâm thiên kính nói như thế lục thanh cũng động tâm. Đơn giản hắn cầm vạn nhiên bất tử căn này về sau cũng không biết làm gì, giao cho tầm thiên kính luyện chế duyên thọ đan là tốt nhất. Tầm thiên kính cũng phải thêm vào một số linh dực chân quý để luyện chế, lại hứa chia cho hắn một nửa đã là không tí. Hết thảy đều do tầm sư thúc làm chủ. Lục Thanh không hề do dự liền đáp ứng. Gật gật đầu, tầm thiên kính liền cầm hộp ngọc đã chuẩn bị đưa cho Lục Thanh đem về. Nhìn thấy chuyện phân chia đan dược đã giải quyết, ánh mắt lạc thiên phong lập tức nhìn về phía minh tịch nguyệt nói, vừa rồi ta dùng hồn thức truyền âm tới núi Triều Dương, cũng cảm ứng thấy có hai cỗ khí tức giao chiến. Trong đó có một cỗ khí tức là hàn băng khí, còn cỗ khí tức kia là, nói tới đây, ánh mắt lạc thiên phong liền dừng lại trên người Lục Thanh, hiển nhiên có chút nghi hoặc. Bởi vì trong cảm ứng hồn thức của Lạc Thiên Phong thì cùng với Minh Tịch Nguyệt, giao thủ hẳn là một gã kiếm vương tiểu dơ y 6 en vị. Lực trời đất cũng phải điều động được một thành. Minh Tịch Nguyệt cũng không giấu giếm, lập tức đem chuyện nàng cùng Lục Thanh giao thủ kể lại một lần. Lúc này, đến cả ánh mắt hai người huyền thanh nhìn về phía Lục Thanh cũng nổi lên biến hóa. Người nói là, Lục Thanh đã lĩnh ngộ tới kiếm hồn đạo. Lạc Thiên Phong trầm giọng hỏi. Minh Tịch Nguyệt gật đầu nói, không sai. Phong lôi thần Long lúc đó ngưng kết ra đích thực đã được dung nhập trời đất. Tuy chiêu thức vẫn còn chúc chắc, nhưng ta có thể khẳng định, hắn đã tiếp xúc với kiếm hồn đạo. Nghe Minh Tịch Nguyệt nói xong, Lạc Thiên Phong cũng ngửa đầu cười ha ha, tốt, tốt. Quả nhiên không hổ là hậu nhân của lục sư tổ. Tử tiêu phong lôi kiếm cũng là ở trên tay ngươi thêm một thức thứ 19A. Ta nghĩ lục tổ sư ở suối vàng có biết, cũng thoải mái cười to. Hai người tầm thiên kính ở bên cạnh, chỉ ngắn ngùi kinh ngạc rồi cũng lộ thần sắc kinh hỉ. Hiện giờ lục thanh mới bước nửa bước vào cảnh giới kiếm hồn, còn chưa ngưng kết được kiếm hồn, vậy mà đã có thực lực của kiếm vương. Lúc này tông môn sắp tiến giai, không thể nghi ngờ đó là tăng thêm một phần trợ giúp. Tốt lắm. Hiện giờ duyên thọ đan cùng kiếm hồn đan đã thành, ta nghĩ việc tiến giai cũng nên bắt đầu được rồi. Trong mắt lóe lên tinh quang, Lạc Thiên Phong lập tức mở miệng nói. Ý của sư huynh là, huyền minh trần trời nói. Đến lúc này lục thanh mới chú ý đến huyền minh. Từ trên người hắn lục thanh cảm thấy một cỗ sinh cơ nồng đậm, cùng với khí hệ mục thuần túy của vạn niên bất tử căn, khuôn mặt hắn cũng hồng nhuận, hiển nhiên vết thương lúc trước đã được dược lực của bất tử căn trị khỏi. Lạc Thiên Phong gật đầu, nhìn quét sáu người lục thanh một cái rồi nói, dựa theo quy củ tiến giai của kiếm thần, điện thì cần phải phái ra vài đệ tử đứng đầu tới kiếm thần chủ điện đưa kiếm thiếp. Trong vòng 5 năm, kiếm thần chủ điện sẽ phái người đến trao đổi thanh phàm lệnh, cùng phân chia lại khu vực tông môn. Lục thanh, Nhiếp thanh thiên, triệu thiên diệp, diệp cô hàn, dịch nhược vũ, Long tuyết nghe lệnh. Khí thế trên người lạc thiên phong liền tăng vọt lên. Trong nháy mắt, lục thanh cảm thấy tựa như cả đại điện tử hà đều dung chuyển. Một cỗ đại thế uy nghiêm run sợ cả thiên hạ, uy thế khó có thể kháng cự phóng thẳng lên cao. Đồng dạng đại thế của bốn ngọn núi khác cũng phóng thẳng đến tận trời. Nhất thời trong phạm vi mười dặm trên xó ong trung, phong vân tiêu biến, từng đám mây thoát phá ánh mặt trời không chút trở ngại dọi khắp khu vực tử hà tông cùng thời gian này trong phạm vi tông môn thiên đạo nghìn dặm tất cả các tông môn cùng giai đều sinh ra cảm ứng đỉnh núi phù vân nhìn thấy thay đổi bất ngờ ở trên không trung sắc mặt hàn kiếm tâm trầm trọng vô cùng ở đằng sau hắn chính là phù vân tam lão tông chủ xem ra lạc thiên phong đã hạ quyết tâm hàn kiếm tâm gật gật đầu trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói lạc thiên phong là người hùng tài đại lược Lấy hiểu biết của ta với hắn thì chuyện không nắm chắc hắn sẽ không bao giờ làm, cho dù làm cũng không gióng trống khua trường như vậy. Hiện giờ hắn tụ tập đại thế của năm ngọn núi chính lại, chiếu cáo thiên hạ, không biết chiếm được cái gì sở cậy mà khiến hắn tin tưởng như vậy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 340, bốn tầng thế giới hạ. Thanh Ngọc Tông, tần vô song đứng trong điện Thanh Ngọc, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Sau lưng hắn vẻ mặt Thanh Ngọc tam lão cũng rất ngưng trọng. Tông chủ, tử Hà Tông tụ tập đại thế của năm tòa núi chính, chiếu cáo thiên hạ. Xem ra không còn bao nhiêu lâu nữa. Hừ lạnh một tiếng, trong mắt tần vô song lóe ra hàn quang, mở miệng nói, nếu tử Hà Tông của hắn đã chuẩn bị trước thì chúng ta sao có thể đi sau được. Ba vị trưởng lão, cứ dựa theo kế hoạch thông báo xuống đi. Vâng. Thanh Ngọc Tam lão ứng một tiếng rồi hóa thành ba đạo kiếm quang chia ra ba phương hướng bay khỏi đại điện Thanh Ngọc. Năm ngọn núi chính của tử Hà Tông tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn dị tượng trên bầu trời, đại thế vàng bạc tán ra làm cho nhiệt huyết trong lòng bọn họ sôi sục. trong đại điện tử hà, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kích động. tông môn tiến giai, vậy ý nghĩa chính là tông môn càng thêm cường đại, cũng có nghĩa là tài phú cùng khu vực tông môn càng thêm rộng lớn, địa vị cũng vượt xa những tông môn cấp thanh phàm. tốt lắm, bây giờ cũng là thời điểm ta có thể nói kỹ, cho các ngươi nghe về thập vạn đại sơn. ánh mắt lạc thiên phong ngưng lại, nghiêm mặt nói biết chuyện kế tiếp lạc thiên phong chuẩn bị nói khẳng định rất trọng yếu sáu người lục thanh liền tĩnh lại tâm thần mười vạn ngọn núi lớn cùng hải ngoại ba nghìn đảo được xưng là kiếm thần đại lục chỗ chúng ta được gọi là thập vạn đại sơn cũng chính là chỗ chúng ta đang đứng đây bởi vậy núi rừng san sát nhiều vô số kể từ lâu dài tới nay liền có tên là thập vạn đại sơn mà năm vạn năm trước khi kiếm thần điện thống nhất đại lục thì thập vạn đại sơn được đổi tên thành kiếm thần đại lục đồng thời khi phân chia ra các tông môn thì lại phân chia ra bốn tầng thế giới Phân biệt là thanh phàm giới, kim thiên giới, bạch linh giới, cuối cùng là nơi kiếm thần ở, tử hoàng giới. Dừng một chút lạc thiên phong lại nói tiếp, mà bốn tầng thế giới này chính là dựa theo các cấp tông môn mà phân chia. Tông môn cấp thanh phàm trở xuống thì năm ở thanh phàm giới, đồng dạng ba tầng khác cũng vậy. Thẳng cho đến cuối cùng là nơi đặt năm thánh địa kiếm đạo cùng với kiếm thần sơn, tử hoàng giới. Mỗi lần qua một giới, nguyên khí trời đất cùng khí thuộc tính càng thêm nông đậm, khu vực cũng càng thêm rộng lớn. Nói tới đây, Lạc Thiên Phong lại quét mắt nhìn sáu người lục thanh, thấy trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ nghi hoặc mới tiếp tục nói, ta biết nghi vẫn của các ngươi. Có phải các ngươi muốn biết vì sao tử Hà Tông chúng ta lên cấp Kim Thiên, mà còn muốn ở lại thanh phàm giới, thậm chí còn phải tranh đoạt lãnh thổ cùng các tông môn xung quanh? Trên mặt lộ ra cảm khái, Lạc Thiên Phong quay đầu nhìn bức họa tổ sư tử Hà Kiếm Hoàng, rồi nói, một tông môn mới tiến cấp, muốn vượt giới di chuyển đi cần phải có thực lực cường đại cùng địa vị. Cho dù tử Hà Tông chúng ta đạt tới cấp Kim Thiên, muốn di chuyển đi thì đương nhiên phải đi qua rất nhiều Tông Môn. Đến lúc đó sợ là sẽ có phiền toái. Tông Môn Thiên Đạo C, en hoàn hảo, nhưng là Tông Môn Nhân Đạo thì khó mà nói trước được. Cho nên Kiếm Thần Điện cũng đã lo lắng tới điểm này, đã lập quy định, chỉ có Tông Môn Tiến cấp Kim Thiên trên 10 năm, cũng có được 8 đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, bên trong ít nhất có một Kiếm Hoàng, mới được chấp nhận tiến vào Kim Thiên Giới. Nếu không tự tiện di chuyển Tông Môn... Cho dù có thành công, cũng sẽ bị kiếm thần điện đuổi ra. Nghe Lạc Thiên Phong giải thích, sáu người mới hiểu hết được nguyên do. Hải ngoại ba nghìn hải đảo kia là chỗ nào? Lúc này, dịch nhược vũ nhịn không được nghi hoặc trong lòng nói. Lạc Thiên Phong lắc đầu nói, hải ngoại ba nghìn hải đảo, theo như điển tịch ghi lại cũng không nhiều lắm. Chỉ biết được rằng, hải ngoại ba nghìn hải đảo cũng có kiếm giả tồn tại. Bất quá tựa như hải ngoại ba nghìn hải đảo luân phiên cùng với kiếm thần, điện lập hạ khế ước năm vạn năm nay. Thập Vạn Đại Sơn cùng 3000 Hải Đạo từ trước tới nay đều không có gì lui tới, hai bên không xâm phạm lần nhau, tự cấp tự túc. Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, sáu người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, lại nghe Dịch Nhược Vũ, kiếm thần điện thống nhất Thập Vạn Đại Sơn chúng ta đã năm vạn năm, cũng phân chia ra bốn tầng thế giới. Thế mà lại cùng Hải Ngoại 3000 Hải Đạo kia lập khế ước, chẳng lẽ nói lực lượng của Hải Ngoại 3000 Hải đảo không hề thua kém kiếm thần điện? Dịch Nhược Vũ nói cũng nhìn ra điểm quan trọng, kiếm thần điện là do kiếm thần sáng lập ra. Năm vạn năm trước, kiếm thần hoành không xuất thế, lấy tu vi tuyệt đối kết thúc thời kỳ hoang dã thượng cổ hỗn loạn, rồi thành lập kiếm thần điện, ước thú lại chiến loạn chinh phạt không ngừng lúc đó, cuối cùng phân chia bốn đẳng cấp tông môn. Có thể nói nhờ kiếm thần điện mà hiện giờ thập vạn đại sơn khá hòa bình. Kiếm thần điện có kiếm thần có tuyệt cường vũ lực, vậy mà không thể thống nhất được hải ngoại ba nghìn hải đảo sao? Trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu, Lạc Thiên Phong nói, người nói không sai, nhưng đây là chuyện mà chúng ta không thể biết được. Kể cả là tử Hà Tông chúng ta có lịch sử hơn nghìn năm, cũng không có khả năng biết được. Muốn biết, chỉ có thể chờ các ngươi về sau tiếp xúc với trời đất càng thêm rộng lớn, có được thực lực cường đại, lại đi truy tìm. Ánh mắt cùng bốn người huyền thanh trao đổi một phen, cuối cùng Lạc Thiên Phong nói, bây giờ ta giao cho các người nhiệm vụ, đó là đến kiếm thần chủ điện đưa kiếm thiếp, thông báo việc Tông Môn chúng ta muốn tiến giai Các người còn muốn nói gì không? Cơ hồ cả sáu người lục thanh đều lắc đầu. Tốt lắm! Lạc Thiên Phong có chút vừa lòng gật đầu nói tiếp, "Ta thấy giữa các ngươi sẽ có người đột phá trong 2 tháng nữa. Vậy thì hành trình tới Kiếm Thần Chủ Điện sẽ quyết định vào 3 tháng sau. Trong 3 tháng này, các ngươi phải chuẩn bị hết thảy thật tốt, dựa theo đoạn đường tốt nhất chúng ta lựa chọn thì cũng phải có lộ trình chừng 5000 dặm. Trên đường đi không sai biệt sẽ đi qua hơn 10 tông môn, mặt khác cũng có vô số nơi hiểm địa. Mặc dù là có hung hiểm, nhưng bằng vào thực lực của các ngươi, chỉ cần không có ngũ giai linh thú, thậm chí nếu chỉ có một con ngũ giai linh thú" Chỉ cần các ngươi cẩn thận đối phó đều có thể thuận lợi đào thoát. Không sai. Tầm thiên kính ở bên cạnh tiếp lời, đến lúc đó, trước khi xuất phát ta sẽ chuẩn bị đầy đủ các loại đan dược cho các ngươi đem theo. Mà các ngươi cũng phải tận dụng ba tháng này, đến tàng thư các tình hiểu điển tịch về một số linh thú cùng các hiểm địa, đến lúc đó lại càng thêm nắm chắc mấy phần. Ngoài ra, các ngươi cũng không cần lo lắng các đại sư, cảnh giới kiếm hồn của các tông môn khác ra tay. Trong ba tháng này, chúng ta sẽ thông báo với phân điện của Kiếm Thần Điện bọn họ sẽ có biện pháp đem tin tức này loan ra đến các tông môn khác. Đến lúc đó, nếu ai ra tay với các ngươi, thì chính là xúc phạm tới tôn nghiêm của kiếm thần điện, ngày diệt tông cũng không xa. Tầm thiên kính nói một phen mới chính thức làm sáu người lục thanh yên lòng. Cứ như vậy, chỉ cần không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay, lục thanh tự nắm chắc, cho dù đến nhiều ít bao nhiêu kiếm chủ, hắn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Tốt rồi. Bây giờ các ngươi về chuẩn bị thật tốt đi. Nhớ kỹ, chỉ có thời gian 3 tháng. Lạc Thiên Phong phân phó 6 người Lục Thanh trở về, rồi lại cùng 4 người huyền thanh ở đại diện tử Hà, thương thảo cụ thể công việc tiến giai. Vừa ra khỏi đại điện tử Hà, Lục Thanh liền thấy được rất nhiều đệ tử mang theo bọc hành lý, hướng chân núi đi xuống. Đây là... Lục Thanh có chút nghi hoặc hỏi. Tông Môn còn chưa tiến giai, năm ngọn núi chính đều không thể đủ chỗ cho nhiều đệ tử nội tông. Lúc này liền ra lệnh cho tất đệ tử dưới cảnh giới kiếm nguyên xuống núi. Đương nhiên bọn họ vẫn là đệ tử của tử Hà Tông chúng ta. Chỉ là không thể sinh hoạt trên năm ngọn núi chính mà thôi. Đây là chuyện thường hay phát sinh khi tiến hành tuyển đời đệ tử mới. Nhưng thế hệ của chúng ta lại bất đồng, đợi cho tông môn tiến giai, đến lúc đó sẽ có nhiều ngọn núi chính nữa. Những đệ tử nội tông này lại một lần nữa được gọi trở về. Dịch nhược vũ liền giải thích. Còn những đệ tử cảnh giới kiếm nguyên thì ở đâu? Lục Thanh lại hỏi tiếp. Suy tư một lát, dịch nhược vũ mới hồi đáp, đệ tử cảnh giới kiếm nguyên, những kiếm khách thì làm người dẫn đường cho những đệ tử mới phụ trách quản lý cùng chỉ điểm cho những đệ tử nội tông này. Sau 3 năm những kiếm khách này đều có thể lựa chọn tiếp tục ở lại tu luyện, hoặc xuống núi lịch lãm. Về phần kiếm sư thì gần tháng nay tông môn đều đang tiến hành khảo thí với bọn họ, nếu có thể thông qua thì sẽ trở thành hộ pháp đời thứ 16, không qua thì phải phụ trách dạy kiếm pháp cho các đệ tử mới. Nghe dịch nhược vũ giải thích, đám người lục thanh mới hoàn toàn hiểu được, đích sắc phải làm như vậy mới được, nếu không lại để cho các vị phong chủ tự mình dạy dỗ đồ tôn tu hành. Chuyển ra ngoài sẽ bị các tông môn khắc chê cười. Tới kiếm kiều, sáu người liền tách ra. Lục Thanh cùng với hai người Nhất Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp cùng nhau bước lên kiếm kiều. Dựa theo thời gian tính toán thì lần khảo nghiệm tuyển nhận đệ tử mới lần này cũng đã xong rồi. Hiện giờ bước qua kiếm kiều 3000 trượng này, Lục Thanh liền cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong kiếm trận ở bốn phương kiếm kiều này. Đạt tới cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh, hồn dung trời đất, lập tức từ trong kiếm kiều hắn liền cảm nhận được lực trời đất bàng bạc tựa như Vô cùng vô tận. Lực trời đất này rõ ràng phân phó đều trên kiếm kiều cùng mỗi một thanh kiếm nhìn, như bình thường kia. Trong đó như chất chứa vô cùng thiên uy, chỉ cần ai dám công kích kiếm kiều này, như vậy nghênh đón hắn chính là lực trời đất mang theo thiên uy cuồn cuộn. Cho dù là thực lực của lục thanh hiện giờ, theo hắn phỏng chừng, nếu hắn mà công kích kiếm kiều này cũng bất quá đỡ được ba lần phản kích là cùng. Đây vẫn còn là kiếm kiều tự hành phản kích, lục thanh khó có thể tưởng tượng, nếu năm người lạc thiên phong... Tự thân thao tác kiếm trận ở bốn phương thì sẽ phát ra uy lực như thế nào? Một bên đi trên kiếm kiều, một bên lục thanh tự hỏi về điều lúc trước nghe được về kiếm thần điện. Bốn tầng thế giới, thanh phàm giới, kim thiên giới, bác linh giới, tử hoàng giới, còn có hải ngoại ba nghìn đảo nữa, kiếm thần đại lục đến tột cùng là rộng lớn bao nhiêu? Hiện giờ hắn cũng bất quá trị ở thanh phàm giới, sợ rằng cũng chỉ là một góc rất nhỏ bé của kiếm thần đại lục mà thôi. Thẳng đến lúc này... Lục Thanh mới chính thức lĩnh hội được câu diệp lão thường hay nói, thế giới này, thật sự rất lớn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, chương 341, đoạn nhiệm thành không, thượng. Kiếm kiều dài 3.000 trượng mà ba người đi mất tới non nửa canh giờ. Mỗi một lần đi qua kiếm kiều đều là một quá trình thể ngộ. Kiếm kiều này đã dựng lên được nghìn năm, nghìn năm mưa gió, kiếm kiều đã có vết khắc của năm tháng. Lục Thanh cảm thụ rõ ràng, đặt trong trời đất hơn nghìn năm. Kiếm kiều này đã muốn hòa hợp nhất thể với trời đất xung quanh. Lực trời đất ẩn chứa bên trong chấn động không thôi, mãnh liệt minh mông. Lực trời đất, đó là một loại lực lượng kỳ dị, khác với nguyên khí trời đất và khí thuộc tính, chỉ cần cảnh giới đạt tới sẽ tự nhiên tiếp xúc với nó. Đây là loại lực lương tối tinh túy nhất của trời đất sở sinh ra, có cả uy nghiêm của trời đất ẩn trong đó. Đạt tới cảnh giới kiếm hồn, liền có thể điều động được lực trời đất dung hợp vào trong các chiêu kiếm, thi triển ra lực lượng vô cùng to lớn. Chiêu kiếm có chứa lực trời đất, tựa như có thêm linh hồn cùng sinh mệnh, có thể bộc phát hết lực lượng trên người, cho nên được xưng là kiếm hồn đạo. Đây là lý giải hiện giờ của Lục Thanh với cái gọi là kiếm hồn đạo, cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể lĩnh ngộ ra được. Không đến cảnh giới, căn bản không thể thi triển ra được. Mà căn cứ theo cách nói của Diệp Lão, kiếm hồn đạo là không có chiêu kiếm tương ứng với nó, chỉ có khả năng nắm trong tay cùng dung nhập nhiều ít mà thôi. Cùng với lĩnh ngộ cảnh giới lực lượng thuộc tính. Thần thức cùng linh hồn lớn mạnh, khả năng khống chế lực trời đất cũng thêm lớn hơn. Đi qua kiếm kiều liền tới chỗ băng tuyết động hàng nghìn năm trên đỉnh núi Triều Dương. Nhưng bởi vì kiếm trì, tiêu hao nên hiện giờ băng tuyết động trên này đã bắt đầu bị tan ra, tuy không nhiều nhưng so với khí phách băng phong ngàn dặm lúc trước, thì mặt băng tuyết đã nhu hòa lên rất nhiều. Tứ hộ Pháp Ba người lục thanh hướng, tới lão nhân đang ngồi xếp bằng trước căn nhà đá hơi thi lễ nói. Lão nhân không dám chậm trễ, đáp lễ lại với ba người. Hiện giờ ba người lục thanh, không có ai có tu vi thấp hơn lão cả. Tuy rằng bối phận có hơn nhưng rất nhiều thời điểm, kiếm giả vẫn chú trọng đến thực lực. Lúc này chỉ nghe lão nhân mở miệng nói, ba vị hộ pháp nhanh trở lại, tuyển đệ tử đã xong, hiện giờ do lăng tiêu chủ trì, đang ở đại điện làm lễ bái sư, đa tạ tứ hộ pháp. Ba người cũng không nói gì nhiều, liền hướng tới cung triều dương đi tới. Phía sau, lão nhân có chút cảm khái hơi lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm không biết là nói tới cái gì. Mặc dù cách đã xa, nhưng Lục Thanh vẫn mơ hồ nghe được bốn chữ. Già rồi, già rồi. Trước cung Triều Dương. Vẫn như trước là hai gã đệ tử ngoại môn đời thứ 16 đứng canh cửa. Lúc này khi hai gã vừa thấy ba người Lục Thanh vừa hạ xuống, liền lộ ra thần sắc vô cùng kinh sợ, mà ánh mắt cũng chủ yếu tập trung vào Lục Thanh. Không cần phải nói, khẳng định là một trận chiến dưới chân núi Triều Dương đã chuyển đến. Tuy rằng một trận chiến của Lục Thanh và Minh Tịch Nguyệt không có kết quả nhưng là theo hoàng linh nhi thành công bái vào núi triều dương là có thể nhìn ra được mặc kệ thắng bại thế nào phong chủ của núi phiêu miễu vẫn luôn bá đạo lúc này đã phải nhượng bộ thối lui bái kiến ba vị hộ pháp hiện giờ theo thực lực tranh lệch càng lớn hai gã đệ tử ngoại môn đã hoàn toàn mất đi dũng khí gọi hai tiếng sư huynh chỉ cung kính hướng tới ba người hành lễ trừ bỏ triệu thiên diệp có chút nhíu mày còn lục thanh cùng nếp thanh thiên cũng không có phản ứng gì theo biến hóa của cảnh giới góc độ xem xét tình huống cũng có biến hóa Nhất thanh thiên như thế, lục thanh cũng là như thế. Có một số thứ biến hóa cũng là tự nhiên, mạnh mẽ đem nó biến trở về cũng không làm lên chuyện gì. Bản chất thế nào thì cứ để nó y như thế mà tồn tại. Trong cung triều dương. Này, sợ là có bảy, tám trăm người. Nhất thanh thiên có chút ngây người nói. Hắn cũng đoán trước lần này hạ thấp chỉ tiêu khảo nghiệm thì nhất định sẽ có rất nhiều. Nhưng thật không ngờ lại tuyển nhận được nhiều đệ tử nội tông như vậy. Kỳ thật hắn không biết. Lần này tuyển đệ tử thì núi Triều Dương đúng là tấp nập người ra người vào. Mà lúc đầu ba người lăng tiêu cũng chỉ phòng chừng khoảng 500 người đạt chỉ tiêu. Nhưng sau khi trải qua một trận chiến của Lục Thanh với Minh Tịch Nguyện, tin tức này rất nhanh lan truyền khắp tử Hà Tông. Nguyên bản những đệ tử gia tộc của các thành chính khác có chút bồi hồi do dự, đều không chần chờ nữa, lập tức chạy tới núi Triều Dương. Cuối cùng làm cho núi Triều Dương thu được số đệ tử nội tông vượt xa dự đoán, đạt tới hơn 800 người. Nếu không phải sân của núi Triều Dương không đủ thì chỉ sợ một nghìn đệ tử nội tông cũng có thể thu được. Cho dù như thế, lần khảo nghiệm này ba người lăng tiêu, cũng phải lựa chọn những người có tư chất nhất mới thu xuống. Về những thiếu niên khác, ba người cũng đành phải để bọn họ đến các ngọn núi khác khảo nghiệm. Hơn 800 người xếp hàng đứng trên quảng trường, điều này làm cho Lục Thanh nhớ lại lúc hắn mới vào cung Triều Dương. Lúc đó, cả quảng trường cũng chỉ có hơn 50 người, cùng với hiện giờ so sánh, tuy là tu vi hay khí thế đều không thể sánh với nhau. Nhưng như thế này mới là cảnh tượng phải có của một ngọn núi chính. Trong lòng ba người đồng thời cảm khái, trong lúc nhất thời cùng đứng tại chỗ không tiến thêm nữa. di kia có phải là Linh Nhi không? Nhất Thanh Thiên thấp giọng nói. Hai người lục thanh liền nhìn theo ánh mắt của Nhất Thanh sáu n Quả nhiên, ở vị trí đầu hàng, một cô gái mặc võ y màu đen độc chiếm vị trí đầu, không phải Hoàng Linh Nhi thì là ai. Mà những thiếu niên khác, phần lớn đều dùng ánh mắt ái mộ nhìn về phía nàng. Ngay tại ngày đầu tiên Hoàng Linh Nhi đã đạt vị trí đứng đầu, hơn nữa bộ dáng thanh lệ, mà đa số đều biết nàng còn có thân phận là, đệ tử của đệ nhất cao thủ đời trước, luyện tâm kiếm Lục Thanh. Nhất thời Hoàng Linh Nhi trở thành tiêu điểm trong mắt những thiếu niên này. Huống chi, trong cả 800 đệ tử mới vào này, cũng chỉ có mình Hoàng Linh Nhi là con gái, như thế nào không khiến ánh mắt của mọi người tập trung vào lở. Lục Thanh nhíu mày, nhẹ giọng nói, nhà đầu này còn phải biết giữa thân mới được. Nghiếp thanh thiên cười một tiếng nói, yên tâm đi, chúng ta ở sau, lại có hai người thanh vân chiếu cố nàng. Thanh vân tuy có thời điểm không nghiêm túc, nhưng hắn vẫn là có nguyên tắc. Lục thanh gật đầu rồi tiếp tục nhìn quét xung quanh. Cuối cùng dừng lại tại hai cái thân ảnh gầy yếu đứng thẳng cuối hàng. Tuy rằng thân thể hai người không ngừng run rẩy, nhưng không hề ngã xuống. Khói miệng lục thanh nổi lên một nụ cười hài lòng. Hai thân ảnh này không phải ai khác, chính là hai đứa nhỏ hắn đã cứu trong chấn triều dương. Hôm nay do thúc nguyên mang đi tham gia khảo nghiệm, cả hai cũng thuận lợi thông qua. Hai đứa nhỏ này đều chưa hề tu luyện qua kiếm nguyên công, không giống như những thiếu niên khác có kiếm nguyên khí chống đỡ. Này khảo nghiệm tiếp theo là đi bộ qua sườn núi đến cung Triều Dương, có thể thấy hai đứa nhỏ gầy yếu này phải chịu khổ như thế nào. Lục Thanh biết, nếu hắn nguyện ý giúp chúng báo thù thì cũng không hề khó khăn gì. Đến năm gia tộc lớn, chỉ cần Lục Thanh MGUO6N1 là diệt được ngay. Nhưng Lục Thanh chưa bao giờ có tính toán như vậy, trong mắt hắn. Có những thứ mất đi thì phải do chính mình tự đòi lại, để người khác trợ giúp, trung quy không phải chính đồ. Không cần phải nói đến thù giết cha mẹ kia, bất cộng đái thiên, như thế nào có thể để người khác làm thay. Cho nên Lục Thanh Liền có an bài như thế với hai đứa nhỏ. Ở cung Triều Dương thì người của hàn gia kia có biết cũng không có gan tỉnh tới. Còn về sau như thế nào thì còn phải xem tạo hóa của hai người. Trước đại điện Triều Dương, vẻ mặt của ba người lăng tiêu rất nghiêm túc, tựa hồ đang báo cái gì đó. Ở phía sau bọn họ, cánh cửa đại điện Triều Dương chậm rãi đóng lại, hiển nhiên đại lễ bái sư đã xong rồi. Thông báo vài câu xong, ba người lăng tiêu liền phát hiện ba người lục thanh đứng cách đó không xa, liền mau chóng, nói vài câu sai hơn mười gã đệ tử ngoại môn đem những thiếu niên này đi ăn bài. Đại sư Huynh, các ngươi đã trở lại. Mang theo hai người cố thiên ngôn cùng với Hoàng Linh Nhi, lăng tiêu rất nhanh đi tới trước mặt lục thanh. Sư phụ, nhiếp sư thúc, triệu sư thúc. Hoàng Linh Nhi cung kính hành lễ nói mà ba người lăng tiêu nhìn ra được khi hành lễ với triệu thiên diệp rõ ràng hoàng linh nhi có chút sợ hãi lúc trước ở nhà lục thanh thì hoàng linh nhi sợ nhất chính là nhìn thấy triệu thiên diệp bởi vì triệu thiên diệp biết hoàng linh nhi là đồ đệ của lục thanh về sau tất nhiên là sẽ kế thừa phong lôi kiếm khí cho nên nghiêm khắc nhất không phải đoạn thanh vân nhiếp thanh thiên thậm chí là lục thanh mà chính là vị sư thúc chiêu thiên diệp này hắn vài lần quát xuống tuy có làm cho hoàng linh nhi tiến bộ rất nhanh nhưng cũng đồng thời sinh ra sợ hãi không nhỏ Tốt lắm, chúng ta đi trước đi. Lục Thanh cũng lơ đễnh. Hắn biết triệu thiên diệp cũng chỉ vì tốt cho Hoàng Linh Nhi, cũng giống như cách hắn đối xử với Lục Thanh lúc trước. Đại sư Huynh. Lăng tiêu trần chờ một chút rồi mở miệng nói. Có việc gì sao? Lục Thanh nghi hoặc hỏi. Ngươi trở về cẩn thận một chút, biết ngươi lên núi, nhà đầu Minh Tuyết Nhi kia đi tìm ngươi khắp nơi. Tìm ta. Lục Thanh sửng sốt, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Không sai. Nhưng là xem sắc mặt của nha đầu này không tốt lắm, tựa hồ có sát khí. Nhiều năm qua ta còn chưa bao giờ nhìn thấy nàng buồn bực qua. Lăng tiêu nói xong, đồng thời ánh mắt nhìn về Lục Thanh cũng hiện lên một tia quái dị, tựa hồ là đoán được cái gì. Lục Thanh nhướng mày lại, hắn không nhớ rõ khi nào thì mình đã trêu chọc Minh Tuyết Nhi. Nói lại thì kể từ sau khi tu luyện trong kiếm trì, Minh Tuyết Nhi đã bị mẹ nàng là Minh Tịch Nguyệt nhốt tại núi phiêu miểu, thậm chí đến bây giờ hai người còn chưa chân chính gặp mặt một lần, thế thì tức giận từ đâu mà ra? nhưng lập tức lông mi lục thanh cao lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì liền hướng tới luyện tâm viện đi tới hoàng linh nhi gắt gao theo sát phía sau vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng thấy biểu tình của lục thanh nàng cũng biết tựa hồ xảy ra chuyện gì phiền toái hai người Nhất thanh thiên cũng khó hiểu trong lòng hiển nhiên là không hiểu được lời nói của lăng tiêu vô duyên vô cớ đột nhiên minh tuyết nhi tức giận tình đến lục thanh làm gì chẳng lẽ bởi vì hôm nay lục thanh chống đối lại mẹ nàng cước bộ hai người Nhất thanh thiên cũng không chậm rất nhanh đi theo sát lục thanh dọc trên đường đi vài tên đệ tử ngoại tông mang theo một đám thiếu niên nhìn thấy bốn người lục thanh đều tránh qua một bên trên mặt đồng thời hiện lên thần sắc kính sợ mà ánh mắt của đại bộ phận các thiếu niên đều dừng trên người hoàng linh nhi bất quá đáng tiếc sư phụ của hoàng linh nhi là người bọn họ không thể đụng tới càng tới gần luyện tâm viện hoàng linh nhi cảm thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng đúng lúc này thân ảnh của lục thanh bỗng nhiên biến mất không thấy chỉ để lại một đạo tàn ảnh đang dần tiêu tán Luyện Tâm Viện. Vu Phi cười khổ ôm lấy ngực phải, rất nhiều máu tươi từ kẽ tay hắn chảy ra. Giờ phút này mặc dù hắn đã bị khống chế kiếm nguyên, không thể bị lại miệng vết thương, nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn kiệt lực hướng tới Thanh Trúc Lâm hô, Minh sư tỷ, xin hãy tự trọng. Nhưng trả lời hắn vẫn là những gốc thanh trúc không ngừng gãy đổ. Ngay tại thời điểm ý thức Vu Phi sắp mơ hồ, trước mặt hắn, một thân ảnh quen thuộc hiện ra. "Hộ pháp, ta, tới bây giờ, Vu Phi vẫn xưng hô Lục Thanh cung kính như trước." người này hắn vĩnh viễn không quên lục thanh phất tay giải khai kiếm khí phong ấn trong đan điền vu phi cũng đem miệng vết thương trước ngực hắn che lại rồi lập tức lấy ra ba viên dưỡng thân đan cho vu phi ăn vào không cần nói vận chuyển kiếm nguyên luyện hóa dược lực đi lục thanh trầm giọng nói sắc mặt có chút âm trầm hưu hộ pháp cẩn thận trong mắt hiện lên một luồng sáng trắng vu phi lập tức kinh hô lục thanh chỉ chậm rãi xoay người lại luồng sáng trắng đã đánh tới trước người hắn Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm vang lên, ánh sáng tán đi, lộ ra một thanh trường kiếm tản ra hàn băng kiếm khí dài ba thước. Lúc này mũi của thanh kiếm bị ngón trỏ của lục thanh đặt lên, không thể nhúc nhích được một chút. Dọc theo mũi kiếm nhìn về phía trước. Một khuôn mặt tròn như trăng rằm, hai hàng lông mày như tranh vẽ, so sáu so NTG một mũi thon nhỏ, mái tóc đen dài sau lưng để xóa ra phất phơ trong gió, đúng là Minh Tuyết Nhi. Bất quá hiện giờ đã không còn đôi con ngươi linh động trong trí nhớ của lục thanh nữa Mà là một đôi mắt lãnh lẽo, từ trong đó lục thanh cảm nhận được oán khí vô tận. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 342, đoạn niệm thành không hạ. Đỉnh núi tử hà, tư quá nhai. Minh sư muội, ngươi không thể đi vào. Hai gã đệ tử kiếm sư chặn đường Minh Tuyết Nhi lại nói. Vì cái gì? Minh Tuyết Nhi có chút khó hiểu, chỉ là tư quá nhai mà thôi. Chẳng lẽ còn không cho ta gặp đại sư huynh? Đại sư huynh muốn bế tử quan. Không đến cảnh giới kiếm hồn thì tuyệt đối không đi ra. Tông chủ đã ra lệnh, bất luận là ai cũng không được phép làm phiền. Cái gì, sao có thể như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhất thời sắc mặt Minh Tuyết Nhi đại biến. Còn có thể vì cái gì chứ? Từ sau khi Lục Thanh đã bại Đại sư Huynh thì Huynh ấy tu luyện khắc khổ hơn nhiều. Mà lúc trước sau khi cùng với Lục Thanh đi hai tháng trở về, tính tình của Đại sư Huynh đại biến. Thậm chí trên mặt còn không có được một nụ cười. Không hề có dấu hiệu gì mà bế tử quan. Đầu gỗ sao? Sẽ không như vậy đâu, đại sư huynh cùng hắn cũng đâu có cử hận gì. Minh sư muội, cái đó gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Người không nên bị tiểu tử kia che mắt lại. Ta nhận được cái tin tức, người người đứng đầu ngũ phong luận kiếm, cuối cùng trở về cũng chỉ có 7 người mà thôi. Nói không chừng chính là do lục thanh này ngầm hạ độc thủ. Làm sao có thể như vậy được? Minh tuyết nhi có chút không thể tin được, nhưng trong con người đã hiện lên một tầng lệ quan. Vì cái gì lại không? Chỉ cần diệt trừ được 10 người này, thì lục thanh hắn ngưng kết thành công kiếm hồn, là sẽ trở thành tông chủ của tử Hà Tông chúng ta rồi. Thôi, việc đó không nói nữa, vạn nhất khiến các hộ pháp nghe được thì không hay. minh sư muội mời người trở về đi, ta nghĩ người cũng không muốn đại sư huynh bị tẩu hỏa nhập ma. Đây là chuyện mà ba canh giờ trước Minh Tuyết Nhi gặp phải. Trong trí nhớ của nàng, thì lạc tâm vũ vẫn là người nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, tuy hắn bị lục thanh, đánh bại nhưng không hề ảnh hưởng chút nào tới địa vị của hắn trong lòng nàng. Một vị sư huynh từ nhỏ đã chiếu cố nàng, vậy mà hiện giờ bị lục thanh bước tới như vậy, làm sao mà không khiến nàng phẫn nộ. Hơn nữa, khi trở về núi phiêu miễu, nàng lại nghe qua tin tức từ miệng các vị sư tỷ, nói là lục thanh làm trò trước mặt mấy nghìn người dưới chân núi Triều Dương, chống lại mẹ nàng, thậm chí còn muốn động thủ. Điều này càng khiến cho ý nghĩ trong lòng nàng thêm vững chắc, đến tận đây xem như, chút giao tình tích lũy mấy năm trước với lục thanh đã tan thành mây khói. Nhưng mà lúc sau, Minh Tuyết Nhi càng nghĩ càng giận. Cuối cùng quyết định đến núi Triều Dương tìm Lục Thanh hỏi một phen ra lẽ. Lúc tới luyện tâm viện không thấy Lục Thanh đâu cả, vì vậy mới phát tiết lửa giận lên những khóm thanh trúc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Thanh trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Minh Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi, có phải ngươi muốn trở thành tông chủ không? Ba người tiêu sư huynh có phải hay không do ngươi hại chết? Tông chủ. Lục Thanh sững sốt. Hắn lại nhìn thần tỉnh lạnh lẽo của Minh Tuyết Nhi, khuôn mặt đó vẫn là như năm đó. Chỉ là bây giờ nhìn đến khiến trong lòng Lục Thanh sinh ra một sự chua xót khó hiểu. Hành trình kiếm mộ, lúc trước khi bắt đầu đã phải phát ra kiếm thần thể ước, không thể để lộ ra cho bất cứ ai. Lục Thanh cũng hiểu được, đột nhiên 10 người mất tích hai tháng liền, khi trở về thì chỉ còn có 7 người, đương nhiên sẽ khiến mọi người ngờ vực vô căn cứ. Nhưng Lục Thanh thật không ngờ, Mình Tuyết Nhi lại đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu hắn. Mình Tuyết Nhi, người hiểu lầm Lục Thanh rồi. Trước cửa luyện tâm viện, nhiếp Thanh Thiên trầm giọng nói. Ở bên cạnh, Triệu Thiên Diệp cùng Hoàng Linh Nhi cũng đồng thời tiến đến. Hoàng Linh Nhi nhìn thấy Minh Tuyết Nhi cầm kiếm chỉ vào sư phụ mình không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ sư phụ bỏ rơi người ta? Nhưng lập tức nàng liền loại bỏ suy nghĩ này, bởi vì nghe khẩu khí của mấy người tựa hồ không phải như vậy. Mà nghe được Niếp Thanh Thiên nói, Minh Tuyết Nhi chỉ hử lạnh rồi nói, ta hiểu lầm hắn, chẳng lẽ tất cả lời nói của tất cả đệ tử ba ngọn núi khác đều là lời đồn vô căn cứ sao? Vậy các ngươi nói cho ta biết. Ba người tiêu ngôn sư huynh rốt cuộc là chết như thế nào? Cái này, nhiếp thanh thiên không khỏi nhíu mày lại. Việc trong kiếm mộ, lúc trước bọn họ đã lập kiếm thần thị ước rồi, như thế nào mà có thể giải thích được? Không nói được à? Đuối lý sao? Trong đôi con ngươi xinh đẹp của Minh Tuyết Nhi lộ ra khinh thường nói, ta thấy căn bản các ngươi là cá mè một lứa. Thôi. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, thanh âm như sấm sét rung động đem cả luyện tâm viên chấn động rung lên. Ngươi đi đi. Chuyện hôm nay ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Còn về sau, ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Thanh âm của Lục Thanh rất bình tĩnh, ngón trò đặt lên hàn yên kiếm cũng thu trở về. Nhưng ai cũng ra được trong giọng nói của hắn nản lòng thoái chí. Một tiếng quát lên làm cho Minh Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người, nhưng nghe được lời nói lúc sau của Lục Thanh khiến nàng giận dữ không thể áp chế. Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận sao? Coi như là Minh Tuyết Nhi ta trước kia nhìn nhầm ngươi. Ta, ta giết ngươi hốc mắt mình tuyết nhi đỏ lên, nhất thời hàn yên kiếm trong tay nàng bắn ra hàn băng kiếm khí dài tám thước, đâm thẳng vào ngực trái lục thanh. Sư phụ, Hoàng Linh Nhi kinh hô ra tiếng, bởi vì nàng chỉ thấy lục thanh đứng yên tại chỗ không hề né tránh. Hàn yên kiếm xé rách bộ võ y màu xanh của lục thanh, ngay sau đó phát ra tiếng động như là châu lạc va chạm. Hàn băng kiếm khí trên thanh kiếm ngay lập tức bị tan vỡ, trên thân thanh hàn yên kiếm bát phẩm cũng xuất hiện vết dạn. Tiếp theo chỉ nghe răng rắc hai tiếng trên tay minh tuyết nhi đã chỉ còn lại chui kiếm trụi lủi minh tuyết nhi muốn mở miệng nói nhưng lại phát hiện chung quanh mình xuất hiện một cỗ áp lực to lớn đè ép lên bên trong còn lộ ra uy nghiêm nhè nhẹ tựa như uy nghiêm của đất trời nhưng giống như là cỗ áp lực này bị ước thúc lại thủy trung không có đánh lên người nàng cho dù như thế vẫn khiến tâm thần nàng rung lên minh tuyết nhi không thể ức chế được quay đầu nhìn lục thanh một cái thật sau rồi lăng không bay lên hướng tới bên ngoài cung triều dương rời đi thật lao sau Lại một câu từ trong miệng lục thanh thoát ra Đừng bao giờ tới đây nữa nếu không Sát Một chữ giống như là tiếng sấm từ cửu thiên vang vọng khắp cung triều dương Khiến cho những đệ tử nội tông vừa gia nhập kinh hồn táng đởm Những hộ pháp cùng những đệ tử đồng loạt nhíu mày Trong trí nhớ của họ Thì lục thanh chưa bao giờ có thanh âm lạnh lẽo cùng không chút cố kỵ như thế Cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được thân ảnh Minh Tuyết Nhi Bay ra khỏi cung triều dương Những người hữu tâm như ẩn ẩn đoán DCC cái gì? Nhưng cũng chỉ âm thầm thở dài một hơi. Luyện tâm viện, sắc mặt lục thanh bình tĩnh đến đáng sợ, cuối cùng xoay người một mình đi vào thanh trúc lâm. Đi thôi, để cho hắn yên lặng một mình. Kỳ thật ta đã sơm nhìn ra rồi. nhiếp thanh thiên thở dài một hơi lại nói tiếp, đi ngăn nha đầu kia lại, nếu nàng lại đến, ta sợ là lục thanh sẽ trực tiếp động thủ, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Linh nhi, người ở lại đây chiếu cố vu phi đi, hắn cũng vì sư phụ người nên mới bị thương. Quay đầu nhìn khóe miệng vu phi đầy máu sắc mặt tái nhợt, nhếp Thanh Thiên lại nói. Nói xong hắn liền cùng với Triệu Thiên Diệp hướng tới cung triều dương. Thanh Trúc Lâm, Lục Thanh lẳng lặng đứng thẳng, tâm thần có chút dao động không chừng, cảnh vật trước mắt hắn như trở nên mơ hồ. Uy, thanh kiếm của ngươi thật to lớn, trông thật thú vị. Chẳng lẽ ngươi không biết biểu tình bây giờ của ngươi rất ngốc sao? Thanh kiếm của ngươi thật lớn, ta còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Ngươi có thể cho ta mượn xem được không? Đó là một cô gái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm một thân võ y xanh biếc sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu lam ở trên chuôi kiếm còn đeo một cái túi thơm tản ra mùi hương thơm ngát thân ảnh xinh đẹp đó đến nay vẫn còn bồi hồi trong đầu hắn nhưng mà thanh âm ngọt ngào đó bỗng trở nên lạnh như băng ta hỏi ngươi có phải ngươi muốn trở thành tông chủ không ba người tiêu sư huynh có phải hay không do ngươi hại chết ta hiểu lầm hắn chẳng lẽ tất cả lời nói của các đệ tử ba ngọn núi khác đều là lời đồn vô căn cứ sao vậy các ngươi nói cho ta biết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 Đến cuối cùng, trong đầu Lục Thanh chỉ còn lại những lời nói này. Một lát sau, không gian chung quanh Lục Thanh giống như động lại. Thanh trúc lâm phạm vi hơn 10 trượng giống như bị người ta định trụ lại. Chân không không hề có dấu hiệu gì, nháy mắt đã thoát phá. Thật lâu sau, Lục Thanh mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn đã không còn lại một tia lưu luyến, mà chỉ còn lại vẻ không minh trong suốt. Đồng thời, tựa hồ như trên người Lục Thanh đã xảy ra thay đổi không hiểu nào đó, hư không chung quanh người hắn càng thêm khế hợp. Nếu vô duyên, vậy chặt đứt đi. Lục thanh thấp giọng thì thào một câu, trên người lại bộ phát ra một tầng tia khí sắc bén thẳng hướng tận trời. Này tia khí cùng với lúc trước so sánh, đã không còn cố kỵ gì nữa, chỉ còn lĩa sự sắc bén vô cùng, đem hết thảy ngăn cản trước mắt chặt đứt. Đoạn niệm thành không. Như vậy cũng tốt, niệm thần của ngươi so với trước càng thêm tinh thần không tì vết. Đối với ngươi về sau có thể nắm giữ lực trời đất cũng có trợ giúp rất lớn. Tình chỉ là một chữ. Vốn cũng khó hiểu được, quên cũng tốt, mà chặt đứt cũng thế. Chỉ cần không vi phạm bản tâm, ý niệm thông suốt thì mới là chính đồ. Thanh âm của Diệp Lão mang theo cảm khái vang lên, đoạn niệm thành không, chỉ cần ngươi có thể hiểu rõ trong lòng, như vậy thì con đường kiếm đạo liền có thể dũng mãnh tinh tiến, không chỗ nào trở ngại. Lời tác giả, nơi này có một chút bằng hữu bình luận, ở thời điểm, chính mình đưa ra quan điểm, lời văn miêu tả tính cách nhân vật có chút quá nhiều. Thập bộ, có người có tính cách như thế, giảng giải đạo lý. Không bằng chính mình yêu thích, có một số thứ không cần phải phán đoán lung tung, cần phải lo lắng ăn khớp toàn bộ. Giống như nói đến hai c đoạn nhiệm thành không này, đúng là bởi vì Minh Tuyết Nhi có tính tình thuần khiết, khở dại, nên mới tin vào lời đồn chứ không phải do năng lực kém. Hay như Hoàng Linh Nhi, cũng phải lo lắng xây dựng tính cách, không phải chỉ có lý niệm kiếm đạo, hay thiên tư thể chất là được. Đây không phải là viết vô căn cứ, viết loạn để lừa tiền. Lời văn còn phải sửa sang ăn khớp nữa. Ngoài ra, thập bộ đang cố gắng đem hết tinh thần dãy ruộng, chính sửa kết cục của phần linh đoạn sơn mạch, đây là một bước chuyển biến rất trọng đại. Lời người dịch, thấy tác giả nói vậy nên cũng muốn bình luận tí. Không thể bảo Minh Tuyết Nhi ngu ngơ được. Lục Thanh và Minh Tuyết Nhi cũng không phải là yêu nhau, mới có gặp vài lần. Mà tác giả cũng đã miêu tả Minh Tuyết Nhi tính tình thuần khiết khờ dại rồi, cho nên Minh Tuyết Nhi tin lời đồn nhảm là chuyện bình thường. Mà theo ta thì cũng không thích Minh Tuyết Nhi thành N.V. nữ chính Bây giờ lục thanh tu luyện mới là quan trọng muốn biết cuối cùng đạt tới thế nào quá. Liệu sai này có lên thần giới liếc gì không, 2ZZ? Theo như tụi tê quy bình luận thì có thể chiến với cấp sáng thế như bản long, TTB, DMV. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 343, ngũ hành liên thiên kiếm trận. Núi Tử Hà. Trong đại điện Tử Hà, thân thể năm người đồng thời ngẩn ra. Ý chí kiếm đạo thật tinh túy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn lột xác như vậy? Lạc thiên phong than nhẹ nói. Huyền thanh đạm cười một tiếng, nói, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, theo ta thì việc lột xác này ngược lại rất tốt. Có thể đem tâm tư hoàn toàn tập trung vào kiếm đạo, đây là chuyện mà chúng ta còn không làm được. Lúc này ý chí còn chút miễn cưỡng, nhưng cũng đã tới rồi. Xem ra ngày hắn có thể ngưng kết kiếm hồn cũng không xa. Tầm thiên kính trầm ngâm một lát rồi mới nói, lạc sư huynh. Hay là để lục thanh ở lại toàn lực đánh sâu vào cảnh giới kiếm hồn? Ta nghĩ có kiếm hồn đang trợ giúp, hơn nữa ý chí của hắn đã tới trình độ rất tinh thuần, đủ để khống chế linh hồn lực tốt nhất. Thời cơ như vậy cũng không nhiều, không ai biết hắn có thể duy trì ý chí đó trong bao lâu. Lạc Thiên Phong lắc đầu, nói, bí điển trong tông ngươi cũng từng xem qua, chỉ sợ lúc đến kiếm thần chủ d 9 e 6 e 5 mấy người kia chống đỡ không nổi. Vì kiếm thần chủ điện có thể xem trọng chúng ta, lục thanh là không thể không đi. Huống chi, nếu thiếu hắn chỉ sợ trên đường đi sẽ gặp bất chắc. Huyền Minh cũng gật đầu nói, sư huynh nói đúng, lần này hành trình đến kiếm. Thần chủ điện, coi như là một lần lịch lãm lớn. Lục thanh đi cũng có cái tốt cho hắn, một lòng tu luyện cũng không sai nhưng mà dù sao hắn, cũng không giống tâm vũ có truyền thừa của kiếm tôn, vẫn cần phải có lịch lãm. Nói không chừng lần lịch lãm này lại giúp hắn ngưng kết kiếm hồn thành công. Tốt lắm, vậy thì hành trình đến kiếm thần chủ điện này vẫn cứ dựa theo an bài lúc trước đi. Lạc Thiên Phong liền quyết định nói, chuyện vừa chuyển, Lạc Thiên Phong lại tiếp tục nói, chúng ta cũng có việc phải làm. Ta nhận được tin tức, Tần Vô Song đã bắt đầu có hành động. Hừ lạnh một tiếng, Tầm Thiên Kính nói, chỉ bằng vào Tần Vô Song, hắn mà muốn ngăn lại đại thế tiến giai của tông môn chúng ta sao? Cho dù có thêm Hoàng Thổ môn và Thanh Vân tông thì như thế nào, chỉ là hai cái tông môn bình thường mà muốn khiêu chiến uy nghiêm của Tử Hà, tông chúng ta sao? Bọn chúng tưởng liên kết mà chúng ta không thể biết sao, thực nực cười. Trong mắt lóe lên hàn quang, Lạc Thiên Phong nói, chuyện ở Lăng Nha Sơn năm đó, đã điều tra rõ là người nào mật báo chưa? Chuyện có phản đồ này, năm đó cũng thiếu chút nữa phá hỏng đại sự. Tông chủ yên tâm, năm đó là do Thanh Ngọc cùng Phù Vân Tông thành thơi nên không có trừ bỏ thôi. Hiện giờ theo chiều hướng phát triển, phát hiện ở núi Triều Dương có hai người, núi Tử Hà có hai người, tính cả ba ngọn núi khác có thêm một người, toàn bộ đều đã chết. Huyền Thanh cười lạnh một tiếng rồi nói tốt lắm thế còn thế lực gia tộc sau lưng bọn họ gà chó không còn thanh âm của huyền thanh lạnh lẽo vô cùng mang theo sát khí nồng đậm núi triều dương luyện tâm viện nửa canh giờ trôi qua tầng tia khí sắc bén trên người lục thanh đã thu liễm lại hiện tại nhìn hắn lúc giơ tay nhấc chân đều không hề có tư thế gì của một kiếm giả thậm chí cả cước bộ cũng hơi phù phiếm nhưng vô hình chung lại đem đến cảm giác hòa hợp với trời đất trong cảm giác của hoàng linh nhi và Vu phi Tựa hồ như Lục Thanh chỉ cần động tay liền có thể quấy động cả trời đất xung quanh. Ba ngày sau, trong tàng thư các cung Triều Dương, phụ trách trông coi nơi này là đại hộ Pháp Trường mi khi vừa nhìn thấy Lục Thanh liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Tuy bối phận cách biệt, nhưng hiện giờ Lục Thanh có thân phận là một nửa đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng hoàn toàn triệt tiêu tranh lệch bối phận. Lục Thanh chỉ gật đầu lại một cái liền đi vào bên trong. Ở bên trong tàng thư các cũng chỉ có ba người, không hề có đệ tử nội tông nào đi lên chỉ là vài tên hộ pháp đang lật sách tra tìm cái gì. Đối với những ghi chép về thượng cổ thì cũng không có giúp được cho kiếm giả nhiều lắm, cũng chỉ có những hộ pháp tu luyện đã cao mới có thời gian đi xem. Đương nhiên, trong tàng thư cát trừ bỏ những bản ghi chép thượng cổ, còn có chứa một ít kiếm nguyên công chân quý cấp địa. Lúc trước phong lôi quyết của Lục Thanh cũng là lấy ở nơi này. Ngoài ra còn có một ít trận pháp địa cấp cao thâm, cùng một số phương thuốc cũng đều được cất chứa ở trong này. Những đệ tử nội tông cũng phải xin chỉ thị đồng ý mới được vào xem. Thứ nhất là sợ bọn họ có tâm tư riêng, thứ hai là những thứ này chân quý, không có công lao tương ứng thì như thế nào có thể để bọn họ tùy ý xem. Đương nhiên với thân phận hộ Pháp thì sáu ông có việc này tồn tại. Dọc theo đường đi, vài tên hộ Pháp nhìn thấy Lục Thanh đều không người hành lễ. Không cần phải nói, chắc chắn bọn họ đều đã nghe được tin tức trận chiến của Lục Thanh lúc trước. Những hộ Pháp này đều biết thân phận của Lục Thanh hiện giờ. Trong mắt bọn họ, nếu Lục Thanh thật sự có thể ngưng kết kiếm hồn, Không nói có thể trở thành phong chủ của núi Triều Dương, sợ rằng vị trí tông chủ cũng có thể. Căn cứ vào đó, những hộ pháp của cung Triều Dương ngày xưa rất uy nghiêm, nhưng hiện giờ khi nhìn thấy lục thanh cả đám đều cung kính có thừa. Tuy rằng nhìn qua lục thanh chỉ giống như một người bình thường, nhưng khi giơ tay nhấc chân đều ẩn ẩn có bộ dáng cùng trời đất hòa hợp, khiến cho trong lòng mấy người khiếp sợ không thôi. Tuy rằng không hề có khí thế bốc lên hay là kiếm nguyên dao động, nhưng uy nghiêm trong mắt mấy người xem lại càng lúc càng lớn. Càng nhìn Lục Thanh càng cảm thấy áp lực càng lớn, thẳng cho tới khi Lục Thanh xoay người đi, mấy người mới hoảng sợ nhìn nhau. Lục Thanh cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức đi tới trước một cái giá sách phong cách cổ xưa. Ánh mắt hắn ngưng lại, nhất thời trong hư không liền có mấy đạo tử điện nhỏ bằng ngón út chống rỗng hình thành, phân biệt đặt tại hơn 10 chỗ trên giá sách. Lát sau cùng với một tiếng kiếm ngâm rất nhỏ, một tầng linh quang năm mỏ hiện lên, giá sách châm rãi mở ra một cánh cửa đủ để một người đi vào. Đây là phương pháp phá giải trận pháp lục thanh có được từ hộ pháp Lăng Thông. Đặc biệt thuyết minh trận pháp này là một tòa kiếm trận cấp địa chân quý, gọi là Ngũ hành Liên Thiên kiếm trận. Bên trong kiếm trận này có bao hàm chân lý vận chuyển của Ngũ hành, do một vị tổ sư của núi Triều Dương ngẫu nhiên có được. Kiếm trận này cần phải có 5 kiếm giả tu vi giống nhau phân biệt tu luyện kiếm khí, 5 hệ Ngũ hành, có thể lý giải Ngũ hành tuần hoàn mới có thể thi triển ra. Mà Ngũ hành tương sinh tương khắc, trong Tử Hà tông cũng không hề có ghi chép nào. Lĩnh ngộ khí thuộc tính trình độ cao thâm bậc này cũng không phải Tử Hà Tông có hơn nghìn năm lịch sử có đủ khả năng có được. Cho dù là tông môn cấp kim thiên, sợ là cũng không có ghi chép ghi lại. Kiếm trận trước mặt Lục Thanh này là do năm đó vị tổ sư kia vất vả sưu tập đá ngũ hành thay thế mới miễn cưỡng bày ra được. Tuy rằng không có uy lực mạnh mẽ như năm kiếm giả tu luyện năm hệ ngũ hành cùng thi triển, nhưng kiếm chủ đỉnh phong bình thường đi vào cũng chỉ có con đường chết. Mục đích đến đây của Lục Thanh chính là ngũ hành liên thiên kiếm trận này lúc trước tại nơi vạn thi kiếm đế ngã xuống hắn lấy được không giới châu bên trong có một đống đá ngũ hành vừa đủ để bố trí ngũ hành liên thiên kiếm trận này hơn nữa lục thanh cũng ở trước cửa mộ thành trong ngũ hành kiếm mộ lĩnh ngộ được ngũ hành tương sinh tương khắc so với vị tổ sư kia hẳn là không kém tin tưởng kiếm trận này ở trên tay hắn uy lực chẳng những không giảm xuống mà còn muốn vượt xa so với bố trí ở nơi đây có kiếm trận này đi tới kiếm thần chủ điện nếu có cái gì phát sinh thì cũng có thêm phương pháp ứng phó Tuy rằng Lục Thanh rất tự tin với Tu Vi cùng thực lực của mình, nhưng hắn cũng không mù quáng đến mức tự đại. Hành trình hơn 5.000 dặm, trên đường phải đi qua không ít hiểm địa, có thể nắm giữ được kiếm trận thì càng thêm nắm chắc hơn. Trận pháp đặt trên giá sách này cũng không nhiều lắm, Lục Thanh nhìn lướt qua thấy có khoảng 10 bộ. Nhưng 10 bộ sách này đều là ghi chép lại các loại chân pháp cấp địa tinh thâm ảo diệu. Mỗi một trận pháp tuy không dám nói là có uy lực kinh thiên động địa, nhưng cũng có được uy thế của trời đất. Mà đối với kiếm trận, Lục Thanh biết rất ít. Hiện giờ chỉ còn 3 tháng nữa, nếu bắt đầu học từ đầu thì cũng vô pháp làm lên tác dụng gì. Lúc này cẩn thận cân nhắc một chút, Lục Thanh quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải học thấu ngũ hành liên thiên kiếm trận. Tập sách ghi lại ngũ hành liên thiên kiếm trận cũng chỉ mỏng vài tờ, nhưng Lục Thanh vừa mở ra nhìn thì sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Trang thứ nhất ghi lại, mộc sinh hỏa giả, mộc tính ấm áp, hòa phục này chung, toàn trước mà ra, cổ mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ giả, lửa nóng cổ năng đốt mộc. Mộc đốt mà thành cho, bụi tức thổ cũng, Cố hỏa sinh thổ, thổ sinh kim giả, kim cư thạch dựa vào, tân nhuận mà sinh, tụ thổ thành sơn, sơn tất đá Bồ Tát, cố thổ sinh kim, kim sinh thủy giả, ít âm khí, nhuận táo lưu tân, tiêu kim cũng vì thủy, cho nên núi đá mà theo nhuận, cố kim sinh thủy, thủy sinh mộc giả, nhân thủy nhuận mà năng sinh, cố thủy sinh mộc giả. Chỉ ngắn ngủi mấy câu đơn giản, lại khiến cho lĩnh ngộ của Lục Thanh với ngũ hành tương sinh tương khắc tăng thêm rõ ràng. Lại kết hợp với những giảng thuật của Diệp Lão về ngũ hành luân hồi lúc trước, một chút chỗ còn thấy mập mờ đều tinh tường nhận ra, khiến cho Lục Thanh có cảm giác mở rộng tầm mắt. Lục Thanh có chút cười khổ lắc đầu, xem ra hắn vẫn còn xem thường thành tựu của tiền nhân. Có thể trở thành tổ sư của một ngọn núi chính, trên cơ bản đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn, lĩnh ngộ nông cạn của bọn họ cũng đủ tinh thâm để lưu truyền tới nay. Những thứ ẩn chứa bên trong, không phải hắn hiện giờ có thể so sánh được trong lòng nghĩ như thế lục thanh lập tức một lần nữa thôi diễn lại pháp trận lúc này ánh mắt hắn nhìn tập sách ghi chép ngũ hành liên thiên kiếm trận đã có một chút kính ý mà càng xem lục thanh càng cảm thấy lý giải của vị tổ sư này đối với ngũ hành tương sinh có bao nhiêu thâm ảo thậm chí dựa vào ngũ hành liên thiên kiếm trận này đến cuối cùng vị tổ sư này còn tiếp tục diễn hóa ra đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc tuy rằng bởi khuyết thiếu luận chứng cụ thể diễn hóa ra vẫn còn nông cạn nhưng cũng nhìn ra được học thức uyên thâm về kiếm đạo Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 344, trăm dặm kiếm kiều. Ba tháng trôi qua, Lục Thanh đã hoàn toàn đem ngũ hành liên thiên kiếm trận quán thông. Bởi vậy nên Lục Thanh cũng lật xem về cách bày trận phương vị, trụ cột kiếm trận. Không thể không nói, hiện giờ theo linh hồn của Lục Thanh lớn mạnh hơn, thì trí nhớ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Trước kia xem một quyển sách Lục Thanh phải mất hai canh giờ, mà bây giờ chỉ cần nửa canh giờ đã có thể hoàn toàn nhớ kỹ nội dung. Thời gian 3 tháng, Lục Thanh từ chỗ không chút hiểu biết về kiếm trận thì hiện giờ đã đạt tới cảnh giới hiểu một chút gia lông. Đối với lý giải về kiếm trận cũng có hiểu biết đại khái. Kiếm trận trừ bỏ có thể chia làm 4 cấp là nhân, địa, thiên, hoàng còn có thể chia làm hai loại là nhân kiếm trận và vật kiếm trận. Cái gọi là nhân kiếm trận chính là kiếm giả dựa theo phương vị của kiếm trận mà thi triển, còn vật kiếm trận chính là thông qua một số đồ vật đặc biệt hoặc là thanh kiếm để bố trí kiếm trận. Dưới tình hình chung thì vì nhân kiếm trận do kiếm giả thi triển nên uy lực sẽ tăng lên theo tu vi của kiếm giả, mà vượt qua vật kiếm trận, cung cấp. Đương nhiên không thể nói vật kiếm trận yếu hơn, còn phải xem vào tài liệu dùng để bố trí kiếm trận. Mà uy lực của bốn cấp kiếm trận, Lục Thanh cũng từ trong một quyển sách khái lược về kiếm trận mà biết. Kiếm trận cấp nhân, uy lực lớn nhất có thể vây khốn hoặc giết chết kiếm khách. Kiếm trận cấp địa nhiều nhất có thể vây khốn đại sư, cảnh giới kiếm hồn có tu vi kiếm tông muốn đánh chết thì rất khó. Tới kiếm trận cấp thiên, vậy thì cơ hồ đã có thần thông khó lường. Giống như ngũ hành sinh diệt đại trận lúc trước Lục Thanh thấy, ở chỗ cánh cửa để đi thông đến ngũ hành kiếm mộ. Lúc đó, 28 đại sư cảnh giới kiếm hồn liên thủ, mới khó khăn lắm đem kiếm trận tạm thời phá vỡ. Vị tiền bối viết quyển sách này cũng chưa gặp được kiếm trận, chỉ là khảo chứng qua điển tịch mà đưa ra đánh giá, kiếm hoàng nan sinh. Về phần cuối cùng kiếm trận cấp hoàng, cũng chỉ để chống, hiển nhiên là vị tiền bối này cũng không biết rõ được. Sau khi đọc xong quyển sách nói về kiếm trận này, thậm chí Lục Thanh còn có ý nghĩ, nếu hắn có thể bố trí kiếm trận cấp thiên, thì bốn năm sau, hắn cũng không phải lo lắng đến việc bạch phát ma nữ nữa. Nhưng lập tức Lục Thanh liền loại bỏ ngay suy nghĩ này. Kiếm trận thật sự là rất bác đại tinh thâm, hắn ngay cả kiếm trận cấp nhân cũng còn chưa hiểu hết. Hiện giờ Lục Thanh có thể họa được một cái ngũ hành liên thiên kiếm trận, chẳng qua là dựa vào lĩnh ngộ nên mới miễn cưỡng học được. Muốn lĩnh ngộ được kiếm trận cấp thiên, không nói hắn có thể lĩnh ngộ ra được không, chỉ là tài liệu chân quý dùng để bố trí đã không phải hắn có khả năng có được. Lục Thanh chỉ suy nghĩ một lát liền bỏ qua không tính toán nữa. Hiện giờ xem ra, để ngăn cản bạch phát ma nữ chỉ có một biện pháp. Tu vi. Tu vi kiếm hoàng. Chỉ có tu vi cường đại, hắn mới có thể bảo vệ được cơ nghiệp nghìn năm của lục gia. Thời gian 3 tháng này, Lục Thanh cũng lật xem một số tư liệu về các khu vực. Đối với phạm vi chung quanh tử Hà Tông nghìn dặm cũng có hiểu biết đại khái. Ngoài ra hắn còn lật xem cả một ít tranh ảnh tư liệu về linh thú, kiếm thức phong phú thêm không ít. Ít nhất thì trên đường đi tới kiếm thần chủ điện, sẽ không đến mức phải bắt diệp lão giảng giải. Ba tháng trôi qua, lục thanh mới từ trong tàng thư các đi ra. Lúc này, tất cả tân đệ tử đều tiến vào trạng thái tu luyện, hơn 800 người ở quảng trường trước cung triều dương tập luyện triều dương thất thức. Mà Hoàng Linh Nhi, rõ ràng đã trở thành đại sư tỷ. Lúc này nàng đang đứng trên rượu dương đài, ở sau lưng ba người lăng tiêu giám sát. Điều này cũng không phải là có sự thiên vị gì. Lục Thanh thấy trong hơn 800 đệ tử mới này, chỉ có hơn phân nửa là tu luyện ra kiếm nguyên khí, tu vi cao nhất chỉ là kiếm thị đỉnh phong. Cho nên, tu vi của Hoàng Linh Nhi là áp chế tất cả các đệ tử, độc chiếm ngôi đầu. Mà Lục Thanh tin tưởng, Hoàng Linh Nhi nhất định có thể bảo trụ vị trí của nàng hiện giờ. Đây là tin tưởng của hắn đối với Hoàng Linh Nhi, đồng dạnh cũng là tin tưởng vào chính bản thân hắn. Trở lại luyện tâm viện, hiện giờ đã 3 tháng trôi qua, Thanh Trúc ở trong viện đã một làn nửa nảy trồi Chỉ là hiện giờ đã đến mùa thu, Thanh Trúc sinh trưởng cùng trở lên chậm rãi. Hiện giờ xem ra, cần nữa năm nữa mới có thể thuận lợi trưởng thành, trở lại cảnh vật như ban đầu. Ngẫm nghĩ một lát Lục Thanh lại lấy ra một lọ tham vương đan cùng một lọ dưỡng thân, đan để lại cho Hoàng Linh Nhu. Mà đối với vu Phi vẫn luôn trông coi luyện tâm viện, Lục Thanh cũng không keo kiệt, để lại cho hắn một lọ tham vương đan. Còn thời gian một ngày, Lục Thanh trở về trấn Triều Dương một chuyến, để lại vài linh dược ngàn năm cùng hai viên phá trứng đan. Nếu không sai biệt lắm thì trong khoảng thời gian hắn rời đi, mẹ hắn sẽ thử đột phá cảnh giới kiếm sư. Phía trước, hắn đã nhờ hai người đoạn thanh vân cùng dư cập hóa, đến lúc đó hai người sẽ đảm nhiệm hộ pháp thay hắn. Thời gian một ngày, khi biết Lục Thanh phải đi kiếm thần chủ điện, Nhan Như Ngọc lại dặn dò một phen. Mãi cho tới khi buổi sáng hôm sau, khi Lục Thanh đã rời đi, Nhan Như Ngọc mới ngừng lại. Sáng sớm hôm sau, trước đại điện tử Hà, sáu người lục thanh đứng yên trên quảng trường. Nguyên bản những đệ tử phải tập luyện cũng được phân phó rời đi, còn lại cũng chỉ có năm người Lạc Thiên Phong. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian hai tháng. Lạc Thiên Phong ngừng một chút rồi nói tiếp, nửa tháng trước, kiếm thần chủ điện đã chuyển lại tin tức, khi biết cảnh giới kiếm đạo của các ngươi liền định ra một ngày hạn. Nếu trong vòng hai tháng, các ngươi không thể tới được kiếm thần chủ điện, như vậy tử Hà Tông chúng ta muốn tiến giai phải đợi cho 10 năm sau mới tiếp tục tiến hành. Lần này, trừ bỏ lục thanh, sắc mặt 5 người còn lại đều nổi lên biến hóa. Thời gian 2 tháng, vượt qua hơn 5.000 dặm đường, qua các hiểm địa cùng các tông môn, đi tới kiếm thần chủ điện. Không tính tới những nguy hiểm dọc đường thì một ngày cũng phải đi đến 800 dặm đường. Tuy rằng hiện giờ trừ dịch nhược vũ ra, triệu thiên diệp cùng diệp cô Hàn trong 3 tháng này, cũng đã đạt tới kiếm chủ tiểu thiên vị, nhưng một ngày đi 800 dặm cũng là tiêu hào quá lớn. Vạn nhất trên đường đi gặp phải nguy hiểm vậy thì khó nói. Ngừng đầu nhìn về phương hướng kiếm thần chủ điện, thật lâu sau, Lạc Thiên Phong mới mở miệng nói, đây chính là sự coi trọng của kiếm thần điện đối với tử Hà Tông chúng ta. Nếu như trong vòng hai tháng các ngươi có thể bình an tới, vậy thì việc tiến dai cũng chỉ cần năm năm, tử Hà Tông chúng ta có thể hướng tới kim thiên giới. Thời gian năm năm, Tông Môn cũng có thể tránh đi được rất nhiều cuộc chiến. Lạc Thiên Phong lấy từ trong lòng ra một hạt châu màu vàng to bằng ngón cái, đưa cho Lục Thanh rồi nói. Đây là viên lưu ảnh châu mà kiếm thần chủ điện đưa tới. Ở bên trong có hồn thức lưu lại của một đại sư cảnh giới kiếm hồn, chỉ dẫn đường từ tử Hà Tông tới kiếm thần chủ điện. Chỉ cần dùng thần thức nhập vào là có thể thấy. Lưu ảnh châu. Cả sáu người đều sừng sốt. Trên đời này thế nhưng lại có đồ vật thần kỳ như vậy. Bất quá lục thanh kiến thức cũng nhiều, chỉ ngắn ngủi sừng sốt rồi lập tức thả ra thần thức dò xét. Nháy mắt, trong đầu hắn liền xuất hiện một thế giới do hồn thức buộc vòng quanh. Tâm nghiệm lục thanh vừa động, vị trí tử Hà Tông liền xuất hiện rõ ràng trước mắt, thậm chí đến năm thành chính cùng với các thôn chấn xung quanh cũng có miêu tả rõ nét, rất thần kỳ. Từ tử Hà Tông một đường kéo dài, mãi cho tới cuối mới hơn 5.000 dặm của thanh phàm giới, mà đã có gần 30 tông môn tồn tại. Mà bọn họ phải đi qua, không sai biệt lắm là trên dưới 10 tông môn. Tính đến các tình huống trên đường thì việc hai tháng đi tới kiếm thần chủ điện, đúng là phi thường khó. Mà lúc này, trong đầu lục thanh bỗng vang lên tiếng long ngâm nhàn nhạt, nhạt. Cũng khiến lo lắng trong lòng Lục Thanh biến mất. Có lẽ, việc này cũng không khó. Sau khi giao lưu ảnh châu cho Lục Thanh, Lạc Thiên Phong liền không nói lại nữa. Bốn người huyền thanh cũng không hề lên tiếng. Bầu không khí nhất thời rất nặng nề. Thật lâu sau, Lạc Thiên Phong mới hít một hơi thật sâu. Trịnh trọng nói, mỗi người các ngươi đều là hy vọng của tông môn. Lần này hành trình đến kiếm thần chủ điện, các ngươi có thể cho rằng lần đầu lịch lãm. Cho dù đến không đúng thời hạn cũng không vấn đề gì. Mười năm nữa. Tông môn vẫn có thể tiến dai. Lời vừa nói ra, trong lòng sáu người đều ấm áp, ý tứ của Lạc Thiên Phong rất rõ ràng, so với sai biệt tiến cấp thời gian 5 năm, thì hắn lựa chọn bình an của sáu người. Tuy nói thẳng ra là do giá trị của sáu người, nhưng cũng cho bọn họ thấy được sự tín nhiệm cùng chờ mong. Bốn người huyền thanh đều không nói gì, đồng ý với cách nói của Lạc Thiên Phong. Lúc này, mặt trời đã chậm rãi dâng lên, hai mắt Lạc Thiên Phong bỗng trợn to, một cỗ khí thế to lớn thẳng hướng tận trời. Tiến giai bắt đầu. Bốn vị trưởng lão, tứ phương kiếm trận, khai. Theo một tiếng trầm quát của lạc thiên phong. Nháy mắt thân hình năm người liền xuất hiện trên không trung của điện tử Hà. Năm đạo kiếm cương kinh thiên hiện ra tụ tập vô số khí thuộc tính, hóa thành năm thanh cự kiếm cao trăm trượng. Núi triều dương quý vị. Theo một tiếng quát vang vọng của huyền thanh. Trong năm thanh cự kiếm, một thanh cự kiếm màu hồng tản ra nhiệt độ nóng cháy chém xuống kiếm kiều ẩn, trong hư không bắc qua núi triều dương. Ngâm tiếng kiếm ngâm tận trời vang lên kiếm kiều 3.000 nghìn trượng bắc qua núi triều dương lập tức hiện ra ngọn lửa màu hồng bừng bừng bốc lên ánh sáng ngọn lửa cơ hồ vượt qua cả ánh sáng mặt trời núi phiêu miễu quý vị ngay sau đó minh tịch nguyệt cũng khẽ quát một tiếng hàn băng cự kiếm từ hư không hạ xuống đồng dạng chém vào trên kiếm kiều ẩn vào hư không của núi phiêu miễu hơi lạnh tỏa ra bốn phía kiếm kiều trắng như băng tuyết lập tức hiện ra trên cả kiếm kiều tụ tập khí hàn băng vô cùng khổng lồ Hư không chung quanh trống rỗng xuất hiện cơn mưa đá to bằng nắm tay, gào thét rơi xuống kiếm kiều. Núi Vân Vụ quy vị, tiếng ngầm thứ ba vang lên, tốn phong cự kiếm cao trăm trượng phá khai vài dặm chân không, đánh thẳng đến kiếm kiều núi Vân Vụ. Tiếng kiếm ngân giống như cuồng phong bão táp vang lên. Từng cơn lốc từ núi Vân Vụ dâng lên. Một tòa kiếm kiều 3.000 trượng tràn ngập tốn phong màu xanh hiện ra. Núi Lạc Nhật quy vị, trừ bỏ chuôi tử dương cự kiếm ở giữa một thanh kim dương cự kiếm nặng nề đanh xuống kiếm kiều trên núi lạc nhật khí chân hỏa ngưng động giống như trống rỗng xuất hiện một biển lửa một kiếm kiều ba nghìn trượng như vắt ngang qua biển lửa hiện ra trên mặt sáu người lục thanh đều lộ ra thần sắc khiếp sợ uy thế như vậy thật sự là kinh thiên động địa đây là tứ phương kiếm trận hơn nghìn năm nay của tông môn trong lòng lục thanh khẽ lẩm bẩm nói kiếm trận này ở trong trời đất thai ngén hơn nghìn năm uy lực đã vượt xa các kiếm trận cấp địa bình thường giờ khắc này Tất cả đệ tử, kể cả những đệ tử đời thứ 16 lưu lại, cùng hộ pháp các ngọn núi, trên mặt đều mang theo vô tận rung động. Uy thế bốn tòa kiếm kiều hiển hóa đi ra, nhất thời khắc thật sau vào trong lòng bọn họ. Tử dương kiếm kiều, hiện, trên bầu trời điện tử Hà, trên người LTPP trượt bộc phát ra thần quang màu vàng trói mắt. Một cỗ lực trời đất mênh mồng cuồn cuộn bốc lên tụ tập tới tử dương, cự kiếm trong tay Lạc Thiên Phong. Ngay sau đó, một cỗ uy trời đất từ trên người Lạc Thiên Phong. Tử Dương Cự Kiếm mang theo lực trời đất cường đại chỉ về phương hướng kiếm thần chủ điện. Ngay sau đó, gần như vô tận lực trời đất liên miên không ngừng, từ bốn tòa kiếm kiều phun ra dần ngưng tụ trước Tử Dương Cự Kiếm của Lạc Thiên Phong. Lúc này lực trời đất, từ bốn tòa kiếm kiều ẩn dưỡng hơn nghìn năm đồng loạt bộc phát ra trên bầu trời hơn trăm dặm tử hà tông, phong vân biến sắc, từng cơn lốc gào thét cùng tiếng sấm rên không dứt bên tai. Lát sau trước đại điện tử hà, trong ánh mắt kinh hãi của sáu người lục thanh. Một tòa kiếm kiều khổng lồ hoàn toàn là, do lực trời đất cùng năm loại khí thuộc tính hiển hiện ra. Diệu dương chân hỏa làm cầu, khí hàn băng làm lan can, khí tốn phong làm khung, diêu dương chân hỏa làm thân, cuối cùng là tử dương chân hỏa thiêu đốt ở bề mặt. Kiếm kiều khổng lồ kéo dài trăm dặm tới tận điểm cuối cùng của khu vực tư Hà Tông. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 345, kẻ cản đường ta. Sát, sát, sát lực trời đất trên thâm kiếm kiểu chấn động không thôi. Kiếm kiểu dài mênh mông như nối tiếp trời đất, tiếng sấm rền không ngừng kéo dài về phương xa. Kiếm kiểu trăm dặm, tặng kim thiên sứ giả rời tông. Mượn dùng lực trời đất tích lũy nghìn năm của tứ phương kiếm trận, thanh âm lạc thiên phong trực tiếp vang xa hơn trăm dặm. Trên bầu trời cả khu vực tử hà tông đều vang vọng tiếng quát giống như thiên uy. Phù vân tông. Trên mặt hàn kiếm tâm ngưng trọng vô cùng nhìn đến phương hướng tứ giới sơn mạch, thanh âm mênh mông cuồn cuộn kia. Cho dù ở nơi nào cũng ẩn ẩn nghe được. Lạc thiên phong, các ngươi thật sự đã hạ quyết tâm. Hàn kiếm tâm khẽ thì thào một câu. Tông chủ, chúng ta muốn hay không? Phái người chặn giết. Ở phía sau, phù vân tam lão mở miệng nói. Hàn kiếm tâm lắc đầu nói, muốn đuổi giết được bọn họ, trừ phi có vài kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Kiếm thần điện đã ra lệnh không cho phép đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay. Mà kiếm chủ cảnh giới giả hồn thì cả phù vân tông chúng ta mới có được ba người. Cả ba đều có hy vọng tiến đến kiếm hồn, nếu tổn thất thì tông môn sẽ không dậy nổi. Bọn họ không chết. Năm năm sau, phù vân tông ta, tất gặp phải trinh phạt. Hàn kiếm tâm lắc đầu nói, trước tông môn ta có tứ giới sơn mạch ngăn cản. Hiện giờ tử Hà Tông không thể dùng lực được. Nhìn lên bầu trời phương hướng tử Hà Tông, Hàn kiếm tân lại nói, huống chi, Thanh Ngọc Tông mới là người thứ nhất mà tử Hà Tông phải trinh phạt. So sánh lại mà nói thì vùng thú khư chỗ Thanh Ngọc Tông cùng với Hoàng Thổ Tông Thanh Vân Tông có nguyên khí trời đất nồng đậm hơn tứ giới sơn mạch, của Phù Vân Tông chúng ta nhé Y6U2. Khai đao đầu tiên tất nhiên phải là Thanh Ngọc Tông. Dừng một chút, Hàn Kiếm Tâm lại tiếp tục nói, trong vòng 5 năm tất nhiên Thanh Ngọc Tông sẽ có động tác lớn. Đến lúc đó tử Hà Tông cũng không thể bận tâm tới chúng ta. Mà không cần phải nói, lão giả kia của Thanh Ngọc Tông cũng sẽ nhúc nhích. Lão già đó, cùng tử Hà Tông, hai người chắc chắn có một trận chiến. Hàn kiếm tâm gật đầu, ánh mắt chậm rãi mông lung như nhớ về cái gì, bên trong bắt đầu nổi lên đau thương nhàn nhạt, nhạt. Từ Hà Tông, hơn hai trăm vạn người dân đều ra khỏi nhà. Kiếm kiều vắt ngang trăm dặm kia thật sự quá chấn động lòng người. Thanh thế khổng lồ từ năm ngọn núi chính khoách tán đến, đại thế nguy nga tới tận trời. Vô số người dân bái phục xuống. Nghe được lời nói của Lạc Thiên Phong, bọn họ như hiểu được cái gì đó. Đó là truyền thuyết từ thời thượng cổ vẫn lưu truyền tới nay phổ thông hóa thanh phàm thanh phàm nhập kim thiên kim thiên duệ bạch linh bạch linh niết tử hoàng kim thiên sứ giả mời lên tứ phương kiếm kiều thanh âm lạc thiên phong như sấm sét cuồn cuộn vang vọng khắp tử hà tông đi miễn cưỡng chấn định lại tâm thần lục thanh đầu tiên dậm chân tại chỗ hướng tới kiếm kiều trăm trượng đi tới phía sau hắn long tuyết là người thứ hai cất bước bốn người niết thanh thiên cũng rất nhanh thanh tỉnh lại cất bước theo vừa bước lên kiếm kiều Lục Thanh liền cảm thấy dưới chân nổi lên lực trời đất. Lúc này, trong sáu người chỉ có hắn mới cảm nhận được lực trời đất tích lũy nghìn năm, bên trong trừ bỏ uy trời đất ở ngoài, Lục Thanh còn cảm nhận được một cỗ tăng thương. Đây chính là lịch sử tang thương hơn nghìn năm của tử Hà Tông. Tứ phương kiếm Kiều này chính là chịu trải qua hơn 1.600 năm lịch sử. Tất cả khí thuộc tính đều ẩn lại, được lời lực trời đất bao quanh, sáu người Lục Thanh bước lên mà không hề bị thương tổn gì. Đám người nhất thanh thiên tuy không rõ vì sao có thể được như vậy nhưng cũng thầm cảm thấy chỗ kỳ dị bước qua kiếm kiều trăm dặm này đó là một thế giới rộng lớn thế nào giờ khắc này kể cả lục thanh tâm cảnh của cả sáu người đều trở lên vô cùng rộng lớn lập tức ở dưới chân bọn họ kiếm kiều trăm dặm liền bộc phát ra thần quang năm màu rực rỡ ở chung quanh bọn họ liền xuất hiện một cỗ áp lực đè lên bất quá cỗ áp lực này cũng không mạnh mẽ lắm trừ bỏ lục thanh ở ngoài còn năm người kia chỉ hơi vận khởi kiếm nguyên liền tiêu trừ ngay cỗ áp lực này lại nhìn tới hư không xung quanh dĩ nhiên đã hoàn toàn hóa thành ánh sáng năm màu thần quang năm màu lập tức kéo dài không biết bao xa đợi cho ánh sáng tiêu tán đã là thời gian tàn nén hương sau lúc này sáu người nhìn lại hư không xung quanh cảnh vật dĩ nhiên đã hoàn toàn biến hóa trước mặt sáu người là một khu vực núi rừng rậm rạp bọn họ thế nhưng đã ở ngoài trăm dặm tử hà tông nơi đây được gọi là linh thú sơn mạch kéo dài qua thanh ngọc tông bao quát phạm vi hơn 500 trăm dặm linh thú hoành hành Đây là sân mạch thứ nhất sáu người cần vượt qua. Sáu người vừa đi xuống, tứ phương kiếm kiều liền giống như bọt nước thoát vỡ ra, lực trời đất lập tức tiêu tán vào không gian xung quanh. Nhất thời trong hư không vô số khí thuộc tính tán ra. Quay đầu nhìn lại phương hướng tử Hà Tông, lục thanh đứng tại chỗ không hề động, thật lâu sau mới quay đầu lại. Tất cả xuất hiện đi. Trừ bỏ long tuyết hơi nhíu mày tiến lên hai bước, còn bốn người nhiếp thanh thiên đều sửng sốt, sắc mặt lập tức trở lên ngưng trọng. Cứ nhiên có thể phát hiện ra chúng ta, không hổ là kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Như thế này động thủ mới có chút thú vị, các vị thấy có đúng không? Ngay sau đó, từ phía sau hai ngọn núi cao trăm trượng, sáu gã kiếm chủ ngự không bay ra. Từ trên người bọn họ đều lộ ra khí tức tiên thiên kiếm khí không thể nghi ngờ, khí thế mạnh mẽ không hề giữ lại bộc phát ra. Sáu gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Thanh Ngọc Tông thật là để mắt tới chúng ta, thế mà lại phái ra sáu kiếm chủ cảnh giới giả hồn chặn đường. Các ngươi không sợ lật thuyền trong mương, thu cả bàn cờ sao?" Dịch Nhược Vũ cười lạnh một tiếng, trước mặt sáu gã kiếm chủ cảnh giới già hồn cũng không có gì sợ hãi. Nha Đầu thật nhanh mồm nhanh miệng a. Cầm đầu kinh một là một lão nhân tầm 60 tuổi, trên đầu đã đầy tóc bạc, một thân mênh mông khí hệ hỏa chấn động xung quanh. Cho dù cách xa trăm trượng cũng cảm thấy hơi nóng phả vào mặt, đồng dạng đại sư cảnh giới kiếm hồn không thể ra tay cũng là tử hà tông các ngươi. Hôm nay ta xem các ngươi làm sao có thể thoát khỏi 6 kiếm chủ cảnh giới già hồn của ba tông chúng ta liên thủ lão nhân hử lạnh một tiếng nói tiếp hôm nay nếu để các ngươi chạy thoát một người thì lão phu sẽ tự vẫn đương trường tạ tội cùng với tông chủ lục thanh ngẩng đầu nhìn sáu người đa số đều có mái tóc hoa dâm lục thanh cười lạnh một tiếng rồi nói chẳng lẽ ba tông các ngươi không có người sao việc gì mà phải phái sáu cái gỗ mục tới đây không hề bị lời của lục thanh chọc giận lão nhân cầm đầu nhìn chằm chằm đánh giá lục thanh vài lần rồi mới nói ngươi chính là lục thanh quả nhiên là danh bất hư truyền Tuổi trẻ như thế mà có thể làm kiếm nguyên cùng thân thể trọn vẹn một khối, làm người ta phát hiện không ra khí tức dao động. Quả nhiên không hổ là nhân vật hiểu ra căn nguyên. Hôm nay dùng mạng của lão gà ta đổi lấy mạng của đại sư, cảnh giới kiếm hồn trong tương lai của tử Hà Tông cũng là đáng giá. Lời của lão nhân vừa thốt ra, sáu người lục thanh liền hiểu được một chút, sáu người này đều là mang theo tâm quyết tử mà tới. Ánh mắt không chút dao động, trên mặt lục thanh dần trở lên lạnh lẽo, nhìn sáu người trên hư không một lát rồi mở miệng nói các ngươi cùng lên đi các ngươi cùng nhau vượt nghìn dặm xa xôi mà đến vậy hãy cùng nhau lưu lại tính mệnh đi thanh âm của lục thanh rất lãnh đạm không hề có chút ý tứ khoa trương điều này làm cho lão già cầm đầu nhíu mày lại tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi hiểu ra căn nguyên là có thể tung hoành trong cảnh giới giả hồn chỉ cần không ngưng kết kiếm hồn lĩnh ngộ kiếm hồn đạo thì cho dù ngươi tu luyện phong lôi kiếm khí cũng không thể trốn được ba người truy giết ngươi đã muốn chết vậy thì sáu người chúng ta thanh toàn cho ngươi lão nhân cười lớn một tiếng nói Trong mắt lão sát khí không hề che giấu bắn ra thẳng hướng, tới sáu người lục thanh bao phủ. Hai mắt lục thanh bỗng trợn to, trước người hắn một cơn lốc dâng lên, đem sát ý của lão nhân chấn áp xuống. Lần thứ hai quay đầu nhìn về phương hướng tử Hà Tông liếc mắt một cái, từ trên người lục thanh dâng lên một cỗ khí thế khó có thể ngăn cản. Trên không trung phạm vi mười trượng phong vân biến sắc, một đóa lôi vân nhanh chóng tụ tập lại. Lôi quang màu tím từ trong tầng mây du đáng, từng cơn lốc gào thét xung quanh Vô tận uy nghiêm như thiên uy từ trên bầu trời giáng xuống sáu người. Nhìn sắc mặt dần ngưng trọng của sáu người đứng trên hư không, lục thanh gần từng chữ nói. Kẻ cản đường ta. Sát. Sát. Sát. Liên tiếp ba chữ sát thoát ra khỏi miệng lục thanh, khí thế của cả năm người Nhất thanh thiên, đều tụ tập tới trên người lục thanh tạo thành một cỗ đại thế khó có thể chống cự. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một mảnh chân không thoát mở ra, rất nhanh lan tràn ra xung quanh. Lui. Lão nhân cầm đầu trầm quát một tiếng hắn thật sự không ngờ lục thanh lại lợi hại như thế. đối mặt với sáu kiếm chủ cảnh giới giả hồn lại có thể tụ tập đại thế mạnh mẽ như vậy, cho dù là sáu người bọn họ cũng phải tránh đi mũi nhọn. chân không vỡ vụn, dọc theo phương hướng sáu người thối lui mà đạt tới hơn 300 trăm trượng. trong mắt lóe ra hàn quang, sáu thanh thần kiếm cấp thanh phàm nháy mắt ra khỏi vỏ, toàn lực ra tay. theo tiếng hét to của lão nhân cầm đầu, sáu người liền phân thành hai, lấy lão nhân cầm đầu bốn người hướng tới phía lục thanh. Còn hai người khác hướng tới năm người nhất thanh thiên lao tới. Nhìn thấy hành động cảo sáu người, trong mắt lục thanh hiện lên một tia trào phúng. Không sai, chính là trào phúng. Lúc này sáu người cơ hồ đều nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng ngay sau đó, sắc mặt đầu trở lên kinh hãi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 346, chém giết phong lôi hiện thế. Bởi vì ngay sau đó, cả sáu người đều cảm thấy xung quanh trượt xuất hiện một bức tường vô hình ngăn trở lại hành động của mình vô tận uy trời đất lập tức đặt trên người bọn họ. Lúc này, nguyên bản đang ngự không bắn nhanh như lưu tinh, thân hình sáu người liền giống như tiến vào trong đầm lầy, tốc độ lập tức thong thả xuống. Đồng thời kiếm chủng trong đan điền sáu người đều run rẩy kịch liệt, uy trời đất trực tiếp đem tiên thiên kiếm nguyên trong kiếm chủng áp chế tới chín thành, chỉ để lại năng lực miễn cưỡng ngự không. Ngâm, sáu thanh thần kiếm cấp thanh phàm đồng thời vũ động, nhất thời xung quanh sáu người vô số khí thuộc tính tụ tập lại lục thanh hừ lạnh một tiếng đem tất cả thần thức cùng linh hồn lực dung nhập vào trời đất trong phạm vi nghìn trượng xung quanh phạm vi trời đất nghìn trượng lập tức xuất hiện trong cảm ứng của hắn đối mặt với sáu gà kiếm chủ cảnh giới giả hồn lục thanh cũng không dám chậm trễ lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng toàn bộ được điều động lại hướng tới hư không chung quanh sáu người áp chế. lần này đến đám người nhất thanh thiên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì bọn họ nhìn thấy khí thuộc tính của sáu gà kiếm chủ cảnh giới giả hồn Vừa tụ tập lại chỉ trong phút chốc đã bị thoát phá tản ra bốn phía. Đến bây giờ, Lục Thanh mới hoàn toàn tin lời nói lúc trước của Minh Tịch Nguyệt. Hiện giờ hắn, đích thực là có thực lực chống lại kiếm vương tiểu thiên vị. Trừ bỏ ngưng kết cùng lột xác kiếm cương, thì hiện giờ hắn nhờ tu luyện luyện hồn, quyết mà có được thần thức cùng linh hồn lực cường đại, đã hoàn toàn không chút thua kém kiếm vương tiểu thiên vị vừa mới tiến giai. Chỉ là hắn đối với điều động lực trời đất ngưng tụ còn rất thô giáp, không thể đạt tới mức tỉ mỹ hoàn mỹ Bất quá cho dù như thế thì sáu gã kiếm chủ, cảnh giới giả hồn trước mắt này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt lục thanh ngưng lại. Lát sau trong ánh mắt hoảng sợ của sáu người, trước mặt bọn họ sáu thanh tử điện, cự kiếm dài hơn 10 trượng nhu thực chất chống rỗng ngưng tụ ra, gào thét chém xuống. Sáu cột máu đỏ tươi theo sáu thanh tử điện cự kiếm văng lên. Trong chốc lát lực trời đất thối lui như thủy triều Mà năm người nhất thanh thiên cũng đều đem tâm thần bình phục lại. Phía trước lục thanh tụ tập lực trời đất thật sự gây cho bọn họ áp lực lớn lao lại nhìn đến sáu cỗ thi thể đang rơi xuống năm người nếp thanh thiên có một loại cảm giác không thật sáu ga kiếm chủ cảnh giới giả hồn vậy mà cứ như vậy ngã xuống trước mặt bọn họ thậm chí đến một kiếm cũng không thể đánh ra đây gần như là thực lực của kiếm vương tiểu thiên vị còn chưa ngưng kết kiếm hồn mà đã có thực lực cường đại như vậy không ai phát hiện ra ở phía sau lục thanh ánh mắt nếp thanh thiên hiện lên một sắc thái khó hiểu bất quá lại rất nhanh biến mất không thấy Mà ở bên cạnh, Long Tuyết rớt ra khoảng cách với bốn người kia, ánh mắt lạnh lụng nhìn chằm chằm Lục Thanh đứng trước mặt. Trong đôi con ngươi của nàng một vầng sáng màu vàng lưu chuyển, không biết là đang nghĩ tới các gì. tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Long Tuyết, Lục Thanh quay đầu nhìn, lại phát hiện ánh mắt của Long Tuyết đã chuyển đi chỗ khác. Tới lúc này, đã xem như là tử Hà Tông đã hoàn toàn quyết liệt với Thanh Ngọc Tông, thần kiếm của sáu gã kiếm chủ cảnh giới già hồn này, sau người Lục Thanh cũng không chút do dự thu hồi trong này có một thanh thần kiếm ẩn chứa khí hàn băng liền cho dịch nhược vũ sử dụng vốn thì dịch nhược vũ mới chỉ đạt tới kiếm sư đại thiên vị giao cho long tuyết sử dụng là thích hợp nhất nhưng tự hồ long tuyết khó có thể vứt bỏ thanh kiếm cửu phẩm trong tay mình không chút suy nghĩ liền cự tuyệt ngay chuôi thần kiếm vốn nên dành cho nàng linh thú sơn mạch chiếm phạm vi hơn trăm dặm liên miên cổ thụ minh mang không ngừng đập vào mắt là một mảnh xanh biếc không thể nhận rõ phương hướng tuy rằng lạc thiên phong đã nói 10 năm sau tiến giai cũng được. Nhưng sau người lục thanh cũng không có tính toán như vậy? Việc tông môn tiến giai nằm trong tay bọn họ, như thế nào có thể cho rằng đây là một lần lịch lãm? Gánh lên vai bọn họ chính là hy vọng cùng chờ mong của hơn 200 vạn người dân. Lúc này sáu người lục thanh không thể mù quán ngự không phi hành nữa, mà phải tìm phương hướng chuẩn xác. Hơn nữa, trừ bỏ lục thanh ra thì năm người miếp thanh thiên, đều không thể phi hành thời gian dài được. Kiếm chủng của bọn họ còn không đủ sức để tiêu hao như vậy được. Mà cho đến khi đi vào trong linh thú sơn mạch, Sáu người mới phát hiện, hết thảy đều là do bọn họ nghĩ đơn giản. Đập vào mắt nơi nơi đều là cổ thụ xanh ung um tùng. Trong lưu ảnh châu chỉ vẽ ra đại khái một cái lộ tuyến xuyên qua linh thú sơn mạch, hiện giờ tiến vào bên trong mới phát hiện, cơ hồ mỗi con đường đều giống hệt như nhau. Điểm cuối của linh thú sơn mạch này là một tòa thuyết sơn. Chỉ cần tìm được tòa thuyết sơn đó là có thể đi ra khỏi linh thú sơn mạch này. Lục Thanh xem lại lưu ảnh châu rồi nói. Nếu chúng ta cứ đi lung tung, không nói có thể đi ngoài hay không? Cho dù đi qua cũng phải đến được tòa tuyết Sơn kia mới được. Từ nơi đó đi tới kiếm thần chủ điện mới là gần nhất. Mặt khác tối trọng yếu chính là trong lưu ảnh châu ghi lại, thì chỉ có một con đường đi tới đó. Sau khi xem qua lưu ảnh châu, dịch nhược vũ nói. Hơn nữa, bởi vì trong linh thú Sơn mạch này thường có nhiều linh thú lui tới, trừ bỏi vài kiếm giả có tu vi cao, còn không thì không hề có người dân bình thường nào ở phụ cận. Cho dù là tiên thiên kiếm khách cũng không thể xâm nhập vào trong này, chứ đừng nói là xuyên qua. Cho nên muốn tìm người dẫn đường đi tới Tuyết Sơn, rất khó. Chỉ ngắn ngủi một lát, dịch nhược vũ liền đem tình huống trước mắt phân tích ra. Lúc này sau người mới phát hiện, 5.000 dặm lộ trình, 60 ngày, không sai biệt lắm mỗi ngày 800 dặm, cũng không phải cứ thế mà đi. Cho dù có lưu ảnh châu, chỉ sợ lúc trước vị đại sư, cảnh giới kiếm hồn lưu lại bản đồ cũng không thể lo lắng chi tiết tới vậy. Có lẽ hắn cho rằng sau người lục thanh có thể thuận lợi tìm thấy lộ tuyến, mà trên thực tế thì sau người lục thanh, lại không thể nhận rõ được rốt cuộc chỗ nào là lộ tuyến đi đến Tuyết Sơn. Không nghĩ tới ngay từ đầu đã gặp phải phiền toái như vậy, thật sự là khiến Lục Thanh đau đầu. Đối mặt với tình huống như vậy, thậm chí Lục Thanh còn cho rằng thải đến 10 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn còn hơn, như bây giờ làm người ta thúc thủ vô sách không có biện pháp. Bỗng nhiên thân thể Lục Thanh khẽ chấn động, tựa như cảm thấy Lục Thanh bất đắc dĩ. Trong đầu hắn tiếng Long Ngâm Hùng Hậu của Phong Lôi vang lên, cảm nhận được ý tứ trong đó khiến Lục Thanh phải sừng sốt. Ngươi có biện pháp sao? Kiếm tông hỏi ở trong đầu. Lại một tiếng ngâm trong trẻo vang lên. Tuy rằng không thể nói, nhưng bởi vì có quan hệ khế ước nên lục thanh có thể hiểu ý tứ của nó. Được rồi. Lục thanh liền đáp ứng. Đúng thật là đã lâu hắn không có để tiểu tử kia đi ra. Lúc trước vẫn nhất mực bắt nó ở trong luyện tâm, kiếm dốc lòng luyện hóa dược lực của vô căn thủy liên, thật sự là khiến nó phải nghẹn khuất. Các ngươi lui ra phía sau một khoảng đi, lục thanh bỗng nhiên hướng tới năm người Nhất thanh thiên nói. Có chút nghi hoặc nhưng năm người nhất thanh thiên vẫn làm theo lời lục thanh, lui ra khoảng cách 10 trượng, để lại một chỗ đất trống hơn phạm vi 30 trượng cho lục thanh. Lục thanh đem luyện tâm kiếm ở sau lưng rút ra. Đầu tiên năm người nhiếp thanh thiên ngẩn ra, lát sau liền thấy được lục thanh đặt ngang thân kiếm trước mặt. Trên thân kiếm, rõ ràng có hoa văn một con long mãng uy vũ. Huyền thủy long mãng. Dịch nhược vũ sửng sốt mà mấy người nhiếp thanh thiên cũng nghi hoặc. Bọn họ đều biết trước ngũ phong luận kiếm lục thanh có thu phục được một con huyền thủy long mãng còn nhỏ nhưng lúc này phóng xuất ra làm gì? ngay sau đó một tiếng long ngâm hùng hậu bá đạo từ luyện tâm kiếm vang lên, long uy bàng bạc hướng về chung quanh tản ra. cho dù là hai người triệu thiên diệp mới vào cảnh giới kiếm chủ cũng cảm thấy áp lực không nhỏ, không cần phải nói đến dịch nhược vũ. theo tiếng long ngâm truyền ra, nàng cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm thật sâu. tiếng ngâm trong trẻo cao vút truyền ra bốn phía, tức khắc từ trong luyện tâm kiếm hiện ra một luồng sáng màu xanh tím chói mắt. Luồng sáng nhanh chóng bắn đến giữa hư không, ở bên trong bí mật mang theo phong lôi linh lực như thực chất. Trước mặt mọi người, luồng sáng lập tức hóa thành một quả cầu linh lực. Lúc này, sắc mặt Triệu Thiên Diệp không khỏi nổi lên biến hóa. Lát sau, quả cầu linh lực này phóng đại ra. Linh quang trói mắt đem không trung xung quanh nhuộm thành hai màu xanh tím. Ánh sáng tán đi, trước mặt mọi người liền hiện ra một cái thân ảnh dài hơn 20 trượng huyền phù trong hư không. Đây là Triệu Thiên Diệp không khỏi mở to hai mắt nhìn đây là một con huyền thủy long mãng tam giai bất quá kỳ quái chính là toàn thân nó lại có màu xanh tím trên lân giáp to bằng bàn tay có khắc một đạo lôi văn quỷ dị hai chiếc sừng hiện ra thần quang màu tím có khí thiên lôi nhẹ nhẹ quấn quanh đôi mắt màu xanh tím chớp chớp mang theo uy nghiêm nhàn nhạt hai chiếc dâu kéo dài từ miệng ra sau trông uy vũ vô cùng mà để cho năm người kinh ngạc nhất là từ trên người huyền thủy long mãng kỳ dị này tản ra khí tức hoang dã nồng đậm vô cùng khí phong lôi không ngừng từ trong miệng nó phun ra nuốt vào Ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, dịch nhược vũ lẩm bẩm, huyền thủy long mãng, tứ gia linh thú, sinh ở vùng sông nước, có huyết mạch chân long, hình thể to lớn. Khi trưởng thành lân giáp có màu xanh lam, có thể sánh bằng thanh kiếm cửu phẩm. Thân hình đạt tới 50 trượng, thiện dùng khí hệ thủy. Ở trong sông nước, không phải tứ gia linh thú hệ thủy cùng kiếm chủ cảnh giới giả hồn, thì không thể làm nó tổn thương. Không có để nàng nói ra nghi vấn, một bên trong mắt triệu thiên diệp bắn ra thần thức quang nồng cháy. Đây là một con huyền thủy long mãng có thuộc tính phong lôi, có thể nói là phong lôi long mãng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 347, tuyết sơn, tử thanh song kiếm. Có chút hưng phấn đông đưa thân thể khổng lồ vài cái, hiện giờ phong lôi sau khi ăn vào hai cánh hoa của vô căn thủy liên, rốt cục cũng tiến dai thành tam giai linh thú. Thậm chí bởi vì lúc trước ở trong kiếm mộ dung hợp khí hoang dã, hiện tại trong cơ thể phong lôi, chân long huyết mạch càng thêm tinh thuần. Đồng thời cùng với hung thú hoang dã chém giết, khiến cho nó ở trong cùng dài đã là tồn tại gần như vô địch. Thân hình dài 20 trượng, không sai biệt lắm đã đạt tới tam giai linh thú đỉnh phong. Nếu không có linh dược sưu tập được ở trong kiếm mộ, chỉ sợ dựa vào phong lôi chính mình hấp thu khí phong lôi tu luyện, thì không có thời gian 10 năm, căn bản khó có thể đạt tới trình độ như bây giờ, cũng không có khả năng có huyết mạch chân long tinh thuần như bây giờ. Hiện tại nghe tiếng long ngâm của phong lôi... So với trước kia phải tinh thuần hơn hai phần, long uy để lộ ra càng thêm bá đạo. Vạn bẹo thân mình vài cái, phong lôi liền cúi thấp cái đầu khổng lồ xuống, vô cùng thân thiết cọ cọ trên người lục thanh. Thậm chí đám người dịch nhược vũ còn thấy to giờ anh gờ mắt nó lộ ra thần sắc vui vẻ. Tốt lắm, không náo loạn nữa. Rốt cuộc là ngươi có biện pháp gì để tìm được đường đi? Vỗ vỗ cái đầu to lớn của phong lôi, lục thanh trầm giọng nói. Phong lôi cua cua cái đầu. Ngay sau đó... Đám người Niếp Thanh Thiên chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe ra linh quang xanh tím, nguyên bản thân ảnh to lớn 20 trượng liền biến mất trước mặt. Thật nhanh. Dịch Nhược Vũ không khỏi kinh hô ra tiếng, mà nếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp cũng đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thân thể to lớn như thế, chỉ là tam giai linh thú, vậy mà tốc độ không hề thua kém hơn bọn họ, thậm chí còn muốn vượt lên một phần. Khó có thể tưởng tượng, đợi cho nó trở thành tứ giai linh thú, sợ là bọn họ cũng không thể dùng mắt thường mà bắt giữ được thân ảnh của nó. Phong lôi, phong lôi, tật như điện phong, nhanh như bôn lôi. Không hổ là linh thú có thuộc tính phong lôi. Triệu Thiên Diệp khẽ thì thảo, khi nhìn đến thân thể to lớn của phong lôi, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Vẻ hâm mộ này là lần đầu tiên nếp thanh thiên thấy được từ trong mắt Triệu Thiên Diệp. Nhưng lập tức hắn cũng nghĩ thông, linh thú như thế, lại còn là tứ giai linh thú thuộc tính phong lôi. Đặc biệt Triệu Thiên Diệp tu luyện chính là phong lôi kiếm khí. Nếu nói hắn không động tâm thì có vẻ rất giả dối. Phong lôi bay lên không trung hơn một trăm trượng cao, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm rung trời. Long uy bàng bạc hướng về bốn phương tám hướng khoách tán đi. Tiếng long ngâm vừa tản ra, trong phạm vi núi rừng vài dặm xung quanh, nhất thời có vô số tiếng giống run rẩy vang lên. Long tộc chính là linh thú vương giả trời sinh. Cho dù hiện giờ phong lôi có được huyết mạch rất loãng, nhưng bằng vào khả năng nắm giữa long uy hiện giờ, cũng không phải nhất nhị giai linh thú có khả năng thừa nhận được mấy người nghe ra được. Sau khi phong lôi phát ra mấy tiếng long ngâm, những tiếng giống kia đúng là ở tại chỗ vang lên. Nói cách khác, những linh thú xung quanh đã bị long uy của phong lôi kinh sợ, phủ phục tại chỗ. Ngâm. Ngay sau đó, phong lôi lại tiếp tục phát ra một tiếng long ngâm. Cùng phía trước bất đồng, tiếng long ngâm này như là ẩn chứa một cỗ vạn luật kỳ dị, truyền đãng ra xa xa. Không có khiến sáu người lục thanh phải chờ bao lâu, bởi vì bọn họ đã thấy một con nhị giai linh thú. Chỉ lát sau, trong ánh mắt kinh dị của sáu người một con nhị giai linh thú xong đầu hỏa mãng từ một bên rừng chạy ra ngay sau đó liền sợ hãi phủ phục xuống trước mặt phong lôi tựa hồ đang chờ lệnh sắc mặt lục thanh có chút quái dị phong lôi làm như vậy chẳng lẽ là muốn linh thú trong linh thú sơn mạch này dẫn đường cho bọn hắn tựa hồ phong lôi có chút không kiên nhẫn nhìn con sông đầu hỏa mãng này một đạo tàn ảnh xanh tím hiện ra lập tức con sông đầu hỏa mãng dài đến sáu trượng đã bị phong lôi đánh bay đi rơi thẳng vào một gốc cổ thụ to đến hai người ôm mới rên dỉ một tiếng Lúc này tựa hồ như nó đã biết tính tình phong lôi, cũng không dám chậm trễ nữa. Hai cái đầu to lớn phát ra một tiếng rít có âm tiết kỳ quái. Ngay sau đó từ bốn phía liên tục chuyển đến tiếng rít sắc nhọn. Lát sau vô số con mãng xà từ chung quanh bỏ đến. Dịch nhược vũ cùng Long Tuyết đồng thời nhíu mày lại, nhưng Trung Quy cũng không mở miệng nói gì. Những con mãng xà này có đủ loại, bất quá toàn thân chúng đều thống nhất có màu đỏ tươi như lửa. Đại khái có khoảng trăm con. Cảm thụ linh lực lưu động trong cơ thể chúng nó. Thế nhưng đều là nhất giai linh thú. Lục Thanh không khỏi kinh ngạc liến nhìn xong đầu hỏa mãng một cái, không nghĩ tới nó còn có năng lực điều khiển bầy rắn như vậy. Mà nhìn thấy những con mãng xà tập kết lại, xong đầu hỏa mãng vội vàng phát ra mấy tiếng rít, lát sau liên tục các loại tiếng rít đáp lại vang lên. Lập tức xong đầu hỏa mãng lại hướng tới phong lôi phát ra tiếng rít như đang báo cáo. Lại một cái tàn ảnh xanh tím hiện lên, xong đầu hỏa mãng lại bay ngược ra ngoài. Bất quá lần này tựa hồ đã có được đáp án. Phong Lôi cũng không có tức giận mà dùng lực gì. Song đầu hỏa mãng chỉ loạn choạng rồi từ mặt đất hơn 10 trượng xa đứng lên, giống như được đại xá hướng về trong núi rừng chạy trốn. Đàn mãng xà được tụ tập đến cũng theo sát bỏ trốn mất dạng. Giống như là tranh công, Phong Lôi lập tức cúi đầu hướng tới Lục Thanh. Ở trên đầu Lục Thanh cũng lập tức truyền đến ý niệm của nó. Hai mắt sáng lên, trên mặt Lục Thanh lộ ra một nụ cười. Lập tức hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, dốc ra hơn 10 viên tham vương đan, mà Phong Lôi sớm đã há to miệng chờ. Tham vương đan này là, do tông môn chuyên môn chuẩn bị trước cho bọn hắn đi kiếm thần chủ điện. Mỗi người đều được phát cho năm bình, cùng với một ít các loại đan dược chữa thương khác. Quay đầu nhìn lại năm người nhếp thanh thiên, lục thanh nói, đi lên đi, phong lôi đã tìm được phương hướng đi tới tuyết sơn. Do nó chở chúng ta đi thì chỉ cần hai ngày là đủ. Trước mắt mọi người đều sáng ngời. Lát sau, lục thanh điểm nhẹ chân, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống trên đầu phong lôi. Chỗ này là phong lôi chuyên môn dành cho lục thanh đứng cũng chỉ có lục thanh mới được phép đứng ở vị trí đó mà nghe được lục thanh còn muốn năm người trước mắt đi lên phong lôi vặn vẹo thân mình vài cái tỏ ý không muốn nhưng vẫn không làm trái lời lục thanh để cho năm người nhiếp thanh thiên đi lên phong lôi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm cao vút nó có chút hơi hưng phấn mà vẫy cái đuôi to lớn nhất thời trên mặt đất cuồng phong nổi lên trong ánh mắt khiếp sợ của những linh thú ẩn nấp nhìn trộm xung quanh một đạo linh quang xanh tím xẹt qua hư không trong trước mắt đã xuất hiện trên bầu trời hơn mười trượng xa dọc thẳng theo hướng đi mà liên tục vang lên tiếng gà bay chó chạy dư âm kéo dài tới tận phương xa nguyên khí trời đất của linh thú sơn mạch khá nồng đạo tuy không thể dùng làm núi chính nhưng dùng để lập ra một ngọn núi phụ cũng là lựa chọn rất tốt ngay tại thời điểm sáu người lục thanh cưỡi phong lôi nhắm tuyết sơn mà đi ở cách xa tuyết sơn 500 trăm trượng cũng có hai vị khách không mời mà tới từng cơn gió lạnh rít gào bên cạnh linh thú sơn mạch một tòa tuyết sơn cao gần nghìn trượng đứng cô lập đây là một tòa núi cao như tuyết trắng Giống như toàn thân đều do băng tuyết tạo thành, băng tuyết bao trùm một tầng lại một tầng, đỉnh núi giống như mũi kiếm thẳng tắp hướng tận trời. Tuyết sơn này theo xa xa mà nhìn trông thật giống như một thanh hàn băng, cự kiếm thông thiên, mang theo khí chất lạnh lùng cao ngạo đứng sừng sững trong trời đất. Tại xung quanh tuyết sơn là một mảnh băng tuyết bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Trên bầu trời, từng bông tuyết phiêu đãng hạ xuống, một lần nữa bao phủ trên tuyết sơn, đem nhiệt độ trên mặt đất, trên ngọn cây cắn nuốt sạch sẽ. Từng cơn gió lanh sơ xác tiêu điều thổi qua. Gió lanh thấu sưng phát động không khí phát ra tiếng vang như tiếng kiếm khí phá không, sợ là có thể lập tức đem một người bình thường thổi bay. Mỗi một lần thổi qua đều nhấc lên một mảnh băng tuyết thật dày, một lần nữa tán ra thành bông tuyết phiêu đãng trong không trung, Xuyên qua từng bông tuyết mà đi, hai thân ảnh nhẹ nhàng nhắm tới linh thú sơn mạch đi tới. Bông tuyết đầy trời rơi xuống cách đỉnh đầu bọn họ gần thước liền tự động tách, ra hai bên, một chút cũng không dính lên quần áo hai người. Tiếng bước chân của hai người rất rõ ràng. Chân dẫm lên mặt băng tuyết phát ra tiếng vang kéo kẹt, thế mà cự nhiên át qua tiếng gió rít, mà khiến người ta phải kinh dị chính là, hai người chỉ chậm rãi bước ra từng bước, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện ngoài xa ba mươi trượng, không hề có tàn ảnh gì lưu lại, cũng không hề có một chút tiếng vang. Ở sau lưng hai người, đều đồng dạng đeo một thanh trường kiếm lớn nhỏ giống nhau, chỉ là một có màu tím, một có màu xanh, ở bên trên không thể che giấu tia khí màu vàng sắc bén tản ra. Vô tận tia khí không có tràn ra ngoài, nhưng cũng làm cho người ta phải sợ hãi. Bỗng chật hai người đồng thời dừng lại cước bộ. Một người sau lưng đeo thanh trường kiếm màu tím ngẩng đầu nhìn đỉnh tuyết sơn trước mắt, cảm thán nói, không nghĩ đến ở thanh phàm giới nho nhỏ này lại có phong cảnh kỳ tuyệt như vậy, khí chất cao ngạo cô độc thật sự quá giống. Người lại suy nghĩ đến điều đó sao? Người trung niên ở bên cạnh cũng đoán được tâm tư của người này một chút, nói, có ai nói không phải đâu. Đại tiểu thư bị băng phong hơn 1.600 năm đến nay, thật sự là tuyết sơn này băng phách cô ngạo cùng đại tiểu thư giống nhau. Chỉ là đại tiểu thư lao thẳng vào băng phong trong cửu trọng kiếm tháp không chịu đi ra, chỉ một lần mà đã 1.600 năm. Không nghĩ tới những điều cấm kỵ người biết không ít a. Người trung niên ở bên cạnh nhìn hắn một cái thật sâu nói. Cười khổ lắc đầu, người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh không khỏi thở dài một hơi nói. Chàng tranh đoạt năm đó khiến cho đại tiểu thư phải đau khổ trời nhiều năm như vậy. Người nói người kia đó, hiện giờ hắn đang ở đâu? Lắc lắc đầu, trên mặt trung niên đeo thanh kiếm màu tím lộ ra thần sắc nhớ lại nói. Ở nơi nào cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay vào được. Thật kỳ vọng có thể tu luyện đến cảnh giới kinh thiên động địa như vậy. Đáng tiếc lão Tổ Tông đã nói, nếu không có kỳ ngộ thì kiếm hoàng chính là đỉnh điểm của chúng ta. Kiếm hoàng. Trung niên đeo thanh kiếm màu xanh khẽ thì Thảo nói, lôi kiếp không độ, kiếm phách khó thành. Cho dù vượt qua lôi kiếp thì như thế nào, Trung Quy cũng không thoát khỏi hạn chế tính mệnh 200 năm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhận mệnh rồi sao? Ở bên cạnh hai mắt trung niên đeo thanh kiếm màu tím bỗng lóe lên hai luồng thần quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. nhận mệnh người kia thì thảo một câu rồi hai mắt cũng bộc phát ra quang mang trói mắt. ta nhận mệnh, ta như thế nào có thể nhận mệnh chứ? ngay sau đó từ trên người hai gã nổi lên một tầng tia khí kinh thiên, hai cỗ uy trời đất cường đại mang theo đại thế vô tận hướng thẳng cửu tiêu tuyết sơn cao nghìn trượng phát ra tiếng vang ầm ầm, từng tảng tuyết lớn vỡ ra ầm ầm lao xuống mặt đất. thanh thế tuyết lở cũng không khiến hai người kinh hoàng. Từng cơn sóng tuyết đánh xuống, tới thân hai người đều bị một cỗ lực lượng vô hình tách ra hai bên. Hai người vẫn ung dung chuyện trò như chưa có việc gì xảy ra. Chúng ta còn hy vọng. Trung niên đeo thanh kiếm màu tím lại khẽ nói. Không sai. Chúng ta còn hy vọng. Người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh dõi mắt hướng về phương xa rồi nói. Có lão tổ tông tương trợ, nếu lão bất tử của sinh tử, môn nói thật thì chúng ta nhất định có thể lấy được thứ đó. Chỉ cần có nó, chúng ta sẽ có thêm thời gian để đạt tới cảnh giới đó. Thậm chí có nó tương trợ, chúng ta cũng có thể trực tiếp đột phá cảnh giới trước mặt. Bất quá, chỉ sơ nơi đó cũng không tồn tại. Ánh mắt trung niên đeo thanh kiếm màu xanh có chút mông lung nói. Khẳng định sẽ không? Trung niên đeo thanh kiếm màu tím lắc lắc đầu nói. Sự tình quan hệ tới sinh tử của đại tiểu thư, lão tổ tông lại tự mình tới sinh tử môn hỏi. Tin rằng quân mặc lâm hắn cũng không dám tùy tiện cho có lệ. Nếu không dù trái với ước định, lão tổ tông cũng sẽ tiêu diệt sinh tử môn hắn. Ta nghĩ kiếm thần điện cũng sẽ không nói gì. Đúng vậy, quân Mạc Lâm coi đầu rút cổ nhiều năm như vậy. Nếu bởi vì chuyện này mà đối đầu với lão tổ tông, như vậy cơ nghiệp của sinh tử môn hắn coi như tan tành. Trung niên đeo thanh kiếm màu xanh cũng gật đầu nói. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 348, mượn phong lôi. Chỉ cần xuyên qua dặn núi Linh Thú, tới phạm vi ngàn dặm phía bên kia của khu vực tông môn thiên đạo, là coi như tới rồi người trung niên đeo thanh kiếm màu tím nheo hai mắt lại đúng thế phía trước nghe người của kiếm thần điện nói rằng khu vực này có một tông môn muốn tiến cấp lên kim thiên hình như có tên là tử hà tông ánh mắt người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh có chút bồi hồi dường như ta nhớ trong hoàng bảng cũng có một cường giả tên là tử hà kiếm hoàng tông môn này có lẽ là do hắn lập nên người trung niên đeo thanh kiếm tím cũng gật đầu nói lúc trước tử hà kiếm hoàng cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Một bộ tử dương thất tuyệt kiếm, mượn uy lực của trời đất mà tạo ra hoàng giả mãnh thú thời thượng cổ, tam túc kim ô, chiếm vị trí thứ 9 trên hoàng bảng. Ừm. Nếu quả thực đúng là tông môn này vậy thì chúng ta tới đó một chút cũng tốt. Năm đó, tử dương thất tuyệt kiếm là thứ kiếm pháp tinh thâm có mặt trên hoàng bảng. Nghĩ tới nó thật khiến cho người ta mong đợi. Trên người trung niên cầm thanh kiếm màu xanh bắt đầu bốc lên ý chí chiến đấu rất mạnh khiến, cho từng làn khí tốn phong thổi tan lớp tuyết động dưới chân. Sau khi hai người rời khỏi, lớp tuyết dưới chân họ lập tức sụp xuống. A, ngay khi hai người bước vào dặn núi linh thú, bên ngoài khi rừng băng tuyết, người trung niên đeo thanh kiếm tím chợt ồ lên một tiếng. Người có cảm giác được không? Cảm giác được. Đó là một con linh thú có huyết mạch của chân long. Tuy rằng hơi thở của nó không mạnh nhưng huyết mạch hết sức tinh khiết. Huyết mạch như vậy so với di mạch của chân long cũng không kém nhiều lắm. Thậm chí ta thấy còn tinh khiết hơn mấy phần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có một sự hưng phấn. Bắt lấy nó, khi nào trở về tình người của Linh Kiếm Tông giúp đỡ nuôi dưỡng, sau 20 năm chắc chắn sẽ trở thành sự trợ giúp lớn. Lập tức cả hai không hề trần trừ, nhanh chóng ngự không lao về phía Tuyết Sơn. Trên bầu trời rặng núi linh thú, phong lôi giống như một trận cuồng phong màu xanh tím xuyên qua không trung. Đứng ở trên đầu nó, Lục Thanh Trợt cảm thấy một điều gì đó. Chẳng biết tại sao, trong tâm hắn chợt có một dự cảm không hay. Chỉ có điều không biết rõ là phúc hay họa thôi. Cảm ứng không giới trong lòng bàn tay, đá ngũ hành đã được chuẩn bị đầy đủ. Nếu lúc đó có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể ngăn cản được một phần. Trên đường đi, thi thoảng phong lôi lại hưng phấn gầm giống khiến, cho phía dưới một số loại linh thú sợ tới vỡ mật. Ngoại trừ một ít linh thú tam giai ra, linh thú nhị giai cơ bản ngăn cản không nổi một con rồng như phong lôi. Mà lục thanh cũng nhận thấy ngay cả linh thú tứ giai cũng không có ý đối đầu với phong lôi. Mỗi khi phong lôi đi ngang qua lãnh địa của bọn chúng, chỉ có vài tiếng gầm giống văng lên, chứ không có hành động gì khác. Một ngày nhanh chóng qua đi, càng đi về phía trước, cảm giác của lục thanh càng tăng lên. Hắn có thể xác định được phương hướng mà cảm giác đó xuất hiện chính là, từ phía tuyết sơn. Cũng không phải để hắn chờ lâu. Một lúc sau, sắc mặt lục thanh trở nên ngưng trọng. Bởi hắn có thể cảm nhận được hai luồng hơi thở, rất mạnh đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Những tia khí phát ra từ họ. Cho dù cách xa mười dặm, lục thanh cũng có thể cảm nhận được. Lần này, chẳng những lục thanh mà ngay cả phong lôi cũng nhận ra hai làn hơi thở đó. Điều này khiến cho lần đầu tiên nó có cảm giác bất an. Thân là linh thu có được linh giác rất mạnh, nên lúc này nó cảm nhận được sự nguy hiểm. Nó ngừng lại trong không trung rồi gầm lên một tiếng. Trên hai cái sừng của phong lôi, ánh sáng màu xanh tím từ từ tản ra. Đồng thời trong cơ thể nó linh lực dao động, như bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát. Là ai? năm người nhất thanh thiên nhanh chóng nhận ra điểm khác thường cảm nhận hai làn hơi thở đang nhanh chóng tới gần sắc mặt lục thanh ngưng trọng nói tốc độ của bọn họ quá nhanh chúng ta không thể trốn thoát chỉ không biết người tới là địch hay bạn sáu người nghiêm túc chờ đợi ngưng tụ toàn bộ kiếm nguyên trong kiếm chủng chỉ cần có điều không ổn là dùng thế xét đánh tấn công rất nhanh hai tiếng cười sang sảng chấn động mọi người từ xa vọng tới đại sư cảnh giới kiếm hồn lúc này lục thanh biến sắc không đúng Đại sư cảnh giới kiếm hồn không thể ra tay với chúng ta. Dịch nhược vũ mở miệng nói. Có thể đây là hai người ra ngoài dạo chơi, hoặc đại sư không có tông môn. Nghe dịch nhược vũ nói vậy, đám người nhiếp thanh thiên bình tĩnh lại. Nhưng không biết tại sao lục thanh vẫn có cảm giác hai người này tới đây có ý đồ. A, không ngờ đã có chủ. Người trung niên cầm thanh kiếm màu tính kinh ngạc thốt lên. Sau khoảng chừng một nhịp hô hấp, hai người liền đứng trước mặt sáu người lục thanh. Lạ thật Tại sao lại có thể có được huyền thủy long mãng hấp thu hai thuộc tính phong lôi? Chuyện này thật khó tin. Người trung niên có thanh kiếm màu tím chép miệng, lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn phong lôi chăm chú giống như, phát hiện ra một món đồ chơi mới chỉ muốn nắm trong tay. Thuộc tính phong lôi có lẽ ngoại trừ thần ưng phong lôi, lục dai ra chỉ sợ gần như không còn. Không ngờ ở một khu vực thanh phàm thế này cũng có thể gặp được chuyện lạ như vậy. Chỉ sợ hai vị linh kiếm tông chắc chắn phải mở to mắt ra mà nhìn. Vị trung niên cầm thanh kiếm xanh đánh giá phong lôi vài lần. Gọi nó là phong lôi long mãng đi. Dòng máu của nó vô cùng tinh khiết, trên người lại có khí phong lôi, nên chắc chắn thành tựu trong tương lai sẽ không thể lường được. Đúng vậy. Có nó thì 20 năm sau chúng ta lại có thể nhờ vào một chỗ dựa mạnh mẽ. Sắc mặt người trung niên cầm thanh kiếm màu tím trở nên ngưng trọng. Nghe hai người nói chuyện với nhau mà chẳng coi ai vào đâu, sắc mặt lục thanh lập tức trở nên khó coi. Lúc này, vị trung niên có thanh kiếm màu tím nhìn sáu người lục thanh, ánh mắt như xuyên qua suy nghĩ của bọn họ. Ngay cả Long Tuyết cũng phải nhíu mày. Nhưng như e ngại chuyện gì đó nên sắc mặt của nàng cũng không có gì thay đổi. Sáu người này còn nhỏ mà tư chất cao thật, không ngờ có thể đạt tới mức như thế này. Vị trung niên có thanh kiếm tím hơi kinh ngạc, mở miệng. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh, cũng liếc mắt nhìn sáu người sau đó ánh mắt tập trung nhìn lục thanh. Đúng thế cho dù trong các tông môn cũng có thể đứng trong số trăm người đứng đầu. Không ngờ một khu vực thanh phàm nho nhỏ thế này, cũng có thể bồi dưỡng được một đám đệ tử xuất chúng như thế. Người trung niên có thanh kiếm xanh rừng một chút rồi nhìn Lục Thanh, nói, các ngươi là đệ tử tông môn thanh phàm hay là đến từ hai giới kim thiên, bạch linh, bẩm hai vị đại sư. Chúng ta là đệ tử của giới thanh phàm. Âm thanh của Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh nói. Lúc này, hắn đã hạ quyết tâm nếu như đối phương thực sự muốn cướp đoạt phong lôi. Thì cho dù đại sư cảnh giới kiếm hồn, mình cũng làm cho họ phải trả giá lớn mới có được. Đối với thái độ của Lục Thanh, người trung niên mặc áo xanh nhìn hắn có chút khen ngợi. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt gã trở nên kinh ngạc. Phong lôi kiếm khí. Tiểu tử này tu luyện phong lôi kiếm khí. Rất nghị lực, rất quyết đoán. Lục Thanh có thể nhìn ra được rằng người trung niên đúng là đang khen ngợi mình. Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng. Không chỉ có một mà còn có một tên tiểu tử nữa cũng tu luyện phong lôi kiếm khí. Chẳng qua cảnh giới của hắn còn kém khá xa Người trung niên cầm thanh kiếm màu tím Đưa mắt nhìn quanh rồi mở miệng nói tiếp Người trung niên có thanh kiếm màu xanh Nhìn về phía lục thanh Nói Con phong lôi long mãng này là linh thú của ngươi Đúng là của vãn bối Lục thanh gật đầu Linh thú của ngươi Người trung niên có thanh kiếm màu xanh trầm ngâm một lúc rồi ánh mắt chợt sáng lên Tay phải của gã ngửa lên Trong lòng bàn tay chợt xuất hiện hai cái bình thon dài màu trắng Không giới Trong lòng Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Hắn không ngờ được rằng hai người này lại có được không giới. Căn cứ vào những gì mà hai người đó nói chuyện với nhau, Lục Thanh đoán hai người này có thể tới từ thế giới kim thiên, mà có được không giới sợ rằng còn có thể tới từ thế giới bạch linh. Không giới là thứ mà do Tông Sư Cảnh Giới Kiếm Phách mới có thể cô đọng không gian động hư mà thành, mà Tông Sư Cảnh Giới Kiếm Phách chỉ có ở những Tông Môn Sắp Sửa Thăng Cấp mới có, hoặc là Tông Môn Bạch Linh. Vào lúc này, nhìn nét mặt thản nhiên của người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh, Lục Thanh gần như có thể khẳng định hai vị kiếm hồn, trước mặt xuất thân từ một tông môn rất mạnh. Ít nhất cũng phải là tông môn cấp kim thiên mạnh nhất. Bởi vì Diệp Lão đã nói rằng không giới cũng không phải chỉ có cô động lại mà được, nó cần phải có cả những loại tài liệu quý báu. Muốn có được những loại tài liệu đó là chuyện hết sức khó khăn. Vì vậy mà ngay từ đầu, Lục Thanh đã loại trừ hai người này cũng có được giống như hắn. Bảo vật như vậy chỉ có trưởng bối của tông môn mới có thể bỏ thời gian ngưng luyện cho đệ tử mà mình coi trọng trong lúc lục thanh đang thẩm đoán thân phận của hai vị đại sư cảnh giới kiếm hồn năm người nhiếp thanh thiên hoàn toàn khiếp sợ trước thủ đoạn của người trung niên từ lòng bàn tay trống trơn xuất hiện hai vật đó là thần thông gì bọn họ hoàn toàn không hề nghe nói tới nó không để ý tới năm người nhiếp thanh thiên người trung niên có thanh kiếm xanh nói với lục thanh cho chúng ta mượn phong lôi long mãng trong hai mươi năm chúng ta rất cần nó Để bồi thường cho ngươi, ở đây ta có hai bình đan dược thượng phẩm. Một bình là kiếm hồn đan có thể giúp người ngưng kết kiếm hồn, tăng thêm 3 phần cơ hội. Bình còn lại là dưỡng hồn đan có thể khiến cho hồn thức tăng trưởng, làm kiếm hồn lớn mạnh. Hai loại đan dược này mỗi bình đều có 3 viên. Nếu như theo bình thường ngươi phải cần tới 20 năm để đạt tới kiếm vương, đỉnh thì bây giờ sẽ tiết kiệm cho ngươi 10 năm. Nghe người trung niên nói vậy, năm người nhiếp thanh thiên không khỏi mở to mắt nhìn về phía hai cái bình nhỏ Tuy rằng bọn họ đã có được kiếm hồn đan nhưng đan dược thượng phẩm quý như vậy, có nhiều hơn một viên là thêm một phần chắc chắn. Chưa cần phải nói tới dưỡng hồn đan có thể làm cho kiếm hồn phát triển. Đây quả thực là thần đan mà kiếm vương mơ ước. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 349, Lăng Tiêu Tông. Dường như hiểu được lời nói của người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh, phong lôi không đồng ý, trong nháy mắt từ hai chiếc sừng của nó, bắn ra hai tia chớp màu tím xé rách chân không bắn thẳng về phía hai người trung niên ha ha tính tình còn quá ngang ngược người trung niên đeo thanh kiếm xanh mỉm cười sau đó, hai tia chớp ẩn chứa khí thiên lôi mà lục thanh biết rằng cho dù kiếm chủ tiểu thiên vị bình thường nếu không kịp đề phòng cũng bị thương đó liền bị người trung niên đeo thanh kiếm màu tím hút vào trong lòng bàn tay lôi linh lực thật tinh khiết đúng là con vật rất tốt một quả lôi cầu màu tím cứ vậy rung động xoay trong tay người trung niên có thanh kiếm màu tím rồi trong nháy mắt nó thay đổi thành vô số hình dạng cuối cùng hóa thành một tia chớp màu tím dài khoảng một trượng bắn thẳng về phía mảnh rừng phía dưới đất trời giống như quay cuồng trong mắt mọi người rồi sau đó khoảng rừng gần 200 trăm trượng bị tia chớp màu tím bao phủ thoáng cái toàn bộ cây cối trong phạm vi đó bị cháy đen và một cái hố to hiện ra trước mặt mọi người tử điện kiếm cương ánh mắt lục thanh trở nên ngưng trọng con mắt của tiểu tử đúng là tin tưởng kiếm khí mà ta tu luyện chính là tử điện Trung niên có thanh kiếm màu tím cũng chẳng hề giấu giếm. Nơi kiếm chỉ của hắn, một đạo tử điện kiếm cương thỏ ra thụt vào liên tục, xung quanh đó là những tia chớp. Kiếm cương vừa xuất hiện, sáu người lục thanh liền cảm thấy kiếm nguyên trong kiếm trùng của mình liền bị áp chế. Kiếm khí và kiếm cương là sự đại diện cho hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Thế nào? Chỉ cần người đồng ý, hai mươi năm sau chúng ta sẽ trả lại phong lôi long mãng cho ngươi. Hơn nữa, đến lúc đó, ta cam đoan nó sẽ trở thành một linh thú lục giai cực mạnh. Chỉ có điều đến lúc đó, bọn ta cần nó làm cho mình một việc mà thôi." Người trung niên có thanh kiếm màu xanh nhìn Lục Thanh chằm chằm, "Có thể nói trong vòng 20 năm tuy ngươi không có nó, nhưng khi nó trưởng thành thì lúc đó ngươi có thể tưởng tượng rằng, nếu nó quay trở về sẽ là sự giúp đỡ rất lớn cho ngươi. Hơn nữa, với hai bình đan dược này ngươi cũng chẳng hề thiệt." Cùng lúc này, Diệp lão cũng chợt lên tiếng trong đầu Lục Thanh, "Tiểu tử, đồng ý với hắn đi." "Tại sao?" Sau tứ giai cho dù ngươi có linh dược giúp thì nó cũng chỉ có thể trưởng thành tới tứ dai đỉnh phong. Nhiều nhất thì nó cũng có thể vượt qua được lôi kiếp đạt tới ngũ dai. Nhưng như thế nếu đối mặt với con mụ điên kia, ngươi vẫn phải một mình đối địch. Nếu nó ở lại sẽ khiến cho phải gánh vác một cuộc phiêu lưu không cần thiết. Chẳng thà để nó rời khỏi, sau khi giải tỏa nguy cơ tứ dai, ngươi lại có thể đi tìm nó. Diệp lão dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vốn ta đang suy nghĩ xem làm cách nào có thể giúp ngươi tăng tu vi thật nhanh, để có thể chống lại được con mụ điên kia. Bây giờ, dưỡng hồn đan kia chính là sự giúp đỡ tốt nhất. Có nó, thêm ta hộ pháp, ta có thể chắc chắn trong vòng một năm ngươi có thể ngưng kết được kiếm hồn. Trong vòng hai năm đạt tới đỉnh cao của kiếm cương. Đây có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Tuy rằng trong vòng hai năm giữa chuyện đạt tới kiếm hoàng là điều rất khó, nhưng thực lực để chống lại thì hoàn toàn có thừa. Lúc này, tiếng rên rỉ của phong lôi vang lên trong đầu lục thanh. Sư phụ, đó là do ta để cho nó nghe thấy. Diệp lão lập tức mở miệng nói. Con vật nhỏ. Ngươi phải hiểu được bây giờ ngươi chỉ là sự trói buộc đối với hắn mà thôi. Nếu muốn giúp hắn thì ngươi càng phải mạnh hơn mới được. Ngươi sinh ra đã phải chịu biết bao khổ sở mới có thể xuất hiện trên thế gian, nên có được linh trí cực cao. Mấy chuyện này, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được. Tiếng rên rỉ của phong nuôi càng lúc càng yếu. Nhưng dường như nó thực sự hiểu được lời của Diệp Lão nên âm thanh trong đầu của nó, cũng không còn sự chống cự mà chỉ có một sự quyến luyến không muốn xa cách. Đồng thời, sau khi nghe Diệp Lão nói... Lục Thanh cũng hiểu được sau tứ giai có rất nhiều điều khó lường. Nếu nó đi theo hắn đến lúc đó cơ bản không thể ngăn nổi uy thế của ma nữ, chẳng khác gì đi tìm chết. Chẳng bằng cứ để nó đi theo hai người đó. Nếu sau tứ giai hắn có thể bình an vượt qua kiếp nạn thì đến lúc đó đi tìm nó cũng được. Dưới ánh mắt của hai người trung niên, từ đôi mắt màu xanh tím của phong lôi bắt đầu có những giọt nước to chảy ra ngoài. Âm thanh ngầm giống của nó vang lên khiến cho tất cả đều không đành lòng. Không một ai lên tiếng. Cho tới nửa nén nhang, Lục Thanh mới ngẩng đầu lên, nhìn người trung niên có thanh kiếm màu xanh, nói. Ta đồng ý với hai ngài. Hy vọng các ngài có thể đối xử tốt với nó. Tại sao? Tại sao? Lúc này, Triệu Thiên Diệp đứng sau lưng Lục Thanh bước tới mở miệng hỏi hắn. Ánh mắt của nhất Thanh Thiên đứng bên cạnh cũng hoàn toàn tương tự. Tuy rằng chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn, nhưng do Triệu Thiên Diệp cũng có được khí phong lôi nên mới được phong lôi chấp nhận. Thậm chí nó còn cho phép gã đứng ở trên cổ mình. Điều này khiến cho Triệu Thiên Diệp hiếm khi nở nụ cười cũng không giấu được sự vui vẻ. Vì vậy mà lúc này, sự lựa chọn của Lục Thanh khiến cho Triệu Thiên Diệp không thể chấp nhận. Thậm chí là Nhiếp Thanh Thiên và ba người Diệp cô Hàn bên cạnh. Nét mặt Lục Thanh hoàn toàn bình thản. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng. Nếu đi theo ta, sau tứ giai khả năng phải chết của nó là rất lớn. Phải chết? Chẳng những Triệu Thiên Diệp mà gần như tất cả mọi người đều ngẩn người. Lục Thanh lắc đầu. Không nói gì nữa đưa mắt sang nhìn người trung niên có thanh kiếm màu xanh, nói: "Tiền bồi có thể tạm thời chờ thêm nửa năm, ta còn muốn nhờ Phong Lôi đưa tới chủ điện của Kiếm Thần Điện." "Chủ điện của Kiếm Thần Điện?" Ánh mắt của người trung niên có thanh kiếm màu tím đứng bên cạnh chợt sáng lên. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh, "Chẳng lẽ các ngươi chính là đệ tử của Tử Hà Tông sắp tiến cấp?" Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt, "Tại sao tiền bối lại biết?" Nét mặt của người trung niên có thanh kiếm màu tím có chút ngạo nghễ. Chúng ta vừa mới ở chủ điện của Kiếm Thần Điện đi ra nên nghe nói tới các ngươi. Đến đây, Lục Thanh càng thêm chắc chắn thân phận của họ không bình thường. Nghe lời nói thì hình như bọn họ cũng chẳng coi chủ điện của Kiếm Thần Điện vào đâu, hoặc là cũng chẳng coi việc thế giới thanh phàm tới chủ điện của Kiếm Thần Điện. Lúc này, người trung niên có thanh kiếm xanh đứng cạnh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Được, nửa năm nữa, bọn ta sẽ đích thân đến Tử Hà Tông các ngươi mà đòi. Hy vọng ngươi nhớ giữ lời." Nói xong, lão liền ném hai cái bình cho Lục Thanh. Nắm hai cái bình trong tay, Lục Thanh liền cảm thấy một làn hơi lạnh thấu xương. Hắn nhìn chăm chú một lúc, thì không ngờ đó là Hàn Ngọc Tủy vô cùng quý báu. Dừng lại một chút, Lục Thanh mở miệng nói. Mong hai vị tiền bối cho biết thân phận. Vãn bối là Lục Thanh. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh liếc nhìn Lục Thanh một cái rồi nói. Với tư chất và tu vi của ngươi cũng có đủ tư cách biết thân phận của chúng ta. Ta là hộ pháp của Lăng Tiêu Tông. Đây là sư đệ ta cũng là hộ pháp. Người có thể gọi chúng ta là thanh lão và tử lão. Lăng tiêu tông. Lục thanh thì thào trong miệng. Hắn dường như đang cố nhớ tới tên của một tông môn như vậy. Nhưng trong vô số tông môn, thì những tông môn cao hơn rất ít được lưu truyền trong những tông môn thấp. Vì vậy mà cho đến hiện tại, ngoại trừ một số tông môn cấp thanh phàm gia, tông môn cấp kim thiên, lục thanh cũng chỉ biết có cầm kiếm tông và hạo nhiên tông. Ngoài ra còn có một tông môn có thể sánh với tông môn cấp bạch linh, đó là sinh tử môn. Về phần một số ít tông môn cấp kim thiên mà tông môn có ghi lại, Lục Thanh cũng chưa từng gặp qua. Vì vậy mà khi người trung niên mặc áo xanh nói ra, Lục Thanh cũng không thể nhớ ra được cái tông môn nào như thế. Nói ít nhất, lăng tiêu tông thấp thì cũng phải từ cấp kim thiên trở lên. Nhưng trong lúc Lục Thanh đang suy nghĩ, phía sau hắn chợt vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Hai vị là hộ pháp của lăng tiêu tông. Trong tích tắc, nét mặt long tuyết không còn một chút lạnh nhạt như trước mà chỉ có sự khiếp sợ, như nghe thấy một cái tên khó thể ngờ. Thốt lên một tiếng kinh ngạc, người trung niên có thanh kiếm màu tím cũng chẳng giấu giếm nữa, mở miệng nói. Tiểu nha đầu đúng là không bình thường. Không ngờ lại biết tới lăng tiêu tông. Rất tốt. Lăng tiêu tông của bọn ta là một trong năm tông môn cấp tử hoàng. Cũng chính là một trong năm đại thánh địa kiếm đạo, mà tông môn cấp thanh phàm các ngươi vẫn truyền tụng. Trong số đó là lăng tiêu tông chúng ta đứng ở vị trí thứ nhất. Nói tới tông môn, nét mặt người trung niên có thanh kiếm màu tím trở nên trịnh trọng xem bộ dạng của hắn tuy rằng ở rất xa trong thế giới thanh phàm thì hắn vẫn không mất đi sự kính sợ to lớn đối với tông môn lần này cho dù là với tâm tính của đám người lục thanh cũng phải giật mình năm đại thánh địa kiếm đạo đúng là chuyện không thể ngờ nổi trên đường đi tới tuyết sơn không ngờ lại có thể gặp được hai vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đến từ một trong năm thánh địa của kiếm đạo tất cả mọi chuyện chẳng khác nào kỳ ngộ mà các vị tiền bối vẫn nhắc tới trong điển tịch khiến cho người ta phải ngơ ngẩn chưa nói tới năm thánh địa kiếm đạo Chỉ cần vị trí của tông môn cấp Kim Thiên trong thế giới Kim Thiên, sáu người Lục Thanh cũng chưa hề đến. Trong số họ cũng chỉ có Lục Thanh là có duyên gặp được hai vị Đại sư Kiếm Hoàng, của tông môn cấp Kim Thiên mà thôi. Còn tông môn cấp Tử Hoàng, sự tranh lệch phải nói là quá lớn. Nhất thời ngay cả Lục Thanh cũng khó mà chấp nhận nổi. Trong lúc Lục Thanh đang ngẩn người, hắn chẳng hề nhận ra Diệp Lão đang nói gì đó. Lời nói của Diệp Lão chẳng thể gây ra sự chú ý đối với hắn. Dường như, người trung niên có thanh kiếm màu tím rất hài lòng, đối với phản ứng của sáu người lục thanh. Đối với đám đệ tử của tông môn cấp thanh phàm, sau khi biết bọn họ tới từ thánh địa kiếm đạo mà không có phản ứng như vậy, mới khiến cho gã ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, phản ứng như vậy cũng hoàn toàn bình thường. Trong số sáu người đó, gã tập trung chú ý Long Tuyết hơn cả nhưng cũng không phát hiện ra chuyện gì khác thường. Cuối cùng, gã cũng đành cho rằng, Long Tuyết may mắn có được điển tịch về thế giới tử hoàng hay thế giới bạch linh. Nếu không cũng chẳng còn có cách giải thích nào khác. Dường như phát hiện ra sự khác lạ của sáu người lục thanh. Còn về chuyện thánh địa kiếm đạo trong suy nghĩ của phong lôi, chẳng có chút hấp dẫn so với một bông vô căn thủy liên. Nó gầm lên một tiếng, khiến cho sáu người lục thanh tỉnh táo lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. năm 350, tuyết sơn tỉnh tuyết liên. Hóa ra là hai vị tiền bối lăng tiêu tông. Vãn bối là lục thanh xin bái kiến. Lục Thanh hơi không người thi lễ với hai người bọn họ. Phía sau, mấy người Nhất thanh thiên cũng chẳng dám chậm trễ không người làm theo. Năm thánh địa lớn của kiếm đạo đủ để cho tử Hà Tông như họ phải tôn sùng. Chưa cần phải nói hai vị hộ pháp trước mặt còn có được tu vi cảnh giới kiếm hồn. Cho dù là Tông môn các bạch linh thì cũng phải dùng lễ mà đãi. Vào lúc này, biết được thân phận của hai người, cho dù là Lục Thanh cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Thực sự với thân phận của cả hai người, với thực lực của tử Hà Tông thì những người như vậy chỉ nên giao hảo thật tốt. Một khi trở mặt, Lục Thanh có thể khẳng định rằng chỉ trong một đêm, từ Hà Tông có thể bị giết tới gà chó cũng không còn. Được rồi, chúng ta còn có việc gấp, các ngươi đi trước đi. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh nói hoàn toàn lạnh nhạt. So với người trung niên có thanh kiếm màu tím, thì sắc mặt của hắn vẫn không hề có gì thay đổi. Chỉ riêng một phần tính tình chẳng hề có chút hơn thua đó đủ khiến cho Lục Thanh thầm cảm thán. Đồng thời hắn so sánh với phản ứng của mình vừa rồi mới nhận ra rằng, Vẫn cứ tưởng rằng tâm cảnh bản thân đã đầy đủ nhưng bây giờ còn xa mới đủ. Nếu hai vị có cần gì, ta nghĩ có thể tới tử hà tông chúng ta. Tông chủ của chúng ta nhất định sẽ rất muốn được giúp đỡ cho hai vị. Cuối cùng Lục Thanh lên tiếng nói một câu như vậy. Hai vị đại sư cảnh giới kiếm hồn trước mặt nếu như cần sự giúp đỡ mà tới tử hà, tông của hắn thì sẽ tránh khỏi việc những tông môn khác có được tình cảm của họ. Ít nhất thì cũng tránh được thanh ngọc tông kết giao. Lão già có thanh kiếm màu xanh gật đầu liếc mắt nhìn Lục Thanh nói chúng ta cũng muốn được chứng kiến tử dương thất tuyệt kiếm mà tổ sư của các ngươi để lại vì vậy mà sau khi chúng ta làm xong việc sẽ ở lại tông môn các ngươi một thời gian ngắn hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng trở về sau đó phong lôi có chút buồn bã mà gầm lên một tiếng một làn gió tốn phong rất mạnh nổi lên dưới bụng nó nâng sáu người lục thanh lao về hướng tuyết sơn với thực lực của bọn chúng tại sao ngươi lại cho hắn ba viên kiếm hồn đan quý như vậy đặc biệt là dưỡng hồn đan mỗi năm chúng ta cũng chỉ được có vài viên Đợi sáu người lục thanh được phong lôi đưa đi Người trung niên có thanh kiếm màu tím mới mở miệng nói Người trung niên có thanh kiếm màu xanh lắc đầu nói Ngươi phải nhớ kỹ rằng lăng tiêu tông của chúng ta chính là tông môn thiên đạo Thiên đạo không phải là nhân đạo Cần phải có sự công chính, quang minh Tuy rằng thực lực và địa vị của chúng ta đều mạnh hơn Họ nhưng không có việc gì không làm mà có thể hưởng Lão tổ tông đã từng nói trên thế giới này có sự tồn tại của nhân quả Có nguyên nhân liền có kết quả Nguyên nhân thiện thì có kết quả thiện mà ác giả thì ác báo. Tuy rằng chúng ta không có được cảnh giới như lão tổ tông, nhưng người đã từng nói như vậy thì chắc là không thể sai. Dừng lại một chút rồi người trung niên có thanh kiếm xanh tiếp tục nói. Chưa kể kẻ đó lại tu luyện chính là phong lôi kiếm khí. Ở một cái thế giới thanh phàm nho nhỏ có thể gặp được người tu luyện phong lôi, kiếm khí coi như là có duyên với chúng ta. Thiên đạo tuần hoàn không gì có thể tránh được. Cho dù ngươi cướp được phong lôi long mãng, Nhưng ngươi có thể trông đợi vào việc sau này nó sẽ giúp chúng ta. Thậm chí trong tương lai, nếu thực lực của hắn vượt qua ngươi thì hậu quả xấu ngươi sẽ phải hưởng. Người trung niên có thanh kiếm màu tím hư lạnh một tiếng, nói. Vượt qua. Cho dù hắn có thể vượt qua chúng ta thì có thể vượt qua trưởng lão được không? Cuối cùng rồi cũng sẽ giống với người nọ trong truyền thuyết lại ngã xuống mà thôi. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh thở dài rồi mở miệng nói. Xem ra tâm cảnh của ngươi đã quá mạnh rồi. Lúc trước ta gặp lão tổ tông Ngài có nói rằng nhân quả tuần hoàn không thể lẩn tránh được quá khứ thiên đạo tuần hoàn mặc dù lưới trời có thưa nhưng không bao giờ lọt bất cứ điều gì cho dù ngươi có làm thế nào chỉ cần ngươi không phá vỡ quy tắc của trời đất thì nhân quả cũng sẽ tuần hoàn người kia ngây người mà nói người nói tới nhân quả tuần hoàn đúng là làm cho ta khó hiểu cảnh giới của lão tổ tông chỉ sợ sánh ngang với trời đất ý chí của trời đất thế nào ta cũng không thể biết không biết cũng được người trung niên có thanh kiếm xanh thở dài Thực ra sự tuần hoàn của nhân quả có ai có thể nói được đâu. Chỉ cần nhớ rõ rằng làm nhiều điều thiện là được. Kết quả của việc thiện đó có lẽ ở tương lai, Có lẽ sẽ ứng nghiệm với người kế tục chúng ta. Người trung niên có thanh kiếm màu tím suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mở miệng nói. Nếu lão tổ tông đã nói thì chắc chắn là đúng. Ta cứ theo lời lão tổ tông nói mà làm. Chỉ có điều, sư huynh. Đến bây giờ, ta mới nhận ra rằng hóa ra mình vẫn chưa nắm chắc được tâm cảnh của ngươi. Cứ tưởng rằng ngươi cũng giống như ta nhưng bây giờ xem ra, tâm cảnh của ngươi còn cao hơn cả ta nữa. Người trung niên có thanh kiếm xanh cười khổ, nói. Tâm cảnh cao thì đã sao? Vẫn không thể hiểu hết được ba hồn, đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Mà lĩnh ngộ đối với tốn phong vẫn còn chưa đủ. Đúng vậy. Nghe người trung niên có thanh kiếm xanh nói vậy, người kia thở dài. Hy vọng lần này có thể thuận lợi có được vật kia. Có lẽ, nếu có được nó chúng ta có cơ hội đột phá. Ừm. Đi thôi, việc này phải nhanh một chút mới được. Tới Tử Hà tông tìm người dẫn đường cho chúng ta, thuận tiện xem một chút Tử Dương, Thất Tuyệt Kiếm có lợi hại như trong hoàng bảng đã nói hay không." Người trung niên có thanh kiếm xanh trầm giọng nói. Ngay lập tức, cả hai đều vọt lên, phóng về phía dãy núi Linh thú và Tử Hà tông. Một ngày qua đi, nơi ngọn Tuyết Sơn cuối dãy núi Linh thú lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Đám linh thú sinh sống hàng năm ở đây đều rụt cổ, giấu kín mình trong hang, bởi chúng nghe thấy được tiếng long ngâm tiếng long ngâm vang vọng trong khoảng đất trời trắng xóa cũng với long uy oai nghiêm của rồng chẳng hề kiêng nể tản ra xung quanh trên mặt đất phủ đầy tuyết những cơn gió chợt trở nên linh hoạt sắc bén như những thanh kiếm ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy một con rắn khổng lồ dài người trượng đang xuyên qua không trung nếu không phải dưới bụng nó không có chân thì chỉ sợ đám linh thú vừa nhìn thấy sẽ nghĩ ngay tới long tộc đã mất tích một vạn năm lại xuất hiện bây giờ nó cũng chỉ là một con long mãng tam giai mà thôi cho dù như vậy Nhưng cũng không có một con linh thú tam giai thay tứ giai có gan ra ngoài tìm kiếm. Bởi vì trên lưng long mãng khí thiên lôi, khủng bố đang dao động cùng với những tia chớp to bằng cánh tay lóe lên liên tục. Trên chiếc sừng của nó, có ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ khiến cho đám linh thú ngơ ngác. Bọn chúng không thể hiểu nói mình đang sợ hãi cái gì. Lục Thanh đứng lẳng lặng trên đầu long mãng nhìn ngọn tuyết sơn cao ngạo, đứng một mình ở đây. Tuyết sơn! Tuyết sơn! Tuy rằng cái tên hết sức bình thường nhưng lại hoàn toàn chính xác. Sợ rằng ngọn núi này chính là do những trận tuyết lớn chồng chất lên nhau mà thành. Dịch nhược vũ có chút cảm khái. Ánh mắt của nàng sáng lên. Nhìn ngọn núi tuyết trước mặt, nàng không khỏi xuất hiện ý nghĩ muốn đứng trên nó. Tuy nhiên ý nghĩ đó nhanh chóng biến khỏi đầu. Lục Thanh để ý, cho tới lúc này, Long tuyết vẫn im lặng nhìn về phía ngọn tuyết sơn với một chút say mê. Ngoài ra còn có cả diệp cô Hàn. Đối với những người tu luyện Hàn băng như bọn họ, lại còn có cả huyền băng kiếm khí mà nói. Thì đây đúng là một nơi bế quan cùng với lĩnh ngộ cực tốt. Trên đường đi, tất cả đều im lặng không nói. Người thì tĩnh tâm dưỡng khí, người thì thổ nạp nguyên khí của trời đất, ngưng luyện kiếm nguyên trong kiếm chủng. Sáu người bọn họ, ngoại trừ dịch nhược vũ gia cũng chẳng quá quan tâm tới chuyện tình cảm. Hoặc có thể nói cũng chẳng quan tâm tới việc dành thời gian nói chuyện với nhau. Nhất thanh thiên lắc đầu rồi ném bầu rượu cuối cùng ra ngoài. Trong hai ngày qua, đứng trên lưng phong lôi là hai ngày rượu của gã. Mặc dù không hề sử dụng kiếm nguyên bức rượu ra ngoài, nhưng nhìn gã chẳng hề có một chút biểu hiện của việc say rượu. Suy nghĩ một lúc cuối cùng Lục Thanh mở miệng nói. Trong lưu ảnh châu có chỉ ra rằng trên đỉnh tuyết sơn có tuyết liên. Nơi đây không có người qua lại nên ta nghĩ chắc là có không phải là ít năm. Ánh mắt của ba người dịch nhược vũ đều sáng lên. Tuyết liên phần lớn sống ở trên đỉnh núi tuyết, hấp thu hơi lạnh mà sinh trưởng. Đối với ba người bọn họ mà nói thì nó chẳng những có tác dụng nâng cao tu vi mà còn có thể nhờ vào khí có thuộc tính ẩn chứa bên trong mà cảm ngộ, đột phá cảnh giới. Có thể nói nó chính là một loại linh dược vô cùng khó kiếm. Tất nhiên với tu vi của ba người bây giờ, tuyết liên có hiệu quả với họ ít nhất cũng phải từ 500 năm trở lên, phải là loại tuyết liên vương mới được. Chỉ dừng lại chừng một hai canh giờ, hai người nhiếp thanh thiên cũng chẳng có ý kiến. Huống chi, mặc dù tuyết liên hữu hiệu nhất với ba người dịch nhược vũ nhưng bọn họ ăn vào, thì nguyên khí của nó cũng có thể giúp họ tăng tiến tu vi không ít. Một tiếng long ngâm cao vút vang lên. Dưới sự chỉ điểm của lục thanh, phong lôi quay đầu lao về phía tuyết sơn. Sau khoảng chừng nửa nén nhang, sáu người chui vào trong một vùng băng vụ. Lục thanh phát hiện ra trong băng vụ không ngờ lạ có nguyên khí rất dày. Phong lôi càng bay tới, nguyên khí trong trời đất càng thêm tinh khiết. Lục thanh thả lỏng toàn bộ lỗ chân lông, chậm rãi hấp thu băng vụ vào trong cơ thể rồi vận dụng tử hoàng kiếm thân, kinh rèn luyện cơ thể. Cho tới bây giờ. Thân thể hắn thực sự đạt tới mức cửu phẩm đỉnh phong nên lục thanh, có thể sử dụng toàn bộ thân thể để hấp thu tinh nguyên linh vật. Chỉ cần không chế thật tốt là không sợ bị người khác phát hiện. Về phần nguyên khí của trời đất trong làn băng vụ, năm người nhiếp thanh thiên cũng đều cảm ứng được. Mặc dù không tinh thuần được như kiếm trì nhưng cũng rất ít thấy. Vì vậy mà chẳng ai do dự, tất cả nhanh chóng vận chuyển kiếm nguyên công mà hấp thu. Sau khoảng hai 20 nhịp hô hấp, một cơn gió lạnh thấu xương xuất hiện thổi tan lớp băng vụ để lộ gia đỉnh núi rộng khoảng chừng trăm trượng, như một thanh kiếm chĩa thẳng lên trời. Nó đúng là một khối băng ngưng kết mà thành. Khối băng đó chỉ sợ không dưới mấy ngàn năm. Tuy rằng thuộc tính của nó rất thấp nhưng trải qua nhiều năm chịu đựng gió tuyết như vậy, lục thanh thấy có thể rèn được một thanh kiếm thất phẩm, bát phẩm cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, nếu gặp phải một ngọn lửa mạnh hay chân hỏa thì cơ bản không chịu được lâu. Ánh mắt lục thanh nhìn quanh rồi trở nên sáng ngời, bởi vì ở một góc của đỉnh núi có một cái đầm rộng chừng ba mươi trượng. Trên mặt đầm có một lớp băng rất dày Những cơn gió lạnh thổi qua đó phát ra những tiếng động Điều đó cũng chẳng có gì quan trọng Quan trọng nhất là ở giữa đầm có một khóm chừng 4 50 đoá tuyết liên trong suốt như ngọc Tỏa ra hơi lạnh Mảnh đất giá lạnh là nơi tuyết động Xuân hạ không hề tan Trên tuyết đó có một loại sen Chỉ có ở đỉnh tuyết sơn Nghe dịch nhược vũ mở miệng nói năm người lục thanh sửng sốt Họ không ngờ rằng nàng còn có một sự hiểu biết với linh dược như vậy Liên hoa có 5 cánh mới là hạ phẩm. 6 tới 9 cánh là trung phẩm, chính là liên vương. Hãn hữu mới có 10 cánh chính là thượng phẩm. Người ta gọi nó là bảo liên. Dịch nhược vũ tiếp tục nói. Lập tức năm người lục thanh bừng tỉnh. Tuyết liên trong đầm phần lớn đều có từ 5 cánh trở lên. Ít nhất cũng phải 20 đóa đều là trung phẩm liên vương. Còn một đóa ở giữa không ngờ lại hoàn toàn, trong suốt to gấp đôi đóa liên vương bình thường, đang xòe 11 cánh hoa to trừng bàn tay. Chẳng cần phải nói, đây là một đóa bảo liên sinh trưởng ngàn năm. Hiện giờ, linh dược rất ít trong thập vạn đại sơn hay có thể nói trong thế giới thanh phàm của họ, có thể tìm được linh dược như vậy đúng là rất may mắn. Do ăn quá nhiều linh dược nên phong lôi chẳng hề có chút hứng thú với đám tuyết liên. Chỉ có gốc bảo liên ở giữa còn thu hút sự chú ý của nó một chút. Nhưng so với cây thủy liên vô căn mà nó đã nếm thì không thể sánh được, lục thanh có thể cảm nhận được ý nghĩ khinh thường trong đầu nó. Nhưng năm người nhiếp thanh thiên thì lại thấy nó như đang làm nũng mà đòi hỏi. Bây giờ... Phong lôi to chẳng khác gì một ngọn núi đất. Hành động của nó thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng nói lại, năm người nhiếp thanh thiên cũng không biết rằng, từ khi phong lôi sinh trưởng tới bây giờ chỉ sợ mới có gần 2 năm thời gian. Nói cách khác, không tính thời gian nó chịu đựng thiên lôi kia thì chưa được 2 tuổi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.